Chương 694, mở ra lối riêng, chương 694, mở ra lối riêng. Vân Châu Tiết độ phụ thân vệ chỉ huy sứ quay trở về phòng khách. Đang uống trà Hồng Chí Viện lúc này buông xuống bát trà, đứng lên. Hồng đông ra. Nhà ta tiết sợi nói, Tôn Triển đối với Hồng Chí Viện nói hắn là đại càn Vân Châu Tiết độ sứ, là đại càn quan. Hắn là đoạn không thể làm ra thông đồng với địch bực này đại địch bất đạo sự tình. Ngươi hay là mời trở về đi. Hồng Chí Viện nghe lời này sau, trong lòng xem thường không thôi. Cái gì cầu đại càn quan? Hán thảo phong làm những cái kia đại bất đạo sự tình còn thiếu sao? 2 năm trước liền giám ở Định Châu ngay trước đại càn hoàng đế mà công kích cấm vệ quân. Hai năm này càng là làm trầm trọng thêm. Tại trên thảo nguyên cùng đại càn Triều An làm hùng thái nhiều lần giao thủ, thẳng đến đem đối phương đuổi ra thảo nguyên. Đại càn Triều Đình nếu không phải bởi vì đang cùng sở quốc giao chiến, sợ là đã sớm xuất binh thảo phạt hắn Tào Phong. Hiện tại giả trang cái gì trung thần? Tôn chỉ Huy sứ. Các người Vân Châu Tiết độ phủ cùng đại càn Triều Đình mặt cùng lòng không cùng, đây là mọi người đều biết sự tình. Chỉ cần đại càn tay, khẳng định là muốn xuất các người. Cùng đến lúc đó lâm vào bị động, không bằng hiện tại cùng chúng ta kết minh đổi bị động làm chủ động. Chỉ cần cùng chúng ta kết minh, chúng ta hợp lực đánh bại Càn Quốc, vậy hắn liền có thể một bước lên trời, trở thành hoàng đế mới. Đến lúc đó chúng ta có thể kết làm huynh đệ trì bằng muốn." Tôn Chiến trong lòng cười lạnh. "Làm sao? Ta vừa rồi lời nói chẳng lẽ nói còn chưa đủ rõ ràng sao?" Tôn Chiến đối với Hồng Chí Viễn nói, "Nhà ta Tiết Soái là đại căn quan, quả quyết sẽ không làm thông đồng với địch sự tình. Ngươi chẳng lẽ muốn để cho ta nhà Tiết Soái lưng đeo bên ngoài thông đồng với địch quốc đều danh sao?" "Ha ha, ta vốn cho rằng Tào Tiết Soái là một cái không sợ trời không sợ đất, đỉnh thiên lập địa nhân vật anh hùng." Nhưng không có nghĩ đến Tào Tiết xoé lại là như thế ngu chung người bốn. Hồng Chí Viễn lời nói còn chưa nói xong, chỉ nghe soát một tiếng, Tôn Triển trong tay trường đao sắc bén đã gác ở Hồng Chí Viễn trên cổ. Người nói thêm câu nào nhà ta Tiết Soé nói xấu thử một chút, thật cho là cháu ta người nào đó đạo tử bất lợi sao? Hồng Chí Viễn vốn chỉ là muốn làm phép khích tướng mà thôi, nhưng không có nghĩ đến Tôn Triển một lời không hợp liền muốn giúp đao. Tôn, Tôn chỉ huy sứ, chuyện gì cũng từ từ. Cảm nhận được trên cổ cái kia băng lạnh lưỡi đao, Hồng Chí Viễn sắc mặt hơi trắng bệch. Hừ. Tôn Triển hừ lạnh một tiếng, thu hồi tử. Các ngươi là địch của người. Lúc trước các ngươi thành thành thật thật làm ăn, chúng ta có thể mở một con mắt nhắm một con. Nhưng bây giờ các ngươi lại không có hảo ý, vậy liền không thể trách chúng ta không khách khí." Tôn Triển đối với Hồng Chí viễn lạnh lùng tốt, nhà ta tiết xoáy nói: "Hạ làm các ngươi trong vòng 5 ngày lần ra chúng ta Vân Châu Tiết độ phủ địa giới, nếu là dám can đảm lại bước vào một bước, giết không tha." Hồng Chí viễn thần sắc phức tạp. "Tôn Chỉ Huy sứ, các ngươi làm gì đem sự tình làm như thế tới đâu? Cái này nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, chớ có đem đường đi hẹp Tôn Triển trên khuôn mặt nổi lên không nhịn được thần sắc, ngươi tiếp tục nhiều chuyện, tin hay không ngươi đi không ra cánh cửa này? Tút tút tút. Hồng Chí Viễn xem bọn hắn hoàng đế tự tay viết thư đều không thể đạt động táo phong. Hắn cũng biết, nhiều lời vô ích. Tôn Chỉ Huy sứ, ta đối với các ngươi Tào Tiết soái luôn luôn kính nể có thừa. Chúng ta sợ quốc nói tới sự tình, còn xin các ngươi nhiều hơn cân nhắc. Nếu là ngày khác Tào Tiết xoáy cải biến chủ ý, có thể phái người đến Liêu Châu Hải thành tìm ta. Cáo tử. Hồng Chí Viễn sau khi nói xong, nhìn Tôn chuyển cái kia sát khí đằng đằng dáng vẻ, không dám ở lâu. Hắn ổn quyền, lúc này chủ động cáo tử. Hồng Chí Viễn quay trở về xe ngựa của mình sau, lúc này mới phát giác Phía sau lưng của hắn đều rịn ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi cái kia Tôn Chỉ Huy sứ một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ, chính mình nếu là nói thêm mấy câu nữa, sợ là thật muốn đem chính mình chết giết. Hắn thật sự là bực bực. Cái này Tào Phong vì sao như vậy kháng cự cùng bọn hắn sở quốc kết mình? Cái này Tào Phong chẳng lẽ không muốn làm hoàng đế sao? Vì sao đối mặt bọn hắn sở quốc ném ra hậu đãi điều kiện không động tâm? Hay là nói Tào Phong chẳng qua là muốn treo giá, hoặc là tọa sơn quan hổ hồ đấu? Hồng Chí Viễn cảm thấy mình trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ lắm Tào Phong dụng ý. "Đại nhân, sự tình thành sao?" Một tên tùy tùng thấp giọng hỏi thăm Hồng Chí Viễn. Hồng Chí Viễn cười khổ lắc đầu, cũng không biết cái này Tạo Phong là nghĩ thế nào, hắn vậy mà cự tuyệt chúng ta lôi kéo. Tùy Tùng cũng đầy mặt kinh ngạc, chúng ta duy trì hắn làm hoàng đế, hắn cũng không ngần ý. Hồng Chí Viễn trầm ngâm sau nói, có lẽ chúng ta lúc trước nhìn lầm người này. Lúc trước người này đại náo Địch Châu, chẳng qua là bởi vì cha nó chết tử, đối mặt bất công, nhất thời xúc động phẫn nộ mà thôi. Hiện tại xem ra, người này là không ôm chí lớn, ánh mắt tiễn cận hạ người. Hắn đánh đo do dự, thiếu khuyết đẳng phách, sợ là không có cái gì tiền đồ. Lấy người này ra tâm, nhiều lắm là chỉ có thể ở chết một góc, khi một trâu bên trên vua của tôi. Bọn hắn nguyên bản lôi kéo Tào Phong, muốn Tào Phong xuất binh tham dự công kích Đại Càn Triều Đình. Dù sao Tào Phong có đối kháng Đại Càn Triều Đình tiền lệ. Tào Phong dưới tay bây giờ thực lực cũng không yếu. Chỉ cần hắn xuất binh công kích Đại Càn, vậy liền sẽ dính dớp Đại Càn quân lực. Chỉ cần Tào Phong dẫn đầu tạo phản. Tại bọn hắn du thuyết bên dưới, vậy còn có thật nhiều đối với Đại Càn bất mãn công hầu đại tướng nói không chừng cũng sẽ nhảy ra đến. Đại Càn một khi lâm vào nội loạn, cái đội động, hắn đội liền có thể quân đội, đem hết. Nhưng bây giờ Tào Phong không nguyện ý tạo phản, cái này để bọn hắn châm ngòi ly tán kế hoạch không cách nào thực hiện. Đại nhân, cái này Tào Phong không nguyện ý cùng chúng ta kết minh, đi cái kia tạo phản sự tình, vậy chúng ta nên làm cái gì?" Đối mặt tùy tùng hỏi thăm, Hùng Chí viễn trên mặt lóe lên một vòng cười lạnh. "Tào Phong không nguyện ý, vậy liền đi tiếp xúc cùng lôi kéo dưới tay hắn người, duy trì bọn hắn đem Tào Phong quyền chiếm, đổi một nguyện ý cùng chúng ta sợ quốc kết minh người đi lên." "Ta cũng không tin, bọn hắn đều cùng Tào Phong một dạng, đối với quyền thế không động tâm." Tùy tùng mặt lộ vẻ khó xử. Đại nhân, theo ta được biết, Tào Phong giới tay đại tướng đối với hắn đều rất trung tâm. Đặc biệt là Tần Xuyên, Hồ Diên đẳng bọn người, vậy cũng là Tào Phong đáng tin. Chúng ta như muốn lôi kéo tới, chỉ sợ không dễ dàng. Hồng Chí Viễn nhìn thoáng qua tùy tùng, hắn chậm rãi nói, ta biết Tần Xuyên, Hồ Diên đẳng bọn người đối với Tào Phong trung thành tuyệt đối. Bọn hắn đều là Tào Phong ban sơ đi theo một nhóm người, khẳng định không dễ dàng bị lôi kéo. Chúng ta muốn đi lôi kéo A Sử Na Phu, Vương Đại Thụ các loại thực quyền tướng lĩnh. Những người này đều là phía sau mới đi theo Tào Phong, tại Vân Châu Tiết Độ phủ địa vị kém xa Tần Xuyên bọn người. Có thể những người này chấp trưởng lấy quân đội, chính là tay cầm binh quyền người. Chỉ cần có thể thuyết phục bọn hắn, cái tiêu đại sự có thể thành. Đến lúc đó để bọn hắn mang binh giết chết Tào Phong bọn người, cướp đoạt Vân Châu Tiết độ phủ đại quyền. Hung chí viên đối với tùy tùng nói, hiện tại ta đã thân phận bại lộ, Vân Châu Tiết độ phủ thậm chí hạn làm ta trong vòng 5 ngày rời đi bọn hắn địa giới. Cho nên chuyện này giao cho ngươi đi làm. Chuyện này nếu là làm thành, ta chắc chắn lúc hoàng thượng bên kia vì người xin công. Đến lúc đó đưa ngươi triệu hồi trong nước đi nhận chức chức. này nghe vậy, lúc này mặt lộ kích động sát. Nếu là thật có thể lật xuống công lao đạt được lên trước, Về sau cũng sẽ không bước lên rơi đầu phong hiểm tại dị quốc Tha Hương 43. Đến lúc đó có thể trở về trong nước, hưởng thụ vinh hoa phú quý, qua cuộc sống an ổn. Đại nhân yên tâm, ta chắc chắn dốc hết toàn lực. Thân. Xe ngựa đi chậm rãi. Hồng Chí Viễn lúc này nói khẽ với tùy tùng bàn giao. Chuyện này muốn làm như thế bốn. Chương 695, tầng dưới chốt lộ tuyến, chương 695, tầng dưới chốt lộ tuyến. Đại Cản, Đế Kinh. Giao thừa sắp tới. Trong thành bốn chỗ đều là một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Chiến tranh mặc dù đã kéo dài hơn 2 năm, có thể không có ảnh hưởng chút nào đến đế kinh trong thành những này hào môn quý tộc. Trong chiến tranh tử thương đều là các phụ huyện con em bình dân. Đối với hào môn quý tộc mà nói, chiến tranh ngược lại là bọn hắn tự đệ đi lịch luyện mạo vàng cơ hội. Đương nhiên, 2 năm này không ít người cấm vệ quân tướng lĩnh bởi vì ở tiền tuyến lập xuống công văn, nhảy lên trở thành tân quý. Cái này đại lượng dân phu điều động, thuế ruộng trưng thu cũng làm cho không ít qua tay người kiếm lời đầy bát. Lúc này sắp qua Tết, kinh trong thành bốn chốt đều răng đèn kết hoa, trong không khí đều tràn ngập an mừng bầu không khí. Bận rộn nguyên 1 năm các nơi nha môn cũng đều lần lượt cho nghỉ ngơi. Cái này cấp các quan lại cũng thu được khó được buông lòng nghỉ ngơi. Tương quân phường Liễu thụ nhai trấn Bắc công phủ y nguyên uy vũ bá khí, chỉ là hơi có vẻ đến quận cục é. Nguyên trấn Bắc hầu tạo trấn 2 năm trước chiến tử sa trường, con của hắn tạo phong đại náo Định Châu, xúc phạm hoàng đế. Việc này triều đình cuối cùng bị ép thỏa hiệp được bộ, để hoàng đế không nể mặt. Triều đình mặc dù phong tỏa tạo phong đại náo Định Châu sự tình, lấy giữ mặt mũi. Có thể chuyện này gây quá lớn, đại can cao tầng cơ hồ là không ai không biết không người không hay. Tất cả mọi người biết. Lúc đó đại can các quân tồn thất nặng nề, mười không còn một Cấm vệ quân lại là vừa tổ kiến mở rộng, không phải Tào Phong tinh nhuệ kỵ binh đối thủ. Thêm nữa Châu Quốc, Sở Quốc người nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Triều Đình cho nên mới bị ép luật bộ. Có thể Tào Phong cũng từ đây trở thành Triệu Đình cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chỉ cần Triệu Đình rảnh tay, vậy dĩ nhiên là muốn thu thập Tào Phong. Cái này Tào gia cuối cùng sẽ khó thoát khám nhà diệt tộc chi họa. Cho nên cùng Tào gia phân rõ giới hạn, phủ sạch quan hệ thì là trở thành tất cả mọi người chung nhận thức. Dù La gia trấn Bắc công Tào trấn gia Quyến còn ở tại đế kinh. Có thể 2 năm nay trước kia Tào gia những môn sinh kia cố lại, cũng không ai dám đến nhà. Nếu ai bị theo dõi đại càn hắc y v. để mắt tới, cái kế hoạch lộ sẽ phá hủy. Không người nào nguyện ý mạo hiểm, dù là môn đình vắng vẻ, có thể gần sang năm mới. Làm sao phụ nữ chủ nhân? Trương Thị hay là tự mình thu xếp lấy bọn người hầu quét sạch phụ đệ, treo đèn lồng đỏ, quá đáng năm chuẩn bị. Đem cửa trước đều quét sạch sạch sẽ một chút, đèn lồng đều phụ lên. Câu đối đâu? Câu đối chuẩn bị kỹ càng. Trương Thị vị nữ chủ nhân này so 2 năm trước nhìn già đi rất nhiều. Nàng tại mấy tên nha hoàn chen bên dưới, đứng tại phủ trước đại môn, chỉ uy hạ nhân bận Cách đó không xa đầu phố Mấy tên gánh hàng người bán hàng rong rượi vào góc tường, thỉnh thoảng hướng lên chấn Bắc công phu quét vài lần. Trương Thị con mắt dư quang quét đến cái kia mấy tên người bán hàng rong, trong con ngươi tràn đầy chán ghét. Sắc. Những này căn bản cũng không phải là cái gì người bán hàng rong, bọn hắn là triều đình yng quyền mạnh nhất. Hai năm này bọn hắn một mực thay phiên nhìn bọn hắn chầm chậm chấn Bắc công phủ. Bọn hắn trong phủ dù là phái người đi cho mua, đều sẽ bị bọn hắn đi theo, quả thực là để cho người ta chẳng ghét. Nghĩ đến phụ quân của mình là đại càn chạy hết một giọt máu cuối cùng, chính mình lại bị triều đình so như giam lỏng, trở thành áp chế con trai mình thẻ đánh bạc. Trương Thị liền đối với Triều Đình này thất vọng cực độ. Trương Thị tại cửa ra vào lộ một cái mặt, để Triệu Đình theo dõi ưng khuyên yên tâm sau, nàng lúc này mới quay trở về trong phủ. Trong phòng khách, Vân Châu Tiết Độ phủ mật thám Ti thị trưởng Đoàn Thừa Tông đang ngồi ở trên ghế uống trà. "Lão phu nhân, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng." Đoàn Thừa Tông đối với Lao phu nhân Trương Thị nói đến mai trước kia, chúng ta liền khởi hành đi Vân Châu. Lão phu nhân Trương Thị nhẹ gật đầu, đối với Đoàn Thừa nói, "Vậy liền phiền thị trưởng." Lao phu nhân khách khí. soái phái ta tới đón lão phu nhân đi Vân Châu, đó là của ta vinh." Hạnh. Tại đế kinh Tảo thị tất cả mọi người trở thành đại cản Triều đình áp chế Vân Châu Tiết độ sứ Tảo Phong thẻ lãnh mạng. Nếu không phải mình mẹ ruột các loại một đám thân quyến tại Triều đình trong tay, để hắn sợ ném chuột vỡ bình. Tảo Phong đã sớm cùng Triều đình trở mặt. Triều đình 2 năm này khắp nơi tìm Tảo Phong phiền phức. Bao quát vật tư cấm vận, đồ sát, lương thực, vải vóc các loại rất nhiều thứ đều không cho phép vận đến Tảo Phong địa giới. Triều đình muốn thông qua loại biện pháp này, chen ép ngăn chặn Tảo Phong thế phát triển. thân quyến đều tại Triều trong tay, không dám cùng Triều công nhiên trở mặt. Hắn chỉ có thể một phương diện tại Vân Châu cảnh nội trắng trận khai hoang tự lực cánh sinh, một phương diện khác thì là phải người âm thầm mua sắm những này. Mặc dù âm thầm mua sắm không ít đồ yếu phẩm, có thể giá cả cũng cao không biết. Triều đình đối với Vân Châu các loại chèn ép suy yếu, để Vân Châu hai năm này cũng trải qua rất biệt khuất. Tào Phong một mực tại ẩn nhẫn, tại mở rộng lực lượng. Cũng may, Triều đình đối với Tào gia tại Đế Kinh thân quyền lực chú ý đã không có hai năm trước coi trọng như vậy. Thêm nữa Tào Phong bọn hắn âm thầm nuôi 2 năm. Bọn hắn cứu kế hoạch đã thành thủ. Lần thừa tự mình lao tới kinh, chuyên môn phụ trách đem thị bọn người tiếp đi. Chỉ cần những này thân quyến thoát ly đại cản triều đình công chế, vậy hắn cũng không cần như là hiện tại như vậy sợ ném chuột vỡ bình. Đêm giao thừa, đế kinh hủy bỏ cấm đi lại ban đêm. Đại Cản địa kinh cũng thay đổi thành sung sướng hải dương. Từng nhà đều dán câu đối đèn treo tường lồng, tuổi trẻ hài đồng các nhà các hộ thông cửa lấy vui. Dù là tầng dưới chót bách tính một năm trải qua gian nan, cũng không thèm đếm xuể mua một chút ăn ngon, để người nhà ăn một bữa tốt. Tao phủ cơm đêm giao thừa mặc dù lộ ra quận cũng é, có thể trương thị đám người tâm tình lại là cao hứng. Lập tức liền phải thoát đi lồng giam này cùng nhi tử gặp nhau, cũng có thể nhìn thấy tôn nhi của mình. Trương Thị đã không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này. Cơm tất niên sau, Trương Thị cho trong phủ một đám nhang hoàn, người hầu đều phong bạc để bọn hắn sớm về nhà. Một đêm này, Trương Thị cơ hồ là trằn trọng, khó mà ngủ. Hôm sau, ngày mười sáng, Trương Thị liền thu thập sẵn sàng, làm xong xuất phát chuẩn bị. Lao phu nhân, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Tại Tào Phong trong hậu viện, hai chiếc xe ngựa đã mặc lên ngựa, tùy thời có thể lấy xuất phát. Ở chỗ này ở mấy chục năm, thật đúng là không đỡ nha. Cũng không biết năm nào Hà Nguyệt mới có thể trở về. Trương Thị nhìn qua trong phủ quen thuộc một ngọn cây cỏ, cảm khái không thôi. Tuần nửa đời người đều ở nơi này sinh hoạt, đây là nhà của nàng nha. Bây giờ lại phải thoát đi nơi này, để trong lòng của nàng cũng không phải tư vị. Lão phu nhân, ta tin tưởng sẽ có một ngày, nhất định có thể trở về. Đoàn Thừa Tông rất rõ ràng, nhà mình tiết xoáy chí tổn cao xa. Quân hộ Vân Châu Tiết Độ phủ bây giờ thực lực lại như thế cứng mạnh. Sẽ có một ngày, nói không chừng thật có thể đem đại càn triều đình thay vào đó. Đến lúc đó liền có thể trở về, mà lại là quang minh chính đại trở về. Chương thị tại nhà hoàn hương lăng nâng nữa, lên xe ngựa. Đoạn Thừa Tông phất, phất Hai tên mật huynh đệ mở ra cửa lớn. Xe ngựa chậm rãi lái ra. Mấy tên tại Tào phủ ngoại trang đóng vai trở thành người bán hàng rong theo dõi đại cản Hắc Ý -E Diệp vệ -E lúc này đứng lên. Đối mặt rời đi Tào phủ xe ngựa, bọn hắn lần này cũng không có chặn đường, cũng không có đi hướng bẩm lên báo. Bọn hắn cứ như vậy chơ mắt nhìn xe ngựa rời đi Tào phủ. Đoàn thị trưởng, những cái kia Triều đình nhanh ruốt vì sao không có ngăn cản? Trương thị tâm lý vẫn có chút khẩn trương. Trước kia nàng đi ra ngoài đều sẽ bị người của Triều đình chặn đường, so như giam lòng bình thường. Hai năm này đều không có biện pháp rời đi Tào phủ cửa lớn một bước. Nhưng bây giờ người của Triều đình mắt nhìn qua bọn hắn, nhưng không có ngăn cản. Cái này khiến Trương thị cũng rất là tò mò, không biết cái này Đoạn Thừa tông dùng thủ đoạn gì, vậy mà khiến cái này Triệu Đình manh đuắt đối bọn hắn làm như không thấy. Lao phu nhân, những này là Triệu Đình hiệu lực người, bọn hắn cũng có thân quyến con cái." Đoạn Thừa tông đối với Lao phu nhân Trương thị nói, hiện tại bọn hắn thân quyến con cái, bây giờ đều tại chúng ta mật thám ti trong khống chế. Bọn hắn dám can đảm ngăn trở, vậy bọn hắn liền sẽ có họa diệt môn." Trương thị nghe chút, mới chợt hiểu ra. Đại can triều Đình mặc dù phái người nhìn chằm phủ, không để cho Trương thị người rời đi kinh. Thế nhưng là vô luận chuyện gì cũng phải cần có người, người tầng dưới chốt đi chấp hành. Người tầng dưới chốt 2 năm này vô luận rõ thời trời mưa đều nhìn chằm chằm Tào phủ, không khổ cực đó là giả. Thế nhưng là đối với những cái kia cao cao tại thượng đám quan chức mà nói, bọn hắn không cần quá trình, chỉ cần kết quả. Đoạn Thừa Tông không có đi lên tầng lộ tuyến đi thu mua thẩm thấu đám lính kia bộ, Hắc Ý Liễu vệ cao tầng. Những người này có quyền thế địa vị, đối với đại cản triều đỉnh trung thành tuyệt đối. Thu mua lôi kéo bọn hắn độ khó quá lớn, ngược lại là sẽ đánh cỏ kinh rắn. Cho nên hắn tướng chủ muốn tinh lực dùng tại đối phó binh bộ cùng Hắc Ý Liễu người tầng dưới chót trên thân. Đặc biệt là những này phụ trách chấp hành theo dõi trông coi nhân viên hạng 1 trên thân xem rõ rõ ràng thân phận của những người này, quan hệ xã hội chờ chút. Mật thám ti hai năm này một mực tại bận bịu chuyện này. Mật thám ty thông qua các loại thủ đoạn nắm trong tay những người này để bọn hắn không thể không cho đi. Chương 696, mua được, chương 696, mua được. Thương quân Phượng Liễu thủ nhai gắp đường. Mấy tên trong một đêm hắc y liệp vệ thám tử nhìn qua từ từ đi xa xe ngựa. Một tên thám tử ánh mắt nhìn về phía nhà mình độ mục. Đầu nhi, thật thà bọn họ đi a? Thám tử này mở miệng nói, chúng ta hiện tại nếu là chặn đường lợi nói, còn có cơ hội. Cái này thật nếu để cho bọn hắn ra khỏi thành, Cái kia muốn đuổi theo đều đuổi không trở lại. Thám tử này đầu nhi cho cái này nói chuyện thám tử trắng nhợt mặt. Ngươi không thả bọn họ đi, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đuổi trở về? Vợ ngươi mang thai 5 tháng đi, ngươi chẳng lẽ lại thật muốn một thi hai mệnh, để cho ngươi nàng dâu cùng hài tử đều chết ở trong tay bọn họ. Lời này vừa ra, thám tử này lập tức tựa như xương đánh cả tím bình thường, không lên tiếng. Bọn hắn là Hắc Y Liệp vệ người không giả, nhưng bọn hắn cũng có gia có khẩu. Bọn hắn làm tầm dưới chốt Hắc trên thực tế bổng lộc cũng không cao. Gia quyến của bọn họ đều tại nông thôn trồng trọt đầu. Người ta tạo phong người đem lai lịch của bọn hắn mò được nhất thanh nghi sợ. Bây giờ ra quyến của bọn họ đều tại người ta trong công chế, bọn hắn dám can đảm có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, vậy bọn hắn ra quyến tuyệt đối sống không được. Lại nói, chúng ta hai năm này vô luận là gió thổi trời mưa đều ở nơi này nhìn chăm chằm, nhưng ai quản qua chúng ta chết sống? Những cái kia làm quan ăn ngon uống say, chúng ta huynh đệ ở chỗ này phơi gió phơi nắng, dựa vào cái gì à? Thang Tử này đầu Nhi oán trách hai câu sau. Hắn hướng mọi người nói, cái này tạo công cũng liền không giống với lúc trước. Hắn biết chúng ta người tầng dưới chót không dễ dàng. Vừa ra tay này liền cho chúng ta mấy trăm lượng bạc. Lần này mặc dù đem chúng ta ra quyến bắt lấy, uy hiếp chúng ta. Nhưng người ta cũng chân thật cho chỗ tốt. Có nhiều bạc như vậy, chúng ta đi chỗ nào không có khả năng kiếm miếng cơm ăn. Thám tử này đầu nhi đối thủ dưới đáy thám tử nói ta đã tìm hiểu xem rõ ràng. Cái này Vân Châu bên kia hiện tại ngay tại khắp nơi nhận người khai hoan đầu. Ta chuẩn bị mang theo ra quyển đi Vân Châu ăn ra. Đến lúc đó đi mở hơn 10 mẫu đất, lại có tạo công ra lần này cho mấy trăm lượng bạc, đủ để làm cái phú ra ông. Cần gì phải ở chỗ này nghe những cái kia đồ chó hoang sai sự, xem bọn hắn nhăn sắt đâu. Mấy tên Hắc Y về tử nhẹ đầu. Lần này lão phu nhân từ chúng ta dưới mấy mắt trốn. Cái này cấp trên trách tội xuống, chúng ta sợ là khó thoát khỏi cái chết. Muốn đi cùng đi. Các loại nối liền ra quyết, chúng ta liền đi Vân Châu. Trước kia bọn hắn không có lựa chọn. Bọn hắn muốn nuôi sống gia đình, bọn hắn không thể không làm một phần này việc phải làm. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Trong tay có bạc, đây chính là bọn họ thoát ly Hắc Y vệ lực lượng. Đi. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian ra khỏi thành đi. Cái này mấy tên Hắc Y Liệp vệ ý kiến đạt thành nhất trí sau, nhanh chóng rời đi góc đường hướng phía ngoài thành đi đến. Đoàn thừa tông mật ti năm này nện xuống bó bạc, phát triển ti tháng tử. Cái này Đế Kinh nhìn như vững như thành đồng, có thể kéo dài chiến tranh để đại càn tầng dưới chốt sống gian nan. Không chỉ là những bách tính kia dễ ruột tại trong nước sôi lửa bỏng, những cái kia tầng dưới chốt quan lại thời gian cũng trải qua căng thẳng. Cái này cho đoạn thừa tông bọn hắn thẩm thấu thu mua cơ hội. Đối mặt kết sù bạc cùng gia quyến bị khống chế áp chế, vô luận là Hắc Y vệ theo dõi, hay là Đế Kinh trông coi cửa thành quân sĩ đều không có lựa chọn. Lần này Lao phu nhân Trương Thị rời đi Đế kinh, trên đường đi cơ hội đều thông suốt, không ai từng nghĩ tới. Trương Thị bọn người sẽ ở năm mới ngày đầu tiên quang minh chính đại rời Đế Kinh. Hắc Y vệ phát hiện không hợp lý thời điểm, đã là xế chiều hôm đó. Mỗi ngày những người phân công đến các nơi thám tử đều muốn hướng Nha môn bẩm báo theo dõi tình huống. Thế nhưng là mãi cho đến buổi chiều, Hắc Y vệ Nha môn đều không có thu đến bất cứ tin tức gì, người cũng không có trở về. Hắc Y vệ Nha môn lúc này mới phái người đi thăm dò nhìn tình huống. Lúc này mới phát hiện bọn hắn theo dõi mấy đoàn người vậy mà đều không thấy bóng dáng. Tại thiên tử dưới chân, đường đường đế kinh. Hắc Y vệ vài đội người theo dõi vậy mà biến mất. Cái này tự nhiên đưa tới coi trọng. Hắc Y vệ ý thức được không thích hợp sau, lúc này phái ra số lớn nhân mã bao vây Đế Kinh Trấn Bắc Công phủ, gõ cửa. Nhìn thấy đại môn đóng chặt Trấn Bắc Công phủ, dẫn đội Hắc Y vệ đầu núc sắc mặt tấm lánh. Như lang như hổ Hắc Y vệ lúc này xông lên một hàng, đong đong đong gõ cửa. Thế nhưng là bên trong nhưng không có nửa điểm phản ứng. Hắc Y vệ leo tường tiến vào Trấn Bắc Công phủ, mở ra cửa lớn. Hắc Y vệ người lúc này tứ tán tiến vào các nơi. Không có người. Trong phủ một bóng người đều không có. Rất nhanh bọn hắn liền kinh ngạc phát hiện, toàn bộ Trấn Bắc Công phủ đã không có ai. Dẫn đội đầu núc sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn Hắn chuyên môn phụ trách đối với trong thành các nơi công hầu đại tướng các gia quyến theo dõi, không cho phép bọn hắn rời đi không chế phạm vi. Nhưng bây giờ Tào Phong lão nương bọn người vậy mà tại dưới mí mắt mất tích. Cái này một khi làm cho đối phương chạy, cái kia mang ý nghĩa triều đình đã mất đi đối với Tào Phong sau cùng khống chế thẻ đánh bạc. Nghĩ tới đây, Hạ Yệ vệ cái này đầu một cái trán rịn ra mồ hôi lạnh. Cấp trên trách tội xuống, đây cũng không phải là hắn có thể chịu được. Lập tức hướng Quế Công công bẩm báo. Tào Phong lão nương chạy. Lập tức phái người đi các nơi cửa thành, muốn cấm vệ quân phối hợp chúng ta, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào. Hắc vệ đầu mục hiện tại lòng giết người đều có. Đám này phế vật, để cho người ta tại dưới mí mắt chạy, ta muốn sống trả sát bọn hắn. Cái này Hắc Y vệ đầu mục còn tưởng rằng dưới tay mình người tại đêm giao thừa chạy tới tiêu xài đi, cho nên hắn hiện tại rất tức giận. Báo. Ngay trước Hắc vệ đầu mục đang nghĩ biện pháp bổ cứu thời điểm, có Hắc vệ thờ hồng hộc chạy vội tới. Nói, lại xảy ra chuyện gì? Đại nhân. Chung Dung công nhà người cũng chạy. Cái gì? Bốn. Hắc đầu mục nghe được Chung Dung công Chương Ngọc Thư cũng chạy, lập tức đầu ông ông Cái này Trương Ngọc Thư chính là Vân Châu Tiết độ sứ tạo phong cậu. Hai năm này một mực nhàn rỗi ở nhà, trở thành triều đình khống chế tạo phong thể đánh bạc một trong. Hiện tại không chỉ có tạo phong lão nương chạy, cái này Trương Ngọc Thư cũng chạy. Hắc Y Diệp Vệ đầu mục lập tức cảm thấy trời sập. Nhanh đi tra một chút cùng tạo phong có quan hệ những người kia. Hắn ngữ khí gấp rút nói xem bọn hắn phải chăng còn ở trong thành. Là, đầu năm mùng 1, rất nhiều người còn tại vui mừng độ năm mới. Thế nhưng là đối với Hắc Y Diệp Vệ mà nói, lại không phải một ngày tháng tốt. Bởi vì bọn họ việc phải làm xuất hiện trọng đại sơ hở. Bọn hắn giam lỏng ở trong thành không ít người đều thừa dịp giao thường ngày này, trốn ra đế kinh. Trạng vào tối, đại can hoàng đế Triệu Hàn đang cùng mình thích mấy cái tần phi cùng một chỗ ăn cơm. Chấp trường Hắc y gì về đại nội tổng quản Quế Công Công bước chân vội vàng xuất hiện tại cửa ra vào. Xảy ra chuyện gì? Triệu Hàn nhìn lướt qua thần sắc lo lắng Quế Công Công, mặt lộ nghi hoặc. Dù sao cũng là đi theo chính mình nhiều năm lão nhân, cho dù là gặp được chuyện thiên đại đều có thể bảo trì trầm ổn. Có thể hôm nay lại thái độ khác thường, để hắn cảm thấy kinh ngạc. "Hoàng thượng." Quế Công Công bịch liền quỳ xuống. "Lão nô có tội." Triệu Hàn nhìn qua trực tiếp quỷ xuống tới Quế Công công, càng là Loner. Người nô tài kia, năm hết tiết đến rồi ăn mừng thời gian, làm sao còn quỷ xuống tới? Nói đi, chuyện gì? Quế Công công quỷ trên mặt đất, âm thanh run rẩy trả lời, "Hoàng thượng, trấn bác công phu nhân chứng thị, trung dụng công chương Ngọc thư bọn người hôm nay thoát đi đế kinh." Thoát đi đế kinh? Không phải có Hắc Y Liễu vệ người nhìn chằm chằm sao? Hoàng đế Triệu Hàn nhíu nhíu mày, bọn hắn nhiều người như vậy làm sao có thể thoát đi đế kinh? "Hoàng thượng, vệ ra phàn đồ. Bọn hắn không ít người đều bị tạo phong người đón mua, trừ chúng ta Hắc Y Liễu người bên ngoài." Thủ thành cấm vệ quân cũng có người bị bọn hắn mua được bốn. Quế Công công lời nói còn chưa nói xong, hoàng đế Triệu Hãn trên khuôn mặt liền nổi lên khó mà ức chế lửa giận. "Bành!" Triệu Hãn cầm lên trăn canh, hung hăng hướng thẳng đến Quế Công công đập tới. Người cái này đáng chết nô tài, con giật mình lấy làm gì, phái người đuổi theo a." Chương 697, tuần sát, chương 697, tuần sát. Tại nhật nhệt nháo nháo bầu không khí bên trong, Vân Châu Tiết Độ phủ nên đón một năm mới, trời tắm còn lạnh. Liêu chỗ trên bờ ruộng, Tào Phong người cùng đi, ngay tại thị sắt kẻ bữa vụ xuân. Nhìn thấy xanh mơn mởn lúa mì, Tào Phong tâm tình rất không tệ. Những này lúa mạch là năm ngoái mùa đông gieo xuống, bây giờ mọc rất không tệ. Tiết xoái, chúng ta Liêu Tây Hồng Hà huyện năm ngoái khai khẩn ra 100000 mẫu đất. Chu Tuần Cương vừa đi vừa hướng Tào Phong giới thiệu, chúng ta xây dựng mương nước 53 đầu, xây dựng buồn nước 20 cái. Hiện tại mới mở này khẩn 100000 mẫu đất đều là nước tưới. Chỉ cần trong sông có nước, cái này 100000 mẫu đất cải lương thực thu hoạch liền có thể cam đoan. Cương 2 năm này không có làm chuyện khác, chính là dẫn người tại Liêu Tây khai hoang. Liêu Tây trên thực tế không thiếu nước, tăng can hà cùng lớn nhỏ nhánh sông lượng nước dồi dào. Đáng tiếc trước kia Liêu Tây địa phương gia tộc quyền thế đông đảo, bộ lạc lâm lập, tranh đấu không ngớt. Những bộ lạc kia đem thổ địa quanh vùng sau cầm lấy đi tranh giành. Hầu môn đại tộc nắm giữ thổ địa đều là cho thuê những cái kia tá điền trồng trọt. Tá điền bọn họ hầu hạ hoa màu đều tốn sức, chớ nói chi là đi khởi công xây dựng thủy lợi. Điều này sẽ đưa đến Liêu Tây lương thực sản lượng khá thấp, bách tính sinh hoạt cũng rất buồn ngủ đương nhiên. Hiện tại tảo phong vững vàng nằm trong tay Leo Tây, trên địa phương không đấu, cũng không sơn tặc giặc rối. Cái này bảo đảm Liêu Tây tự định. Chu thuần cương chi phủ này đại đa số thời điểm đều ngâm mình ở vùng đồng ruộng, thực tế giải quyết vấn đề. Hai năm này Liêu Tây các huyện khai khẩn đi ra đất cải liền có 600, không nhiều mẫu. Tu kiến tới tiêu mương nước càng là vô số kể. Liêu Tây cái này đã từng bị đại càn triều đình lấy ra cùng Kim Trướng Hán quốc làm khu giảm sóc biên tái chi địa. Hiện tại đã biến thành kho lúa lớn. Tào Phong nhìn qua cái kia mảng lớn mảng lớn tổ địa, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười, thật cao hứng. Người là sát, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. 2 năm này triều ra tăng đối bọn Hán Vân Châu vật tư vận. Đặc biệt là lương thực những vật này Triệu Đình muốn thông qua thẻ tạo phong cổ của bọn hắn để bọn hắn nuôi không nổi nhiều như vậy binh mã. Trên thực tế, triều Đình những động tác này cũng cho Tạo Phong bọn hắn tạo thành không ít phiền phức, dẫn đến bọn hắn một lần xuất hiện thiếu lương thực. Cũng may trải qua bọn hắn không ngừng cố gắng, bây giờ bọn hắn đã có thể thực hiện lương thực tự cấp tự tốt. Chu Chi phủ, cái này Hoang Vu Liêu Tây biến thành Ta Vân Châu Tiết Độ phủ kho lương, ngươi không thể bỏ qua công lao nhà. Tạo Phong đối với Chu thuần cương thành tích hay là rất công nhận. Đem Liêu Tây biến thành bọn hắn Vân Châu Tiết Độ sở trọng yếu lương thực nơi sản sinh, cương chi phủ này đích thật là lập xuống đại công. Tiết xoái cao khen. Hạ quan cũng không dám tham công. Chúng ta liều Tây có thể sinh nhiều như vậy lương thực, vậy cũng là tiết xoái bảy nhiều nghĩ kê chi công, là vô số dân chúng cùng tướng sĩ vất vả lao động tri công. Ha ha ha ha. Nhìn thấy Kiếm Tốn Chu thuần cương, Tào Phong cười ha ha. Hảo hảo làm việc. Tào Phong động viên Chu thuần cương nói, chiến công của ngươi trong lòng ta có vài, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tào Phong mặc dù không có nói rõ cho Chu thuần cương thăng quan hoặc là ban thưởng, nhưng hắn câu nói này hay là để Chu thuần cương mừng rỡ. Rất hiển nhiên. Chính mình phen này công tích đạt được tiết tán thành, mình lại tiết xoái trong lòng phân lượng nặng thêm mấy phần chỉ cần có cơ hội, chính mình khẳng định sẽ thẳng tới mây xanh. Chu thuần cương lúc này không ngơi, nguyện ý vì tiết xoáy sông pha khói lửa. Tào Phong vỗ vỗ Chu thuần cương bà vai, nhanh chân phóng qua hắn tiếp tục đi lên phía trước. Chu thuần cương hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng cảm xúc. Hắn nhanh chân đi theo Tào Phong. Bên kia làm sao nhiều người như vậy? Tào Phong dọc theo đồng ruộng đường nhỏ đi về phía trước một trận, nhìn thấy phía trước có đại lượng thanh tráng tại khai hoang. Chu thuần cương nhìn mấy lần sau, đối với Tàu Phong nói tiết xoái, bên kia là hương binh hùng h่า đầy người. Đi, đi qua nhìn một chút. Là Tào Phong bọn hắn đến gần sau nhìn thấy. Mấy ngàn tên thanh trắng ngay tại khí thế ngất trời khai hoang, mỗi người quản lý chức vụ của mình, ngay ngắn trật tự. Thương binh Hồng Hà danh chỉ Huy Sư Dương Hưng, bài kiến thiết xoái. Tao Phong nhìn từ trên xuống dưới chủ động chào đón Dương Hưng, không nghĩ tới ở chỗ này còn gặp người quen biết cũ. Nhớ ngày đó hắn mới tới Liêu Tây thời điểm, vừa vặn gặp được phản quân vây công Lăng Vân Bảo. Cái này Lăng Vân Bảo chính là Dương gia địa bàn. Bọn hắn Liêu Tây quân xuất kích đánh bại phản quân, cứu được Lăng Vân Bảo một đây hắn cùng Dương gia liền kết quan hệ chặt chẽ. Dương gia cũng kiên định đứng ở hắn bên này, đưa cho đại lượng thuế ruộng duy trì. Đặc biệt là lão gia chủ Dương Hạ Người này đối với Tào Phong duy trì nhiều nhất, rất nhiều chuyện đều dẫn đầu. Tào Phong đối với Dương Hạ ấn tượng rất tốt. Đáng tiếc năm ngoái mùa đông, Lăng Vân bảo Dương gia lão ra chủ Dương Hạ qua đời. Việc này Tào Phong còn đặc biệt để Chu thuần cương chi phủ này tự mình thay hắn đi đưa phong viếng. Dương Hưng làm Dương gia ngũ hổ một trong người sống sót, một lần bị Tào Phong ủy nhiệm là địa phương hào đẹp trai. Về sau so điều nhiệm thương nguyên huyện huyện ủy chức, hỗ trợ duy trì địa phương trật tự. Chỉ là theo Tào Phong bước một đi tới Vân Châu tiết vị. Dương gia chỗ như vậy gia tộc tử đệ cùng Tào Phong cơ hội gặp mặt liền thiếu đi. Không giống Tào Phong thế lực yếu thời điểm, thường xuyên cùng bọn hắn liên hệ. Thời gian trôi qua thật là nhanh nha. Tào Phong thấy được Dương Hưng, cảm khái không thôi. Nhớ ngày đó nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi hay là một kẻ bạch thân đâu, hiện tại cũng trở thành thống lĩnh 23000 binh mã chỉ huy sứ. Tào Phong hỏi thăm Dương Hưng nói thế nào, cái này mang binh còn thích đứng sao? Dương Hưng cung kính trả lời, về tiết xoá lời nói. Mới đầu thời điểm mang không tốt, không biết làm sao mang binh. Năm ngoái ta tại Dạng Vũ Đường bồi dưỡng một năm, hiện tại mang binh đã thành thạo điều luyện. Tào Phong cười ha ha một tiếng. Xem ra Dạng Vũ Đường hay là rất hữu dụng thôi. Tào Phong cổ vũ Dương Hưng nói, làm rất tốt, ngươi còn trẻ, tương lai tươi sáng đạt đạt tiết xoáy vũ tròng. Dương Hưng ôn quy nói, ta nhất định hảo hảo mang binh, không cô phụ tiết xoáy kỳ vọng cao. Dương Hưng trước kia chẳng qua là Lăng Vân bạo dương gia tử đệ. Tuy là Dương gia ngũ hổ một trong, rất có một chút võ nghệ tại thân. Có thể cuối cùng chỉ có thể hành hành trong thôn, lại không ra gì. Hiện tại thì là không giống với lúc trước. Hắn đã trở thành Vân Châu Tiết độ phủ hạ hạt Liêu Tây Hồng Hà huyện hương binh doanh chỉ huy sứ, đã trở thành đường đường chính chính một tên lãnh binh tướng lĩnh. Đối với Dương gia mà nói, đã là đủ để làm rỡ tổ tông Quang nhi. Cho nên Dương Hưng rất cảm phong cái này Vân Châu độ sứ. Tào Phong chỉ chỉ những cái kia vung lấy cái quốc khai hoang hưng binh, hỏi Tam Dương Hưng, hiện tại Hưng binh doanh mỗi ngày khai hoang trồng trọt, còn có thể đánh trận sao? Có thể. Dương Hưng vũ bộ ngực cam lớn nói, "Tiết soái, khẩu hiệu của chúng ta là cầm lấy cái quốc có thể trồng trọt, cầm lấy trường đao có thể giết địch." Dương Hưng nói, thổi lên chính mình đeo trên cổ một cái cái còi. Thở dài. Thở dài. Bén nhọn tiếng còi vang lên. Vừa rồi còn tại vung lên cái quốc khai hoang hồng hà huyện 3000 hương binh đang nghe sau, bọn hắn xuống cái quốc, lên ở bên binh khí, Thời gian qua một lát, 3000 hương binh liền tập kết hoàn tất. Tút tút. Động tác này rất lưu loát. Nhìn thấy cái này Hồng Hà huyện hương binh doanh tại ngắn như vậy thời gian hoàn thành tập kết cả đội, Tào Phong khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Tiết Soái, ngài nếu không cho các tướng sĩ giảng hai câu. Dương Hưng nhìn về hướng Tào Phong, tràn ngập chờ mong. Tào Phong bây giờ thế nhưng là Vân Châu Tiết độ phủ chi chủ, chính là các tướng sĩ người bội phục nhất. Nếu như Tào Phong có thể cho bọn hắn giảng vài câu, cái kia có thể cực đại để trấn sĩ khí. Đi, vậy liền giảng hai câu. Đối mặt Dương Hưng mời, Tào Phong cười cười, lúc này đáp ứng xuống. Hắn thân là Vân Châu Tiết độ sứ, Thích hợp tại các tướng sĩ trước mặt lộ mặt một chút, để bọn hắn quen biết một chút chính mình, là có chỗ tốt. Chương 698, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chương 698, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tào Phong thị sát Hồng Hà huyện đóng quân khai hoang tỉnh hôm sau, cùng ngày sẽ ngủ ở Hồng Hà huyện thành. Trời vừa đen, Tào Phong sau khi ăn cơm tối xong, hắn cùng Liêu Tây phủ tri phủ Chu Thuần Cương đang ngồi ở trong phòng uống trà đàm luận mã. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa. Một lát sau, thân vệ chỉ huy Tôn Triển nhận một người đến ngoài cửa. Tiết Châu doanh vương chỉ huy cầu kiến. Tri phủ Chu Thuần Cương thấy thế, Hắn tức thời buông xuống bắt trà, hướng Tào Phong cáo tử. Tiết Soái, ngài nếu là không có phân phó khác, vậy ta trước hết cáo tử. Đi, người đi đi. Hạ quan cáo lui. Chu Thuần Cương sau khi đi, Liêu Tây quân Vân Châu doanh chỉ huy sứ Vương Đại Thụ cất bước tiến nhập trong phòng. Bài kiến Tiết Soái. Vương Đại Thụ hướng Tào Phong ôn quyền hành lễ. Tào Phong chỉ chỉ cái ghế, ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện. Vương Đại Thụ sau khi ngồi xuống, Tào Phong hỏi Vương Đại Thụ, ăn cơm xong sao? Vương Đại Thụ đầu. Tôn Chiến, ngươi đi phòng bếp, cho Vương Đại Thụ nấu một tô mì sợi tới. Tôn Mạch Thân vệ chỉ uy sứ Tôn Triển lúc này đi ra. Tôn Triển sau khi rời đi, Tào Phong cho Vương đại thủ rót một chén trà đưa tới. Vương đại thụ thủ thụ sủng nhượng kinh tiếp. Người không tại Vân Châu hào hào thao luyện binh mã, thật xa chạy đến Hồng Hà huyện tới làm cái gì?" Đối mặt Tào Phong hỏi thăm. Vương đại thủ ung ung rót hai cái nước trà sau, lúc này mới lên tiếng giải thích. "Tiết soái, có người muốn thu mua ta, muốn kích động ta tạo phản cướp đoạt Vân Châu đại quyền." "Ân." Tào Phong trong lòng mình. Ai mẹ nó muốn hại chính mình? Hắn nhìn thoáng qua Vương đại thụ, trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Trên mặt y nguyên duy trì cùng trấn định. "Ha ha." Tào Phong trầm rãi hỏi: "Ai nha, là gan lớn như vậy?" "Sở Quốc người." Vương đại thủ nói: "Sở Quốc người muốn muốn lôi kéo ta, khuyến khích ta lênh binh làm loạn, giết ngài đoạt quyền. Bọn hắn còn nói chỉ cần ta cùng bọn hắn kết minh, bọn hắn ủng hộ ta khi Vân Châu tiết độ sứ." Tào Phong nghe nói như thế sau, trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ. "Sở Quốc người quả nhiên là cho thể diện mà không cần. Bọn hắn lôi kéo chính mình gặp phải cử tuyệt, bây giờ lại dám lôi kéo dưới tay mình người, để bọn hắn tạo chính mình phản. Quả thực là không biết sống chết, xem ra chính mình hay là quá nhân từ. Lúc trước nên đem bọn hắn một đao chặt." Tào Phong tâm lý hỏa khí vụt vụt ra bên ngoài buốt lên, có thể trên mặt Y Nguyên không có chút rung động nào. Tào Phong ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Thụ, "Ngươi làm sao về bọn hắn?" Vương Đại Thụ trả lời, "Ta đáp ứng bọn hắn." "Ngoa Tào." Tào Phong tâm lý lập tức giật mình, trên mặt biểu lộ có chút cứng ngắc. "Đáp ứng? Cái kia Vương Đại Thụ chẳng phải là lần này là muốn tới giết chính mình?" Đang lúc Tào Phong muốn lật bản hâu người thời điểm, Vương Đại Thụ tiếp tục mở miệng, "Ta đáp ứng bọn hắn, chỉ là muốn trước ổn định bọn hắn, tránh cho đánh cọ động, gián kinh động đến bọn hắn." Vương Đại Thụ đối với Tào Phong nói ta hoài nghi bọn hắn còn lôi kéo được những người khác. Một khi có người nghe bọn hắn khuyến khích làm loạn, ta Vân Châu sợ là mưa loạn. Chuyện này can hệ trọng đại, ta không dám chỉ hoãn. Ta cho nên chạy suốt đêm tới hướng Tiết Soái ngài bẩm báo. Tào Phong nghe lời này sau, sợ bóng sợ gió một trận. Trong lòng của hắn cũng có chút oán trách Vương đại thủ. Cái này nói chuyện không một hơi nói xong, dọa chính mình tê to một tiếng. Bất quá Vương đại thủ nếu là thật động thủ giết chính mình, đoán chừng cũng không chiếm được tiện nghi. Chính mình đã sớm không phải hai, ba năm trước cái kia tay trói gà không chặt đã chơi thiếu gia. Chính mình mấy năm này một mực tại rèn luyện chính mình thể phách. Cái này mặc dù không thể làm đến một đấu một vạn, lấy một địch ba vẫn là có thể làm được. Hỗ hộ mấy tên chiến lược hung hãn thân vệ liền đứng ở ngoài cửa, bọn hắn mấy hơi liền có thể xuống tới. Vương đại thụ, ngươi làm rất đúng. Vương đại thụ không có bị lôi kéo đi qua, ngược lại là trước tiên hướng mình bẩm báo. Tao Phong đối với Vương đại thụ biểu hiện rất hài lòng. Xem ra Vương đại thụ hay là chung với chính mình cái này tiết độ xứ. Chính mình không có nhìn là người. Tao Phong tiếp tục truy vấn, sở quốc người lôi kéo người, muốn để cho người làm loạn đoạt quyền bên ngoài, còn nói cái gì? Bọn hắn nói chỉ cần ta dám can đảm lãnh binh đoạt quyền, bọn hắn không chỉ có ủng hộ ta khi Vân Châu tiết độ sứ, sẽ còn cho ta thuế rộn duy trì ta trở thành Vân Châu Tiết độ sứ sau, yêu cầu ta xuất binh tiến đánh ta đại cảng triều đình. Đến lúc đó bọn hắn sẽ còn ủng hộ ta xương vương, thậm chí xưng đế. Ha ha, Tào Phong cười lạnh một tiếng. Hắn mắng, cái này sợ Quốc người quả nhiên là đánh thật hay tính toán a. Bọn hắn muốn ta xuất binh tiến đánh triều đình không thành, liền khuyến khích các ngươi đoạt quyền đi tiến đánh triều đình. Tào Phong cắn răng nghiến lợi nói, xem ra bọn hắn là cảm thấy ta Tào Phong là quả hờ mềm, tốt nào đặn a. Ta lúc đầu liền nên đem bọn hắn một đao chặt. Tào Phong nói chính là lời trong lòng. Hắn cảm thấy Sở Quốc người có chút cọ mũi lên mặt. Lôi Keo chính mình không thành, bây giờ lại muốn khuyến khích dưới tay mình người giết chính mình và quyền. Cái này đã xúc phạm đến danh giới cuối cùng của hắn. Nếu là thật có người bị kích động, cái kia Vân Châu sợ là tránh không được một trận nội chiến. Hắn thật vất vả đem Vân Châu kinh doanh cho tới bây giờ tình trạng này. Sở Quốc mấy câu liền muốn mượn bãi, cái này khiến hắn đối với Sở Quốc ấn tượng kịch liệt chuyển biến xấu. Tiết Đoái, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Vương Đại Thụ hỏi Tào Phong, hiện tại Sở Quốc người bốn chỗ hoạt động, muốn mượn bãi chúng ta Vân Châu, chúng ta muốn hay không phải binh bắt người? Tào Phong đầu. Một đám tôm tép nhại nhép mà thôi, không đủ gây sợ. Việc này ta đã biết, Người trước đừng rêu dao, không nên đánh cỏ Quỳnh rắn. Tao Phong đối với Vương đại thủ nói, ngươi đoạn đường này chạy đến, trên đường cũng vất vả, ngươi đi xuống trước ăn cơm nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt liền đi về trước, khống chế tốt Vân Châu doanh, không có ta cuốn lệnh, không được vận động. Vương đại thủ nhìn nhà mình tiết xoé một bộ đã tinh trước bộ dáng, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đã đem tình hình báo cáo, đem chính mình hái đi ra. Tiết xoé hiện tại muốn hắn đừng rêu dao, hắn nghe lệnh là được. Vương đại thủ cáo lui sau, Tào Phong sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Hắn thật vất vả đặt xuống như thế một mạng lưới cơ nghiệp. Cái này sở quốc vì mình lợi ích, vậy mà muốn muốn khuyến khích dưới tay mình người đặc quyền. Xem ra lão hổ không phát huy, thật cho là chính mình là con nhà bệnh. Bọn hắn có thể lôi kéo vương đại thủ, vậy liền có thể lôi kéo những người khác. Hiện tại bọn hắn Vân Châu có thực quyền nhân vật không ít, chấp trưởng người của quân đội cũng không ít. Ngày bình thường này nhìn không ra cái gì, có thể bảo vệ không nổi có người bị lợi ích quyền thế chỗ dụ hoặc, đầu ngất đi làm ra một chút chuyện ngu xuẩn mà đến. Tao Phong ở trong phòng dạo bước sau một lúc, gọi thân vệ chỉ huy sứ Tô Chúng ta trong đêm vệ Vân Châu thành Nói cho Chu Thuần Cương một tiếng, ta Lâm Thời có chuyện gì trở về, để hắn tự hành về Liêu Tây. Hiện tại Sở Cốc thám tử trong bóng tối gây sự mà, để Tạo Phong cũng không tâm tư tuần sát đóng quân khai hoang. Hắn hiện tại cần trở về Vân Châu thành tọa trấn, muốn nhìn một chút đến cùng ai dám phạm thượng làm loạn. Tuân mệnh. Tôn Chiến mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến nhà mình tiết xoé sắc mặt không dễ nhìn. Hắn cũng làm liền đi tập kết thân vệ kỷ binh, chuẩn bị hộ tống Tạo Phong trở về Vân Châu thành. Tạo Phong tại nhất chúng thân vệ kỷ bên dưới, trong đêm đi Hồng Hà Huyện trở về Vân Châu thành. Khi Tạo Phong về tới Vân Châu thành thời điểm, Đi đến trạm thân vệ hồi báo Vân Châu thành đã giới nghiêm. Sau khi lấy được tin tức này, Tào Phong tâm lý trầm xuống. Chẳng lẽ lại thật sự có người thừa dịp chính mình không tại Vân Châu, phạm thượng làm loạn phải không? Tào Phong lúc này thì ngựa đất. Trước không vào thành, đi thân vệ binh doanh. Hiện tại trong thành tình huống không rõ, Tào Phong lúc này quay đầu ngựa lại, chạy ngoài thành thân binh doanh mà đi. Tào Phong vừa tới thân binh doanh không lâu, binh mã làm tần xuyên, trưởng sử Mạnh Hạo Văn, giáng quân sứ Lục Nhất Trụ, Hồng, thứ sử Thư bọn người liền theo đến. Nhìn thấy những nhân vật trọng yếu này đều bình nhiên vô sự, cũng đều đuổi theo đến thân binh doanh. Tào Phong trong lòng an tâm một chút, xem ra trong thành cũng không có mất khống chế. Tào Phong tại thân vệ doanh trung quân đại tướng tiếp kiến tới đón tiếp Tần Xuyên, mạnh học văn bọn người. Trong thành chuyện gì xảy ra? Đám người hai mắt nhìn nhau một cái sau, Thần Xuyên đứng ra bẩm báo: Tiếp soái, có sở Quốc thám tử âm thầm khuyến khích chúng ta quân tướng phạm thượng làm loạn. Ta được đến tin tức sau, cấp tốc phái người giới nghiêm, tại mật thám ti phối hợp xuống, bố chỗ lùng bắt sợ Quốc thám với nói, hạn mắt, chúng ta đã bắt 53 người. Cái này 53 tên thám tử bên trong Cố tám tên là người Sở Quốc, còn sót lại đều là ta đại cả người. Bọn hắn đã bị Sở Quốc người thu mua, là Sở Quốc hiệu lực. Tào Phong nhìn thoáng qua Tần Xuyên, hỏi: "Sở Quốc thám tử đều cùng chúng ta Vân Châu Tiết độ phủ ai tiếp xúc?" Hãm trận doanh tôi nhị hổ. Tiêu Kỵ doanh a sử Na Phu. Chi độ sứ phương viên. Vân Châu doanh vương đại thủ. Tần Xuyên đối với Tào Phong bẩm báo nói: "Tôi nhị hổ trực tiếp đem Sở Quốc thám tử trói lại. A sử Na Phu đem người tại chỗ giữ đi, thủ cấp đưa đến binh mã làm Chi độ phương phiên thì là chủ động hướng ta bẩm báo việc này bốn. Chỉ có vương đại thủ không biết tung tích." Có người nói hắn hướng phía Liêu Tây phương hướng đi, ta ngay tại phái người đợi bắt. Tào Phong sau khi nghe, sắc mặt dễ nhìn một chút. Tào Phong chậm rãi nói, vương đại tụ đi hùng hạ huyện tìm ta. Chương 699, phạm sai lầm, chương 699, phạm sai lầm. Sở quốc người muốn muốn lôi kéo thu mua Tào Phong dưới tay tướng lĩnh, khuyến khích bọn hắn tạo phản hoặc quyền. Tân xuyên bọn người đã nhận ra người sở quốc gầm như sau, quả quyết khai thác biện pháp. Sở quốc một đám tướng tử đều bị bắt được. Vân Châu độ phủ cũng không có xuất hiện náo động lớn. Đặc biệt là bị lôi kéo những tướng lĩnh kia viên, cũng không có độ trung thành sinh ra do dự dao động biểu hiện của bọn hắn biết tròn biết méo, để Tào Phong đối bọn hắn rất hài lòng. Chí ít trong lòng bọn họ rất rõ ràng, cái này sợ quốc lợi hứa là dựa vào không được. Bọn hắn chỉ có đoàn kết tại Vân Châu Tiết độ phủ một mặt này dưới đại kỳ, bọn hắn mới có tiền đồ. Một khi Vân Châu Tiết độ phủ sụp đổ, vậy bọn hắn tiền đồ cũng sẽ đoạn đưa. Tào Phong nghe Tần Xuyên đám người bẩm báo sau, trong lòng cũng thở dài một hơi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hắn chẳng qua là muốn đóng cửa lại tới qua những ngày an nhàn của mình, nhưng bọn hắn Vân Châu Tiết độ phủ cây to đó gió, hay là khó tránh khỏi bị người giòm giụ. Lần này sợ quốc người muốn châm ngòi ly gián, để cho chúng ta Vân Châu tiết độ phủ loạn đứng lên, để cho chúng ta Vân Châu bách tính mất đi ngày tháng bình an, để cho ta Vân Châu nội chiến chém giết. Một bút này sổ sách, chúng ta trước cho sợ quốc người ghi lại." Tao Phong cắn răng nghiến lợi nói, "Sẽ có một ngày, chúng ta nhất định gấp bội hoàn trả." Một đám quan viên tướng lĩnh cũng đều lòng đầy căm phẫn. Tiết Soái, Tiết độ phán quan Tào Khôn ôn quy nói, "Ta đề nghị đem bắt lấy sợ quốc tham tử, chém đầu dân chúng, lấy trả thù quốc." Ta cũng đồng ý. Đến mà không trả lễ thì không hay. Cái này sợ quốc vậy mà đưa tay rời khỏi chúng ta Vân Châu, nhất định phải bọn hắn trả giá đắt. Ta nhìn có cần phải tại Vân Châu tiến hành một lần triệt để đại thanh tra, đem tất cả ẩn tàng địch nhân thám tử toàn bộ bắt tới. Đối mặt quần tình kích phấn đáng người, Tào Phong đè ép, ép tay. Hắn đưa ánh mắt về phía Tiết Độ phán quan Tào Khôn. Tào Khôn, có hạ quan. Tào Phong đối với Tào Khôn phân phó nói, việc này do người dẫn đầu. Đối với bắt lấy sợ quốc mật thám tiến hành công khai thẩm phán, toàn bộ lập tức chém. Tuân mệnh. Tào nói xong, ánh mắt lại chuyển hướng đoàn luyện sư Tào Hồng. Tào Hồng, Các ngươi tất cả hương binh doanh nơi phụ trách phương phòng giữ, ngươi hiệp trợ mật thám ti đối với các nơi tiến hành đại thanh tra. Đem những cái kia dấu kín tại ta Vân Châu các nơi địch nhân mật thám, đều cho ta bắt tới, dọn dẹp sạch sẽ. Tuân mệnh. Loan luyện sứ Tào Hồng cũng ôm quyền lĩnh mệnh. Tào Phong bản giao một phen sau, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng đám người. Chư vị, chúng ta Vân Châu Tiết độ phủ bách tính có thể an cư lạc nghiệp, các ngươi có thể ngồi ở vị trí cao, hưởng vinh hoa phú quý. Đó là bởi vì chúng ta Vân Châu Tiết độ phủ quan lại trên dưới một lòng, quân đội chiến lượcưu hãn. Tào Phong ví dụ nói, Chúng ta Vân Châu liền tựa như sóng cả mãnh liệt trên đại dương bao la một chiếc thuyền. Chiếc thuyền này muốn làm được ổn, đi xa, cái này cần tất cả chúng ta đồng tâm hiệp lực. Chỉ cần chúng ta không quên sơ tâm, từ đầu đến cuối bệnh thành một sợi dây tường, vậy coi như là gặp được cuồng phong sóng lớn, vậy chúng ta đều có thể từ đầu đến cuối an ổn. Nhưng nếu là nhận ngoại nhân xâm ngồi, sinh ra không trung thực. Cái kia đến lúc đó chúng ta chiếc thuyền này hoặc là bị ngoại nhân cướp đi, hoặc là sẽ bị cuồng phong sóng lớn là tung. Trên thuyền kia tất cả mọi người chỉ sợ đều không có kết quả gì tốt. Tao phong một chút nói, ta hy vọng chư vị minh bạch đạo lý này, chỉ có chúng ta chiếc thuyền này làm được ổn. Đi xa, chúng ta mới có quang minh đấy tương lai. Nếu là chiếc thuyền này chìm, vậy ai đều không chiếm được lợi ích. Cho dù có người nhảy đến khác trên thuyền cầu sinh, cái kia người khác cũng sẽ từ đầu đến cuối để phòng ngươi, không tin nhầm ngươi. Cho nên ta hy vọng chư vị đều không cần bị ngoại nhân hoa ngôn xảo ngự chỗ lựa bịp. Đầu bóc muốn từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh. Đám người nghe Tạo Phong một phen sau, không ít người đều rất tán thành nhẹ gật đầu. Vân Châu chiếc thuyền này là bọn hắn tự mình tạo dựng lên, bọn hắn cũng bỏ ra vất vả cùng mồ hôi. Bọn hắn chính là bởi vì đứng tại chiếc thuyền này bên trên, mới không sợ ngoại bộ cuồng phong sóng lớn. Bọn hắn mới có thể hưởng thụ hiện tại quyền thế đãi ngộ. Một khi không có chiếc thuyền này, vậy bọn hắn liền sẽ biến thành trên biển nước chạy bèo trôi người. Nói không chừng một cái sóng lớn tới, liền có thể đem bọn hắn lật tung, táng thân đáy biển. Tốt, tất cả giải tán đi. Tào Phong cho đám người rạng một phen sau, đối với đám người phất phắt tay. Trở về hào hào làm việc. Ta tin tưởng ta Vân Châu trên giới một lòng, nhất định sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Chúng ta cáo lùi Sợ bóng sợ gió một trận. Đám người nhau nhau đứng dậy cáo lui. Đám người lần lượt rời thân vệ doanh trung quân đại trướng, chỉ có Tần Xuyên không có đi. Tào Phong ánh mắt nhìn về phía Tần Xuyên, lơ ngơ. "Lão Tần, còn có chuyện?" Tần Xuyên đối với Tào Phong ôn cười nói, "Tiết Soái, vừa rồi nhiều người phức tạp, ta thay người che đậy một phen, còn xin tiết Soái thứ tội." Tào Phong tỏ mờ hỏi, người thay ai che đậy?" "A Sử Na Phu." Tần Xuyên đối với Tào Phong bẩm bảm nói, sợ quốc người lôi kéo A Sử Na Phu thời điểm, A Sử Na Phu do dự, cũng không có lập tức từ chối. "Là ta phái người phải đi dù thuyết A Sử Na Phu sợ cốt thám tử giết chết." Tần Xuyên nhìn thấy Tào Phong sắc mặt trầm xuống. Hắn lúc này đối với Tào Phong giải thích đứng lên. Soái," Tuyên đối với Tảo Phong nói a sử na phu từ khi đi theo tiết xoáy ngày đến nay, xông pha chiến đấu, lập xuống công lao vô số. Hắn hiện tại càng là ta Liêu Tây quân tiêu kỵ doanh trì huy sứ, ở trong quân rất có một chút hy vọng. Một khi quăng ra hắn, cái này tiêu kỵ danh từ trên xuống dưới, sợ là lại phải đứng trước một phen rung chuyển. Toàn bộ tiêu kỵ doanh quân tâm si khí chỉ sợ đều sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Lần này sợ quốc người du thuyết hắn. Hắn không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, càng không có báo cáo. Hắn như thế cách làm, đích thật là không nên. Khả nhân không phải thánh hiền ai có thể không qua. Coi ta đại quy mô bắt sợ quốc thám tử thời điểm, Hắn liền đã thanh tỉnh lại, ý thức được sai lầm của mình. Hắn tích cực phái tiêu kỵ doanh phong tỏa các nơi, hiệp trợ bắt sở cốt thám tử. Ta lần này thay hắn che đậy một phen, cũng là nghĩ lấy chúng ta bồi dưỡng một tên tướng lĩnh không dễ dàng. Đặc biệt là A Sử Na Phu dạng này hổ nhân tướng lĩnh, càng là phải thận trọng. Cái này động đến hắn một cái, chỉ sợ sẽ làm cho mặt khác hổ nhân tướng lĩnh cũng sẽ lòng người bàn hoàng, cái này ngược lại sẽ chúng địch nhân kế. Ta khẩn cầu tiết xoáy cho hắn một cái lấy công tội cơ hội. Nếu là hắn không hối cải lời nói, ta tự mình xử lý hắn. Thần xuyên thở dài một hơi. Hắn với Tạo Phong nói, lần này ta quả quyết khai thác hành động. Đối với sợ quốc Thám tử triển khai lùng bắt, chính là sợ còn có mặt khác kẻ hồ đồ cũng cùng A Sử Na Phu mở dạng, đầu óc không thanh tỉnh, bị người mê hoặc, nội nhập là lối. Tào Phong nghe Tần Xuyên sau khi giải thích, cũng minh bạch hắn vì sao như vậy gióng trống khua chiêng khai thác hành động. Hắn là sợ liên lụy quá nhiều người đi vào, dẫn đến Vân Châu Tiết độ phủ nội bộ dung chuyển. Tào Phong hỏi, A Sử Na Phu người đâu? Ngài tại bên ngoài. Đi. Tào Phong đối với Tần Xuyên nói người đi về trước đi, ta cùng hắn đơn độc nói chuyện. Là. Tần Xuyên nên nói đều nói rồi, này đứng dậy cáo từ. Tần Xuyên vừa đi, A Sử Na Phu liền bị dẫn tới trong trung quân đại tướng. Bịch. Nhìn thấy Tào Phong sau, kinh sợ A Sử Na Phu bịch liền quỳ xuống. Tiết Soái, ta có tội, ta biết sai rồi, ngài muốn đánh phải không đều được, ta tùy ý tiết xoá ngài xử trí. Tào Phong nhìn qua quỳ trên mặt đất A Sử Na Phu, cũng có chút giận nó không tranh. Hắn đối với A Sử Na Phu là ký thác kỳ vọng, đem Liêu Tây quân tiêu kỵ danh dạng này tinh nhuệ đều giao cho hắn thống lĩnh. Thế nhưng là tại dạng này trái phải rõ ràng sự tình bên trên, hắn nhưng không có cùng vương đại tụ bọn người một dạng, có thanh tỉnh biết. Hắn không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng, càng không có báo cáo. Mặc dù không có khai thác một chút hành động quá khích, điều này nói rõ trong nội tâm của hắn khẳng định có ý nghĩ. Nếu không phải Tần Xuyên thay hắn che lớp một phen, sợ là từ nay về sau hắn tại khó mà tại Vân Châu Tiết Độ phủ đặt chân. Đủng, đủng. Á Sử Na Phu nhìn Tào Phong không có lên tiếng. Hắn đưa tay liền cho mình mấy cái vang dội cái tát. Tiết Soái, ta lúc đó đầu góc phạm hồ đồ, bị ma quỷ ám ảnh, nghe người sợ quốc mê hoặc. Ta lúc đó liền nên đem bọn hắn một đau giết. Tiết Soái, ta sai rồi. Ta nguyện ý tự đi hết thẻ chức vụ, tại ngài dưới trướng khi một cái sông pha chiến đấu quân tốt bốn nghĩ đến chính mình dao động cùng do dự, a sử na phu hiện tại hối hận không thôi. Hắn có thể có hôm nay, vậy cũng là tiết xoay trò. Chính mình từ khi làm tiêu kỵ doanh chỉ huy sứ sau, liền trở nên tiêu hành không coi ai ra gì. Sở quốc người một fan du thuyết, để hắn cũng một lần tâm động. Nhưng khi hắn tỉnh táo lại sau, chuẩn bị đi lên báo việc này thời điểm. Binh mã làm tần xuyên đã biết được, đồng thời khai thác biện pháp, đem người đều giết. Một bước sai, từng bước sai, để hắn hối hận không thôi. Chương 700, khoan dung, chương 700, khoan dung. Tào Phong nhìn xem tại trong quân trướng khóc ròng ròng tiêu kỵ doanh chỉ huy sứ a sử Trong lòng của hắn không tức giận đó là dạ. Hắn đối với A Sử Na Phu cái này hộ nhân rất coi trọng, cũng vì thác trách nhiệm để nó đảm nhiệm Liêu Tây quân tinh nhuệ kiêu kỵ doanh chỉ huy sứ. Nhưng hắn lần này tại đối mặt Sở Quốc Lôi kéo thời điểm, lại biểu hiện do dự dao động. Cái này rất để hắn thất vọng. Nếu là dựa theo hắn trước kia tính tình, khẳng định là đem A Sử Na Phu giải trừ hết thể chức vụ, trực tiếp một đau chặt. Dưới tay hắn không cần dạng này ý chí không kiên định của đầu tượng. Nhưng bây giờ Tạo Phong đã xo so 2 năm trước thành rất nhiều. Hắn biết nhân tính là chịu không được khảo nghiệm. Huống hồ, hồ thế giới này cũng không phải là không phải đen trắng. Mỗi người đều có tính hai mặt, có một mặt tốt, cũng có bất hảo một mặt, liền nhìn ngươi dùng như thế nào. Tất cả trung thành đều là bởi vì phản bội lợi ích cùng dụ hoặc không đủ lớn mà thôi. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, không quan trọng trung thành. Đứng lên đi. Tào Phong đối với quỷ trên mặt đất A Sử Na Phu giơ tay lên một cái. Người thân là chỉ huy giữ, tại ta Liêu Tây quân cũng coi như một nhân vật. Quỷ trên mặt đất khóc sức mướt còn thể thống gì? Đối mặt Tào Phong cái kia không thể nghi ngờ giọng điệu, A Sử Na Phu xoa xoa nước mắt đứng lên. Nhưng hắn nội tâm ý nguyên tâm thần bất định sợ hãi. Tào Phong không có đánh hắn cũng không có mang hắn thậm chí đều không có biểu hiện ra sinh khí. Cái này khiến A Sử Na Phu tâm lý càng thêm bất an. Dù sao hắn lần này dao động, nếu là đổi thành người khác, sớm đã đem hắn kéo ra ngoài chém. Ngồi xuống nói chuyện, Tào Phong chỉ chỉ cái ghế, chào hỏi A Sử Na Phu ngồi xuống. A Sử Na Phu làm Kiêu Kỵ doanh chỉ huy sứ, trước kia nhìn thấy Tào Phong đều là tùy tiện, nhưng lúc này đây hắn lại biểu hiện không gì sánh được nhu thuận, chỉ dám nửa cái cái mông ngồi trên ghế. Tào Phong, hai năm này ngươi dẫn theo Kiêu Kỵ doanh đánh chí ít có hơn 20 trận cầm đi. A Sử Na Phu cung kính trả lời, về tiết xoá lời nói, Hai năm này ta Lãnh Binh đánh 25 cẩm, cùng Mã Tặc đánh 11 cẩm, còn sót lại đều là cùng những cái kia làm loạn bộ lạc đánh. Tao phong nhẹ gật đầu, 25 cẩm, mỗi một lần đều Lãnh Binh chủ sát, thủ thương 8 lần, nhất hiểm một lần, kém một chút mất mạng. Không dễ dàng a." Án Sử Na Phu khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới tiết Soái lại còn nhớ kỹ chính mình thụ thương số lần, trên mặt hắn tràn đầy hãy nay sắc. Hai năm này chúng ta Vân Châu Tiết Độ phủ sạp hàng là càng lúc càng lớn, người này cũng càng ngày càng nhiều. Ta cái này tiết Soái cũng phân tâm không còn chút sức lực nào, đối với ngươi quan tâm không đủ. Tao Phong một lời nói, để A Sử Na Phu càng là cảm thấy không gì sánh được hổ thẹn. Vốn là tự mình làm sai xong việc, có thể tiết xoáy nhưng không có trách cứ hắn ý tứ, ngược lại là tại bản thân nghĩ lại. Cái này khiến hắn càng là đứng ngồi không yên. Lấy công lao của ngươi, theo lý thuyết đã sớm hẳn là thăng một l. Có thể ngươi cũng biết, hiện tại ta Liêu Tây quân vị trí cứ như vậy nhiều, một cái củ cải một cái hố, đều có người chiếm đâu. Tao Phong đối với A Sử Na Phu nói ta nguyên bản còn muốn vội vàng qua gần, đem thân vệ doanh mở rộng là thân vệ quân. Đến lúc đó thăng ngươi là thân vệ quân trái đô chỉ huy sứ, có thể với bận bụi này trở lại A Sử Na Phu nghe lời này sau, càng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hắn có hôm nay quyền thế địa vị, không thể giở bỏ tiết xoé coi trọng cùng phu chồng. Tiết xoé còn muốn thăng hắn quan, nhưng hắn tại đối mặt sở quốc lôi kéo thời điểm, lại biểu hiện dao động do dự. Cái này khiến hắn xấu hổ vạn phần. A Sử Na Phu cúi đầu, không gì sánh được hối hận, "Tiết xoé, ta sai rồi, ta xin lỗi ngài." "Ai, đừng nói như vậy. Phải nói xin lỗi hẳn là ta cái này Tiết xoé a. Các người đi theo ta, lập xuống công lao hắn mã." Tao Phong đối với A Sử Na phu nói, "Hai năm này quá bận rộn, ta lại thiếu khuyết đối với các ngươi quan tâm." thậm chí có rất ít đơn độc cơ hội ngồi cùng một chỗ, hảo hảo mà nói một chút. Tạo Phong càng là nói như vậy, A Sử Na Phu càng là trong lòng ấy náy không thôi. Tiết Soái, ta cô phụ ngài kỳ vọng cao, ta xin lỗi ngài. Lần này ta phạm vào sai lầm lớn. A Sử Na Phu đứng người lên, đối với Tạo Phong thịnh tội nói, còn xin Tiết Soái nghiêm trị, vô luận là cách trước hay là mất đầu, ta tuyệt không nửa điểm lời oán giận. Đối mặt ra A Sử Na Phu lần nữa thịnh tội. Tạo Phong sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Nếu thật muốn trường phạt ta hiện tại đã đem ngươi kéo ra ngoài chém đầu gián chúng. Tạo Phong đối với A Sử Na Phu nói, có thể ngươi không có đạo tẩu? còn chủ động tỉnh tội nhận lầm. Ta Tạo Phong cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, làm gì lại nếu lấy chuyện này không thả đâu. Tạo Phong dừng một chút, đối với A Sử Na Phu nói, ngươi nếu nhận thức được sai lầm của mình, cũng thừa nhận sai lầm của mình. Ta hy vọng ngươi lấy đó mà làm gương, hối cải để làm người mới, một lần nữa làm người. Việc này trừ lao Tần bên ngoài, liền ngươi biết ta biết chờ biết. Chuyện này liền đến này là ngừng. Ngươi đừng có cái gì gánh nặng trong lòng, cũng đừng mang bao phục. Sau khi trở về, hảo hảo mang binh, không cần cô phụ ta đối với ngươi một mảnh kỳ vọng cao là được. A Sử Na Phu lúc này quỳ một chân trên đất, cảm động không thôi. Tiếc xoái, ta hướng thiên thần thể. Ta về sau can đảm dám đối với ngài có nửa điểm không trung thực, định bị trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Nhìn thấy A Sử Na Phu cái kia lợi thể son sắt bộ dáng, ta phòng khẽ gật đầu. Hắn lần này bông tha A Sử Na Phu, cũng không phải là chính mình nhân từ nâng tay, chỉ là muốn cho cái này chính mình một tay để bạt lên tướng lĩnh một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Dù sao bồi dưỡng một tên tướng lính không dễ dàng, huống hồ A Sử Na Phu càng là hổ nhân trong hàng tướng lãnh nhân vật đại biểu một trong. Chính mình tùy tiện văng ra A Sử Na ngược lại là chút giận. Cái này tương đương với tự đoạn cánh tay. Tổn thất là bọn hắn Vân Châu Tiết độ phủ lực lượng. Đến lúc đó hổ nhân các tướng lĩnh khẳng định sẽ người người cảm thấy bất an. Những cái kia đại can xuất thân tướng lĩnh, cũng sẽ đối bọn hắn sinh ra để phòng cùng ngăn cách. Chuyện này đối với bọn hắn Vân Châu Tiết độ phủ nội bộ đoàn kết sẽ sinh ra cực kỳ bất lợi ảnh hưởng. Làm sự kiện này hất thủ phía sau màn sở quốc, ngược lại là không có bao nhiêu tổn thất. Nói không chừng người ta còn tại chỗ tối chế rơi đâu. Chính mình lần này khoan dung A sử Na Phu, cho hắn một cơ hội. Không chỉ có có thể làm cho A sử Na Phu cảm niệm chính mình tha thứ, càng thêm khăng, khăng một mực vì chính mình hiệu lực cũng có thể dùng hết khả năng tránh cho Vân Châu tiết độ phủ nội bộ dung chuyển ngăn cách. Chính như cùng Tần Xuyên nói như vậy, người đều có phạm sai lầm thời điểm, không có khả năng bởi vì phạm sai lầm liền giáng một gậy chết ư, gãy mất một người tiền đồ. Nếu là hắn thật có thể ý thức được sai lầm của mình, có thể sửa đổi ăn năn hối lỗi một lần nữa là người. Vậy mình khoan dung, hắn ngược lại là sẽ cảm kích chính mình, từ đây khăng khăng một mực đi theo chính mình. Đương nhiên, cũng không bài trừ A Sử Na Phu về sau sẽ còn phạm đồng dạng sai lầm, nhưng là có lần này giáo huấn. Vậy mình khẳng định sẽ tăng cường đối với A Sử Na Phu này, lãnh binh tướng lĩnh quan khống. Một khi chính mình cho cơ hội, bọn hắn lại có tương tự manh mối, vậy mình khẳng định sẽ thống hạ sát thủ, bí mật đem nó xử lý sạch. Ngươi lần này phạm vào sai, cái này thân vệ quân trái đô chỉ huy sứ liền tạm thời không cho ngươi. Cái này nếu là cho ngươi, khó mà phục chúng. Tào Phong đối với A Sử Na Phu nói bất quá ngươi yên tâm. Ta Vân Châu Tiết Độ phụ chắc chắn sẽ không an phận ở một góc, chúng ta sẽ chiếm lĩnh càng nhiều phủ huyện thành ao, địa bàn cũng sẽ càng lúc càng lớn. Chỉ cần ngươi tốt nhất giết là công, ta cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lần này Tào Phong khoan dung đã để A Sử Na Phu mang ơn. Hắn hiện tại trong lòng tràn đầy đều là đối với Tào Phong ấy hôm nay chi tình, nơi nào còn dám giởm du trái đô chỉ huy sứ trước vụ. "Tiết Soái, từ nay về sau, ta a sự na phu cái mạng này chính là ngài. Ngay dù là để cho ta hiện tại chết, ta lập tức liền rút đao đem chính mình phỏng." Tào Phong cười trêu ghẹo một câu, "Ngươi nếu là đem chính mình đồng chết, vậy ta Vân Châu Tiết độ phủ chẳng phải là tổn thất một thành viên đại tướng. Đây chính là thâm hụt tiền mua bán, ta cũng không làm." Chương 701, Hộ thống, chương 701, Hộ thống Đại can khai nguyên tháng 5. Một đội phong trần mệt mỏi kỵ mấy chiếc xe ngựa chính dọc theo trên nguyên Quan Đa. Trọng dại hướng đông tiến lên. Vân Châu Tiết độ phủ mật thám Ti thị trưởng Đoạn Thừa Tông cưỡi tại trên lưng ngựa, thần sắc nhẹ nhõm. Bên ngồi trong xe ngựa, lão phu nhân Trương thị sốc lên vài mảnh. Nàng đánh giá chung quanh tình hình, nhìn qua cái kia nhìn không thấy bờ, xanh núm tươi tốt thả nguyên, tâm tình cũng không sai. Thứ khi thoát đi lồng giam bình thường đế kinh, bọn hắn những ngày này không ngừng tránh né đại càn triều đỉnh đội bắt, chịu nhiều đau khổ. Cũng may mật thám Ti Đoạn đã xếp xong các nơi người ứng. Bọn hắn dọc theo con đường này, mặc dù vất vả, cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm đi đại phạm vi khống chế. Tiến vào Vân Châu tiết độ phủ phạm vi thế lực. Từ khi tiến vào thảo nguyên sau, mang ý nghĩa an toàn, tất cả mọi người buông lòng xuống. Cái này liên tiếp đi hơn phân nửa tháng, trung quanh đều là nhìn không thấy bờ thảo nguyên, ngay cả một cái cây đều không nhìn thấy. Trên thảo nguyên cái kia bao la vô ngần trắng lệ phong quang, để Trương thị cũng mở rộng tầm mắt. Lao phu nhân, phía trước có một chỗ bạch lộc huyện thiết lập dịch trạng. Nếu không nghỉ ngơi nghỉ một chút, uống một chút nước trà." Đoàn Thừa tới ngựa đến xe ngựa trước mặt, đối với xe ngựa chấp tay. Trương thị mỉm cười nói, "Đoàn thị trưởng, ta đối với bên này không quen, tất cả nghe theo người an bài." Là Đoàn Thừa Tông nghe vậy, quay đầu lớn tiếng hô một tiếng hoảng. Đến phía trước dịch trạm uống trà nghỉ chân, Đoàn Thừa Tông thoại âm rơi xuống, hộ vệ một đám huynh đệ đều phát ra tiếng hoan hô. Có hộ vệ huynh đệ cười nói, "Ti trưởng, ánh sáng uống trà không thể được ra, ta cái bụng này đều đói ngực dán đến lưng. Nếu không ngươi mời khách, mời chúng ta ăn thịt bánh đi." Đoàn Thừa Tông cười mắng, liền ngươi đồ chó hoang thêm ăn." Hắc hắc. "Ti trưởng, ngươi liền cho câu nói, xin mời không mời các huynh đệ nhìn lướt qua mặt mũi tràn đầy mong đợi một đám Hắn cười nói, "Đi, hôm nay ta mời khách." "Ti trưởng, ta muốn ăn năm bánh thịt." Ngươi là quỷ chết đói đầu thai nha? Coi chừng căng hết cỡ. Ha ha ha ha. Cả đám tại Hoan Thanh thiếu nữ bên trong, hướng phía cách đó không xa dịch trạm mà đi. Nhìn thấy đoạn thừa tông vị này, Mật thám Ti Ti trưởng cùng cả đám ở Trung Hòa hợp, Trương thị cũng có chút vui mừng. Con trai mình hiện tại tiền đồ, so với chính mình nam nhân có tiền đồ, tuổi con nhỏ, liền đã xuống địa bàn lớn như vậy, còn có nhiều như vậy ngay thẳng người có bản lĩnh đi theo. Nàng cũng vì con của mình cảm thấy kiêu ngạo. Bạch Lộc huyện thiết lập chỗ này dịch trạm tọa tại cạnh con đạo. Toàn bộ đều là từng tòa lều cấu thành, treo Bạch huyện dịch trạm lệnh bài. Nơi này dịch trạm phụ trách quá đáng quá khứ quan viên, tướng linh cùng người mang tin tức cung cấp ăn ngủ, chiến mã cùng có khô các loại. Bởi vì là quan phụ thiết lập dịch trạm, rất nhiều quan sai đều ở nơi này dừng lại nghỉ ngơi ăn cơm hoặc là ngủ lại. Không có người dám can đảm đánh nơi này chủ ý, nhưng mã tặc kia cũng đều trốn tránh. Cho nên dịch trạm này cũng đã trở thành qua lại thương khách ở lại chi địa. Hiện tại dịch trạm trung quanh đã nhiều mấy chục đỉnh liệu trướng, vậy cũng là một chút tiểu thương tiễn. Vậy quanh chỗ này dịch trạm, sống phong túng, có thể nói đầy đủ mọi thứ. Xe ngựa vững vàng ngừng lại. Mấy mấy tên như lang như hổ, hộ vệ cũng đều nhao nhao tung người xuống ngựa. Những cái kia tiểu thương phía thấy thế, cũng đều biết tới đại nhân vật. Bọn hắn không dám lên trước ông khách, chỉ dám xa xa quan sát lấy. Một gã hộ vệ cầm mật thám ti ti trưởng Đoàn Thừa Tông lệnh bài cùng thư giới thiệu, bước vào một tòa liệu chướng. Một lát sau, quản chỗ này dịch trạm chủ sự liền cười rạng rỡ ra đón. Không biết đại nhân đại gia quan lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Đoàn Thừa Tông thân là Vân Châu Tiết độ phủ mật thám ti ti trưởng, đối với dịch trạm chủ sự mà nói, đây chính là chân chính đại nhân vật. Cũng may Thừa cũng rất dễ thân cận. Hắn đối với chủ sự tiểu lại chắp tay, Lão phiền cho chúng ta chuẩn bị một chút nước trà bánh thịt, lại cho chiến mã chuẩn bị cột khô bốn. Tuân mệnh. Đại nhân còn có gì phân phó? Không có, đi thôi. Là, ta cái này đi chuẩn bị. Chủ sự tiểu lại không dám thất lễ, bận điu đi chuẩn bị. Đoạn thừa Tông sau khi phân phó xong, hắn quay đầu nhìn lại, Trương thị vậy mà đã xuống xe ngựa. Hắn lúc này xài bước đi qua. Lao phu nhân, thân phận ngài tôn quý, nhiều người ở đây nham tạp, nếu không hay là trở về xe ngựa bên trong nghỉ ngơi đi. Trương thị làm tảo phong mẹ ruột, thân phận không tầm thường. Dọc theo con đường này cho dù là nghỉ chân Trương thị cũng sẽ không tùy tiện xuống xe ngựa. Mã phu cũng một mực ngồi tại trên vị trí của mình, tùy thời chuẩn bị lái xe đi. Cái kia hơn 20 tên tiếp thân hộ vệ, trên đường đi chỉ ăn các nơi mật thám thị cung cấp lương khô. Ven đường này cấm canh, bọn hắn là không dám tùy tiện dùng ăn, để tránh cho bị người hạ độc. Đoạn Thừa Tông bọn hắn trí ít có một nửa người, một mực duy trì tùy thời tiếp địch tình trạng báo động. Đoàn thị trưởng, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Cái này tiến vào Vân Châu phạm vi thế lực đã hơn nửa tháng. Trương đối với Đoạn Thừa nói người của triều đình nếu là có lá kia, đã sớm đuổi tới. Lại nói Những ngày này một mực ăn ở đều trong xe ngựa, thật sự là im lìm đến hoàng. Thảo nguyên này bao la, ta cũng muốn xuống tới đi một chút, hơi thả lỏng gân cốt. Đoàn thừa tông nhìn lão phu nhân Trương thị nói cũng có đạo lý, lúc này mới không có cưỡng chế để Trương thị lại trở về xe ngựa bên trên. Hương Lăng, ta nhìn bên kia có thật nhiều bán thịt dê tiểu điếm. Trương thị nói xong, quay đầu nhìn về hướng nha hoàn của mình Hương Lăng. Người đi lấy một chút bạc, phái người qua bên kia mua sắm một chút thịt cho đoàn ti trưởng bọn hắn cải thiện cải thiện thức ăn. Dọc theo con đường này bọn hắn che chở chúng ta nhiều lần cùng truy binh chấm nếu là không có bọn hắn Chúng ta chỉ sợ không thể sống lấy ở đây." "Là, lão phu nhân." Hương Năng lúc này đáp ứng xuống. "Lão phu nhân, đây đều là chúng ta là, cái này mua thịt thì không cần buồn." Trương Thị cười nói, "Đoàn thị trường, đây là ta một chút tâm ý, ngươi cũng không nên từ chối." Đoàn Hừa Tông không lay chuyển được lão phu nhân Trương Thị, đành phải đáp ứng xuống. "Vậy ta liền thay các huynh đệ, đạ tạ lão phu nhân." Phải nói tạ ơn chính là ta. "Lần này chúng ta có thể bình yên chạy ra đê kinh, may mắn mà có các ngươi a." Trong lúc nói chuyện, đại can trung dụng công Ngọc Thư mấy người cũng đều xuống xe ngựa, đi tới A nha, ta cháu trai này khó lường nha." Trương Ngọc Thư nhìn qua Trương Thị nói nghe nói toàn bộ thảo nguyên hiện tại cũng bị hắn đánh xuống, quá có bản sự. Ta nhìn hắn hiện tại cũng có thể xứng hắn vương." Trương Ngọc Thư hâm mộ nhìn qua nhà mình tỷ tỷ Trương Thị nói đại tỷ, ngươi sinh một đứa con trai tốt nhà, ta quá hâm mộ ngươi." Trương Thị hé miệng cười, hai đầu lông mày tràn đầy tiêu ngạo sắc. Một vị hảo hán ba cái rút, hắn có bản lĩnh đi nữa, cũng không thể rời bỏ Vĩnh Võ, Vĩnh Hào cùng đoàn tùy trưởng bọn hắn những người này hỗ trợ. Không phải vậy a, hắn sao có thể đánh xuống bây giờ địa bàn lớn như vậy?" Trương Thị nói, lại cười cười bất quá ta mà so với hắn cha mạnh. Đại tỷ, chờ đứng, chúng ta qua bên kia tọa hạ nghỉ ngơi, uống một bung trà. Tốt. Cả đám tại Đoạn Thừa Tông hộ vệ giới thoát đi đại cảnh phạm vi thế lực, đến tạo phong phạm vi thế lực. Hiện tại tất cả mọi người rất nhẹ nhàng. Thương Lăng cũng rất nhanh mua về một chút nấu xong thịt dê, nướng xong thịt dê nướng. Cả đám vừa ăn bánh thịt, vừa ăn tay bắt dê, que thịt nướng, đừng đề cập nhiều thứ tí. Tuy có lao phu nhân trương thị phân phó, có thể Đoạn Thừa Tông hay là để một bộ phận huynh đệ chỉ ăn dịch trạm cung cấp cơm canh, không có ăn từ nhỏ tiểu thương mua sắm đồ vật. Cuộc cục. Một bữa cơm còn không có ăn xong, Lối xa liền vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, chỉ gặp xa xa trên quan đạo khói bụi cuồn cuộn, đại đội kỵ binh nhanh như điện chớp chạy nhanh đến. Tiết xoái tới, nhìn thấy một mặt kia đón gió pháp phối đại kỳ sau, có người kinh hô lên. Chương 702, đoàn tụ, chương 702, đoàn tụ. Kì hí hí hí. Kê. Tạo Phong tại dịch trạm trước gỳ ngựa đứng. Hắn liếc mắt liền thấy được đứng tại cách đó không xa bình yên vô sự thương thị. Tạo Phong mặt mũi tràn đầy cao hứng, người xuống ngựa, bước nhanh tới. Bái kiến tiết thừa tông các loại cả đám nhìn thấy Phong sau, nhao nhao ôm quyền lễ, tránh ra một con đường. Tào Phong vụ vô, vô đoạn thừa tông bả vai sau, phóng qua đoạn thừa tông nhanh chân đi đến Trương thị trước mặt. "Mẹ." Tào Phong bắt lấy Trương thị tay, hô một tiếng mẹ. Hắn Tào Phong từ lúc đi đến đại càng sau, cùng Trương thị chung đụng thời gian cũng không nhiều. Cái này tình cảm không thể nói nhiều thân cận. Có thể Trương thị cũng đã chiến tử Tào trấn đối với hắn đứa con trai này lại tốt không có cách nào nói. Trương thị mỗi tháng đều muốn cho hắn viết thư, hỏi han dân cần. Trương thị tự tay may bi phục, vỡ dày đều là phái người đưa đến Tàu Phong bên này. Trừ cái đó ra, Trương thị ngoài miệng nói muốn đem bạc cho Tàu Phong giữ lại vợ. Có thể vụn trộn công Tàu trấn hay là lục tục ngo ngoe cho Tào Phong không ít bạc. Cùng lúc đó, Trương Thị cũng nhiều lần cho Tào Phong làm mai mối, muốn cho hắn nói một mối hôn sự, đều bị Tào Phong từ chối nhã nhận. Tao Trấn mặc dù tùy tiện tính tình, nhưng đối với hắn đứa con trai này cũng chưa bao giờ bạc đãi qua. Phạm La vận hắn muốn, Tao Trấn cái này đã từng trấn Bắc Hầu đều muốn bằng tất cả phương pháp cho. Tào Phong có thể tại Liêu Tây đặt chân, trừ của mình năng lực bên ngoài. Tao Trấn cái này lão gia cùng âm thầm công Trương Thị cho hắn không ít bạc duy trì. Tao Chấn bây giờ chết trận, Trương Thị lại bị đại cản triều đình tại đế kinh 2 năm không có khả năng đi. Trợ phụ tử Như tự tại phía xa bên ngoài mấy ngàn dặm, tự mình một người lẻ loi hưu quẩn tại đế kinh, nói không chừng ngày nào liền bị dưới chiều địa ngục. Tào Phong có thể tưởng tượng đến, Trương Thị hai năm này khẳng định là một ngày bằng một năm. Trương Thị hiện tại duy nhất ký thắc tinh thần chính là mình đứa con trai này. Tào Phong cảm thấy, hắn luôn tận hiếu. Hoàn thành bộ thân thể này không có hoàn thành hiếu đạo. Trương Thị nắm chặt Tào Phong tay, trong tròng mắt của nàng tràn đầy yêu chiều thần sắc. Con ta dài trắng thật, cũng đen. Trương Thị đưa tay vuốt ve Tào Phong hai gò má, nước mắt nhịn không được lăn xuống. Cha ngươi nếu là còn sống, biết ngươi tiến bộ như vậy, không biết cao hứng biết bao nhiêu. Nghĩ đến mình đã chiến tử trợ phu, Trương Thị thanh em có chút nghẹn nào. "Mẹ, Đoàn này tụ ăn mừng thời gian, đừng khóc." Tào Phong đưa tay lau đi Trương Thị khỏe mắt nước mắt, cho thứ nhất cái ấm áp ấm. Cái này đến Vân Châu liền về nhà. Tào Phong đối với Trương Thị nói, "Con dâu của ngươi nghe nói ngài đến đây, cả hứng mấy túc không ngủ cảm giác. Ngay ở lại sân nhỏ đã quét dọn sạch sẽ, đệm chăn đều đổi mới rồi bốn." Trương Thị nghe được Tào Phong nói những này, cảm giác được trong lòng từng đợt ấm áp. Ninh Nghi có lòng. Chỉ bất quá ta không phải chú ý người, có cái chỗ ở là được. Chúng ta người một nhà, có thể bình bình an an đoàn tụ cùng một chỗ. Mẹ liền đủ hài lòng. Con của mình tiền đồ. Hiện tại không chỉ có con nữ nhân, trả lại cho mình sinh đại bản tiểu tử. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn gặp được chính mình tiểu tôn tử Tào Thiên Mẹ, dọc theo con đường này còn thuận lợi. Tào Phong lôi kéo Trương Thị tay tại hỏi Hàn Nhân Cẩn. Triều đình những khuyến nhiều lần đều đổi kịp chúng ta. Cũng may có đoàn ti trưởng bọn hắn che chở, hữu kinh vô hiểm. Trương Thị đối với Tào Phong nói, lần này may mắn mà có đoàn ti trưởng bọn hắn, không phải vậy mẹ đời này sợ là đều không gặp được ngươi. Đoàn ty trưởng làm việc ổn trọng cẩn thận, là người có bản lĩnh, cần phải hảo hảo cảm người ta. Không có khả năng bạc đãi người ta." Tào Phong cười đáp ứng xuống. Tào Phong cùng Trương Thị đang nói chuyện thời điểm, Trương Ngọc Thư cũng tiến tới trước mặt. "Cơn gió, Người bây giờ nhưng là chân chính đại tướng nơi biên cương, có bản lĩnh." Câu. Tào Phong tiến lên cùng Trương Ngọc Thư cũng tới một cái ôm nhiệt tình. Rất nhiều Tào thị thân quyến cũng đều từng cái tiến lên cùng Tào Phong chào hỏi. Lần này bọn hắn có thể thoát ly đế kinh khống chế, tất cả đều là Tào Phong công lao. Bọn hắn đối với Tào Phong cũng tràn đầy cảm kích. Các ngươi từng đạo từng đạo đồ mệ nhỏ, cái này đến Vân Châu đã đến nhà. Chúng ta cũng đừng đứng ở chỗ này lấy, chúng ta về nhà. Đến lúc đó có lời gì, ngồi xuống từ từ nói. Tại Tào Phong chào hỏi bên dưới, đám người cưỡi ngựa cưỡi ngựa, lên xe ngựa lên xe ngựa. Có Tào Phong hơn ngàn tên thân vệ kỵ binh hộ vệ, đội ngũ trở nên càng khổng lồ đứng lên. Một đoàn người lần nữa khởi hành, hướng phía Vân Châu thành mà đi. Vân Châu thành hiện tại đã trở thành Tào Phong trì hạ hạch tâm thành thị, đặc biệt phồn vinh. Không chỉ có con đường rộng lớn vương vực, ngoài thành khắp nơi đều là mới tu kiến phòng ốc cùng nhà kho, nhìn không thấy bờ. Còn không có vào thành, bọn hắn liền bị cái kia phồn tượng hấp dẫn. Chỉ gặp ngoài thành khắp nơi đều là chở đầy hàng hóa các loại thương đội. Người tiếng động lớn ngựa hí, náo nhiệt không thôi. Khi bọn hắn vào thành sau, nhìn thấy phố dài hai bên đều là san sát nối tiếp nhau cửa hàng, các loại chiêu bài kỳ phiên để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Bọn hắn có thân vệ kỵ binh mở đường, có thể người trên đường phố quá nhiều, ý nguyên lộ ra rất trên chúc. Hai bên đường đứng đầy đám người xem náo nhiệt. Nhìn thấy như thế một bức cảnh tượng, Trương thị mấy người cũng đều kinh ngạc không thôi. Trước kia nghe nói Vân Châu là biên cảnh hoang vu Tri địa, nhưng bây giờ chứng kiến hết thảy hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Không biết còn tưởng rằng bọn hắn bây giờ thân ở đế kinh đâu. Bài kiến tiết xoái, Tết xoái tốt. Tào Phong cưỡi tại trên lưng ngựa, dân chúng xung quanh không ngừng hướng Tào Phong chắp tay chào hỏi, lộ ra rất là nhiệt tình. Tào Phong cũng mỉm cười chắp tay hoàn lễ. Nhìn thấy con của mình tại Vân Châu đạt được như vậy ủng hộ, Trương Thị đám người cũng cao hứng không thôi. Thân vệ kỵ binh vây quanh cả đám đến Vân Châu Tào phủ trước đại môn dừng lại. Lý Ninh Nhi đã mang theo nhi tử Tào Thiên chờ ở cửa. Nhìn thấy Trương Thị tại nhà Hoàn Hương lăng lăng đỡ xuống xe ngựa, Lý Ninh Nhi lúc này nên đón tiếp lấy. "Mẹ, đây chính là thế tử của con trai ngươi Lý Ninh Nhi." Tàu Phong chủ động hướng Trương Thị giới thiệu Lý Ninh Nhi. Lúc trước Tào Phong tại Đế Kinh đem Lý Ninh Nhi mua lại thời điểm, Trương Thị cũng đã gặp Nhưng khi đó chỉ coi là hầu hạ mình nhi tử nhà hoàn Cảm thấy nhi tử đến Liêu Châu bên này, bên người không ai hầu hạ không được, cho nên hỏi một phen xuất thân sau, liền không có để ý, nhưng không có nghĩ đến. Hiện tại Lý Ninh Nhi lắc mình biến hóa, trở thành con dâu của mình, trả lại cho mình sinh một cái đại bản tiểu tử. "Ninh Nhi, còn đứng ngay đó làm gì, gọi mẹ a." Tào Phong cho Lý Ninh Nhi nháy mắt. Lý Ninh Nhi tâm lý là rất thất vọng. Nàng hiện tại mặc dù trở thành Tào Phong phu nhân, nhưng không có ba sách sáu mời, cũng không có cử hành thành thân nghi thức. Đối với Tào thị dạng này hảo môn đại hộ mà nói, có nhận hay không nàng còn hai chữ đâu. Cho nên nàng cũng không dám dễ dàng gọi mẹ. Mẹ. Nhưng tại Tào Phong yêu cầu bên dưới, nàng hay là thấp giọng hô một tiếng. Ai? Trương Thị nghe được Lý Ninh Nhi gọi mình mẹ, cao hứng không ngậm được. Hương Lăng! mau đem ta cho Ninh Nhi chuẩn bị đồ vật. Là! Rất nhanh. Vòng tay ngọc liền đưa tới Trương Thị trong tay. Trương Thị đem vòng tay ngọc nhét vào Lý Ninh Nhi trong tay. Đây là ta thành thân thời điểm, cơn gió hắn tổ mẫu cho ta. Trương Thị đối với Lý Ninh Nhi nói, hiện tại ta chuyển cho ngươi, ngươi không cần vất bỏ. Lý Ninh Nhi nhìn xem trong tay vòng ngọc, hốc mắt có chút đớt. Trương đem tổ truyền vòng ngọc cho mình. Đó chính là thừa nhận thân phận của mình. Thiên Nhi, nhanh gặp qua tổ mẫu. Lý Ninh Nhi bận bịu từ nha hoàn trong tay ôm tới Tảo Tiên, nắm lấy Tảo Tiên tay méo, cho Trương Thị chào hỏi. "Ai đu, ta tiểu tâm can." Trương Thị nhìn thấy chính mình trắng trắng mập mập cháu trai, lúc này cao hứng không nệm được. "Đại bàn cháu trai, nhanh để tổ mẫu ôm một cái." Tảo Thiên mặc dù mới một tuổi, nhưng lại không sợ người lạ. Hắn triển khai cánh tay, nào tới Trương Thị trong ngực cười khanh khách. "Ai u? mẹ ngươi đều cho ngươi ăn cái gì ăn ngon, cái này nuôi trắng, trắng mập mập, tổ mẫu đều ôm bất động." Trương Thị ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng lại ôm lại bản cháu trai không nỡ buông tay. Tào Phong nhìn thấy đùa cháu trai Trương Thị, cũng đầy mặt dáng tươi cười. "Mẹ, chúng ta đừng đứng ở phía ngoài. Chúng ta vào nhà trước đi." Chương 703, nhu đồ bí mật, chương 703, nhu đồ bí mật. Liều Châu. Thành đông vùng ngoại ô 10 rậm, Công Tôn Chân Viên. Đêm khuya, giọng dã nghị sự đường bên trong đèn đốt sáng trưng, một trận hội nghị bí mật ngay tại cửa hành. Triệu tập lần này hội nghị chính là nguyên Liều Châu quân đô đốc Phá quân chi nguyên quân trùng làng Tham gia hội nghị bí mật cũng đều là đi theo Công Tôn gia nhiều năm thân tín thuộc cấp. Công Tôn Doanh vị này, Nguyên Liêu Bắc Quân Trung Lang tướng tại một năm trước đã bị triều đình cách chức, bây giờ nhàn rỗi ở nhà. Chư vị thuốc bá, Công Tôn Doanh đối với đám người chắp tay, châu đầu ghé thai tại nói chuyện với nhau thân tín cũ đem lập tức yên tĩnh trở lại. Cái này tiếp qua hai canh giờ trời đều muốn sáng lên. Công Tôn Doanh hỏi thăm mọi người nói, không biết chư vị thuốc bá đối với ta vừa rồi nói lên sự tình suy tính như thế nào. Công Tôn Doanh vừa dứt lời, một người trung niên liền mở miệng. Người này từng tại Nguyên Liêu Châu quân đô đốc Phá quân dưới chướng hiệu lực, cùng Công Tôn ra quan hệ không biết. Thiếu đô đốc Cái này trung niên mặt lộ thần sắc lo lắng nói, "Việc này liên quan đến tài sản chúng ta tính mệnh, một khi sự bại, đây chính là muốn khám nhà diệt tộc. Cái này một khi khởi sự, vậy liền không có đường quay về có thể đi nha." Công Tôn doanh ngay vậy, có chút hoán giận nói, "Cho dù chúng ta bất lực sự tình, hiện tại cũng không có gì đường có thể đi." Triều Đình hiện tại đã đem chúng ta dồn đến góc tường. Lúc trước Triều Đình lấy cớ lưu thị phản loạn, đem ta Liêu Châu quân chia rẽ, chia ra là muốn, đối với chúng ta tiến hành suy yếu. Hai năm trước Định Châu chiến sự, ta Liêu Bắc quân tổn binh hào tướng, thực lực đại tổn. Triều Đình không những không thương, ngược lại mượn cơ hội này Đem ta Liêu Bắc quân cũng phân phát. Chúng ta những người này giao binh quyền, có thể triều đình y nguyên đối với chúng ta chặt chẽ đề phòng. Triều đình cùng sở quốc người giao chiến, thuế ruộng tiêu hao rất lớn, đã nhập không đủ xuất. Theo đáng tin tin tức, triều đình đã để mắt tới chúng ta, muốn kiếm cớ đem chúng ta những người này hạ ngục, thuận thế đem chúng ta góp nhặt nhiều năm tiền tài thổ địa thu về nha môn. Một khi chúng ta bị xét nhà hạ ngục, triều đình không chỉ có có thể thu hoạch được đại lượng thuế ruộng đền bù thân hút. Từ đây cũng có thể gối cao không lo, không cần lo lắng cho bọn ta tại Liêu Châu Nháo sự. Công Tôn doanh thở nói, chúng ta lùi lại, lại lui, đã đến không đường tối tình trạng. Chúng ta bây giờ nếu là lại không phản kháng nói, đó chính là trên đất thì cá, tùy ý triều đình xâm lược. Đến lúc đó chúng ta muốn phản kháng, chỉ sợ đều không có cơ hội. Công tôn doanh một phen cũng vẽ ra đám người đối với triều đình bất mãn cảm xúc. Nhớ ngày đó Già Đô đốc khi còn tại thế, bọn hắn đều là Liêu Châu quân nắm quyền lớn tướng lĩnh. Lúc kia tuy có lưu gia ăn được, nhưng bọn hắn ý nguyên sống được tiêu giao tự tại, có vô số tài phú cùng tổ điện. Có thể từ khi Lưu thị phản loạn, Già Đô đốc chết sau, bọn hắn liền không có chủ tâm cốt. Triều đình nhiều lần suy yếu thế lực của bọn hắn. Hai năm trước càng làm cho bọn hắn đã mất đi quyền sở hữu thế biến thành một châu bên trên ông nhà giàu đã mất đi quyền thế để bọn hắn tâm lý chênh lệnh rất lớn hai năm này trải qua d giàu gì không vui hiện tại biết được triều đình để bọn hắn ông nhà giàu cũng làm không thành cái này khiến bọn hắn càng là tức giận vẫn không thôi thiếu đô đốc Triều đình muốn đem chúng ta đổi tận giết tuyệt ta đã sớm đối với triều đình bất mãn hai năm này mặc dù nhàn dỗ ở nhà nhưng ta còn có xét đau tử giết địch khí lực coi như dựa vào chúng ta những người này sợ là không có bao nhiêu phầnăm nhà ta cảm thấy việc này chúng ta còn cần bàn bạc kia hơn bốn đúng A Lính của chúng ta Mã Đô bị phân phát, hiện tại chỉ có một ít thân binh gia tướng. Dựa vào chút nhân mã này, chỉ sợ đánh không lại quân đội của triều đình. Công Tôn Doanh tự nhiên biết đám người lo lắng. Hắn nói với mọi người, chư vị thúc ba không cần phải lo lắng. Chỉ cần chúng ta có bạc, có tiền lương, chiêu này binh mua ngựa hay là rất dễ dàng. Hai năm này triều đình vì chạy chống đối với sợ quốc chiến sự, nhiều lần thêm thu thuế phú, hiện tại Liêu Châu dân chúng lầm than, đối với triều đình lợi hoán dẫn rất nhiều. Chúng ta chỉ cần vung cánh tay hô lên, cái kia nhất định là người đi theo tụ tập. Lời tuy nói như vậy, có thể những người này đều là Liêu Châu quân tướng lĩnh xuất thân. Bọn hắn cũng đều biết, chỉ dựa vào những cái kia lâm thời chiêu mộ Bắc tính, chỉ sợ không phải quân chính quy đối thủ. Quân chính quy những tướng sĩ kia đều hiểu được chiến trận chém giết phối hợp, lâm thời chiêu mộ Bắc tính chính là đám mỗ hợp. Một chi hơn ngàn tên quân chính quy, đủ để đánh bại mấy vạn người đám mỗ hợp. Có mặt người lậu ngưỡng nhịu, chỉ dựa vào những cái kia lâm thời chiêu mộ Bắc tính, phần thắng khả năng cũng không lớn. Công Tôn Doanh nhìn những này thuốc bá đều như vậy sợ đầu sợ đôi. Trong lòng của hắn đối bọn hắn cũng rất thất vọng. Nhớ ngày đó đều là cha mình dưới trướng đại tướng, nhưng bây giờ lại đắn đo do dự, trước kia đàng phách đều bị chó ăn rồi sao? nhưng hắn hiện tại cần những người này duy trì, hắn chỉ có thể đem trong lòng bất mãn đặt ở đáy lòng. Không dối gạt chư vị thuốc bá. Công tôn doanh quyết định đem lá bài tẩy của mình lộ ra đến. Liêu Dương quân một số người đã bị ta đón mua, bọn hắn nguyện ý đứng tại chúng ta bên này. Chỉ cần chúng ta khởi sự, bọn hắn sẽ phối hợp chúng ta. Trừ cái đó ra, Từ sở quốc mua sắm mấy chiếc áo giáp binh khí cung nỏ những vật này, ta đã phái người từng nhóm trở trở về. Đám người hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng cũng giật mình không thôi. Không nghĩ tới vị này thiếu đô đốc vậy mà đã làm nhiều như vậy chuẩn bị. Như thế, bọn hắn ngược lại là có một ít phần thắng chư vị thủ bá, hiện tại triều đình đối với châu quốc cắt đất bồi thường, lại đưa tiền lương vài vóc, cùng sở quốc đánh 2 năm, đã vô cùng suy yếu. Chúng ta Liêu Châu khoảng cách đế kinh có mấy ngàn dặm, chúng ta khởi sự, triều đình trong thời gian ngắn cũng không làm gì được chúng ta, chỉ sợ bọn họ không cách nào rút ra đại quân đến thảo phạt chúng ta. Cho dù bọn hắn phái ra đại quân đến chinh phạt chúng ta, chúng ta tại Liêu Châu nhiều năm như vậy, triều cứ thiên thời địa lợi cùng người cùng, bọn hắn đường xa mà đến, cũng khó là đối thủ của chúng ta. Công Tôn Doanh Du thuyết đám người nói, đến lúc đó chúng ta tiến có thể đánh chiếm Thương Vũ châu, châu, Thanh Châu các vùng. Lui có thể cố thủ Liêu Châu cắt cứ một phương vô luận như thế nào chúng ta đều có thể đứng ở thế bất bại công tôn doanh một phen, để đám người tâm động không thôi bọn hắn một số người cũng rõ ràng nhà mình thiếu đô đốc cùng sở cố mắt đi mày lại lần này dám can đảm đứng ra phản kháng triều đình sợ là không ít nhận sở quốc khuyến khích. bất quá vụ trộm có sở quốc duy trì bọn hắn cũng nhiều mấy phần phần thắng chính như cùng thiếu đô đốc lời nói triều đình hiện tại suy yếu chỉ cần bọn hắn giải quyết hết triềuỉ tại Liêu Châu Chú quân vậy chuyện nàyệt thành đến lúc đó bọn hắn cắt cứ một phương chỉ ít so hiện tại thời gian tốt hơn thiếu đô đốc Cái này Liêu Dương quân không đáng để lo. Thế nhưng là Tảo Phong thái độ cũng rất mâu chốt. Đại tướng Khương Văn Bá nhắc nhở nói, cái này Tảo Phong bây giờ là Vân Châu Tiết độ sứ, vinh hùng tướng mạnh. Chúng ta tại Liêu Châu khởi sự, vạn nhất Tảo Phong nhúng tay, phải làm như thế nào? Công Tôn Doanh cười khoát tay áo, "Khương thúc không cần phải lo lắng. Cái này Tảo Phong ban đầu ở Định Châu thời điểm liền đã cùng Triều Đình không để mặt mũi. Hai năm này tại trên thảo nguyên cùng nhân mã của Triều Đình nhiều lần phát sinh xung đột, đã sớm trở thành Triều Đình cái trong mắt cái gai trong thịt. Triều Đình muốn trừ chi cho thống thái Hiện tại Tảo Phong cùng Triều Đình quan hệ rất kém cỏi, thế như nước với lửa." Chúng ta bây giờ khởi sự phản kháng triều đình, Tào Phong không những sẽ không ngăn cản, nói không chừng cũng sẽ thừa cơ công thành đoạt đất, mở rộng thế lực đâu." Công Tôn Vinh nói với mọi người, lại nói, "Chúng ta cùng Tào Phong luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, cũng không có cái gì thủ hận. Hai năm này Công Tôn ra chúng ta còn lén lén bán không ít lương thực vài vóc cùng mối ăn những vật này đi Vân Châu đâu. Sau khi chuyện thành công, chúng ta hoàn toàn có thể cùng Tào Phong kết minh, che chở." Chương 704, Tiết lộ Phong Thanh, chương 704, Tiết lộ Phong Thanh. Liều Châu thành. Một tên hắc y diệp vệ tử thần vội vàng xâm nhập một ba tiến viện trong viện. Lão Trương Trở về a, ban đêm uống rượu với nhau đi. Nhìn thấy cái này Hắc Y Liễu vệ thám tử sau, có người quen thuộc cười chào hỏi. Rồi nói sau. Cái này Hắc Y Liễu vệ thám tử bước chân không ngừng, trực tiếp hướng lấy Hắc Y Liễu vệ Liêu Châu Tư cục trưởng công sự phòng mà đi. Nhìn thấy cái này Hắc Y Liễu vệ bóng lưng rời đi, vừa rồi chào hỏi Hắc Y Liễu vệ thám tử đối với trên mặt đất chửi thề một tiếng. Ta nổ vào. Náo khí cái gì a? Không phải liền là phá một kiện đại án sao? Cái này đều không coi ai ra gì. Cái này Hắc Y vệ tự nhiên không biết mình đồng liêu ở sau lưng bố trí chính mình. Hắn đã nhanh chân đi tới Hắc Y vệ Liêu Châu Tư cục trưởng công sự phòng. "Ty trưởng, ta có quan trọng sự tình phải bẩm báo." Hắc Y vệ lão trương thần sắc ngưng trọng hướng ty trưởng ôn quyền hành lễ. "Chuyện gì?" "Công Tôn doanh muốn làm phản." "Ừm." Liêu Châu Tư cục trưởng khẽ giật mình. Hắn tại ngắn ngủi kinh ngạc sau, trên mặt lộ ra hương phấn sắc. "Bọn hắn Hắc Y vệ nếu là phá đượcưu phản đại án, đây chính là một cái công lớn a. Tin tức có thể xác thực." "Xác thực?" Hắc Y lao bước lên trước một bước. "Hắn đối với ty trưởng nói tin tức là ta tại Công Tôn trang viên nhãn tuyến đưa ra tới." Mấy ngày nay lần lượt có Nguyên Liêu Châu quân cùng Công Tôn gia quan hệ mật thiết tướng lĩnh đi ngoài thành Công Tôn trang viên. Nhãn tuyến của ta trải qua nhiều mặt tìm hiểu, nghe bọn hắn nói muốn làm cái gì thành quân chắc bốn, mà lại mấy tháng này, mỗi ngày đều có một chiếc xe ngựa từ bên ngoài đến Công Tôn trang viên. Ban đêm đến trang viên, trước khi trời sáng lại rời đi. Hôm qua ta dây kia người nút trong bóng tối quan sát, phát hiện xe ngựa này trang bên trong đều là áo giáp binh khí. Cái này Công Tôn gia khẳng định là muốn lưu phản. Châu, tư cục trưởng nghe sau, trên mặt lộ ra Cái này Công Tôn doanh thật to gan. Vậy mà muốn muốn như phản, ta xem bọn hắn là sống dính nhau. Công tôn gia chính là Liêu Châu địa phương gia tộc quyền thế. Công tôn phá quân đã từng thế, nhưng là Liêu Châu quân đô độc. Hiện tại Công tôn gia mặc dù đã mất đi quyền thế, nhưng tại Liêu Châu y nguyên có được sức ảnh hưởng rất lớn. Đại can triều đình chuyên môn thiết lập Hắc Y Liệp vệ Liêu Châu tứ, chuyên môn liền nhìn chằm chằm những địa phương này gia tộc quyền thế đâu. Hắc Y Liệp vệ Liêu Châu tứ cục trưởng đang lo không có lấy đạt được tay công đâu. Hiện tại có người đưa tới cửa, cái này khiến hắn thật cao hứng. Lập tức triệu tập chúng ta huynh đệ, đi điều tra Công tôn trang Viên. Nếu là thật có thể điều tra áo giáp khí Vậy liền có thể ngồi vững bọn hắn tội lớn như phản. Đây chính là một cái công lớn, người ta có thể hay không thăng quan phát tài, liền nhìn lần này. Hắc Ý Liễu vệ lão trương lúc này đối với Ti Trưởng nói Ti Trưởng, chúng ta Hắc Ý Liễu vệ huynh đệ không nhiều. Cái này công tôn ra có không ít từng tại Liêu Châu quân hiệu lực thân binh gia tướng, chiến lực không tầm thường. Chúng ta tùy tiện tiến lên, có thể muốn ăn thiệt thòi. Chúng ta muốn hay không cho Liêu Dương quân bên kia trả hỏi, để bọn hắn phái người hiệp trợ chúng ta. Ti Trưởng tức giận mắng một câu, người ngu rồi bẹp. Một khi để Liêu Dương quân người tham gia đi vào, công lao kia liền chí ít một nửa. Đây chính là chúng ta Hắc Y Liệp vệ lộ mặt tranh công cực khổ cơ hội tốt. Há có thể đem công lao chắp tay nhường cho người? Cái này Hắc Y Liệp vệ Ty trưởng đối với Lao Trương phân phó nói, đem chúng ta có thể lên trận huynh đệ đều gọi. Nói cho các huynh đệ, câu phú quý trong nguy hiểm. Chuyện này nếu là làm thành, chúng ta nửa đời sau đều ăn uống không lo. Chúng ta đến sau, trước ổn định những thân binh kia ra tướng. Nói cho bọn hắn, lần này chúng ta chỉ là bắt công tôn doanh bọn người, cùng những người khác các loại không quan hệ. Bọn hắn nếu là hiệp trợ chúng ta Hắc Y bắt, còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ty trưởng dừng một chút. Hắn đằng đằng sát khi nói, vạn nhất Công Tôn doanh những thân binh kia ra tướng nếu là dám can đạm phản kháng, đến lúc đó giết chết bất luận tội. Bọn hắn đều là có gia có khẩu, ta cũng không tin bọn hắn có lá gan cùng chúng ta đối nghịch. Nếu là thật sự bắt không được đến, đến lúc đó lại xin giúp đỡ Liêu Dương quân không muốn. Hắc Y Vệ lão trương cũng cảm thấy nhà mình ty trưởng nói có đạo lý. Cái này nếu để cho Liêu Dương quân người dính vào, vậy bọn hắn liền không có biện pháp độc chiếm công lao. Chỉ dựa vào bọn hắn Hắc Y Vệ đi lùng bắt Công Tôn ra, khả năng phong hiểm lớn hơn một chút. Chỉ khi nào sự tình lắng thành, công lao kia cũng toàn về bọn hắn. Nhanh đi Diêu nhân. Là Hắc Y vệ lão tử lúc này hứng thú bừng bừng giải phóng, đi triệu tập nhân thủ đi. Hắc Y vệ là đại càn triều đỉnh tổ chức tình báo. Bọn hắn chính yếu nhất việc phải làm là phân chú các nơi, sưu tập các nơi tình báo. Nhân viên này rất nhiều đều phân tán tại các nơi làm tháng tử. Bọn hắn tại Liêu Châu thành bên trong người cũng không nhiều. Đây coi là bên trên giữ cửa thủ vệ, cũng miễn cưỡng có thể gom góp hơn 200 người. Bọn hắn mặc dù ít người, nhưng khí thế cũng rất đủ. Bọn hắn Hắc Y vệ tại đại càn cảnh nội luôn luôn đều là đi ngang. Bọn hắn cao nhất đầu mục đây chính là bên người Hoàng thượng Hồng Nhân Quế công công. Ai cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Nếu ai đắc tội bọn hắn, không chết cũng phải lột một tầng da. Phía sau bọn hắn đứng đấy triều đình, đứng đấy hoàng đế. Cái này để bọn hắn lực lượng 10 phần, thậm chí có chút cuồng vọng. Công tôn doanh bọn người muốn nhưu đồ bí mật tạo phản. Bọn hắn hiện tại trực tiếp đi lùng bắt bắt người, muốn bắt giặc trước bắt vua. Về phần Công tôn ra thân binh ra tướng, bọn hắn căn bản không có để vào mắt. Ai dám phản kháng bọn hắn, đó chính là phản kháng triều đình, đây chính là muốn khám nhà di tộc. Bọn hắn cũng không tin. Tại sự tình bại lộ, Hắc bắt người tình huống dưới, những người kia thật nguyện ý cho Công tôn gia chôn cùng. Đương nhiên, đây đều là tốt nhất tình huống. Như thật sự là Hắc Y vệ đơn độc không cách nào giải quyết, vậy cũng chỉ có thể phái người xin mời Liêu Dương quân gia tay giúp đỡ. Chỉ bất quá đến lúc đó công lao khẳng định phải chia lãi một chút đi ra. Nhưng là hiện tại, Hắc Y vệ chuẩn bị chính mình đi trước làm. Tránh ra, tránh ra. Tiếng võ ngựa ầm ầm, thôn bạo quát lớn âm thanh không ngừng vang lên. Hơn 200 tiên ý nộ mã Hắc Y vệ khí thế hung hăng dợi đi trụ sở, hướng phía ngoài thành công tôn trang viên đánh tới. Trong thành những cái kia bên đường đám tiểu thương thấy thế, thế doa đến từng cái vội vàng né tránh. Hắc người quy mô xuất động, tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Thủ vệ Liêu Châu thành một tên Liêu Dương quân sĩ quan nhìn thấy số lớn Hắc Ý Diệp vệ khí thế hung hăng ra khỏi thành. Sắc mặt của hắn trở nên ngưng chọc lên. Lao Tam, người ở chỗ này nhìn chằm chằm. Ta có việc bận đi ra ngoài một chuyến." Sĩ quan này đối với mình một tên thân tín phân phó một tiếng sau, lúc này vội vã rời đi thành lâu. Rất nhanh. Sĩ quan này liền cưỡi ngựa chạy tới Liêu Dương quân một tên chỉ huy sứ phủ đệ. "Trương chỉ huy sứ, vừa rồi ta nhìn thấy Hắc Ý Diệp vệ người dốc toàn bộ lực lượng, hướng phía Thiếu Đô đốc Trương Viên bên kia đi." Sĩ quan này thần sắc khẩn trương nói, "Có phải hay không tiết lộ phong thanh?" để Hắc vệ người biết được chúng ta muốn tạo phản sự tỉnh. Bọn hắn vô cùng có khả năng hướng về phía Thiếu đô Đông đi. Chương Chỉ Huy sứ biết được Hắc Y vệ người xông công Tôn Trang Viên đi, cũng biến sắc. Đột nhiên biến cố để cái này, Chỉ Huy sứ tâm lý cũng phiền áo. Cách bọn họ khởi sự thời gian còn có vài ngày đâu. Hiện tại Hắc Y vệ quy mô xuất động, đích thật là không tầm thường. Bọn hắn buộc lòng phải xấu nhất phương hướng cân nhắc. Chúng ta thân gia tính mệnh đều đặt lên. Tha rằng tin là có, không thể tin là không. Cái này Chỉ Huy Sư cắn răng, đối với sĩ quan này nói một khi Thiếu đô đốc bọn hắn bị Hắc người bắt, chúng ta cũng đều không sống được. Xem ra chúng ta đến sớm động thủ. Dạng này, ngươi lập tức dẫn người đi công tôn trang viên tiếp viện thiếu đô đốc. Cái này chỉ Huy sứ quyết định thật nên nói, ta lập tức đi tìm Khương tướng quân, chúng ta trước đem trong thành các nơi không chế lại. Là sĩ quan này đạt được phân phó sau, vội vã rời đi. Chương 705, bước đến góp tượng, chương 705, bước đến góp tượng. Liều Châu thành bên ngoài, mảng lớn mảng lớn hoa màu mọc chính vượng, gió nhẹ lướt qua, sóng lúa cuồn cuộn. cuộn. Tốp năm tốt ba nông dân ngay tại vùng đồng ruộng cát cỏ, bọn phân, trồng, rau, hầu hạ hoa màu. Năm nay là tốt mùa màng, hoa màu mọc tốt. Có lão nông nhìn qua cái kia đã kết đông lúa màng lớn ruộng lúa mạch, tràn đầy nhăn nheo trên khuôn mặt nhiều hơn mấy phần dáng tươi cười. Hoa màu mọc tốt, mang ý nghĩa bọn hắn có thể nhiều thu hoạch. Lương thực chính là bọn hắn những này nông dân mệnh căn tử. Trong nhà có lương thực dự, bọn hắn trong lòng mới an tâm. Bọn hắn quanh năm suốt tháng ngâm mình ở trong ruộng cần mẫn khổ nhọc, chính là vì ăn một miếng cơm no, không nghĩ tới cái kia nhịn cơ chịu đói thời gian. Hoa màu mọc tốt lại có thể thế nào? Cái này nhiều đánh lương thực còn không phải bị người quan phủ trưng đi? Có nông dân ngồi tại trên bờ ruộng, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ u năm trước thêm Khâu thuế Năm ngoái thêm trinh trợ cấp thuế. Trong quân chiến ma ăn có khô tiền cần chúng ta ra. Những cái kia cùng sở quốc đánh trận chết mất hoặc là thụ thương hợp lý binh trợ cấp tiền, cũng đều là chúng ta những này anh nông dân ra. Cuộc chiến này còn không có đánh xong, cũng không biết lúc nào là cái cỡ. Năm nay không chừng lại phải thêm cái gì thuế đâu. Ngồi tại trên bờ ruộng nông dân đầy bụng lời oán giận. Cái này hoa màu 2 năm này mọc 1 năm so 1 năm tốt, nhưng ta không gặp thời gian trở nên tốt. Năm ngoái đi lưu lão ra nhà mượn bạc cái này mới miễn cương đem triều đình thêm chinh thuế giao đủ. Năm nay nếu là lại thêm thuế, thời gian này không có cách nào qua lời vừa nói ra, lúc này đưa tới chung quanh không ít nông dân cậu tỉnh. Bọn hắn gặp phải không sai bề lắm. Hai năm này thời gian trải qua căng thẳng. Bọn hắn vì cho Triệu Đình nộp thuế, đã thiếu đặt nông sổ sách. Bọn hắn mỗi ngày vất vả lao động, trải qua ăn không đủ no mặc không đủ lắm thời gian. Thế nhưng là thời gian không thấy tốt hơn, ngược lại là thiếu nợ càng ngày càng nhiều. Sinh hoạt trọng áp tựa như một tòa núi lớn, ép tới bọn hắn không thở nổi. Có nông dân nhìn màu không khí có chút hỗn ngạn, hắn mở miệng. Hy vọng lão thiên gia đáng thương đáng thương chúng ta những lại nông dân. Để cái này đáng chết cầm sớm một chút đánh xong, đến lúc đó liền nhẹ nhõm một chút ta nhìn cuộc chiến này một lát sợ là đánh không hết. Loại này hoa màu khổ một chút mệt mỏi chút ngược lại là không có cái gì. Ta liền sợ Triều Đình bắt lính đi đánh trận. Cái này đi chiến trường, có thể hay không còn sống trở về đều khó nói đâu. Lời vừa nói ra, lại là một trận tĩnh mịch giống như trời mặc. Nếu là Triều Đình thật bắt lính đi đánh trận, ta liền mang theo người trong nhà đi tìm nơi nương tựa Vân Châu đi. Trẻ tuổi có anh nông dân hờn dữ bình thường mà miệng. Ta nghe nói Vân Châu bên kia thuế phú không nhiều, so chúng ta bên này thời gian tốt hơn nhiều. Đi liền có thể chia ruộng đất. Chỉ cần người chịu khó một chút, mấy năm liền có thể ăn được cơm no. Cái này trẻ tuổi anh nông dân tiếng nói vừa rực, lớn tuổi lão nông liền không nhịn được lắc đầu. Vân Châu bên kia hổ nhân đông đảo, hổ nhân từng cái giết người không chớp mắt. Chúng ta những người này đi, chỉ có bị khi phụ phần. Đừng đến lúc đó ngày tốt lành không có vừa qua, bị người bắt về làm nô buộc, bối phận kia con liền xong đời. Tuổi trẻ anh nông dân thì là không tán đồng thuyết pháp này. Hổ nhân trước kia là lợi hại, nhưng bây giờ không được. Bọn hắn sớm đã bị tảo xoáy thu thập mãn ngoãn. Nghe nói hiện tại toàn bộ nguyên đều bị tảo xoáy đánh xuống nữa nha. Lão trang già Hàn thấy thế, tâm nhắc nhở đứng lên. Ngươi đừng nhìn tảo xoáy hiện tại phong quang. Thế nhưng là hắn đối với triều Đình lá mặt lá trái, Triệu Đình sớm muộn muốn xuất binh trừng trị hắn. Chúng ta cũng đừng đi chuyến vùng nước đường này. Vạn nhất đến lúc triều Đình xuất binh thảo phạt, đến lúc đó treo lên trời lai, chúng ta chạy đều chạy không thoát. Vậy cũng đúng, tao xoáy lợi hại hơn nữa, cũng đánh không lại triều Đình. Nghĩ đến đi tìm nơi nương tựa vần Châu đường lui cũng có phong hiểm, cái này trẻ tuổi nông dân tâm tình lại trở nên như lửa đám. Cục cục. Cục cục. Đang lúc bọn hắn lúc nói chuyện, cách đó không xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Ngồi tại trên bờ ruộng nghỉ ngơi nông dân bọn họ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp mấy trăm tiên ý nộ mã người chính dục ngựa phi nhanh rõ phía công tôn chàng viễn phương hướng mà đi. Nhìn thấy những người kia trang phục sau, tất cả mọi người lộ ra sợ sệt thần sắc. Đây chính là triều đình Hắc Y vệ. Hắc Y vệ trực tiếp nghe lệnh của hoàng thượng, quyền thế ngập trời. Phạm La bị Hắc Y vệ chộp tới người không chết cũng phải lột một tầng da. Dù là những ngày nông dân đảng hoàng tròng hoa mẫu, không có phạm sai lầm gì, nhưng nhìn đến Hắc Y vệ đột nhiên xuất hiện, bọn hắn y nguyên dọa đến thở mạnh cũng không dám. Cứ may nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, trực tiếp từ bọn hắn cách đó không xa trên đường lớn lướt qua. Khi những ngày Hắc thời điểm xuất hiện, cách đó không xa một đỉnh núi nhỏ bên trên Có người bận bịu đánh ngã tam quả thụ. Bên ngoài mấy rằng một cái khác trên đồi núi nhỏ, rất nhanh cũng có tam quả thụ bị đánh ngã. Công Tôn Trang Viên những ngày này một mực tại Mưu Đồ tạ phản. Đây chính là đủ để khám nhà diệt tộc sự tình, không cho phép bọn hắn chủ quan. Bọn hắn tại các nơi giao lộ đều thả nhân tuyến. Hiện tại Hắc Y Vệ dốc hết toàn lực, nhưng bọn hắn còn chưa tới, Công Tôn Trang Viên đã được đến tin tức. Tựa như chim sợ cảnh con Công Tôn doanh đạt được bẩm báo sau, cũng quá sợ hãi. Thế nhưng là tin tức để lộ, tới đến cùng là quan binh hay là những người khác. Công Tôn Doanh trong lòng có chút hoảng. đáng chết, khẳng định ra phản đồ. Bọn hắn bây giờ còn đang bí mật chuẩn bị, tạo phản sự tình hết thệ còn không có chuẩn bị kỹ càng. Đối mặt đột nhiên biến cố, Công Tôn Doanh tâm lý cũng rất loạn. "Thiếu đô đốc, cụ thể người tới thân phận còn chưa hiểu, ta đã phái người đi tìm hiểu." Bẩm báo mặt người sắc nghiêm túc nói, "Chúng ta bố trí tại giao lầu người thả đổ bá quả tin tức cây. Cái kia hướng chúng ta tới chí ít có 300 người trở lên. Biết được chí ít có 300 không rõ thân phận người hướng về phía bọn hắn tới, cái này khiến Công Tôn Doanh thần sắc trở nên đặc biệt trọng. Lập tức cầm vũ khí, Công Tôn Doanh la lớn, "Tất cả mọi người làm tốt nên địch chuẩn bị." "Là!" Công Tôn Doanh ra lệnh một tiếng. Toàn bộ Công Tôn Trang Viên đều sôi trào lên. Những thân binh kia ra tướng nhau nhau lấy cung mặc giáp, hướng phía cửa lớn chạy đi. Trong trang viên những ngày này lục tục tập kết mã đến dân Liễu Mạn, sơ tập các loại lục lâm hào hãn cũng đều cấp tốc dân theo đao tử tập kết. Công Tôn Doanh 2 năm này đã mất đi quyền thế, nhưng lại cũng không tâm lòng. Hắn lợi dụng Công Tôn gia góp nhặt tài phú, khắp nơi kết giao hào hãn, lôi kéo người trong quân. Lần này vì mưu đồ bí mật tạo phản, đã tập kết mấy trăm tại trang viên trở lệ. Hiện tại biết được có người hướng về phía bọn hắn Công Tôn viên tới. Tất cả mọi người như Lâm Đại Lịch Bọn hắn đều rất rõ ràng bọn hắn muốn làm chính là khám nhà diệt tộc sự tình, cho nên đều rất khẩn trương. Công tôn Trang Viên tu kiến tựa như pháo đài bình thường, bên ngoài đều là một vòng kiên cố tường phòng ngự. Khi Công tôn Doanh mặc giáp trụ chỉnh tề leo lên Trang Viên tường phòng ngự lầu canh gắt trông về phía xa thời điểm, có phải đi ra xem xét tình huống thân binh đã lao vụn vụt mà quay về. Thiếu đô đốc, tới là hắc y diệp vệ, có 2, 300 người, bọn hắn đều mang ra hỏa." Người thân binh này lời nói để Công tôn Doanh trong lòng trầm xuống, xem ra thật là tiết lộ phong thanh, có thể nếu tin tức này lộ Vì sao Liêu Dương Quân không có phái người đến, vẹn vẹn để Hắc Y Vệ đơn độc đến đây. Công Tôn Doanh tâm lý tràn đầy nghi hoặc, nhưng bây giờ cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Hắc Y Vệ chính là triều đình xếp vào tại Liêu Châu nênướt. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là nhìn chằm chằm khắp nơi, giám sát Liêu Châu lớn nhỏ quan viên, quân đội cùng dân gian máy tính. Nếu ai dám can đảm nói triều đình không tốt, phản đối triều đình, bọn hắn liền muốn thu thật ai. Một khi rơi vào Hắc Y Vệ trong tay, cơ hội đều không có kết tốt. Hai năm này tại Liêu Châu hành, hành đạo, làm không ít tịch thu tài sản và giết cả nhà sự tình. Hiện tại Vệ tìm tới cửa Vậy khẳng định không có chuyện tốt. Nhanh phái người đi thông chi các nơi. Sự tình đã bại lộ, không cần chần chờ, lập tức khởi sự. Công Tôn doanh thiết chặt nắm đấm, quyết định thật nhanh quyết định lập tức động thủ. Cái này Hắc Y Liệp vệ người tới, Liêu Dương quan binh nói không chừng ngày tại phía sau đi theo. Hiện tại bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lập tức tạo phản mới coi đường sống. Chương 706, tự tìm đường chết, chương 706, tự tìm đường chết. Tiếng vó ngựa ầm ầm, khói bụi Hơn 200 tên khí thế tới công viên bên ngoài. Hắc Y Liệp người không có phận sự né tránh. Hắc Y Liệp vệ một đường mạnh mẽ đâm tới, hung diễm ngập trời. Doa đến những cái kia ở trung quanh lao động nông dân đều chạy tứ tán. Công Tôn Trang Viên đại môn đóng chặt, mấy tên gia đình thủ vệ tại tường phòng ngự bên trên, thần sắc khẩn trương. Hắc Y vệ Liêu Châu Tư cục trưởng đối thủ người phía dưới nháy mắt. Một tên Hắc Y vệ lúc này rục ngựa mà ra, vọt tới tường phòng ngự bên ngoài. Có người tố giác Công Tôn Trang Viên giấu kín áo giáp con rối, muốn phạm thượng làm loạn. tra. Cái này lớn, nhanh chóng mở ra cửa lớn, can đảm cố lại người, lấy phản xử. Công Tôn được gọi hàng sau, Hắn lúc này cất bước mà ra, chủ động nói tiếp, muốn kéo dài thời gian. Hắn đã phái người đi thông tri các nơi người, sướng khởi sự. Chỉ cần kéo dài một hồi, những này Hắc Y H. vệ liên chết không có chỗ chôn. Châu Đại nhân, cơm này có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Công Tôn Doanh đối với Hắc Y H. vệ Liêu Châu Tư cục trưởng chắp tay. Ta Công Tôn ra đời đời trung lương, đối với triều đỉnh trung thành tuyệt đối. Các người ha có thể tin vào người khác lời nói của một bên, liền đối với ta Công Tôn ra tùy ý hãm hại nói xấu. Công Tôn sắc mặt âm lãnh giận dữ mỏ, thật cho là ta Công Tôn gia dễ khi dễ sao? Nhìn thấy công tôn doanh một bộ chính nghĩa lẫm nhiên tư thái. H.I. rẻ vệ Liêu Châu tư cục trưởng tâm lý cũng lầm bẩm Chẳng lẽ lại là sai lầm. Nhưng hắn cùng dưới tay cái kia H.I. rẻ vệ lao trương liếc nhau một cái sau. Nhìn đối phương một bộ lời thề son sát bộ dáng. Hắn quyết định tin tưởng mình dưới tay người. Hắn lớn tiếng nói là có người hay không hám hại vụ cáo, lục soát một chút liền biết. Hừ. Phụ thân ta tốt xấu đã từng là Liêu Châu quân đô đốc, ta công tôn ra tại Liêu Châu cũng là có mặt mũi gia tộc. Công Tôn Doanh đối với cái này Hắc Y vệ Chu Ti Trường đạo, các ngươi Hắc Y vệ giống trống khua chiêng lùng bắt, ta Công Tôn gia về sau còn có Hà Nhan diện gặp người, muốn tìm kiếm có thể. Các ngươi đại đội nhân mã lưu tại bên ngoài, ngươi mang mấy tên thân tín tiến đến liền có thể. Làm cản? Công Tôn Doanh tiếng nói vừa dứt, liền có Hắc Y vệ lớn tiếng quát lớn đứng lên. Các ngươi Công Tôn ra tính là thứ gì? Dám cùng chúng ta Hắc Y vệ có kẻ mà cả? Các ngươi phản? Công Tôn Doanh, ngươi bây giờ đã không có con thần, ngươi chính là một người dân thường mà thôi. Dám can đảm cản trở ta Hắc phá án, ngươi muốn khám nhà diệt tộc không thành. Cái này Hắc Y vệ tay nhấn lấy chôi dao nói nhanh chóng mở cửa, nếu không để cho các người chịu không nổi. Công Tôn Doanh đối với đám này Triệu Đình Sếp vào tại Liêu Châu ưng khuyến chó săn đã sơn có chịu. Hai năm này không ít tụ đối phương khí. Bây giờ đối phương tìm tới cửa kêu gạo, còn mở miệng khiêu ngạo, để Công Tôn Doanh lửa giận trong lòng cũng vụt vụt ra bên ngoài bốc lên. Các ngươi Hắc Y vệ đừng khinh người quá đáng. Ngày khác ta nhất định phải thượng tấu hoàng thượng, cáo các ngươi Hắc Y vệ Nhìn thấy Công Tôn không ý mở cửa, ngược lại là có kéo dài thời gian hiềm Tư cục mặt có chút không dễ nhìn. Nếu là Công Tôn Doanh thống thống khoái khoái mở cửa, cái kia nói không chừng thật đúng là bọn hắn sai lầm. Nhưng đối phương hiện tại chậm chạp không muốn mở cửa, ngược lại là cùng bọn hắn Hắc Ý Diệp vệ đỉnh lấy làm. Cái này để hắn vứt tin, Công Tôn Trang Viên có vấn đề, nhất định phải bắt Công Tôn Doanh, đối với Công Tôn Trang Viên hảo hảo điều tra một phen. Nếu là có thể ngồi vững Công Tôn Doanh lưu phản tội danh, đây chính là một cái công lớn. Công Tôn Doanh, ta đếm tới ba. Ngươi nếu là nếu không mở cửa, đừng trách ta trở mặt không cần biết. vệ Châu Tư cục trưởng không nguyện ý tiếp tục ở chỗ này cùng Công Tôn Doanh cả nhau. Hắn trực tiếp hạ đản sau cùng thông điệp Công Tôn Doanh đối chọi gay gắt, ra không ra thì như thế nào. Công Tôn Doanh, ngươi muốn chết? Hắc Y Vệ luôn luôn hành hành bá đạo, ngạo khí chúng thiên, ai cũng không dám trêu trọng. Nhưng bây giờ Công Tôn Doanh lại lập đi lặp lại nhiều lần khiêu khích bọn hắn danh giới cuối cùng, còn đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái này khiến Hắc Y Vệ Liêu Châu Tư cục trưởng nổi trận lôi đình, cầm vũ khí, giết đi vào. Hắc Y Vệ Liêu Châu Tư cục trưởng vung tay lên, hạ đạt nhập siu siu siu. Hơn 20 tên này tháo xuống treo ở trên vai trường đối với phòng ngự liền lòng ra dây cung, Còn có Hắc Y vệ rút ra trường đao, xông về Công Tôn Trang Viên. Mấy tên thân binh bận bịu che chở hùng hùng hổ hổ Công Tôn Doanh rời đi tường phòng ngự. Hắc Y vệ phá án, người phản kháng giết không tha. Hắc Y vệ người tìm tới đầu gỗ, rất nhanh liền phá tan Công Tôn Trang Viên cửa lớn. Bọn hắn dẫn theo trường đao, khi thế hung hăng xâm nhập Công Tôn Trang Viên bên trong. Có thể để bọn hắn ngoại ý muốn chính là, Công Tôn Trang Viên bên trong một mảnh ăn tĩnh quỷ dị. Vừa rồi còn đứng ở tường phòng ngự bên trên Công Tôn Doanh bọn người càng là không thấy bóng dáng. Tìm kiếm. Đừng để Công Tôn Doanh bọn người chạy. Hiện tại vội vã lập công hắc y diệp vệ Liêu Châu Tư cục trưởng cũng không có phát giác được không thích hợp. Hắn ngược lại là coi là đối phương có tật giật mình, sợ bọn hắn hắc diệp vệ muốn chạy. Có thể hắc y diệp vệ người xông về phía trước không đến 200 bước. Trung quanh tưởng phòng ngự đầu, nóc phòng các nơi đột nhiên tựa như mọc lên như nó bình thường, toát ra rất nhiều cầm trong tay cung nỏ người. Thấy cảnh này, chính dẫn theo đao tử hướng trang viên chỗ sâu sông hắc y diệp vệ đám người kinh hãi. Bắn tên, chỉ nghe gầm lên giận dữ. Đông mũi tên liền tựa như như mưa rơi hướng phía hắc y diệp đám người bao phủ tới. Xiêu xiêu xiêu. Phốp Mũi tên vào thị thanh âm liên tiếp, không ngừng có vật nặng ngã xuống đất thanh âm vang lên. Đối mặt mai phục tại trong trang viên Công Tôn gia thân binh gia tướng cùng dân liệu mạng công kích. Tại chỗ liền có vài chục tên Hắc Y vệ người bị mũi tên xuyên thấu thân thể, tiêu thảm ngã xuống trong vũ máu. "Có mai phục, mau lui lại." Hắc Y vệ Liêu Châu Tư cục trưởng cũng không nghĩ tới Công Tôn gia lá gan lớn như vậy, cũng dám giữa ban ngày công kích bọn hắn Hắc Y vệ. Đối mặt mai phục, hắn vừa sợ vừa giận, mang người liền chạy ra ngoài. Chớ nhìn bọn họ ngày bình thường ngang rỡ, không người dám trêu chọc. Nhưng trên thực tế bọn hắn Hắc chiến lực cũng không mạnh. Bọn hắn chẳng qua là ỷ vào phía sau là hoàng đế, cá mượn oai hùng mà thôi. Thật gặp mai phục, lập tức đại loạn. Hắc Y vệ cả đám thất kinh xoay người trở về chạy. Có thể trong khi đâm nghiêng đột nhiên xông ra một đội dẫn theo đao tử dân liều mạng. Giết a! Chặn đám này triều Đình Nghiên Quyền. Những này dân liều mạng đều là công tôn ra từ trên giang hồ mời chào người, từng cái hung hãn không gì sánh được. Bọn hắn dẫn theo đao tử vọt vào Hắc Y vệ trong đội ngũ. Trường đao đánh xuống, có Hắc Y vệ lúc này cái cổ phun máu ngã xuống đất. Một màn này dọa đến còn sốt lại Hắc từng cái sắc mặt trắng bệch, trong con ngươi tràn đầy e ngại sắc. Phốc xích Những này dân liệu mạng xông vào Hắc Y vệ trong đội ngũ, một trận chém lung tung giết lung tung. Những này ngày bình thường diếu võ Dương Oai Hắc Y vệ đối diện với mấy cái này dân liệu mạng vây công, không có lực phản kháng chút nào. Tha mạng, tha mạng a. Công tôn đại nhân, công tôn đại nhân. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Mắt thấy dưới tay mình người từng cái ngã vào trong vũng máu, hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Nhìn thấy những này mặt mũi tràn đầy giữ tận dân liệu mạng vây giết đi lên. vệ Châu Tư cục trưởng nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Công tôn Danh, cũng không lo được chính mình mặt mũi, bật lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hiện tại cầu xin tha thứ đã chậm. Một tên cầm trong tay thiết truy dân liều mạng giận mắng một tiếng, một cái búa đập vào Hắc Ý Diệp Vệ Liêu Châu Tư cục trưởng trên đầu. Hắc Ý Diệp Vệ Liêu Châu Tư cục trưởng muốn tránh né, nhưng không có tránh thoát đi. Đầu của hắn tựa như đưa hầu chín muội bình thường nổ tung, đỏ trắng đồ vật vang tứ phía. Chương 707, náo động, chương 707, náo động. Liêu Châu thành, bên ngoài phủ thứ sử. Trên đường phố vang lên tiếng bước chân dày đặc. Đám lái buôn đầu nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa đầu phố xuất hiện đen ngịt một mảnh Leo Dương quân sĩ. Bọn hắn từng cái mặt mũi tràn đầy hung quang. Trong tay trường mâu dưới ánh mặt trời hiện ra trướng mắt ánh sáng. Nhìn thấy trên đường cái đột nhiên xuất hiện đại đội đằng đằng sát khí Liêu Dương quân tướng sĩ, vô luận là tiểu thương hay là người qua đường, đều dừng bước nhìn lên náo nhiệt. Phát sinh cái gì vậy? Làm sao trong thành đột nhiên xuất hiện nhiều lính như vậy? Không biết ta. Người qua đường Châu đầu ghé thai, từng cái lẫn nhau nghe nóng. Còn có một số tiểu thương rất bất cảm, đã nhận ra không thích hợp. Khi người khác còn tại xem náo nhiệt thời điểm, bọn hắn đã tại thu dọn đồ đạc. Liêu Châu mấy năm trước thế nhưng là phát sinh qua nhân phản loạn cùng Lư Thị phản loạn. Cái thứ hai trận phản loạn tác động đến Liêu Châu các phủ huyện, không ít người bị loạn binh giết chết, cả người cả của đều không còn. Hiện tại trên đường cái đột nhiên toát ra nhiều như vậy Liêu Dương quân tướng sĩ, để không ít trải qua hai lần đó phản loạn bách tính lòng còn sợ hãi. Bây giờ thấy những này làm lính liền trong lòng run rẩy. Bọn hắn cũng lo lắng sai lầm, mình bị liên lụy đi vào. Khi không ít người đứng tại ven đường sỉ xào bàn tán, quan sát những này đột nhiên toát ra Liêu Dương quân thời điểm. Những ngày Liêu Dương quân đã mở ra bên ngoài phủ thứ sử đồng loạt dừng bước, đem phủ thứ sử vây quanh. Không thể thà chạy một cái. Mưu Liêu Châu quân tướng Lĩnh Khương văn bá cưới tại trên lưng ngựa, lớn tiếng hạ lệnh. Dưới tay hắn những tướng sĩ này lúc này triển khai, vây quanh phủ thứ sử. Các người chơi cái gì? Đây chính là phủ thứ sử. Thủ vệ phủ thứ sử thủ vệ nhìn thấy đại đội Liêu Dương quân đột nhiên vây quanh tới. Bọn hắn cũng đều sắc mặt đại biến, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới đối phương là phản loạn. Có một tên thủ vệ quân quan lúc này đứng ra, lớn tiếng quát lớn đứng lên. Liêu Châu thứ sử chính là Liêu Châu quan phụ mẫu, Liêu Châu quan văn đứng đầu. Tại Liêu Châu có được rất lớn quyền thế. Liêu Dương quân về Dương trung tướng chế, song phương một văn một lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Hiện tại Liêu Dương quân người vậy mà vây quanh phụ thứ sử, cái này khiến phụ thứ sử thủ vệ cũng không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì. Những cái kia xem náo nhiệt người qua đường nhìn Liêu Dương quân bao vây phụ thứ sử, cái này khiến bọn hắn cũng đều như lọt vào trong sương mù. Thứ sử lãng nghị, lá mặt là trái, cấu kết ngoại địch, muốn phạm tội làm loạn. Ta phụ mệnh đem nó truy nã quý án. Các ngươi nhanh chóng tránh ra. Nếu không cùng tội loạn sự. Nguyên Liêu Châu quân tướng Lĩnh cưới trên lưng ngựa, đối với những thủ vệ kia lớn tiếng hô lên. Khương Văn tại công tôn Phá quân dưới trướng hiệu lực Hiện tại hắn thì là đi theo công tôn doanh, chính là công tôn doanh trận doanh chủ yếu tướng lĩnh. Hắn những ngày này một mực tại trong thành âm thầm liên lạc bộ hạ cũ. Bây giờ nhìn thấy sự tình bại lộ, hắn quyết định tập nhanh, cướp đoạt binh quyền. Hiện tại hắn lại muốn làm rơi Liêu Châu Thứ sử, lấy nắm giữ quyền chủ động. Nói hiệu nói vượng. Nhà ta Lữ đại nhân đối với triều đình trung thành tuyệt đối, làm sao có thể cấu kết hoại địch, phạm thượng làm loạn. Thủ vệ phủ thứ sử đều là gai sử Lãng Nghị thân vệ, đối với Nghị rất trung tâm. Bây giờ nhìn Khương Văn Bá vừa lên đến liền cho nói xấu nhà bọn hắn đại nhân cấu kết hoại địch, phạm thượng làm đoạn. Cái này khiến bọn hắn đã nhận ra tình huống không thích hợp. Thủ vệ quân quan lúc này âm thanh lạnh lùng nói, "Ta nhìn muốn phạm thượng làm loạn chính là bọn ngươi." Nhìn thấy thủ vệ không có bị hù dọa, Khương Văn Ba sắc mặt trầm xuống, giết đi vào. Chu sát phàn địch, hắn ra lệnh một tiếng. Như Lang như hổ Liêu Dương quân sĩ liền nâng cao trường mâu, dẫn theo đao tử hướng phủ thứ xử sông. Tính ra hàng trăm đứng tại cách đó không xa xem náo nhiệt bách tính thấy thế, lập tức quá sợ hãi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới song phương vậy mà lại đột nhiên đánh nhau. Bọn hắn tựa như con chó con bị giật mình bình thường, hoảng chạy tứ tán, nhanh đi bẩm báo đại nhân. Liêu Dương quân phản Phụ thứ sử thủ vệ nhìn đối phương một lời không hợp liền muốn động thủ, cũng sắc mặt của biến. Có thủ vệ quay người hướng phía phụ thứ sử chạy đi báo tin, còn sót lại thủ vệ cũng đều nhau nhau rút dao. Phốc phốc. Bọn hắn vừa đem đao tử rút ra, vô số sắc bén trường mâu liền hung hăng đâm vào thân thể của bọn hắn. A. Đang thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm, có thủ vệ bị trường mâu đâm xuyên, từ trên bậc thang lăn xuống đi. Liêu Dương Quân tạo phản. Khèn. A. Bọn thủ vệ liều chết lực chiến, muốn ngăn cản những này tạm phản Liêu Dương Quân xông vào phụ thứ sử. Có thể những thủ vệ này quá ít người. Đối mặt như lang như hổ Liêu Dương quân tướng sĩ, thủ vệ rất nhanh liền bị quét sạch. Tạ phản Liêu Dương quân tướng sĩ bay vọt mà ra, trong phủ thứ sử một mảnh khét lên hỗn loạn. Khương Văn Bá giẫm trên máu tươi, sải bước tiến nhập trong phủ thứ sử. Khoảnh khắc sau, ngũ ô sa đều bị đánh rơi thứ sử lão nghị bị mấy tên Liêu Dương quân sĩ thô bạo lôi đến Khương Văn Bá trước mặt. Lão nghị vị này Liêu Châu người đứng đầu, nhìn qua ngay tại trong phủ thứ sử bốn chỗ lùng bắt giết người Liêu quân, không kèm biết phạm hậu quả? Đây chính là muốn khám nhà di tộc. Bá, lớn, tức Nếu là như vậy, bản quan còn có thể hướng Triệu Đỉnh vì ngươi nói chuyện, tha thứ tội lỗi của ngươi. Ngươi nếu là tiếp tục giết người làm loạn, Triều Đình định sẽ không tha thứ ngươi. Lã Nghị chính là đại cản Triều Đình điều động đến Liêu Châu thứ sử, đối với đại cản Triều Đình trung thành tuyệt đối. Bây giờ nhìn Khương Văn Bá những này, Nguyên Liêu Châu quân cũ đem vậy mà phạm thượng làm loạn. Trong lòng của hắn sợ sệt đồng thời, cũng không thể không cứng ngắc lấy kích cỡ ra đứng ra quát lớn, muốn ngăn cản đối phương. Nhưng đối với bực này Triều Đình phái tới người, Khương Văn Bá lười nhác cùng hắn nói nhảm. Khương Văn Bá bật ra trường đao, nhanh chân đi hướng về phía thứ sử Lã Nghị. Phốc xích. Tại Lã Nghị trong ánh mắt hoảng sợ, trường đao chui vào bộ ngực của hắn. Loạn thân tạc tử, ngươi, ngươi chết không yên lành bốn. Trường đao rút ra, Thứ sử Lã Nghị bưng bít lấy bọc lên máu vết thương, sủi lưng ngã xuống đất. Phốc xích, lại một đao đánh xuống, Lã Nghị thủ cấp rơi xuống đất. Nhìn thấy Khương Văn Bá một đao giết chết Lã Nghị vị này vực này, không ít Liêu Dương quân tướng sĩ đều thần sắc phức tạp. Chư vị tướng sĩ, Khương Văn Bá thu hồi trường đao, quân sĩ. Hiện tại đạo, vào Nôn, số trung khuất, bị những lại gian lớn: Chúng ta tướng sĩ một lòng vì nước, lại ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thuế ruộng có nhiều khất nợ. Hôm nay chúng ta giết gian nghịch vây cánh Lã Nghị, ủng hộ công tôn công tử là đô Đốc, khôi phục ta Liêu Châu quân cờ hiệu. Chúng ta muốn thanh quân trắc, giết gian nghịch. Trọng trấn Triều Cương. Tại Cương Văn Bá một phen du thuyết cổ động bên dưới. Những cái kia Liêu Dương quân tướng sĩ cũng đều nhao nhao giơ lên binh khí, vung tay hô to lên. Thanh quân chắc, giết gian nghịch. Thanh quân trắc, giết gian nghịch. 4. Cương Văn Bá bọn hắn những ngày này tại công tôn viên đã sớm tốt. Bọn hắn nếu là công nhiên lên phản loạn cờ hiệu, đó là không được gỡ Cho nên bọn hắn quyết định đánh ra thành công chắc, giết gián địch, trọng trấn triều cường cơ hiệu. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể ở một mức độ nào đó thắng được càng nhiều người ủng hộ và đồng tình. Liền có thể đem mấy năm này bị triều đình cách chức miễn quan quan lại lôi kéo đến bọn hắn bên này. Khương Văn Bá dẫn người giết thứ xử lãng nghị sau, cấp tốc phái binh xông về các nơi nha môn. Trong lúc nhất thời, trong thành khắp nơi đều là đằng đằng sát khí Liêu Dương quân. Bọn hắn đánh tiếng công trắc, giết gián địch cơ hiệu, chẳng trận lùng bắt triều phái tới viên. Từ khi hổ nhân cùng Lư thị phản sau, triều đình điều động không ít quan viên đến liêu Châu nhậm chức. Triều đình đối với Nguyên Liêu Châu quân cũng tiến hành chỉnh đốn, đem nó chia làm Liêu Bắc quân, Liêu Đông quân, Liêu Tây quân cùng Liêu Dương quân. Lúc đó nghĩ là lẫn nhau ngăn được. Theo hiện tại Đại càng lâm vào cùng sở cốt chiến sự bên trong. Nuôi không nổi nhiều như vậy quân đội. Hai năm này lại lần lượt xóa Liêu Bắc, Liêu Đông quân. Tướng lĩnh bị xóa, gia yếu tàn tật bị xóa, lưu lại quân sĩ cũng bị nhập Liêu Dương quân. Liêu Tây quân về thảo phương quản, Đại Càn triều đình không chen vào làm tay. Cho nên bọn hắn chỉ có thể đối với Liêu Dương ra tay. Bọn hắn mặc dù đem lại lượng Nguyên Liêu xuất thân các cấp sĩ quan chức, từ bên ngoài điều không ít người tiến đến có thể tầng dưới chốt đại đa số quân sĩ nhưng đều là sinh trưởng ở địa phương Liêu Châu người. Bọn hắn nhận công tôn ra này địa phương gia tộc quyền thế ảnh hưởng, đối với mấy cái này từ bên ngoài đến sĩ quan một mực tồn tại tâm tình mâu thuẫn. Cho nên nguyên Liêu Châu quân tướng Lĩnh Khương Văn Bá lúc này mới dễ như trở bàn tay thắng được tầng dưới chốt tướng sĩ duy trì. Hắn thoải mái mà xử lý triều Đình phái tới sĩ quan, một lần nữa nắm giữ chú đóng ở Liêu Châu thành quân đội. Chương 708, vận khí không tốt, chương 708, vận khí không tốt. Liêu Châu thấy nhờ đồng môn đường cái. Một tên tiểu nhị xuyên qua trên đường cái rối bời chạy trốn đám người. Chạy vội tới Vĩnh Phúc tiệm tơ lụa bên ngoài. Đông đông đông. Đông đông đông. Tiểu nhị này gõ mấy lần Vĩnh Phúc tiệm tơ lụa cửa lớn đóng chặt. "Ai nha, ta, tiểu đông con." Két két. Tiệm tơ lụa cửa lớn mở một đường nhỏ, lộ ra một đôi ánh mắt cảnh giác. Một đôi mắt này hướng phía chung quanh sau khi liếc nhanh mấy lần, đem tiểu nhị này để vào tiệm tơ lụa bên trong. Vĩnh Phúc tiệm tơ lụa trong hậu viện, hơn 20 tên dáng người khôi ngô hán tử hoặc, hoặc đứng, bên người trưng nào. Liêu Tây thương hội già Trương Vĩnh Hảo giờ phút này vị tại một bàn bát tiên tin tức đã tìm hiểu xem rõ ràng." Tiểu nhị này thở hổn hộc chạy vội tới Trương Vĩnh Hạo trước mặt. Đồn trú Liêu Châu thành bên ngoài Liêu Dương quân tạm phản. Tiểu nhị nữ khi gấp rút bẩm báo nói, loạn quân đã tiến vào trong thành, ta nghe nói Liêu Châu Thứ sử Lã Nghị đại nhân đã bị loạn quân giết chết. Hiện tại loạn quân ngay tại trong thành các nơi lùng bắt những cái kia chung với triều đình quan tướng bốn. Biết được chú đóng ở ngoài thành Liêu Dương quân tạm phản, Trương Vĩnh Hạo bọn người là giật mình. Cái này Liêu Dương quân bị thần kinh à? Làm sao đột nhiên liền phản đâu? Phải biết mấy năm nay triều đình đối với Liêu Châu chế, quân tự xóa Liêu Đông, Liêu quân, lại sắp xếp đại lượng sĩ quan đến Liêu Dương quân. Tại triều đình đại lực chỉnh đốn bên dưới, trước kia do địa phương gia tộc quyền thế khống chế Liêu Châu, đã dần dần về tới đại cản Triều Đình trong khống chế. Cục diện này đã ổn định 2-3 năm. Cái này Liêu Dương quân đột nhiên phản, để bọn hắn Liêu Tây thương hội cũng có chút trở tay không kịp. Điểm này báo hiệu đều không có. Phải biết, bọn hắn cùng Liêu Dương quân không ít sĩ quan đều rất có một chút quan hệ. Hai năm này Triều Đình đối bọn hắn phong tỏa lợi hại, nghiêm cấm các loại vật tư chảy vào Vân Châu Độ phủ cảnh nội. Có thể đạo cao một thước mà cao một trượng. Trư cái này Liêu Tây thương hội ra, hao tốn giá tiền rất lớn. Đại thống Liêu Châu nhà môn tử trên xuống dưới quan hệ. Liêu Châu quan viên, Liêu Dương quân tướng lĩnh phần lớn là triều đình phái tới. Nhưng bọn hắn cũng muốn ăn cơm, cũng muốn nuôi sống gia đình. Các nơi thủ vệ trạm gác Liêu Dương quân cũng giống vậy. Triều đình chút bổng lộc này quân lương nhét kẽ răng đều không đủ. Cho nên đối mặt cái kia kết sủ hiếu kính, bọn hắn đối với Liêu Tây thương hội tại Liêu Châu sự tình đều là mở một con mắt nhắm một con. Thậm chí tại Hắc Y vệ xuất động thời điểm, sẽ còn cho Trương hắn báo, để bọn hắn một chút. Lần này Liêu Dương quân đột nhiên tạo phản, Trương người cảm thấy rất đột nhiên. Hiện tại trong thành khắp nơi đều là rối bời, cục diện hỗn loạn tương mừng. Trương Vĩnh Hào hiện tại bức thiết muốn làm rõ ràng tình huống, lấy quyết định bước kế tiếp hành động. Trương Vĩnh Hào hỏi thăm cái này ra ngoài tìm hiểu tin tức tiểu nhị, biết lần này tạo phản dẫn đầu là ai chăng? Không phải Liêu Dương Quân bên trong người. Tiểu nhị trả lời, dẫn đầu gọi Khương Văn Bá, mặt khác cũng không rõ ràng. Trương Vĩnh Hào nhíu nhíu mày. Cái này Khương Văn Bá hắn đều không có nghe nói qua. Hắn 2 năm này vì tại Liêu Châu làm ăn, kết giao Dương Quân bên trong các cấp tướng lĩnh không có cái này một người. Đang lúc nói chuyện, Thủ vệ tại Vĩnh Phúc chủ đoạn trang bên ngoài trưởng Quý lại nhận một tên hóa lang ăn mặc người tiến vào hậu viện. "Trương Đông gia." Người bán hàng rong này đối với Trương Vĩnh Hào chắp tay, "Ta là mật thám tí người." Trương Vĩnh Hảo cũng chắp tay đáp lễ, "Hạnh ngộ." Trương Vĩnh Hào là Liêu Tây Thương hội người, chủ yếu là phụ trách sinh ý đám này sự tình. Mật thám ti thì là không giống với chuyên môn phụ trách thẩm thấu sưu tập tình báo. Song phương mặc dù đều cùng thuộc tại Vân Châu Tiết độ phủ, có thể phân thuộc tại hệ thống khác biệt. Trương Vĩnh biết Liêu Châu Thành có châu thám thám tại, có thể song phương chưa bao giờ bất kỳ gặp nhau, cũng không có bất kỳ văng lai. Trước kia đều là các việc có liên quan. Hiện tại mật thám ti người đột nhiên tới cửa, để Trương Vĩnh Hảo cũng có chút ngoài ý muốn. Nhà ta bách hộ đặc phái ta đến đưa tin. Xin cho Trương Đông gia lập tức rời đi Liêu Châu thành nơi thị phi này. Trương Vĩnh Hảo hiện tại còn như lọt vào trong sương ngủ, chỉ biết là Liêu Dương quân tạo phản. Mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại mật thám ti người tới, hắn lúc này hỏi tới đứng lên. Ta vừa rồi nghe nói Liêu Dương quân tạo phản, các người mật thám ti tin tức linh thông, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mật thám ti Hoa Lang cũng không có giấu Trương Vĩnh Hào. Lần này tạo phản là nguyên Liêu Châu quân công tôn danh, Khương Văn Bá công tôn nguyên lượng bọn người mưu đồ bí mật, sau lưng của bọn hắn còn có sợ cốt bóng dáng. Theo chúng ta biết, bọn hắn là muốn tại một tháng sau khởi sự. Người bán hàng rong này đối với Trương Vĩnh Hào nói, chúng ta 10 ngày trước cũng đã đem tin tức đưa về Vân Châu. Chúng ta vốn là muốn đợi Vân Châu bên kia có an bài sau, lại cáo chi các người rút lui ra ngoài tránh một chút. Thế nhưng là không hề nghĩ tới hôm nay Triệu Định Hắc ý dẻ vệ người cũng phát hiện được này. Trong thành này Khương Văn Bá bọn người mắt thấy sự tình bại lộ, cho nên sớm khởi sự. Cái này mật thám ti hóa lang tại đơn giản trò Trương Vĩnh Hào, bọn hắn giải thích một phen sau, Hàn Thúc dùng nói, hiện tại loạn binh đối với trong thành khống chế không nghiêm, còn xin chương đông gia thừa dịp loạn rời đi. Không phải vậy một khi bị ngăn ở trong thành, đến lúc đó muốn đi cũng không đi được. Trương Vĩnh Hào nghe mật thám ti người bán hàng rong này lời nói sau, mới chợt hiểu ra, nguyên lai like là chuyện như thế. Hắn liền nói làm sao lúc trước một chút tiếng gió đều không có nghe được đâu. Lần này tạo phản lại là Nguyên Liêu Châu có người. Khó trách bọn hắn tại Liêu Dương quân bên trong một chút người quen không có lộ ra tin tức đi ra. Đoán chừng những người này hiện tại đã bị loạn binh giết chết. báo. Trương Vĩnh Hào đối với cái này mật thám ti hóa lang nói ta cái này dẫn người rời đi. Các ngươi mật thám ti người muốn hay không cùng đi." Trương Vĩnh Hào đối với mật thám ti Hóa Lang nói, "Chúng ta ở ngoài thành trong điền trang còn có không ít ngựa bốn." Mật thám ti Hóa Lang cười cười, "Đa tạ Trương Đông gia hảo ý." Hóa Lang đối với Trương Vĩnh Hào nói, "Nhưng là chúng ta mật thám ti người có chức trách tại thân, không có khả năng tùy tiện rời đi. Chúng ta cần lưu tại trong thành, tìm hiểu các phương tin tức." Trương Vĩnh Hào nghe vậy, đối với người bán hàng rong này nổi lòng to thính, "Vậy các người bảo trọng, ngày khác trở về Vân Châu, chúng ta nâng cốc môn cáo từ." Hóa Lang sau khi nói xong, vừa vội vội vàng đi. Mật thám ti người thông báo tin tức, để Trương Vĩnh Hào mấy người cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lần này tạo phản lại là Nguyên Liêu Châu quân cũ đem Công Tôn Doanh bọn người khuyến khích. Vậy cái này trong thành liền đợi lê bớm. Công Tôn Doanh bọn người ở tại Liêu Châu mặc dù thất thế, có thể ra tộc lực ảnh hưởng còn tại. Lần này có thể kích động Liêu Dương quân không ít quân sĩ đi theo tạo phản, đủ thấy bọn họ mưu đồ bí mật đã lâu. Triều đình muốn tùy tiện ổn định thế cục, sợ không phải dễ dàng như vậy. Liêu Châu lập tức liền muốn loạn. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Trương Vĩnh Hào mấy người cũng không dám trì hoãn, bị lập tức ra khỏi thành. Có thể Trương Vĩnh Hảo bọn hắn vừa đi đến cửa miệng, đối diện liền có đại đội binh mã mà đến, dọa đến bọn hắn bận bịu lại lui trở về Vĩnh Phúc tiệm tơ lửa bên trong. Chỉ gặp cái này đại đội Liêu Dương quân tiến vào chỗ này khu phố sau, lúc này tứ tán ra. Bọn hắn tốt 5 top 3 dẫn theo đạo tử, xông cửa nhập hộ. Đông đông đông. Bành. Mở cửa. Hơn 30 tên Liêu Dương quân người để mắt tới Vĩnh Phúc tiệm tơ lửa, thôn bạo bắt đầu phá cửa. Đối mặt đột phát tình huống, tất cả mọi người khẩn trương lên. Trương Vĩnh Hảo cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà vận khí đen đủ như vậy, gặp Liêu Dương quân làm loạn, cũng liền trong mắt tiếp đốt lửa con cửa liền bị thô bạo phá tan. Trường Quý hợp lý tức nghênh đón tiếp lấy, chuẩn bị cùng những này làm lính tướng lượng, yểm hộ Trương lĩnh hảo bọn người. Vừa rồi vì sao không mở cửa? Nhìn thấy trưởng quý sau, dẫn đầu một tên đội quan nhấc chân liền đá vào trường quý trên bụng, người sau đứng thanh ngã xuống đất. Quân ra, bớt giận, bớt giận. Ta đang muốn mở cửa tới 4. Hừ. Đội này quan hử lạnh một tiếng. Hắn nhìn lướt qua trưởng quý, lớn tiếng nói, chúng ta đang lùng bắt nghịch đảng. Ngươi nơi này có thể nghịch đảng. Quân gia, chúng ta chính là bán lụa, nào có cái gì nghịch đảng Không có liên tốt. Đội này quan nói chuyện công phu, dưới tay hắn loạn binh đã bắt đầu đi lây những cái kia tơ lụa. Quân ra, quân ra, không có khả năng cầm nha. Nhìn thấy những loạn binh này muốn giật đồ, Trưởng Quý hợp lý tức liền lên trước ngăn cản. Người ý gì a? Cái kia đội quan một thanh nắm chặt Trưởng Quý cổ áo, trứng mắt hạt châu chất vấn. Quân, quân ra, đây không phải đồ của ta, đây là Liêu Tây thương hội, các ngươi cầm ta không có cách nào giao nộp nha. Trưởng Quý muốn đem Liêu Tây thương hội cờ hiệu khiêng ra đến. Dù sao Liêu Tây thương hội đứng sau lưng tạo phong cái này Vân Châu tiết độ sứ, hắn hy vọng có thể ngăn cản những loạn binh này cướp. Ha ha, ngươi ta? Không có, không có bốn. Đội này quan một đấm đập vào trưởng quỹ trên khuôn mặt, đau đến trưởng quỷ kêu thảm một tiếng. Liêu Tây Thương hội thế nào? Lão tử hôm nay liền đoạt các ngươi Liêu Tây Thương hội, ngươi còn có thể ăn lão tử a? Tin hay không lão tử hôm nay không chỉ có giật đồ, còn đem mấy người bọn ngươi kéo ra ngoài khi nhịch đang chặn. Trưởng quỷ bị ném ra ngoài, lệnh lật ra cái bàn. Quân gia bất giận, bất giận. Trương Vĩnh Hạo thấy thế, bận điệu cười rạng rỡ đứng ra hòa giải. Các ngươi coi trọng cái gì liền lấy cái gì bốn. Hừ. Đội này quan nhìn lướt qua túi đầu khom lưng Trương Vĩnh Hạo sau, hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục tiếp tục đánh người. Đi, đám này loạn binh đem tiệm tơ lụa con đồ tốt quét sạch sành sanh xong, lúc này mới rời đi. Cơ hồ cùng lúc đó, trên con đường này các nhà cửa hàng đều gặp thai vạn. không ít người đang ngăn trở loạn binh cướp bóc thời điểm, bị loạn binh một đao giết. Chương 709, không may, chương 709, không may. Liêu Châu thành bên trong khắp nơi đều là dẫn theo đao tử lùng bắc nghịch đảng Liêu Dương quân đem. Bọn hắn thô bạo xông cửa nhập hộ, lục tung, dẫn mang quát lớn âm thanh liên tiếp. Đối diện với mấy cái này, đột nhiên mất đi ức thúc Liêu, Liêu gặp tai Bọn hắn không chỉ có trong nhà tiền tài bị vơ vét không còn gì, Phạm La gặp được một chút phản kháng, những loạn binh này một đao liền đâm đi qua. Trong thành không ít bách tính mơ mơ hồ hồ liền chết thảm tại loạn binh dưới đao. Trước kia có tướng lĩnh đốc thúc, những này làm lính không dám làm loạn. Nếu ai dám can đảm như vậy dưới ban ngày ban mặt cướp bóc bách tính, vậy khẳng định muốn rơi đầu. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Liêu Dương quân bên trong các cấp triều đình phái tới sĩ quan bị Tạ Phản Khương Văn Bá bọn người tàn sát không còn. Phản tướng này Khương Văn Bá bọn người vì để cho những quân đội này nghe bọn hắn hiệu lệnh, bọn hắn lại không có đầy đủ tiền tài đi thu mua những quân đội này. Vậy cũng chỉ có thể dung túng bọn hắn đi đoạt tính. Dù sao không có chỗ tốt, ai cho người bán mạng a? Điều này sẽ đưa đến trong thành cướp bóc giết người càng ngày càng nghiêm trọng, trong thời gian ngắn loạn thành hỗn loạn. Thông chi trong thành từng cái cửa hàng, từng cái trong cửa hàng hàng hóa tạm thời không cần lo. Đều tranh thủ thời gian ra khỏi thành tránh đầu sóng ngọn gió, trước giữ được tính mạng quan trọng. Trương Vĩnh Hảo cùng bọn hộ vệ vội vã hướng lấy ngoài thành trốn thời điểm, không quên phái người thông chi trong thành những người khác. Trong thành xuất hiện liêu dương quân làm loạn, không ít phong ốc đều bị nhen lửa, quần quần khói đen xông tới chân trời. Trong thành khắp nơi đều là hỗn loạn tương bừng cảnh tượng. Không ít bách tính quan môn bế hộ, chốt ở trong nhà cầu nguyện loạn binh không cần cướp bóc chính mình. Còn có một số bách tính thấy tình thế không ổn, đã bắt đầu mang nhà mang người hướng phía ngoài thành trốn. Khi Trương Vĩnh Hào đám người bọn họ đã tới Liêu Châu Tây môn thời điểm, trên đường cái đã chợt ních thần sắc hốt hoảng chạy nạn đám người, bầu không khí rất căng thẳng. Dừng lại, đều mẹ nó trở về. Khương Thương Quân có lệnh. Trong thành có nghịch đảng làm loạn, bất luận kẻ nào không được tự tiện ra khỏi thành. Kẻ trái lợi chém. Trương Vĩnh Hào bọn hắn chen tại trong đám người hỗn loạn muốn ra khỏi thành. Có thể khoảng cách cửa thành còn có 2, 3 trăm bước thời điểm, nơi xa đột nhiên vàng lên quát lớn âm thanh. Trương Vĩnh Hảo bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đại đội mặt mũi tràn đầy hùng quang Liêu Dương quân đã ngăn chặn cửa thành. "Đông ra." Liêu Dương quân ngăn chặn Tây môn, sợ là từ nơi này không ra được. Nhìn thấy Tây môn bị loạn binh ngăn chặn, Trương Vĩnh Hảo tâm lý cũng thầm mắng xối quậy. "Nhanh, đi cửa Bắc." Trương Vĩnh Hảo bọn hắn gạt mỡ chen chúc đám người, hướng phương hướng mà đi. Nhưng bọn hắn xuyên qua hai con đường, đối diện liền gặp một đám binh. Dừng lại. Nhìn thấy Trương Vĩnh Hảo một đoàn người sau, Bọn này loạn binh tựa như người được mồi tanh sói bình thường, lúc này xuống tới. Làm cái gì? Bọn này loạn binh vây quanh như Lâm Đại Địch Trương Vĩnh Hào bọn người, lớn tiếng chất vấn. Quân gia, chúng ta là làm ăn. Nghe nói trong thành có nghịch đảng làm loạn, chúng ta cái này chuẩn bị trở về nhà đâu? Người loạn binh này dẫn đầu sĩ quan nhìn lướt qua quần áo không ít Trương Vĩnh Hào bọn người, xem xét chính là nhà có tiền xuất thân. Hắn đấy mắt lóe lên tham làm sắc. Nghịch đảng? Lao tử nhìn các ngươi tựa như nghịch đảng. Sĩ quan này vung tay lên, bắt lại cho ta. Quân gia, quân gia. Chúng ta thật sự là người làm ăn muốn. Trương Vĩnh Hào bận bịu giải thích. Có thể đám l loạn binh vẫn không khỏi phân trần muốn lên trước bắt người, muốn vơ vét bọn hắn một phen. Tại xô đẩy đang lúc lôi kéo, hộ vệ trên thân giấu kín đoạn đao bị loạn binh phát hiện. Trên người bọn họ có đao tử. Một tên loạn binh hô lớn một tiếng. Còn sót lại loạn binh xem xét Trương Vĩnh Hào bọn người trên thân giấu kín có binh khí, cũng đều như lâm lại địch. Che chở đông ra đi. Mấy tên hộ vệ thấy thế, cũng đều nhau nhau rút ra đoản đao, bước lui loạn binh. Không cần ham chiến, đi. Trương Vĩnh Hào nhìn loạn binh nhao rút đao, cũng biết chuyện này không có khả năng tốt. Hắn lúc này mang theo hộ vệ xoay người chạy. Bọn hắn khẳng định là người đáng. Đuổi theo. Đừng để bọn hắn chạy. Những loạn binh này nguyên bản đụng phải Trương Vĩnh Hào bọn người. Nhìn Trương Vĩnh Hào đám người trang phục, còn tưởng rằng là nhà ai gia đình giàu có xuất thân lao ra. Bọn hắn bắt Trương Vĩnh Hào bọn hắn, chẳng qua là muốn vơ vét bắt chẹt một chút tiền tài. Nhưng nhìn Trương Vĩnh Hào hộ vệ trên thân vậy mà mang theo đao tử. Cái này để bọn hắn ý thức được, đối phương khẳng định không phải phổ thông phú hộ. Trương Vĩnh Hào bọn hắn tự nhiên cũng không nguyện ý thúc thủ chịu chói. Cái này rơi xuống đám này loạn binh trong tay, đó chính là mặc người chém giết thì cá. Cho nên đối mặt loạn binh la lên quát lớn, bọn hắn mắt điếc ngơ, chạy nhanh hơn. Nhưng bọn hắn vận khí quả thực không tốt. Vừa chạy không đến không đến mấy trăm bước, phía trước liền có một đội loạn binh nghe đến bên này la lên sau, nghe hỏi mà đến. Nhìn thấy phía trước cũng xuất hiện dẫn theo đao tử loạn binh, Trương Vĩnh Hảo đám người tâm lập tức chìm đến đáy cốc. "Đông ra, làm sao bây giờ?" Hơn 20 danh thủ cầm đoạn đao hộ vệ cũng đều căng thẳng thần kinh, hô hấp trở nên dồn dập lên. Trương Vĩnh Hạo cấp tốc nhìn lướt qua xung quanh. Có thể xung quanh từng nhà đều đại môn đóng chặn, bọn hắn đã bị ngăn chặn. Trương Vĩnh Hạo sâu một hơi, biết liều mạng khẳng định không được. Đối phương chí ít hơn 200 người, bọn hắn liền hơn 20 người. Cái này chạy đã đường, đánh nhau bọn hắn chỉ có một con đường chết. Hắn không thể không kiêng ra Vân Châu Tiết độ phủ cầu hiệu. "Ta là Vân Châu Tiết độ sứ Tào Phong biểu đệ Trương Vĩnh Hào. Ta không phải cái gì nghịch đảng, ta muốn gặp các người tướng quân." Trương Vĩnh Hào cất bước tiến lên, muốn cùng những loạn binh này thương lượng. Biết được Trương Vĩnh Hào đám người thân phận sau, những loạn binh kia cũng mặt lộ trần trở sắc. Tào Phong đã sớm thanh danh truyền xa, bây giờ càng là Vân Châu Tiết độ sứ, bọn hắn đắc tội không nổi. Người loạn binh này sĩ quan nhìn dưới tay mình người lại bị hù dọa, mặt mũi của hắn có chút không nhịn được. "Ngươi nói ngươi là Tàu Phong biểu đệ, lao tử hay là Tào đâu? Ngươi hù dọa được người khác, có thể hù dọa không được lão tử?" Loạn binh sĩ quan chỉ vào Trương Vĩnh Hào bọn người, nghiêm nghị nói hạ lệnh, cùng tiến lên, giết những này nghịch đảng. Những loạn binh kia nhìn nhà mình sĩ quan hạ lệnh, bọn hắn cũng mất nhiều cố kỵ như vậy, lúc này nâng cao trường mâu, dẫn theo đao tự hướng phía Trương Vĩnh Hào bọn người vây công mà đi. Tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Trương Vĩnh Hào nhìn những loạn binh này căn bản liền không nhận thân phận của mình, cái này khiến sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Lao ra. Loạn binh muốn giết bọn hắn, Trương Vĩnh Hào nhóm người bất dĩ, chỉ có thể bị ép lên chiến. Nhưng bọn hắn trong tay đều là một chút đồ đao. Đối diện với mấy cái này, người đông thế mạnh loạn binh vây công, bọn hắn rất ăn thiệt tỏi. Song phương giao thủ không bao lâu, Trương Vĩnh Hào hộ vệ bên cạnh liền trước sau ngã xuống trong vũng máu. Trương Vĩnh Hào mấy cái người cũng bị dồn đến góc tường. Trương Vĩnh Hào đùi máu chạy ồ ạt, bị trường mâu đâm hai cái lô máu, cơ hồ đứng không vững. Các người đám đổ chó hôm này. các người nếu là giễu ta, đại ca của ta Tào Phong sẽ không tha các ngươi. Dưới tay người lần lượt bị giết, Trương Vĩnh Hào giờ phút này cũng hai mắt hồng. Mẹ nó, đều sắp chết đến nơi còn dám hù dọa lão tử. Cho ta chặt đầu của bọn hắn. Tại loạn binh sĩ quan tiếng mắng chửi bên trong, Vô số nâng cao trưởng mâu loạn binh nào tới. Tại binh khí tiếng va chạm cùng giận mang quát lớn âm thanh bên trong, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trương Vĩnh Hảo vị này tạo phong biểu đệ, trên thân bị đao tử thập hơn 10 lỗ máu. Hắn dựa lưng vào vách tường chậm rãi sủi lơ xuống dưới, trong miệng từng ngụm từng ngụm ra bên ngoài buốt lên máu. Hắn nhìn qua những cái kia mặt mũi tràn đầy hung quang loạn binh, khắp khuôn mặt là không tang tâm. Hắn không nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy, vậy mà chết tại một đám không tên không họ loạn binh ý thức dần dần lâm vào hám. Há hùng hùng hổ hổ lên, từ Trương trên thân vơ ra một chồng phiếu. Ha ha ha. Phát tài. Nhìn thấy cái kia một chồng ngân phiếu sau, những loạn binh này nếch miệng nở nụ cười. Chương 710, Liêu Châu Tiết độ phủ, chương 710, Liêu Châu Tiết độ phủ. Hôm sau, Liều Châu thảy nhờ đồng môn bên ngoài. Công Tôn Doanh tại một đám thân binh gia tướng chen chúc bên dưới, hăng hái đã tới Liêu Châu thành. Bãi kiến thiếu đô đốc. Khương Văn Bá, Công Tôn Nguyên Lượng các loại một đám nguyên Liêu Châu quân tướng linh nhanh chân lên đón tiếp lấy, cùng nhau ôm quyền hành lễ. Khương Thương Quân, tốc tốc. vị đều là người trong nhà, những nghi thức xã này liền miễn đi. Công Tôn người, trên mặt là khôngức chế được hưng phấn. Lần này chúng ta có thể khởi sự thành công, Khương Tương Quân cùng tộc thúc các ngươi không thể bỏ qua công lao. Nếu là không có các ngươi quả quyết độc thủ, sợ là hậu quả khó mà lường được nha. Công Tôn Doanh nói lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân. Nếu không phải Khương Văn Bá bọn người quyết định thật nhanh khai thác hành động. Bọn hắn những người này nói không chừng hiện tại đã biến thành tù nhân. Triều Đình Hắc Y Vệ người đã nhận ra mưu đồ của bọn họ, muốn tiến hạ thủ vi cường. Đáng tiếc Hắc Y Vệ người lòng quá tham. Bọn hắn không có cáo chi đóng giữ tại Liêu Châu thành Liêu Dương Quân, ngược lại là muốn đơn độc hành động, độc chiếm công lao. Bọn hắn tại Công Tôn Trang Viên gặp phải Công Tôn doanh đám người mai phục, bị toàn bộ giết chết. Hắc Ý liề quy mô hành động, cũng đưa tới Khương Văn bá các loại Nguyên Liêu Châu quân tướng lĩnh cảnh giác. Bọn hắn tại không có cùng Công Tôn doanh lấy được liên lạc tình huống dưới, quả quyết khai thác hành động. Tại Triều Đình phái chú Liêu Châu các cấp quan viên tướng lĩnh chưa kịp phản ứng đến, bọn hắn cấp tốc giết chết Liêu Dương quân các cấp, cấp quân tướng, lại vào thành giết chết Liêu Châu thứ sử, khống chế Liêu Châu thành. Nếu không phải Khương người quyết, một khi để quân nắm tay quân đội, vậy bọn hắn tuyệt đối là không cách nào dễ như trở bàn tay như vậy chiếm lĩnh Liêu Châu thành, khởi sự thành công. Đây đều là chúng ta việc nằm trong vận sự, đảm đương không nổi thiếu đô đốc như vậy tàn dương. Khương Văn Bá ba đám người cùng Công Tôn Doanh hiện tại là có vinh cùng mình có nhục cùng độ. Một khi sự tình bại lộ, Công Tôn Doanh khẳng định là không trốn khỏi. Vậy bọn hắn những này vây cánh, đồng dạng gặp phải khám nhà diện tập chi họa, cho nên Khương Văn Bá ba tại đối mặt đột phát tình huống thời điểm, mới có thể lớn mật khai thác hành động. Cái này không chỉ là vì Công Tôn Doanh, đồng thời cũng không muốn tốc thủ chịu trói. Khương Văn Bá ba bọn người sắp chết bên trong chạy trốn Công Tôn nên vào Liêu Đám người về tới Nguyên Liêu Châu quân phủ đô đốc Nhìn qua cái này quen thuộc sân nhỏ Phong Úc, Công Tôn doanh cảm khái không thôi. Phụ thân hắn Công Tôn Phá Quân đã từng là Liêu Châu quân đô đốc thời điểm, hắn chính là nơi đây khách quen. Có thể từ khi hổ nhân cùng Lưu thị phản loạn sau, bọn hắn Công Tôn ra quyền thế liền rớt xuống ngàn trượng. Hắn mặc dù một lần đảm nhiệm Liêu Bắc quân trung lang tướng, có thể đại quyền lại là triều đỉnh phái tới người khống chế, có thể trước tại phụ thân cánh chim che chở cho, chuyện gì đều không cần hắn quan tâm. Khi hắn chân chính một mình đảm đương một phía thời điểm, lúc này mới phát hiện chính mình hoàn toàn không có năng lực kia. Đến mức chỉ có Liêu Bắc quân trung lang tướng tên tuổi, nhưng không có thực quyền. Càng đến Liêu Bắc quân xóa, hắn cũng đã mất đi tất cả quyền thế. Hiện tại không giống với lúc trước. Trải qua thay đổi rất nhanh sau, Công Tôn Doanh hiện tại đã không phải là lúc trước cái kia bất học vô thuật ăn chơi thiếu ra. Hắn muốn đoạt lại thuộc về mình hết thảy. Đám người vây quanh Công Tôn Doanh tại Nguyên phủ Đô Đốc nghị sự đường ngồi xuống, trên mặt mọi người đều mang chờ mong sắc. Thiếu Đô Đốc, hiện tại Liêu Châu thành đã rơi vào trong tay chúng ta. Sau đó nên làm cái gì, còn xin Thiếu Đô Đốc bảo cho biết. Mọi người tại đơn giản Hàn Nguyên một sau, Công Nguyên lượng ánh mắt nhìn về phía Công Tôn doanh. Sự tình bại lộ, bọn hắn vội vàng khởi binh. Trong thời gian ngắn đã khống chế Liêu Châu thành. Nhưng bây giờ Liêu Đông, Liêu Bắc, Liêu Dương và rất nhiều địa phương còn tại triều đình trong khống chế. Một khi đóng giữ những địa phương này, quân đội đạt được bọn hắn tạo phản tin tức, vậy khẳng định sẽ phái binh chính phạt. Bọn hắn nắm trong tay Liêu Dương quân binh lực bất quá 5.000 người. Cái này thật đánh nhau, vậy bọn hắn không có bao nhiêu phần thắng. Bọn hắn hiện tại mặc dù nắm trong tay Liêu Châu thành, còn không phải uống rượu ăn mừng thời điểm. Nguy cơ cũng không có giải trừ. Hiện tại triều đình giang nịch hành làm điều ngăn ngược, đến mức dân chúng lầm than. Chúng ta đối với Triều đình trung thành tuyệt đối, thế nhưng là hai năm này lại được quan thủ quất, đã mất đi hết thể quyền thế. Công Tôn Doanh nhìn chung quanh một vòng đám người. Hắn chính nghĩa Lâm Nhiên nói, "Chúng ta lần này khởi binh, vị trừ gian địch, thanh quân trách." Khương Văn Ba cùng Công Tôn Nguyên Lượng các loại một đám tướng lĩnh đối với thuyết pháp này đều không có dị nghị. Cái này vô luận làm chuyện gì, đều muốn sư xuất nổi danh. Bọn hắn hiện tại nếu là trực tiếp đánh ra phàn kỳ, cái kia thế tất sẽ biến thành mục tiêu công kích. Nhưng nếu là bọn hắn đánh ra thành quân trách cơ hiệu, vậy liền có thể trong lúc vô hình đạt được rất nhiều người ủng hộ và đồng tình. Hoàng thượng tin vào Soa Liêu Châu quân, đến mức ta vô số Liêu Châu quân tướng sĩ không nhà để về. Hôm nay chúng ta khi khôi phục Liêu Châu quân cơ hiệu, khởi binh chu gian địch, thanh côn trách. Thiếu Đô đốc nói cứ phải, chúng ta khi khôi phục Liêu Châu quân cơ hiệu. Ta đồng ý. Nguyên Liêu Châu quân những tướng lĩnh này nhau nhao mở miệng, duy trì công tôn doanh khôi phục Liêu Châu quân cơ hiệu. Tốt, vậy liền định như vậy. Từ hôm nay, khôi phục Liêu Châu quân cơ hiệu. Đi theo chúng ta khởi sự Nguyên Liêu Dương quân chúng tướng sĩ, cũng cùng nhau sắp xếp Liêu Châu quân. Công Tôn Doanh một chút nói, ta Liêu Châu quân tạm biên là 20 cái doanh. Từ hôm nay, Từ Liêu Châu cùng xung quanh các phủ luyện chiêu mộ thanh niên trai tráng, mau chóng khôi phục ta Liêu Châu quân binh lực nhân số. Đánh trận đánh chính là người. Bọn hắn muốn khởi sự thành công, muốn đứng vững gót chân, không có binh lực không thể được. Sở quốc đã bí mật ủng hộ bọn hắn không ít áo giáp binh khí các loại quân giới. Những vật này đã từng nhóm chuyển đến Liêu Châu thành các nơi. Bọn hắn hiện tại cần làm chính là tăng cường quân bị, mau chóng đem đội ngũ kéo lên. Nhìn công tôn doanh một hơi muốn mở rộng 20 cái doanh, tất cả mọi người rất hưng phấn. Liêu Châu quân binh mã nhiều, mang ý nghĩa bọn hắn có thể thống lĩnh binh mã cũng nhiều. Có binh mã trong tay, liền có thể cam đoan quyền thế của bọn hắn địa vị. Công Tôn doanh trước mặt mọi người tuyên bố khôi phục Liêu Châu quân cờ hiệu, chiêu binh mại mã khôi phục Liêu Châu quân binh lực sau. Hắn chợt lại đối một đám tham dự lần này khởi binh tạo phản tướng lĩnh tiến hành phong quan. Người ta dẫn theo đầu đi theo hắn tạo phản. Đơn giản chính là vì tiền tài quyền thế mà thôi. Cho nên hắn nhất định phải cho đám người một cái quan nhi, lấy thắng được bọn hắn tiếp tục ủng hộ cùng hiệu lực. Tốc tốc. Công Tôn doanh đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía nhà mình Lượng. Có mật tướng. Công Nguyên Lượng lúc này đứng dậy. Từ hôm nay, ngươi đảm nhiệm Liêu Châu quân đô đốc trước phụ trách chiêu mộ biên luyện Liêu Châu quân. T. Chúng tướng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Liền ngay cả Công Tôn Nguyên Lượng cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Công Tôn Doanh sẽ tự mình đảm nhiệm Liêu Châu quân đô đốc, nhưng mà ai biết hắn lại đem đô đốc một vị tặng cho chính mình. "Thiếu đô đốc, ta sẽ chỉ xông pha chiến đấu, cái này đảm nhiệm đô đốc chỉ sợ khó mà đảm nhiệm, còn xin Thiếu đô đốc bốn." Công Tôn Nguyên Lượng không dám nhận, lúc này liền muốn thúc, tại chính là lúc dùng người, người, cũng không nên từ chối. Cái này Châu quân chiêu mộ biên luyện một chuyện, ta liền giao cho ngươi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng." Công Tôn Doanh khoác tay áo, đem việc này định xuống tới. Công Tôn Nguyên Lượng chối từ không xong, đành phải trong lòng thấp thỏm đáp ứng xuống. Tại bộ nhiệm Liêu Châu quân đô đốc sau, Công Tôn Doanh lại đem ánh mắt nhìn về phía một tên khác lập xuống đại công nguyên Liêu Châu quân tướng Lĩnh Khương Văn Bá. Khương tướng quân, có mặt tướng. Công Tôn Doanh cười mỉm đối với hắn nói từ hôm nay, ngươi đảm nhiệm ta Liêu Châu Tiết độ phủ binh mã làm chức. Khương Văn Bá nhất giận mình, chợt trên mặt lộ ra cung hỉ. Triều đình tại 2 năm trước liền xóa Liêu Châu Tiết độ phủ, nhưng bây giờ thiếu đô đốc để cho mình đảm nhiệm Tiết độ phủ binh mã làm Chức quan này trên danh nghĩa nhưng so sánh Liêu Châu quân đô đốc cao hơn, nguyên vì thiếu đô đốc quên mình phục vụ. Khương Văn Ba lúc này quỳ một chân trên đất, cáo hứng tiếp việc này. Công Tôn Nguyên Lượng mấy người cũng đều hiểu, khó trách thiếu đô đốc đem Liêu Châu quân đô đốc chức ngừng lại. Nguyên lai like hắn là có càng lớn dạ tâm. Hắn lần này không chỉ có muốn khôi phục Liêu Châu quân cơ hiệu, càng phải khôi phục Liêu Châu tiết độ phủ. Công Tôn Doanh lúc này lại bổ nhiệm hơn 20 người. Những người này phần lớn là nguyên Liêu quân cũ hắn hoặc là đảm nhiệm đô chỉ huy sứ, hoặc là đảm nhiệm chỉ huy sứ. Bọn hắn từ nhàn rỗi ở nhà, đến một lần nữa chấp trưởng quân đội, khôi phục quyền thế. Bọn hắn cả đám đều vui vẻ ra mặt, đối với Công Tôn Doanh Phen này bổ nhiệm rất hài lòng. Thứ hôm nay, khôi phục Liêu Châu Tiết độ phủ nha môn. Cuối cùng, Công Tôn Doanh trước mặt mọi người tuyên bố khôi phục Liêu Châu Tiết độ phủ. Tại Công Tôn Doanh vừa dứt lời sau, Khương Văn Ba cùng Công Tôn Nguyên Lượng liếc nhìn nhau, ăn ý cùng nhau đứng dậy. Khẩn cầu thiếu đô đốc đảm nhiệm tiết độ sứ chức. Còn lại tướng lĩnh cũng đều nhau nhau đứng lên, xin mời Công Tôn Doanh đảm nhiệm tiết độ sứ. Chương 711, Dã mừng chương 711, Dã mừng Công này đạt được sở cốt Hắn rã tâm bừng bừng, một cái Liêu Châu quân đô đốc tự nhiên không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Nhưng bây giờ hắn đánh ra cờ hiệu là Chu Phàm Lịch, thanh côn chắc. Điều này sẽ đưa đến hắn không có khả năng công khai cùng triều đỉnh quyết liệt, để tránh cho biến thành chúng núi tên chi. Hắn cần trước ổn định trận cước, chấm chậm lưu toan. Các loại thời cơ chín ngồi thời điểm, đến lúc đó lại tiến thêm một bước. Khôi phục Liêu Châu quân cờ hiệu, đây là thuận nước đẩy thuyền sự tình. Có thể Liêu Châu quân đánh trận có thể, cái kia dù sao cũng là quân đội. Quân đội muốn nhúng tay địa phương, vậy liền đi quá giới hạn, rất dễ dàng để bách tính hiểu lầm. Vậy vậy công tôn doanh trừ khôi phục Liêu Châu quân cờ hiệu bên ngoài, còn muốn khôi phục Liêu Châu Tiết độ sứ nha môn. Có tiết độ sứ nha môn tồn tại, vậy liền có thể nắm giữ đối với Liêu Châu quản lý đại quyền, sư suất nội danh. Không chỉ có có thể lấy tiết độ sứ nha môn danh nghĩa trưng thu thuế phú, còn có thể bổ nhiệm và miễn nhiệm quan viên. Hắn trước đối với lần này tham dự tạo phản các tướng lĩnh tiến hành một phen bổ nhiệm, đối bọn hắn tiến hành lung lạc. Cuối cùng mới ném ra ngoài muốn khôi phục Liêu Châu Tiết, tiết Các đều chiếm được chức quan. Vậy bọn hắn cũng cần có qua có lại, duy trì công tôn doanh khi cái này Tiết độ sứ. Chư vị hảo ý ta xin tâm lĩnh. Ta tại sơ học tiện, cái này thật sự là không chịu nổi trước trách lớn, còn xin chư vị khác để cử hiền năng muốn. Công tôn doanh trong lòng rất muốn làm cái này Tiết độ xứ, có thể ngoài miệng hay là khiêm tốn một phen. Thiếu Đô đốc, cái này Liêu Châu Tiết độ sứ một vị, chư ngươi ra không còn có thể là ai khác. Người cũng không nên từ chối. Đúng vậy a. Ngài chính là hậu nhân tướng môn, tại Liêu Châu rất có vi vọng. Chư ngươi ở ngoài, không ai có thể làm Tiết độ xứ. Các tướng lĩnh một lời ta một câu cũng đề cử Công Tôn Doanh đảm nhiệm cái này Tiết độ xứ. Công Tôn Doanh giả ý chối từ một phen sau, lúc này mới quyết định tiếp nhận. Nếu chứ công nhất trí cùng đề cử ta là Liêu Châu Tiết độ xứ. vì Liêu Châu ngàn vạn bất tính, vậy ta liền cố mà làm, tạm thời làm cái này Tiết độ xứ. Bất quá ta vẫn là câu nói kia. Cái này Liêu Châu Tiết độ sứ cần tài đức vẹn toàn người đảm nhiệm. Công Tôn Doanh nói với mọi người, tha nhận chư vị cảm thấy nếu là có tài đức xuất chúng người có thể đảm nhiệm lúc này, ta ca nguyện tối vị nhượng trước. Đối mặt Công Tôn Doanh lời khách sáo, tất cả mọi người không có để ở trong lòng. Nhìn thấy Công Tôn Doanh đáp ứng làm Liêu Châu Tiết độ sứ, bọn hắn đều rất hưng phấn. Mặt tướng các loại bái kiến tiết xoái, lấy binh mã làm khương văn bá, Liêu Châu quân đô đốc Công Tôn Nguyên Lượng bọn người cầm đầu cả đám, cùng nhau đổi giọng hành lễ. "Tuốt, tuốt." Công Tôn Doanh thấy thế, khó nén nội tâm kích động chi tình. Phụ thân hắn dựa vào gia tộc tại Liêu Châu thế lực, cũng chỉ bất quá quan đến Liêu Châu quân đô đốc. Cái này cấp trên còn có Liêu Châu Tiết độ sứ, binh mã làm các loại không ít người để ép đâu. Nhưng hắn hiện tại đã siêu việt phụ thân của hắn, trở thành Liêu Châu Tiết độ sứ. Dù là cái này tiết độ sứ là chính hắn cho mình vọng. Cũng y nguyên để hắn cảm xúc rất phấn khởi. Tại đối với một đám tướng lính hoàn thành phong quan sau, công tôn doanh vị này tiết độ sứ cũng bắt đầu chính thức hành xử chức quyền của mình. Khương binh mã làm. Công tôn doanh cười tủng tìm nhìn về hướng mới nhậm chức liêu châu binh mã làm Khương văn bá. Có mặt tướng. Bây giờ liêu dương quân cao tầng đều bị chúng ta tận diệt. Chú đóng ở các nơi liêu dương quân rắn bắt đầu. Chúng ta khởi sự tin tức hiện tại đã truyền ra ngoài. Các phủ huyện hiện tại khẳng định là lòng người bàng hoàng l Liêu Dương Thành cũng có người của chúng ta phối hợp tác chiến, vấn đề cũng không lớn. Người đánh chiếm Liêu Dương Thành sau, muốn khai thác cố thủ thái độ, đừng ra binh sóng chiến. Muốn giữ vững lộ hành này, một phương diện phòng ngự chiều đỉnh từ Thương Châu phương diện tới quân đội. Một phương diện khác, muốn phòng ngự tạo phong quân đội từ Liêu Tây tới. Ta lại phái phái sứ giả tiến về Vân Châu đi tiếp tác phòng, hy vọng chúng ta hai nhà nước giếng không phạm nước sông. Nếu có có thể nói, có thể kết minh hỗ trợ. Bất quá trước đó, người cần gắt gao giữ vững Liêu Dương. Tảo phong quân đội nếu là can đảm nhúng tay ta Liêu Châu sự tình, các ngươi nhất định phải đem bọn hắn ngăn tại Liêu Dương phía tây. Công Tôn Doanh bọn hắn vốn là chuẩn bị một tháng sau hết thẻ chuẩn bị thỏa đáng sau tạo phản. Nhưng lúc này đây bởi vì Hắc Y vệ phát giác, dẫn đến bọn hắn không thể không sớm. Cái này để bọn hắn bây giờ không có cách nào hoàn toàn khống chế Liêu Châu. Bọn hắn muốn triệt để dừng chân, trưởng không lấy các phủ huyện, cần thời gian. Có thể tạo phong quân đội ở một bên nhìn chằm chằm. Một khi tạo phong đứng tay, vậy thì phiền toái. Cho nên Công Tôn Doanh lần này điều động mới nhậm chức binh mã làm khương văn bá đi Liêu Dương, chính là hy vọng hắn lấy Liêu Dương làm tâm, tổ kiến một đạo phòng tuyến, nhìn chằm chằm triều cùng Vân Châu, cho hắn tiêu hóa Liêu Châu tranh thủ thời gian. Mặt tướng Lý Mệnh, Khương Văn Bá là nguyên Liêu Châu quân lao tướng, bây giờ lại lấy được trọng dụng, trở thành Liêu Châu Tiết độ phủ binh mã làm. Hắn lúc này tiếp quân lệnh này, toptúc. Ngươi dẫn người chia binh đánh chiếm Liêu Bắc, Liêu Đông, muốn trong thời gian ngắn nhất, đem những địa phương này triều đình nhân mã quét sạch, đem nó đặt vào chúng ta trong khống chế. Liêu Bắc cùng Liêu Đông có không ít nguyên phụ thân ta dưới trướng Liêu Châu quân thuộc cấp, chỉ cần bọn hắn nguyện đầu ngũ, ta tuyệt sẽ không bạc đãi bọn hắn. Đã qua đổi rất hiện tại so trước không ít. Lần này Tuy là vội vàng tội vị có thể hết thể đều bố trí ngay ngắn rõ ràng chư vị chúng ta lần này khởi bin chu gianịch thanh con chắc những cái kia triều đình gian lịch thế chắc chắn sẽ quy mô phản công chúng ta bây giờ đã không có đường rút lui có thể đi chỉ có triệt để quét sạch gian lịch chúng ta mới có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý nhưng nếu là chúng ta bại vậy liền không chỉ có chúng ta sẽ biến thành tù nhân những cái kia gian lịch càng biết đối với chúng ta khám nhà di tộc cho nên ta hy vọng chư vị vì mình cũng vì gia tộc của mình chúng ta nhất định phải lên tiếp theo tâm không thể tùy tiện dao động công tôn danh những lời này nói ngay thẳng Đám người cũng đều minh bạch. Cái này nói dễ nghe là khởi binh chu gian địch, thành công chắc. Nhưng trên thực tế bọn hắn chính là tạo phản. Cái này từ xưa đến nay, phàm là tạo phản thất bại, cơ hội đều không có kết cục tốt. Bọn hắn bây giờ đã làm chuyện này, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Chúng ta nguyện ý thể chết cũng đi theo tiết xoái. Các tướng linh cũng đều tại chỗ biểu thái. Cái này khiến Công Tôn doanh rất hài lòng. Công Tôn doanh lại an bài một phen sau, này mới khiến đám người rời đi. Đám người nhao nhao đứng dậy cáo từ, nối đuôi nhau mà ra, mỗi người cảm xúc cũng rất cao trướng. Bọn hắn lần này tạo phản đã lấy được bước đầu thành công, mở một tốt đầu. Chỉ cần bọn hắn hoàn toàn nắm trong tay Liêu Châu, cục diện kia liền lại hoàn toàn khác nhau. Đến lúc đó bọn hắn tiến có thể công thương Châu, hữu Châu các vùng, mở rộng địa bàn. Lui có thể có được Liêu Châu, trở thành bá chủ một phương. Lại nói, sau lưng của bọn hắn còn có sở quốc duy trì. Bọn hắn chỉ cần mình không làm, cái kia cơ hồ đứng ở thế bất bại. Công tôn doanh cùng công tôn nguyên lượng cùng đi ra khỏi nghị sự đường. Tốc tốc, người mau chó Công Tôn doanh đối với Công Tôn Nguyên Lượng nói hiện tại các doanh binh mã tụ tập ở trong thành, 4 chỗ cất bọc, khiến cho trong thành trướng khí mù mịt, Bạch Tính đã rất là bất mãn. Chúng ta bây giờ đã khôi phục Liêu Châu tiết độ phủ nha môn cùng Liêu Châu quân. Chúng ta muốn dừng lại Liêu Châu, vậy dạng này sự tình liền không thể thường suy làm, sẽ ảnh hưởng thanh danh của chúng ta. Hiện tại các doanh binh mã cũng cấp không sai biệt lắm, nhanh lên đem bọn hắn mang đi ra ngoài đánh trận. Cái này nếu là tiếp tục náo xuống dưới, chúng ta liền mất lòng người. Bọn hắn lần này vội vàng khởi binh, quân đội, cho nên đối bọn hắn cất sự mở một con mắt nhắm con. Nhưng bây giờ Công Tôn doanh cũng có chút nhìn không được. Hắn thúc dục Công Tôn Nguyên Lượng nhanh lên đem những lính mang đi ra ngoài đánh trận, khôi phục trong thành trật tự. Không phải vậy tiếp tục náo xuống dưới, Bạch Tính bất mãn, vậy hắn an vị bất ổn cái này, Liêu Châu tiết độ sứ vị trí. Tiết Soái yên tâm, ta lập tức liền đi triệu tập tán ở trong thành các nơi binh mã, ngày mai liền xuất phát. Công Tôn Nguyên Lượng tuổi tác so Công Tôn doanh lớn, tự nhiên biết cước bốc chuyện này không có khả năng tiếp tục rung túng đi xuống. Hiện tại bọn hắn phải nhanh một chút khôi phục trong thành trật tự, thu nạp lòng người mới là quan trọng. Chương 712, Võ xuyên Luyện binh, chương 712, Võ xuyên Luyện liều Tây Võ Xuyên Trấn. Đen nhánh tầng mây ép tới rất thấp, cuốn phong thổi đến nhánh cây rầm rầm vang. Ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời vang lên từng đợt sấm rền. Trong khoảnh khắc công phu, mưa to liền mưa như chút nước xuống. Núi xa gần lâm toàn đô bao phủ tại mông lung trong hơi nước, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Từng đội từng đội ngay tại Võ Xuyên Trấn tiến hành giã ngoại thao diễn Liêu Tây quân tướng sĩ bước lên mưa to chạy về doanh địa. Có thể cái này mưa tới quá nhanh, không ít người vẫn là bị thành cá sũng. Đập đập. Lều vải, vải lên, toàn thân nước lý phá giáp bọc đẩy chân nước bùn chui vào lều vải. Mẹ nó Cái này mưa nói đến là đến. Cối Mã Đô không có chạy thắng, toàn thân đều cho tới thấu. Lý Pha Giáp đang mắng mắng liệt liệt đồng thời. Hắn đứng tại cửa chướng bổng trời xuống chiến bào của mình, vận thành hình nó mó, nước xoạt hướng xuống chạy xuôi. Lý Pha Giáp tại 3 năm trước đây bởi vì công thăng lên làm đại càn Liêu Đông quân độ chỉ huy sứ. Lúc đó đại càn hoàng đế là lo lắng tạo phong cái này, Liêu Tây quân đô đốc không nghe sai khiến, cho nên đem hắn dưới tay có thể đánh tướng lĩnh đi, lại điều động giang quân tới nhìn chăm chăm. Có thể 2 năm trước đại càn cùng Kim chướng Hàn Quốc đại chiến sau, hoàng đế thuận thế muốn giải trừ quân bị, binh tướng quy về triều đình. Trải qua Tào Phong đại náo định châu sau, Liêu Đông Quân tuy được lấy giữ lại xây dựng chế độ. Có thể Liêu Đông Quấn độ chỉ uy sứ lý phá giáp trước kia thế nhưng là Tào phủ gia tướng xuất thân. Cho nên Lý Phá Giáp cũng gặp phải các loại xa lánh, tại Liêu Đông Quân thời gian càng ngày càng khó khăn hơn. Triều đình vì chen ép những này không bị khống chế quân đội, thuế ruộng không ngừng thất nợ. Liêu Đông Quân cuối cùng vẫn không có trốn qua xóa phân phát vận mệnh. Phần lớn binh mã đô nhập vào Liêu Dương quân. Lý Pha Giáp cái này, cũng không thể không giải ngũ về quê. Cũng may Tào Phong cái này Vân Châu Tiết độ sứ 2 năm này lẫn vào phong thời. Lý Pha Giáp mang theo mình tại Liêu Đông một đám binh đệ, lần nữa tìm nơi nương tựa Tào Phong. Tào Phong đối mặt cái này đã từng ra tướng, tự nhiên không có cự tuyệt ở ngoài cửa, vui vẻ tiếp nhận. Lúc trước Triều Đình điều Lý Phá Giáp bọn hắn thời điểm ra đi, hắn còn khó qua một hồi lâu đầu. Tại trong một đoạn thời gian tương đối dài, dưới tay cơ hồ không có lấy đạt được tay người có thể dùng. Dù sao Lý Phá Giáp bọn người có thể đánh cầm, còn trung tâm. Nhưng bây giờ tình huống rất khác nhau. Hắn bây giờ dưới tay Thần Truyền, Hồ Dinh Đằng, Tào Dương, Tàu Hồng, Cổ Tháp, Lưu Thuận, Trần Đại Dũng, Tô Nhi Hổ, Tôn Chiến, Á Sử Na Phu các tướng lãnh đều trưởng thành. Lý Phá Giáp cái này đã từng tạo phong dưới tay đại tướng. Trời xui đất khiến bỏ qua một chút cơ hội, đến mức không có thích hợp vị trí giàn xếp hắn. Tào Phong chỉ có thể lâm thời cho Lý Phá Giáp một cái Vân Châu Tiết Độ phủ Đoàn luyện phó sứ thân phận. Muốn hắn hiệp trợ Đoàn luyện sứ Tào Hồng biên luyện các phụ huyện hưng binh, tăng cường chiến lực. Lý Phá Giáp trước kia thế nhưng là Tào Phong phụ tá đắc lực. Cái này chuyển đi Liêu Đông quân thời điểm, còn một lần đảm nhiệm Liêu tại vẻn vẹn đảm sứ, cái này trong tự nhiên có rất lớn chênh lệch. Có thể Lý Giáp cũng rõ ràng, chính mình bởi vì đi Liêu Đông quân nhập chức Bộ qua Vân Châu Tiết độ phủ rất nhiều chiến sự. Cái này Tiết Soái xem ở chính mình là có tuổi đời phấn hượng, cho mình một đoàn luyện phó sứ thân phận, đã là nhớ tình cũ. Nếu là gặp được người khác, nói không chừng cho mình 100 lượng bạc liền đổi Cho nên Lý Pha giáp ở tiền nhiệm đoàn luyện phó sứ sau, không có bất kỳ cái gì bất mãn cảm xúc, làm việc rất ra sức. Hắn thay nhau đem hương binh lôi ra đến cắm trại dã ngoại thao diễn, lấy rèn luyện bọn hắn năng lực thực chiến. Lần này hắn lấy đoàn luyện phó phận, Tây Hồng Hà doanh, Thư Nguyên đi ra. Trừ cái này Tam doanh hương binh bên ngoài, về hắn trực khống chế Liêu Đông cũng tham dự thao diễn. Liêu Đông Doanh đều là hắn tại đảm nhiệm Liêu Đông quân độ chỉ huy sứ thời điểm, chiêu mộ một nhóm người. Chiêu đính xóa Liêu Đông quân, các cấp tướng lĩnh phát một bút phân phát bạc. Liêu Đông quân giả yếu tàn tật thì là trực tiếp đạo tại, còn sót lại sắp xếp Liêu Dương quân. Có một bộ phận Liêu Đông quân tướng sĩ không muốn đi Liêu Dương quân, cho nên cùng Lý Phá Giáp đến Vân Châu. Tào Phong thì là cho bọn hắn một cái Liêu Đông Doanh cờ hiệu, đơn độc lập doanh. Cái này Liêu Đông Doanh mặc dù danh xưng một cái doanh, nhưng trên thực tế cũng liền người. Nhưng là Lý Phá Giáp cũng không có bởi vì ít người liền đuổi bọn hắn bỏ bê giáo, ngược lại là đem bọn hắn xem như sau này mình đi chiến trường lập công tiền vốn. Hắn mua đến một chỗ đối với hương binh doanh tiến hành thao diễn thời điểm, cái này hơn ngàn người Liêu Đông doanh đều bị hắn mang lên đóng vai địch nhân. Trải qua từng chạng thao diễn, hơn ngàn người Liêu Đông doanh đã từng lấy sức của mình, đánh bại hai cái hương binh doanh mà thành dành vào rồi. Mặc dù Liêu Đông doanh hiện tại thao luyện tựa như tiểu lão hổ một dạng, có thể Vân Châu bây giờ không có chiến sự lớn, không có cho bọn hắn cơ hội là công. Lý Pha Giáp cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình, một lần lại một lần thao luyện Liêu Đông doanh cùng tất cả hương binh doanh. Lý Giáp đổi thân khô mát quần áo. Thân binh Tiểu Nghị liền bưng một chén lớn thịt kho tàu lên bàn. Lý Pha Giáp nhìn thấy cái kia màu sắc sáng rõ, béo gầy giao nhau thịt kho tàu, lúc này nết miệng nở nụ cười. "Tiểu Nhị, hôm nay là cái gì tốt thời gian, lại có thịt kho tàu." Lý Pha Giáp nói, lúc này kéo tiểu mã chắt tại trước bàn ngồi xuống. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn chạy. Thân binh điền tiểu nhị trả lời, chần chừ, "Ngài quên? Bây giờ mà thế nhưng là ngài sinh nhật." Lý Pha Giáp khẽ giật mình. Hắn chợt vỗ đùi. "Ai nha, ngươi nhìn ta đầu góc này, vừa bận việc này, đem chính mình sinh nhật đều quên. Hay là tiểu nhị ngươi thân mật, lại còn nhớ kỹ ta sinh nhật, cho ta làm thịt kho tàu." Cái này có thịt không có rượu không thể được, ngươi đi làm một bầu rượu tới bốn." Lý Pha giáp nói, chợt lại lắc đầu. "Tính toán, tính toán. Đây chính là trong quân, uống rượu thế nhưng là trái với quân pháp. Ta cái đoàn này luyện phó sứ cũng không thể mang một cái ví dụ xấu." Lý Pha giáp nói, nắm lên đuốc kẹp một khối thịt kho tàu đưa vào trong miệng. Thịt kho tàu này mềm nhuận đã răng, miệng đầy lưu hương. "Tiểu nhị, đi cho ta làm một bát cơm đến. Đồ tốt này liền phải phối cơm trắng ăn mới dễ chịu." Điên tiểu nhị cười nói, "Ta liền biết ngài tốt một đồ này, bây giờ mà đặc biệt nấu cơm trắng." Điên tiểu nhị nói, Lý Pha Giáp được một bát to cơm trắng. Lý Pha Giáp tiếp nhận cơm trắng sau, trực tiếp bưng lên thịt kho tàu, liên đối nước canh tới một nửa tại cơm trắng bên trên. Thịt kho tàu nước canh thấm tiến vào cơm trắng, Lý Pha Giáp bưng lên bát liền miệng lớn cắn đăm đứng lên. "Tiểu nhị, tới tới tới, cùng một chỗ ăn." Lý Pha Giáp nhìn xem vậy còn dư lại nửa bát thịt kho tàu, chào hỏi điển Tiểu nhị cùng một chỗ ăn. "Chán tướng, cái này một bát thịt, ta sẽ không ăn." "Ngươi biết cái gì?" Lý Pha Giáp cười mắng, "Cùng một chỗ ăn mới hương. Ngươi cũng đi rót một bát cơm, thịt kho tàu này nước canh cơm trộn, đây chính là nhất tuyệt." Nhìn Lý ăn năm đói, Điện Tiểu Nhị cũng nuốt nước miếng một cái. Hắn không lay chuyển được Lý Phá Giáp, cũng đi bới thêm một chén nước cơm, rồi lên thịt kho tàu nước canh miệng lớn cắn ăn đứng lên. Lý Pha Giáp đem một chén lớn cơm cùng nửa bát thịt kho tàu rất nhanh liền ăn sạch sẽ. "Ai nha, dễ chịu." Lý Pha Giáp sờ lên chính mình cái bụng nói cái này ăn được một bát thịt kho tàu, đơn giản thi đấu thần tiên. Lý Pha Giáp vừa cơm nước xong xôi. bên ngoài trong màn mưa liền vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. "Trận tướng, Vân Châu có người mang tin tức đến." Một lát sau, bên ngoài vang lên thân vệ bẩm báo. Những thân vệ này đều là Lý Pha từ Liêu Đông mang về. Bọn hắn y nguyên tối quen hô Lý Phá Giáp trưởng tướng. Chương 713, nhu độ, chương 713, nhu độ. Bái kiến Lý phó sứ. Toàn thân nức nhẹ người mang tin tức quỳ một chân trên đất, hướng đoàn luyện phó sứ Lý Phá Giáp hành lễ. Huynh đệ xin đứng lên. Lý Phá Giáp nhiệt tình đem người mang tin tức dịu dắt đứng lên, chào hỏi hắn ngồi xuống. Tiểu nhị, đi. Lý Phá Giáp đối với mình thân binh rượng tiểu nhị phân phó, đi tìm một thân sạch sẽ quần áo tới, vị huynh này trên thân ý phục bị thay thế. Lại phó đầu binh, tranh thủ thời gian cho vị huynh này làm một bát cơm tới. Là. Thân binh rượng tiểu Lý Pha Giáp han bài một phen sau, lúc này mới quay người ngồi xuống. Cái kia Vân Châu tới người mang tin tức ngay vậy, đối với Lý Pha Giáp hảo cảm tăng nhiều. Đa tạ Lý phó sứ. Lý Pha Giáp cười khoát tay áo, nói tạ ơn liền xa lạ. Lý Pha Giáp đối với thư này làm nói, ta trước kia tại Tiết Soái bên người hiệu lực thời điểm, cũng thường xuyên khi người mang tin tức chạy khắp nơi. Biết cái này khi người mang tin tức dãi nắng giờ mưa, có đôi khi nóng hổi cơm đều không kịp ăn một ngụm, không dễ dàng. Người nếu đến ta chỗ này, vậy coi như về nhà một dạng, không cần khách khí với ta. Thư này làm nghe chút lý phá giáp cái đoàn này, luyện phó sứ từng tại Tào Phong bên người hiệu qua lực, đây càng thêm cung kính mấy phần. Lý phá giáp là Tào Phong thân vệ xuất thân. Có thể hai năm này đều đi Liêu Đông quân nhiệm chức, không cùng tại Tào Phong bên người. Tào Phong dưới tay người người ngựa hai năm này mở rộng rất nhanh. Rất nhiều người người mới không biết Lý phá giáp cái này có tuổi đời đã từng thân phận. Lý phó sứ, đây là tiết xoé đưa cho người tin. Người mang tin tức từ tiếp thân thùng thư bên trong rút ra một phần văn thư, đem nó đệ trình cho Lý phá giáp. Lý phá giáp lúc này mở ra Tào Phong tự tay viết thư, đọc nhanh như gió nhanh chóng lật nhìn một lần. Xem xong thư sau Trên mặt hắn lộ ra hưng phấn sắc. Tiết soát trong thư viết rất rõ ràng. Mật thám Ty báo cáo: Liêu Châu quân nguyên đô đốc Công Tôn Phá quân chi tử Công Tôn doanh tại Sở Quốc Câm thầm duy trì dưới, liên lạc nguyên Liêu Châu quân bộ hạ cũ, muốn phạm thượng làm loạn. Bọn Hán Vân Châu tiết độ phủ muốn mượn cơ hội này, đưa tay luồn vào Liêu Châu, đem Liêu Châu đặt vào thế lực của bọn Hán Phà Vi. Vân Châu tiết độ phủ quyết định tội suất binh Liêu Châu đến lúc đó bình định. Tiết soát đã quyết định điều nhiệm hắn, xứ, hắn doanh, doanh, Thương Vô xuyên danh về hắn thiết chế, làm tiên phong bộ đội. Bây giờ công tôn doanh bọn người còn tại Mưu Đồ bí mật, còn không có động thủ. Tiết Soái muốn hắn mang theo cái này vài doanh binh mã, bí mật hướng phía Liêu Châu phương hướng tiến vào. Nhiệm vụ của hắn là là bình định đại quân mở con đường, tham dò rõ ràng các nơi địa hình địch tình, vì đại quân xuất động đi tiền trạng. Lần này Tiết Soái điều nhiệm hắn là Liêu Tây quân trái đô chỉ huy sứ, làm bình định tiên phong. Trong lòng của hắn rất kích động. Đã từng chức quan không bằng hắn hô danh đặng, bọn người lần lượt bộc lộ tài năng. Hắn cái này có tuổi đời tại bên ngoài đi hoàng du một vòng. Địa vị hôm nay ngược lại là không bằng những nhân tài mới này. Nói không nóng nảy, trong lòng đó là giả. Lý Pha Giáp cũng hy vọng lập xuống công lao, có thể một mực không có cơ hội. Bây giờ công tôn doanh bọn người muốn tại Liêu Châu làm loạn, tiết xoé để cho mình làm tiên phong. Lý Pha Giáp hiện tại hận không thể lập tức liền bay đến Liêu Châu đi, giết địch lập công. Tiết xoé nhưng còn có cái gì bàn giao? Lý Pha Giáp xem hết tạo phong tự tay viết thư sau, chợt quay đầu nhìn về hướng ngồi ở một bên người mang tin tức. Người mang tin tức trả lời, tiết nói, ngài lãnh binh ở bên ngoài, hết thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, không cần mọi chuyện xin chỉ thị, để tránh làm hỏng chiến cơ. Nhưng muốn nhớ lấy một chút, nhất định phải nhớ kỹ quân pháp, ước thúc hảo thủ dưới đáy tướng sĩ quân quỷ. Nếu ai cướp bóc lộng giết, hoàng ta Liêu Tây quân thành rành, đến lúc đó vô luận bao lớn công lao, đều nghiêm trị không tha. Tao phong hiện tại đã cầm xuống Thảo Nguyên, trở thành trên thực tế Thảo Nguyên vương. Thế nhưng là địa bản mặc dù lớn, nhưng trên thực tế có thể cho Vân Châu tiết độ phủ cung cấp thuế phú có chút ít còn hơn không. Mặc dù có thể điều động các bộ dung sĩ tổ kiến hương binh doanh bên ngoài, chủ yếu nhất là trên Thảo Nguyên sản xuất quả thực là quá ít. Đại đa số hộ nhân đều là dân chăn nuôi. Bọn hắn nuôi dê bò vì bọn họ cung cấp sữa, thịt, da lông những vật này chèo chống sinh hoạt. Trước kia một cái bộ lạc dê bò các loại tập trung ở cùng một chỗ. Quý tộc có thể ăn ngon uống say, có sung tốc sữa cùng thịt, còn có thể bán chiến mã, ra đổi lấy những vật khác. Những cái kia phổ thông hộ nhân, địa vị cũng liền xon so nô lệ cao một chút mà thôi. Bọn hắn ăn rất kém cỏi rất kém cỏi, vẹn vẹn bảo đảm không chết đói. Đặc biệt là mấy trận lớn chiến tranh. Để trên thảo nguyên nguyên bản các bộ thanh niên trai tráng, dê bò những này đều tiêu hao rất lớn. Hiện tại nhập hộ khẩu đủ dân sau, từng nhà cũng liền con trâu, hơn 20 cái dê. Bọn hắn tuy có đầu, nhưng trên thực tế trước mắt thời gian trải qua cũng không phải là quá tốt. Vân Châu Tiết độ phủ vì để cho Thảo Nguyên nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng không dám thu thuế quá nặng. Hiện tại liền như chình tính trưng thu một chút. Một khi thu thuế quá nặng, những cái kia hộ nhân sợ là liền sống không nổi. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể chầm chậm lưu toàn. Các loại Thảo Nguyên qua mấy năm khôi phục nguyên khí sau, lại trưng thu. Cho nên đừng nhìn hiện tại tảo phong địa bàn của bọn hắn lớn, có thể địa bàn này vừa đã trải qua chiến tranh, nguyên khí đại thường, có thể cho bọn hắn cung cấp thuế phú rất ít. Vân Châu Tiết độ phủ 2 năm này lại là sửa đường, lại là khai thác mỏ đảo đá, lại là tinh luyện kim loại binh khí sửa đường tổ kiến hương binh doanh chờ chút. Cái này khắp nơi đều là chỗ tiêu tiền. Nếu không phải Tào Phong từ Kim Trướng Hán Quốc Vương đỉnh các vùng vơ vét đại lượng kim ngân khí tiền tài cầm lấy đi phụ cấp bên ngoài, bọn hắn Vân Châu Tiết độ phủ sợ là đã phá sản. Một khi điểm ấy giành được tiền tài tiêu hao giống, vậy bọn hắn Vân Châu Tiết độ phủ liền không đáng kể. Dù sao nuôi sống nhiều như vậy quân đội, bảo đảm bọn hắn đãi ngộ chính là một bút rất lớn chi tiêu. Cho nên hiện tại bọn hắn vô cùng cần thiết mở mới địa bàn, đặc biệt là có thể thu thuế địa bàn. Liêu Châu chính là rất tốt mục tiêu. Liêu Châu cảnh nội có Hà các loại sông lớn tới tiêu, lại không có lũ lụt, xung quanh đều là nhìn không thấy bờ bình nguyên. Liêu Châu trải qua một đời lại một đời người kinh doanh, ruộng tốt vô số, lương thực ăn đều ăn không hết. Dù là Liêu Châu cũng đã trải qua không ít chiến sự, có thể có đại lượng có thể cày thổ địa, có đại lượng tô chấn. Điều này sẽ đưa đến Liêu Châu khôi phục cũng rất nhanh. Dù là quan phủ trưng thu thuế phú rất nặng, có thể ruộng đồng nhiều, sản xuất cũng nhiều. Bách tính thời gian hay là qua đi xuống. Tào Phong hiện tại chính là muốn tìm cơ hội đem Liêu Châu khối này thịt đến trong miệng của mình. Chỉ cần chiếm lĩnh Liêu Châu khối này sản vật phong phú nở nang chi địa, vậy liền có thể cho bọn hắn cung cấp liên tục không ngừng lương thực. Đến lúc đó Thảo Nguyên cho bọn hắn cung cấp liên tục không ngừng nguồn mồ lính. Hán Tạo Phong liền có thể đứng ở thế bất bại. Hiện tại dù là Liêu Châu vẫn không thay đổi thành địa bàn của bọn hắn, có thể Tạo Phong đã đang làm chuẩn bị. Hắn yêu cầu Lý Pha Giáp cái này tiên phong nhất định phải bảo đảm quân kỷ nghiêm nghiêm, không có khả năng tham mạng, không có khả năng cướp bóc. Phải giữ giữ tốt bọn hắn Liêu Tây quân tốt đẹp hình tượng, bảo đảm Bạch Tính có thể chống đỡ bọn hắn, ủng hộ bọn hắn. Chỉ có như vậy, bọn hắn đến lúc đó mới có thể tại Liêu Châu đứng vững gót chân. Lý Pha Giáp là Tạo Phong bên người có tuổi đời. Liêu Tây quân xây dựng tại điểm, hắn chính là người tham dự một trong Cho nên đối với người mang tin tức thuật lại bàn giao, hắn cũng rất xem trọng. Hắn biết, nhà minh Tiết Soái cũng không phải đùa giỡn. Nếu là thật quân kỷ không nghiêm, vậy hắn cho dù là có tuổi đời, chỉ sợ cũng chịu không nổi. "Con xin chuyển cáo Tiết Soái." Lý Pha Giáp lời thề son sát địa đạo, "Ta ký kết buộc tốt các tướng sĩ quân kỷ, tuyệt không cho liêu tây quân bồ đen." Người mang tin tức cũng nhẹ gật đầu, biểu thị sẽ đem hắn chuyển cáo hồi bẩm cho Tiết Soái. Hàn Huyên sau một lúc, thân binh vũộm tiểu nhị mang người mang tin tức xuống dưới thay đi phục ăn cơm đi. Lý Giáp siết chặt nắm trong con tràn đầy kích động sát, cảm xúc rất phấn khởi. Lý lúc này phân phó lập tức đem Hồng Hà doanh trị huy sứ Dương Hưng bọn người mời đến nghị sự. Là, chương 714, đột phát tình huống, chương 714, đột phát tình huống. Biên giới, Lưu Trang, Vân Châu tiết độ phủ lương binh hành, Nam Sơn doanh chỉ huy sứ Lưu Chấn vọng lấy trên quan đạo chạy nạn bắt tính, cau mày. Ngày mười sáng, liền có số lớn từ Liêu Dương phương hướng Bắc tính chạy trốn mà đến. Những Bắc tính này mang nhà mang người, bọn hắn từng cái thấp thỏm lo âu. Từ trong miệng của bọn hắn biết được, Liêu Dương bên trận, rất nhiều thôn đều gặp phải cướp bóc, không ít người bị giết. Những Bắc tính này nhao, nhao thoát đi ra viện, rõ về Liêu Tây Phương hướng chạy trốn tị nạn. Chỉ huy sứ Liêu trấn nhận được tin tức sau, cũng lấy làm kinh hãi. Liêu Dương bên kia đột nhiên bạo phát chiến sự, một chút báo hiệu đều không có. Hắn Nam Sơn doanh là vừa thay phiên đóng giữ tới không có mấy ngày. Nhiệm vụ của bọn hắn là trông coi Liêu Tây Đông đại môn, phụ trách hoạch nghiệm qua lại khách thương thân phận, bảo vệ bọn hắn an toàn. Đồng thời cũng muốn cảnh giới Liêu Dương phương hướng. Một khi binh mã của triều đình từ Liêu Dương phương hướng tới, vậy bọn hắn thì là đạo thứ nhất phòng tuyến. Muốn ngăn chặn địch nhân đồng thời, hướng phía sau dự cảnh. Hiện tại Liêu Dương phương hướng đột nhiên bạo phát chiến sự, Để vừa thay phiên tới Nam Sơn doanh chỉ huy sứ Lưu Chấn cũng trong lòng khẩn trương lên. Hắn tìm tới mấy tên chạy nạn Bách Tính hỏi thăm tình huống. Có thể những Bách Tính này hỏi gì cũng không biết. Bọn hắn liền biết đánh trận, về phần ai là ai đánh nhau, bọn hắn lại mơ mơ hồ hồ. Lưu Trấn thân là hương binh doanh chỉ huy sứ, hắn lúc trước tại Liêu Tây quân sơn tự doanh hiệu lực. Cho nên hắn một phương diện hạ lệnh Nam Sơn doanh hơn 2000 danh tướng sĩ để cao cảnh giác, đồng thời phái người hướng phía Liêu Dương phương hướng đi tìm hiểu tin tức. "Giá! Giá!" Nơi xa vang lên tiếng vó ngựa Chỉ huy sứ Lưu Chấn quay đầu nhìn lại, Mấy tên trinh sát binh gạt mở những cái kia chạy nạn mất tính, từ đằng xa chạy như bay đến. Lưu Chỉ Huy Sứ, mấy tên trinh sát binh đến trước mặt. Chỉ Huy Sứ Lưu Chấn chú ý tới, bọn hắn còn mang theo một cái thanh niên xa lạ tới. Vị này là mật thám ti huynh đệ. Chúng ta ở trên đường gặp phải. Hắn biết Liêu Dương tình huống bên kia, cho nên thập trường liền để chúng ta trước dẫn hắn trở về. Thập trường bọn hắn dẫn người tiếp tục hướng phía Liêu Dương phương hướng đi điều tra tin tức. Sĩ hậu binh ngũ trường chỉ chỉ xa lạ kia thanh niên, đối với Chỉ Huy Lưu Chấn chủ động rõ tình huống. Gặp qua Lưu Chỉ Huy sứ. Chỉ Huy Sứ Lưu Chấn vi, vi gật đầu sau, không kịp chờ đợi hỏi thăm cái kia mật thám ti huynh đệ. Liêu Dương bên kia làm sao đột nhiên đánh nhau? Mật thám ti huynh đệ ôm quyền trả lời, về Lưu Chỉ Huy sứ lại nói, đóng giữ tại Liêu Dương thành bên trong Liêu Dương quân đột nhiên bạo phát binh biến. Liêu Dương Quýn độ chỉ huy sứ bọn người bị đánh một trở tay không kịp, đều bị giết. Phản quân chiếm lĩnh Liêu Dương thành, chung với triều đình cơn gió mạnh doanh các loại lực chiến không địch lại, đã bị đánh bại. Hiện tại Liêu Dương bên kia bời, không ít địa phương gia quyền thế cũng dự Ta mệnh trở về tin. Nhưng tại trên nửa đường có một địa phương quyền người chạy nạn tính. Ngựa cũng đều bị cướp đi. Nghĩ đến những địa phương kia gia tộc quyền thế cũng tham dự phản loạn, thừa cơ tẩy sạch chạy nạn mất tính. Cái này mật thám ti huynh đệ liền đầy ngập phẫn giận. Hắn nhưng là tận mắt thấy không ít chạy nạn nữ tử bị gia tộc quyền thế gia đình cướp đi. Trước kia Liêu Châu thế cục ổn định thời điểm, những gia tộc quyền thế này hay là rất an phận. Ai cũng không dám khiêu khích triều đình quân uy. Nếu ai dám can đạm cướp bóc mất tính, huynh hành trong thôn, cái kia nha môn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nha môn không còn được, vậy còn có Liêu Dương Chu quân. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Liêu Dương Chu quân chính mình cũng nội chiến đánh nhau. Những cái kia bị công sâu chối lên địa phương quyền thế cũng thừa cơ Bọn hắn không chỉ có kích động người vây công các nơi nha môn, còn cướp bóc người qua đường, vơ vét tiền tài. Nam Sơn doanh chỉ huy sứ Lưu Chấn nghe mật thám Ti huynh đệ bẩm báo sau, rốt cục làm rõ ràng Lưu Dương tình huống bên kia. Tại hướng Lưu Chấn bọn hắn thông báo tin tức sau, cái này mật thám Ti huynh đệ cũng không dám trì hoãn. "Lưu Chỉ huy sứ, còn làm phiền phiền ngươi cho ta mượn một con ngựa, ta phải nhanh một chút đem tin tức đưa về Vân Châu thành." "Tốt." Chỉ huy sứ Lưu Chấn lúc này gọi một tên thân vệ, lập tức mang mấy cái, đệ, cái này mật chỗ, đi Vân Châu tin." "Là." Đa tạ Lưu Chỉ huy sứ. Mật thám ti huynh đệ ôm quyền nói ta ơn sau, đi theo thân vệ kia vội vã rời đi. Chỉ huy sứ Lưu Trấn vọng lấy cái kia liên tục không ngừng có chạy nạn mạch tính vọt tới quân đạo, thần tình nghiêm túc, truyền lệnh xuống. Chỉ huy sứ Lưu Trấn hạ lệnh, phái người chặn đường những cái kia chạy nạn mạch tính, không thể để cho bọn hắn tiếp tục hướng tây đi. Đem bọn hắn toàn bộ đều dẫn tới Nam Sơn thôn đi lâm thời an trí trông dự đứng lên. Nói cho những cái kia chạy nạn mạch tính, hiện tại nhất định phải hết thảy chúng ta quân bài, nếu ai không nghe trả hỏi, trực tiếp chạy trở về. Lạ, có người lĩnh mệnh mà đi. Lưu Trấn bọn hắn cái này, Nam Sơn doanh tuy là hương binh doanh, Nhưng lúc này đây đổi nơi đóng quân thay phía tới, chính là muốn bảo vệ tốt Liêu Tây Đông Đại môn. Một khi đại lượng Liêu Dương phương diện chạy nạn bách tính tràn vào Liêu Tây, cái kia không chỉ có sẽ cho dọc đường thôn trấn gia tăng gánh vác, cũng sẽ nhiễu loạn bọn hắn Liêu Tây trật tự. Những người này mang nhà mang người vội vàng trốn đi, đến lúc đó không ăn không uống, khẳng định sẽ sinh ra rất nhiều chuyện bùng tới. Một khi xử trí không tốt, bọn hắn liền sẽ diễn biến thành cướp bóc địa phương giặc cỏ. Mà lại ai cũng không chừng những này chạy nạn trong dân chúng có phải hay không hỗn tạp có nhân. Những người này một khi tiến vào Liêu Tây, sẽ cho Liêu Tây trật tự mang đến rất lớn trùng kích. Cho nên Lưu Trấn quyết định thật nhanh, yêu cầu Nam Sơn doanh đem những này chạy nạn bách tính toàn bộ chặng đường ở chỗ này. Không thể để cho bọn hắn tiếp tục hướng tây tiến vào Liêu Tây. Thăng thêm đội tuần tra. Lưu Trấn ngữ khí trầm ổn địa đạo, "Phàm là muốn vòng qua Quan Đạo muốn tiến vào Liêu Tây người, cũng muốn hết thảy cả lại. Nói cho các tướng sĩ, phía sau chúng ta chính là nhà của chúng ta, vợ của chúng ta mà già trẻ đều tại phía sau đâu. Một khi khiến cái này chạy nạn bách tính tiến vào, ai cũng không biết sẽ náo ra loạn gì. Nhất định phải dốc hết toàn lực, đem những người này ngăn ở nơi đây, chờ đợi cấp trên an bài." Lưu Chấn cường điệu nói, nói cho các tướng sĩ Chúng ta tuy là hương binh doanhnh, có thể càng là ở thời điểm này, càng phải nhớ kỹ quân pháp. Nếu ai dám can đảm nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, vơ vét bắt chẹt những cái kia trốn qua tới Bắc Tính, một khi để cho ta biết, nhẹ thì giam lại đánh quân côn, nặng thì mất đầu. Nếu ai không nghe chào hỏi, đến lúc đó đừng trách ta trở mặt không quên biết. Nam Sơn doanh chỉ huy sứ Lưu Chấn tuy là hương binh doanh chỉ huy sứ, nhưng hắn là Liêu Tây quân tinh nhuệ sơn tự doanh xuất thân, lại đang giảng vũ đường đạo tạo sâu một năm. Đối mặt Liêu Dương Phương diện phát sự đột phát tình huống, hắn cũng không có bối rối. Tại chỉ huy Lưu Chấn một phen bài xuống, Nam Sơn doanh hơn 2000 tên hương binh cấp tốc hành động đứng lên. Bọn hắn có phụ trách chặn đường dẫn đạo chạy nạn Bạch Tính đến địa điểm chỉ định Lâm Thời An Trí. Cũng có tăng cường tuần tra, từng đội từng đội trinh sát trước ra điều tra tình hình. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có trinh sát cùng chạy nạn Bạch Tính mang về càng nhiều liêu dương phương diện tin tức mới. Nam Sơn doanh chỉ huy sứ Lưu Chấn tại nắm giữ những tình huống này sau, cũng không ngừng phái người hướng Liêu Tây biết phủ nhà môn, Vân Châu tiết độ phủ nhà môn báo cáo. Lúc trạm và tối, chỉ Lưu Chấn ngay tại sắp xếp người cho những cái kia chạy nạn Bạch Tính nấu cháo, ổn định bọn hắn cảm xúc thời điểm, một tên Bạch hộ vội vã mà đến. Chỉ huy sứ, có một chi hơn 300 người Liêu Dương quân sen lẫn trong chạy nạn trong dân chúng, muốn tiến vào chúng ta Liêu Tây. Chỉ huy sứ Lưu Chấn ngay vậy, sắc mặt trầm xuống. Người đâu? Đã bị chúng ta ngăn cản. Đi, đi xem một chút. Chỉ huy sứ Lưu Chấn lúc này ở tên này Bách hộ dẫn đầu xuống, nhanh chân hướng phía giao lộ đi đến. Chương 715, ma sát, chương 715, ma sát. Chỉ huy sứ tới, có người hô một tiếng họng, mặc áo giáp, cầm binh khí Nam Sơn doanh tướng sĩ lúc này tránh ra một con đường. Chỉ huy Lưu Chấn đại bộ đi tới. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, tại hoàng hôn bên dưới, Một đám người mặc Liêu Dương quân bảo giáp quân sĩ chính mang nhà mang người đất bị tướng của bọn hắn sĩ ngăn tại tạp tiếu bên ngoài. "Để cho chúng ta đi qua đi." Liêu Dương Thành có người làm loạn. "Chúng ta những người này đều là trúng tới. Chúng ta chỉ là muốn đi Liêu Tây tị nạn, tuyệt không ác ý." Những loạn binh kia liền đuổi tại phía sau. Một khi để bọn hắn đuổi kịp, chúng ta tuyệt không đường sống. "Còn xin các người Liêu Tây quân nhấc nhấc tay, để cho chúng ta đi qua tránh một chút. Chúng ta nhất định nhớ kỹ các ngài ân tình." Đám này Liêu Dương quân người mang nhà mang người, nhìn chật vật không chịu nổi. Bọn hắn mồm năm miệng mười mở miệng, Thần Cầu Liêu Tây quân Nam Sơn doanh tướng sĩ để bọn hắn tiến vào Liêu Tây địa giới tị nạn. "Trì Huy Sư, làm sao bây giờ? Muốn hay không thả bọn họ tới?" Thủ vệ ở chỗ này, Bách hộ chỉ chỉ những cái kia trốn qua tới Liêu Dương quân người, Trương Cầu Liêu trấn ý kiến, "Có thể thả bọn họ đến chúng ta Liêu Tây địa giới tị nạn, nhưng là nhất định phải đối bọn hắn tức vũ khí." Chỉ Huy Sư Liêu Trần nói, "Nếu là bọn họ không nguyện ý bỏ binh khí xuống, vậy liền không thể để cho bọn họ chạy tới." Giang Can đảm mạnh mẽ xông tới lời nói, "Giết không tha." Là Cái này Bạch Hộ lúc này đem chỉ uy sứ Liêu trấn lời nói thuật lại cho những cái kia trốn qua tới Liêu Dương quân đám người. Liêu Dương quân mọi người tại trải qua một phen tranh luận sau, cuối cùng vẫn quyết định buông xuống binh khí đến Liêu Tây tị nạn. Hiện tại những loạn quân kia ngay tại 4 chỗ tìm kiếm giết, bài trừ đối lập. Đặc biệt là đã từng cùng những loạn quân này có khúc mắc người, càng là trở thành bọn hắn thừa cơ trả thủ đối tượng. Cái này hơn 300 Liêu Dương quân cùng hiện tại làm loạn đám người kia trước kia có mâu thuẫn. Cho nên hiện tại bọn hắn nhìn đối phương đã thế, tranh thủ thời gian mang theo ra trốn ra Liêu Dương thành. Chúng ta nguyện ý bỏ binh khí xuống. Liêu Dương quân những người này đang chuẩn bị bỏ binh khí xuống đến Liêu Tây tị nạn thời điểm, nơi xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp hơn 100 tên đánh lấy Liêu Châu quân cờ hiệu kỵ binh chính quấn lên khói bụi, Khi thế hùng hổ đánh tới. Nhìn thấy cái kia hơn 100 kỵ binh chạy như bay đến, cái kia hơn 300 tên Liêu Dương quân cùng dân chúng chúng quanh đều kinh hoàng không thôi. Phản quân đổi tới, chạy mau a. Bọn hắn từng cái kinh hoàng hướng phía tạp tiếu bên này tôn ra. Xuất. Chỉ huy sứ Liêu nhất phất tay. Phía sau hắn mấy trăm tên Nam Sơn doanh tướng sĩ đồng loạt đao kiếm ra khỏi vỏ, nghiêm giống to. Bỏ binh khí xuống, không phải vậy không tha. Đối mặt cái kia sáng loáng đao tử, hơn 300 tên Liêu Dương quân dọa đến run một cái. Bọn hắn trực tiếp ném xuống mang theo người đao cung đẳng binh lưới đao. Bọn hắn mang theo giáp quyến của mình, cũng như chạy trốn chạy vội tới Liêu Tây địa giới. Đừng cho đám này đảo binh chạy. Bắn tên. Hu hu hu. Những cái kia đội tới Liêu Châu quân kỵ binh nhìn thấy Bạch Tính cùng những đảo binh này hướng phía Liêu Tây địa giới chạy. Bọn hắn từng cái dương cung cái tên, đối với những cái kia chạy trốn Bạch Tính liền thả mũi tên. Phốc, phốc. Trong hỗn loạn rất nhiều chạy trốn Bạch Tính bị mũi tên xuyên tấu thân thể, tiêu thảm ngã nhào xuống đất. Dừng lại. Nơi này là Liêu Tây địa giới, dám can đảm tự tiện xông vào, giết không tha. Nhìn thấy Liêu Châu quân kỵ binh lao đến, chỉ huy sứ Liêu Trấn cũng mang người ngăn cản đi lên. Chúng ta tại bắt đạo binh, đừng muốn ngăn cản, tranh thủ thời gian cũng ngay. Liêu Châu quân người không có chút nào đem Liêu Tây quân Nam Sơn doanh người thả ở trong mắt, bọn hắn mã tốc không giảm. Mấy tên chạy chậm Bạch Tính bị bọn hắn truy sát, sắc bén trường đao rơi xuống, lúc này Bạch Tính máu tươi tại chỗ. Thấy cảnh này, Nam Sơn doanh chỉ huy mặt trầm này loạn binh quá phiền lối. Những cái kia Nam Sơn doanh tướng sĩ cũng đều lòng đầy Đám này loạn binh bắt đạo binh bọn hắn mặc kệ, nhưng đối phương thậm chí ngay cả Bạch Tính cùng một chỗ bắn giết. Như vậy lạm sát kẻ vô tội, cũng khơi dậy trong lòng bọn họ bên trong lửa giận. Cung nỏ chuẩn bị, Lưu Chấn Khẩn nắm chặt năm đấm, nhìn xem cái kia càng ngày càng gần Liêu Châu quân kỵ binh, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ. Bắn tên. Nhìn đối phương không nghe cảnh cáo, còn tại giết lung tung người, Lưu Trấn quả quyết hạ đạt bắn tên mệnh lệnh. Xiu xiu xiu. Xiu Nam Sơn doanh là một đám binh, có thể quân kỵ Mũi tên siêu siêu siêu hướng lấy những cái kia sát kẻ vô tội Lưu Châu quân bắn trụ mà đi. Phụp À. Có một tên Liêu Châu quân vừa giết chết mấy tên Mạch Tính, chính cung người xuống ngựa tại vơ vét tiền trên người bọn họ tài. Vài chi mũi tên chui vào thân thể của hắn, cái này Liêu Châu quân thân thể lung lay, ngã xuống bị hắn giết Mạch Tính bên cạnh. Đối mặt Liêu Tây quân Nam Sơn doanh đột nhiên động thủ. Những ngày Liêu Châu quân tại chỗ liền bị bắn giết 2, 30 người, không ngừng có người từ trên lưng ngựa lăn xuống ngựa, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đi mau, đi mau. Ngày mẹ đó, Liêu Tây quân người thả mũi tên. Tại Nam Sơn doanh một trận mưa tên đả kích xuống. Cái này hơn trăm tên Liêu Châu quân kỵ binh tử thương 2, 30 người sau, chạy trối chết đánh thật hay, giết đám này đáng đâm ngàn đao xúc sinh. Nhìn thấy cái này Liêu Châu quân người bị đánh chạy, những cái kia may mắn còn sống sót Bạch Tính cùng Liêu Dương quân sĩ thở dài một hơi, cũng đều nhao nhao gọi tốt. Đám này loạn binh tại Liêu Dương khởi sự sau, liền đã mất đi yếu tố. Bọn hắn đánh lấy lùng bắt nịch đảng cờ hiệu, trong trận tìm kiếm giết triều đình bổ nhiệm quan viên. Theo triều đình bổ nhiệm quan viên bị từng cái tàn sát sau, bọn hắn vẫn chưa thỏa mãn, lại để mắt tới những phú hộ kia cùng Bạch Tính bình thường. Thậm chí một chút đã từng cùng bọn hắn có khúc người, cũng đã trở thành bọn hắn trả đũa đối tượng. Đám này loạn binh hỉ vào trong tay nắm chặt đao tử. Tại đang mất đi ước thúc tình huống dưới, cướp bóc nó giết, việc gác bất tận. Bọn hắn lần này đuổi bắt những cái kia chạy nạn bách tính cùng không nguyện ý quy thuận bọn hắn Liêu Dương quân. Trên thực tế cũng là nghĩ đem những người này giết chết, đem bọn hắn tiền tài chiếm làm của riêng. Đáng tiếc bọn hắn vận khí không tốt, đụng phải Liêu Tây quân Nam Sơn doanh. Liêu Tây quân Nam Sơn doanh tuy là một chi hự binh, nhưng bọn hắn phía sau có Vân Châu tiết độ phủ chỗ dựa. Bọn hắn gánh vác thủ vệ biên giới chức trách, tự nhiên không bộ. Nhanh đi cứu người bị thương, đang đánh những cái sát vô tội Châu kỵ binh sau. Chỉ huy Lưu nhất phương diện người cứu chữa thương binh. Đồng thời phái người đem nơi đây tình huống đi lên báo. Đám này phản quân ăn phải cái lô vốn, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Lưu Chấn bọn hắn cùng loạn binh giao thủ, sát thương đối phương 20-30 người. Mặc dù đánh lui đối phương, nhưng hắn trên khuôn mặt chẳng những không có đánh thắng trận dáng tươi cười, ngược lại là lo lắng. Bọn hắn Nam Sơn doanh liền hơn 2000 người, cũng đều là lữ binh. Hiện tại địch tình đã báo cáo, nhưng từ hậu phương Liêu Tây thành điều binh đi lên, vẫn cần thời gian. Một khi loạn binh đối bọn hắn triển khai công kích, vậy bọn hắn cái này hơn 2000 người khẳng định là thủ không được biên giới. Đến lúc đó chiến hỏa vô cùng có khả năng lan tràn đến bọn hắn Liêu Tây cảnh nội. Mặc dù bọn hắn phụ trách đóng giữ nơi đây, tác dụng chủ yếu nhất là kiểm tra qua lại khách thường, duy trì nơi đó trật tự, địch tình dự cảnh. Chân chính gặp được đại đội địch nhân công kích, cho dù ném đi chỗ này tạt thiếu, cấp trên cũng sẽ không trách tội. Có thể lưu trấn hay là không muốn khi cái này không đánh mà chạy, ném đất đất mất người. Màn đêm buông xuống, Lưu Trấn cái này chỉ huy sứ cũng không dám ăn giấc. Hắn an bài tốt cảnh giới binh mã cùng chạm gác sau, lại đi lâm thời gian xếp chạy nạn bách tính doanh địa dò một lần. Những bách tính này từ loạn binh trong tay trốn thoát, đã không có lúc trước kinh hoàng sợ sệt. Bọn hắn đang chạy trối chết thời điểm, tùy thân cũng mang theo vàng bạc đồ châu báu. Cho nên bọn hắn từ Nam Sơn thôn Bạch Tính trong tay mua ăn uống. Bây giờ mặc dù màn trời chiếu đất, vừa vận rất tốt ở trên trời khí cũng không lạnh, tâm tình của bọn hắn ngược lại là ổn định. Liền ngay cả những cái kia mang nhà mang người trốn qua tới Liêu Dương quân cũng đều rất an phận. Chương 716, chịu nhật lỗi, chương 716, chịu nhật lỗi. Liêu Dương Thành mới nhậm chức Liêu Châu Tiết độ phủ binh mã làm Khương Văn Bá sai bước tiến nhập Liêu Dương chi phủ nha môn. Một đội tay viện trôi đao giáp sĩ theo sát phía sau, đàng đàng sát khí. Biết phủ rãi trong đứng đấy mấy tên sợ lại cùng địa phương gia tộc, tộc trưởng. Bọn hắn nhìn thấy nhanh chân mà đến Khương Văn Bá hậu, thần sắc khác nhau. Khương Văn Bá đi đến trên bậc thang, lúc này liền có giáp sĩ cho hắn chuyển đến cái ghế. Hắn vẫy lên trên bảo, lúc này Đại Mã Kim Dao ngồi xuống. Chư vị bị sợ hãi. Khương Văn Bá đối với đám người chắp tay, đứng ở trong viện cả đám đều không có lên tiếng. Liêu Dương quân phát sinh binh biến. Bây giờ Khương Văn Bá vị này đã từng Liêu Châu quân tướng lĩnh cũng lãnh binh tiến vào Liêu Dương thành. Đồ lần đều biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn những người này cũng không kịp chạy đi. Bây giờ rơi vào những loạn binh này trong tay, bọn hắn đang vì mình tiền đồ vận mệnh lo lắng. Triều đình gian đương đạo che lại thành tính. Hai năm này Hoàng thượng tại gian Lịch khuyến khích bên dưới, bố chỗ chinh chiến, dân chúng lầm than. Nhà ta Thiếu Đô đốc Công Tôn Doanh thật sự là nhìn không được. Khương Văn Ba đối đứng tại trong viện đám người nói, hiện tại, nhà ta Thiếu Đô đốc quyết định khởi binh thành quân trắc, Chu Giang Lịch. Nhà ta Thiếu Đô đốc đã quyết định nhậm chức Liêu Châu Tiết độ xứ. Đám người nghe vậy, trong lòng lấy làm kinh hãi. Liêu Dương thành nội loạn hỏng bét, bọn hắn còn không biết Công Tôn Doanh tại Liêu Châu thành đã tự phong là Liêu Châu Tiết độ sứ. Nhận được tiết sợi tín nhiệm, ta hiện tại là Liêu Châu Tiết độ phủ binh mã làm. Khương Văn Ba khó mà che giấu trên mặt vẻ đắc ý chư vị đều là ta đại càn hiền thần lương tướng, ta hy vọng chư vị có thể giúp ta một chút sức lực, chu sát giang địch, tái tạo chiều cương. Khương Văn Bá lời nói còn chưa nói xong, một tên quan viên liền đối với trên mặt đất nổ một ngụm nước bọn, ta nổ vào. Khương Văn Bá, ta nhìn ngươi mới là giang địch. Quan viên này chỉ vào Khương Văn Bá nổi giận nói, các ngươi những loạn thần tặc tử này, khởi binh phản loạn, người người có thể tru diệt. Khương Văn Bá nhìn quan viên này vậy mà trước mặt mọi người giận dữ mắng mỏ chính mình, mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn mắt, mấy tên đứng ở bên cạnh giáp sĩ lúc này khí thế hung hăng xông tới, đem quan viên này tốn đi ra. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, một tên giáp sĩ xoát rút ra trường đao, đối với tức miệng mắng to quan viên lồng ngực chính là một đao. Loạn thần tặc tử, các ngươi là loạn thần tặc tử bọn a. Cái này giáp sĩ đối với quan viên này ngay cả đâm vài đao, người sau tiếng mắng im bặt mà dừng. Mấy tên khác giáp sĩ buông lòng tay ra, quan viên này lúc này sủi lưng ngã xuống đất, mùi máu tanh tràn ngập. Còn sót lại quan viên cùng phủ hộ thấy thế, từng cái sắc mặt trắng bệch. Ta cho các ngươi hai lựa chọn." nữa. "Con đường thứ nhất, cùng chúng ta một đạo thanh con chắc, Con đường thứ hai này thôi, đó chính là bị xem như nghịch đảng tại chỗ giết chết." Đối mặt Khương Văn Bá cho ra hai lựa chọn, Mười mấy tên quan viên cùng phú hộ đều mặt lộ do dự cùng khó xử. Cái này đứng tại Khương Văn Bá bọn hắn bên này, tạm thời có thể giữ được tính mạng. Chỉ khi nào triều đình đại quân đánh tới, bọn hắn cũng sẽ bị xem như phản nghịch giết chết, sẽ còn đứng trước khám nhà diệt tộc chi họa. Có thể đứng tại Khương Văn Bá bọn hắn bên này, sợ là đi không ra tòa viện này. Ta chính là đại càn triều đình bổ nhiệm quan viên, thực quân bộc lộc, trung quân sự tỉnh. Muốn ta cùng các ngươi những thần tặc tử này làm bạn, tha thứ khó tầm Có quan viên cũng không có bị Khương Văn Bá bọn hắn hù dọa ở, ngược lại là mặt mũi tràn đầy cơ nghị. Đối với Muốn cho giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngày khác triều đình đại quân thảo phạt các ngươi, nhất định có thể vì bọn ta báo thù. Hơn 10 tên quan viên tại chỗ làm ra lựa chọn, không nguyện ý hướng Khương Văn Ba các loại những phản nghịch này tối đầu. Tốt, tốt a. Các người nếu một lòng tìm chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Khương Văn Ba khoát tay áo, "Hạ lệnh, đưa những này đại nhân lên đường." Như lang như hổ Liêu Châu quân dẫn theo đao tử xung tới, đối với cái này hơn 10 tên quan viên chính là một trận chém giết. Tại mọi người kinh hô bên trong, hơn 10 tên quan viên ngã xuống trong vũng máu, có người chết không nhắm mắt. Các ngươi đâu? Trước mặt mọi người rất hơn 10 tên quan viên sau, Khương Văn Bá đưa ánh mắt về phía những người còn lại. "Ta, chúng ta nguyện ý nghe theo tướng quân hiệu lệnh, thảo phạt giang địch, thành quân trắc." Ha ha ha ha ha. Nhìn thấy những người còn lại đều quỳ xuống nguyện ý phối hợp, Khương Văn Bá phát ra đắc ý cười to. Những người này đều là triều đình bổ nhiệm quan viên. Hiện tại bọn hắn tại trước mặt tử vong, lựa chọn quy thuật bọn hắn. Cái này khiến Khương Văn Bá rất hài lòng. "Tốt, để bọn hắn tại thảo phạt triều đình giang chữ áp. để bảo đảm để những người này không có đường lui." Khương Văn Ba lúc này để cho người ta mang tới thảo phạt triều đình gian lịch văn, để những người này ký tên đồng ý. Ở ngoài sáng lấp lắc, lắc đao từ bức bách bên dưới, những người này cực không tình nguyện ký tên in dấu tay. Tại cắt đứt đường lui của mọi người sau, Khương Văn Ba lúc này đối bọn hắn ra lệnh đứng lên. "Bây giờ ta Liêu Châu quân đã khôi phục cơ hiệu. Ta Liêu Châu quân tướng sĩ bây giờ thiếu áo thiếu lương, thiếu khuyết của lương." Khương Văn Ba đối với mấy cái này quan viên cùng phú hộ nói, "Tiền này lương sự tình liền giao cho vị. Trong vòng 3 ngày, các ngươi muốn xoay sở 50000 lượng bạc ngân, 3000 thạch lương thực." đến lúc đó cùng nhau đưa vào ta Liêu Châu quân trong binh doanh. Khương Văn Bá ba lạnh lùng quét đám người một chút nói, nếu là đến lúc đó làm không được, quân pháp xử trí. Tất cả mọi người toàn thân run lên, bật đỉu đáp ứng xuống. "Tốt, đi thôi." Khương Văn Ba tại thu phục đám người sau, để bọn hắn nhanh đi xoay sở thuế ruộng. Thử. Một đám tham sống sợ chết đổ hẳn nhát. Nhìn thấy đám người bóng lưng rời đi, Khương Văn Bá ba diện lộ xem thường sắc, phái người đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn hắn nếu là dám can đảm chạy trốn, một đao chặt. "Tuân mệnh." Khương Văn Bá ba đối với những này triều đình quan viên cùng địa phương phú hộ cũng không tín nhiệm. Hắn hiện tại cần đối phương giúp bọn hắn Liêu Châu quân xoay sở thuế ruộng, cho nên lưu tính mạng bọn họ. Chờ bọn hắn đứng vững bước chân, vậy những người này khẳng định là muốn thanh trừ hết. Báo. Khương Văn Bá đang muốn, muốn đi hảo hảo hưởng thụ một chút mấy cái trộm tới quan gia tiểu thư thời điểm. Một tên Liêu Châu quân kỵ binh từ bên ngoài chạy vội mà tới. Binh mã làm đại nhân. Diêu Chỉ Huy Sư dẫn người cùng Liêu Tây quân người tại Kim Xương huyện Liêu Trang bên kia đánh nhau. Diêu Chỉ Huy Sư thỉnh cầu binh mã làm phó binh thiết viện. nghe nói như thế sau, trên mặt biểu lộ kết. Đánh như thế nào đi lên? Khương Văn Bá mắng: Ta không phải để Diêu lão tam không nên đi trêu chọc Liêu Tây quân ngựa, hắn đem lời của lão thử xem như gió thoảng bên tai rồi. Cái này Kỵ binh lúc này giải thích nói, binh mã làm, không phải chúng ta đi trêu chọc Liêu Tây quân, mà là Liêu Tây quân trước trêu chọc chúng ta. Người của chúng ta ngay tại đội bắt đảo Bình, có thể những đảo binh kia chạy trốn tới Liêu Tây địa giới. Chúng ta chuẩn bị tiến lên thương lượng, muốn bọn hắn đem đảo binh giao cho chúng ta. Có thể những cái kia Liêu Tây quân người đột nhiên liền bản tên. Người của chúng ta tử thương 20, 30 người. Rêu chỉ Huy sư biết sau, tự mình dẫn người đòi công đạo. Những cái kia Liêu Tây quân người từng cái quá phế lối, không những không đáp ứng, ngược lại là nhục mạ chúng ta là lọa binh. Diêu chỉ Huy sứ giận, cho nên liền lại đánh nhau. Đám này Liêu Tây quân người lợi hại, người của chúng ta ăn phải cái lô vừa muốn. Khương Văn Bá nghe lời này sau, cũng đại khái rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đối phương có bao nhiêu người? Có một cái doanh, đoán chừng có 2, 3000 người. Khương Văn Bá lập tức tức giận đến không được. Phế vật. Diêu lão tam dưới tay 2, 3000 người, người ta cũng chỉ bất quá 2, 3000 người. Hắn còn có mặt mũi cầu viện? Hắn làm sao không đồng nhất đầu đâm chết đâu? Khương Văn Ba chửi ầm lên, báo tin cầu viện kỵ binh tử mạnh cũng không dám. Trở về nói cho Diêu lão tam, hiện tại trước đừng mẹ nói cho lão tử gây chuyện mà. Ăn phải cái lô vốn trước cho lão tử chịu đựng, phái người đi cho người ta chịu nhận lỗi. Khương Văn Ba đối với cái kia kỵ binh người mang tin tức nói tiết xoáy nói, hiện tại chúng ta việc cấp bách là đứng vững gót chân, mà không phải muốn chô gây thù hận. Cái này tạo Phong tử Liêu Tây quân chiến lược không kém, hiện tại không cần thiết cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Để Diêu lão tam tự mình mang theo dê bỏ vàng bạc các loại lễ vật đi xin lỗi, muốn trước ổn định đối phương. Việc này giải quyết không tốt, lão tử rút lui trước của hắn. Người bên dưới không hiểu chuyện, có thể khương văn bá trong lòng rất rõ ràng. Bọn hắn vội vàng khởi sự, bây giờ gót chân đều không có đứng vững đâu. Ở thời điểm này, cũng đừng có khắp nơi đi nhai răng. Người ta tạo phong tử Liêu Tây quân lúc trước đại náo Địch Châu, ngay cả cấm vệ quân cũng giằng đánh. Hai năm này càng là quét ngang thảo nguyên, đó là hạo triều gây sao. Đừng tưởng rằng bọn hắn hiện tại đánh bại Liêu Dương quân liền ngang ngược càng lỡ, khinh thường anh hùng tiên hạ. Chương 717, sắc bén liên doanh, chương 717, sắc Dương phủ, Kim Sương huyện. Một tên lang ngay tại chó quân sắc bén tam Thụ thương thuốc. T. Người mẹ nói điểm nhẹ, muốn đau chết lao tử a. Lang Trung thay thuốc kéo xuống Diêu lão tam bạ vai, đau hắn nghe răng trợn mắt, lúc này liền tức giận mắng đứng lên. Lang Trung thì là dọa đến một cái lão đạo, bật điệu quỳ xuống cầu xin tha thứ. Diêu Chỉ Huy sứ bất giận, bất giận, bất giận, bất giận cái rắm. Diêu lão tam trừng mắt hạt châu mắng, ngươi nếu là trị không hết lao tử cánh tay, lao tử diệt cả nhà ngươi. Đối mặt Diêu lão tam uy hiếp, Lang Trung toàn thân chấn động, lộ ra thần sắc sợ hãi. Thế này sao lại là thanh quân chắc quần, rõ ràng chính là một đám giết người không chớp mắt thổ phỉ. Lão Thiên gia cũng là mắt mù để người như vậy chiếm kim sơn viện. Khi Lang Trung Tâm Lý đang chửi mắng Diêu lão tam thời điểm, Diêu lão tam lại giống lên: "Con quỷ làm gì, mau dậy đi cho lão tử thay thuốc." "Là, là." Lang Trung túi đầu không lưng, vội vàng đứng lên cẩn thận từng ly từng tí cho Diêu lão tam cành tay thay thuốc. Công Tôn Doanh khôi phục Liêu Châu quân cơ hiệu, cái này sắc bén doanh cũng một lần nữa có thể tổ kiến. Diêu lão tam làm Công Tôn Doanh thân tín, được bổ nhiệm làm sắc bén doanh chỉ huy sứ. Lần này hắn đi theo binh mã làm khương dương, tương đương thuận lợi. Bọn hắn không chỉ có đánh chiếm Dương thành, càng là hướng phía xung quanh các nơi công sát. Diêu lão tam xuất lĩnh binh mã chiếm Linh Kim Sương huyện cùng xung quanh mạng lưới địa khu. Phạm vi thế lực của hắn một lần chạm tới Liêu Tây Liêu Trang một vùng. Đáng tiếc mấy ngày nay vận khí không tốt. Người của hắn tại Liêu Trang bên kia cùng Liêu Tây quân một cái hương binh doanh Nam Sơn doanh phát sinh ma sát. Người của bọn hắn đang đòi bắt đảo vong Liêu Tây những bách tính kia cùng phủ hộ. Những người này chạy tới Liêu Tây địa giới, Liêu Tây quân không giao người, còn dám bản tên. Diêu lão tam thân là sắc bén doanh chỉ huy sứ, tự nhiên là không ý từ bỏ ý đồ. Hắn tự mình mang người tới cửa đi đòi công đạo. Nhưng mà ai biết đối phương thái độ đặc biệt cứng Cái này cũng khơi dậy Diêu lão tam lửa giận trong lòng. Nhớ ngày đó hắn tại Liêu Châu quân khi chỉ huy sứ thời điểm, Tào Phong mau đầu tiểu tử này hay là sơn tự doanh một tiểu đội chính đâu. Hiện tại Tào Phong cái thằng chó này luồn lên tới, trở thành Vân Châu tiết độ sứ. Nhìn Tào Phong hiện tại trải qua phong quang vô hạn, trong lòng của hắn đối với Tào Phong một mực khinh phục, rất khó chịu. Hắn cảm thấy Tào Phong chính là dựa vào Tào ra quan hệ cùng duy trì, lúc này mới có thể thăng nhiệm cao vị. Nếu là hắn có quan hệ như vậy bối cảnh, hắn cũng có thể khi một phương tiết độ sứ. Hiện tại Tào Phong dưới tay một cái nho nhỏ hương binh doanh chỉ huy sứ cũng dám cùng bọn hắn khiêu chiến. Cái này còn cao đến đâu? Diêu lão tam vì vào sau lưng mình là Liêu Châu Thiết Độ sứ Công Tôn Danh, không muốn mất mặt mũi, cho nên dẫn người phát khởi đối với Liêu Tây quân Nam Sơn doanh tiến công. Diêu lão tam những ngày này binh mã mở rộng rất nhanh, không chỉ có hợp nhất rất nhiều Liêu Dương quân tướng sĩ, cũng chiêu mộ rất nhiều chiếm cứ tại Liêu Châu cảnh nội sơn phỉ dã cỏ. Nhân mã của hắn hơn 3000 người, vốn cho rằng có thể dễ dàng đánh bại đối phương, cho đối phương một bài học. Nhưng mà ai biết kết quả lại là đại bại thua thiệt. Liêu Tây quân Nam Sơn hơn 2000 người, đánh cho bọn hắn hơn 3000 người quân lính tan giã, tổn thất hơn phân nửa. Diêu lão tam chính mình cũng trên cánh tay chúng một tiễn. Nếu không phải thân vệ Liều chết che chở hắn trốn về Kim Xương huyện, sợ là muốn chết tại trong loại quân. Hai ngày này hắn lần lượt thu nạp không ít trốn về đến tàn binh bại tướng. Có thể hơn 3000 người qua chiến dịch này, chết thì chết, tán thì tán, chỉ còn lại hơn ngàn người. Nếu mùi thất bại, ném đi màn núi. Còn bị thương. Cái này khiến Diêu lão tam mấy ngày nay tâm tình đặc biệt bực bội. Lang Trung cẩn thận từng ly từng tí cho Diêu lão tam đội xong tốt sau, tranh thủ thời gian cáo từ rời đi. Một tên thân vệ đi vào trong nhà, chỉ chỉ bên ngoài. Chỉ Huy sứ. người mang tin tức trở về. Diêu lão tam nghe vậy, lúc này hưng phấn đứng lên. "Nhanh, gọi tiến đến." "Là mẹ nó, lần này lao tử nhất định phải đem đám này Liêu Tây quân giết sạch, để tiết mối hận trong lòng ta." Diêu lão tam tại Liêu Tây quân trong tay bị thiệt lớn, tổn binh hao tướng. Trong lòng của hắn nuốt không trôi khẩu khí này, cho nên hắn phái người mang tin tức cưỡi khoái mã đi Liêu Dương phủ thành, thỉnh cầu binh mã làm Khương Văn bá phái binh tiếp viện. Hiện tại người mang tin tức trở về, hắn cấp thiết muốn biết lần này tới bao nhiêu viện quân. Người mang tin tức vừa tiến vào trong phòng, Diêu lão tam liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm. Khương binh mã làm phái bao nhiêu viện quân tới?" Người mang tin tức nghe vậy, mặt lộ xấu hổ sắc. "Chỉ huy sứ." Người mang tin tức cẩn thận từng ly từng tí trả lời, "Lần này Khương Binh Mã không có cho chúng ta phái một binh một tốt." "Hận." Diêu lão tam trên mặt biểu lộ ngưng kết, "Không có cho chúng ta phái viện quân, làm sao có thể?" Diêu lão tam chất vấn người mang tin tức nói người có phải hay không báo cáo địch tình thời điểm, không có nói rõ ràng. "Không phải vậy Khương Binh Mã làm làm sao có thể không cho chúng ta phái viện quân?" Người mang tin tức nghe chút, trong lòng ủy khuất. Hắn nhưng là sẽ phát sinh hết thảy từ đầu chí cuối trên mặt đất báo. "Chỉ huy sứ, chúng ta cùng Liêu Tây quân xung đột một chuyện." ta chi tiết báo lên. Thế nhưng là, Khương binh mã làm chẳng những không có cho chúng ta phái về quân, ngược lại là trách cứ chúng ta. Người mang tin tức nhìn thoáng qua chỉ uy sứ Diêu lão tam nói, Khương binh mã làm nói chúng ta bây giờ còn không có đứng bước gót chân, không cần bốn chỗ gây chuyện gây thù hằn. Cái gì gọi là chúng ta bốn chỗ gây chuyện gây thù hẳn, rõ ràng chính là Liêu Tây quân người ra tay trước. Diêu lão tam lúc này mang lên, chúng ta sắc bén doanh tử thương nhiều như vậy huynh đệ. Hiện tại ngược lại là trách cứ chúng ta gây chuyện, cái này Khương binh mã làm, làm sao tuổi trở ra bên ngoài lửa gật đầu. Đối mặt Diêu lão tam phàn nàn, Người mang tin tức cùng mấy tên thân tín đều không có dám lên tiếng. Diêu lão tam có tiết độ sứ đại nhân chỗ dựa, có thể phàn nàn vài câu binh mã làm đại nhân. Nhưng bọn hắn không giống với. Bọn hắn ai cũng đắc tội không nổi. Khương binh mã làm nói, hoan gian nên giải không nên kết. Người mang tin tức tiếp tục đối với Diêu lão tam nói chúng ta Liêu Châu quân hiện tại không nên cùng Liêu Tây quân phát sinh xung đột. Hắn muốn chỉ huy sứ ngài tự mình đi cho Liêu Tây quân chịu nhận lỗi, đem hiểu lầm này giải trừ bốn. Diêu lão tam nghe chút, lập tức trừng mắt Hà Châu, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngươi nói cái gì? Để cho ta đi chịu nhận lỗi? Diêu lão tam đơn giản cho là mình ngay lầm. Người mang tin tức nhẹ gật đầu. Khương binh Mã Sử là nói như vậy. Hắn còn nói giải quyết không tốt việc này, muốn ngài mất trước điều trả bốn. Diêu lão tam nghe nói như thế sau, lập tức nổi trận lôi đình. "Vặn!" Hắn đưa tay liền đem cái bàn cho là ngược, ấm trà bắt trà soạt nát một chỗ. "Tức chết lão tử!" Khương Văn bá cái này hạ người ham sống sợ chết. Diêu lão tam tức giận đến chửi ồm lên. "Tiết Soái liền không nên để hắn khi cái này binh mã làm. Chúng ta huynh đệ bị ngoại nhân khi dễ, hắn không cho chúng ta chỗ dựa thì cũng thôi đi. Lại còn muốn chúng ta ăn nói khép nép đi chịu nhặt Đây là cái đạo lý gì? Diêu lão tam lớn tiếng mắng, ai thích đi người đó đi, lão tử không có khả năng đi. Nhìn thấy Diêu lão tam tức hỗn hển bộ dáng, mấy tên thân tín cũng đều cảm thấy binh mã của bọn họ làm khương văn bá quá mềm yếu. Liêu Tây quân chỉ bất quá lúc trước từ bọn hắn Liêu Châu quân phân ra đi ra một trí binh mã mà thôi. Cái này nhiều lắm là coi như bọn họ Liêu Châu quân tiểu đệ. Nhưng bây giờ tiểu đệ khi dễ đến đại ca trên đầu, bọn hắn binh mã làm không những không cho bọn hắn chủ trì công đạo, ngược lại là để bọn hắn túi đầu. Bọn hắn cũng đều không phục lắm. Binh mã làm cũng thật lạ. Là. Làm sao sợ Liêu Tây quân sợ thành dạng này? Đúng vậy a, muốn ta nói, nên ra binh tướng Liêu Tây quân đánh một trận, để bọn hắn biết chúng ta Liêu Châu quân không dễ trọc. Hiện tại để chúng ta chịu vừa, đây không phải diệt huy phong mình, giải bọn hắn trí khí sao? Đám người ngươi một lời ta một câu cũng đều đi theo hắn trách đứng lên, cảm thấy cấp trên làm việc quá mềm. Chỉ Huy Sư, ta ngược lại thật ra cảm thấy Khương binh mã làm nói có mấy phần đạo lý. Một tên thân tín nhìn mọi người một cái sau, cảm thấy binh mã làm Khương văn bá không có làm sai. Cái này tạo Phong Liêu Tây quân thế lớn, 2 năm này càng lạnh như mặt trời ban trưa. Chúng ta Liêu Châu quân mặc dù không phục cơ hiệu, cần phải thật đánh nhau. Khả năng không phải liêu tây quân đối thủ, hiện tại đích thật là không nên cùng đối phương phát sinh xung đột. Không bằng chúng ta liền nghe khương binh mã làm lời nói, tạm thời đi bổi cái lễ nói lời xin lỗi, trước ổn định đối phương. Dù sao quân tử bảo thủ, 10 năm không một bốn. Thân tín này lời nói còn chưa nói xong, Diêu lão tam liền nắm lên cái ghế bật tới. Khương văn bá là cha ngươi a, ngươi như thế nói đỡ cho hắn. Diêu lão tam chỉ vào tên này thân tín nổi giận mắng, lão tử tự thương một hai ngàn huynh Muốn lão tử đi chịu nhận lỗi, làm sao nói ra được đâu. Ngươi cái này ăn cây táo cây sum cầu vật. Lan, có bao xa liền cút bấy xa? Lão tử từ nay về sau không muốn nhìn thấy ngươi." Đối mặt Diêu lão tam trước mặt mọi người giận mắng, thân tín này sắc mặt tăng một mảnh đỏ bừng. "Chỉ huy sứ, ngài bất giận 4. Lan. "Thân tín này tại Diêu lão tam tiếng mắng chửi bên trong, chật vật rời đi." Chương 718, Xuất binh, chương 718, Xuất binh. Liêu Tây, Lưu Trang. Liêu Tây quân trái đô chỉ huy sứ Lý Phá Giáp tại một đám sĩ quan cùng đi, bước vào tràn ngập mùi rượu thảo liễu vải. Trong chúng đông. Nam không ít tại cùng Liêu Châu quân bộ phát xung đột sau thương Liêu Tây Nam Sơn doanh sĩ. Nam Sơn doanh chỉ huy sứ Lưu Chấn chủ động hướng tụ thương tướng sĩ giới thiệu Lý Phá Giáp thân phận. Vị này là chúng ta Lưu Tây quân tân nhiệm trái đô chỉ huy sứ Lý Phá Giáp, Lý Trấn Tương. Gặp qua Lý Trấn Tương, các thương binh biết được vị này phong trần mệt mỏi tướng lĩnh là một tên trấn tướng, lúc này muốn hành lễ. Nam xuống, nam xuống. Chư vị đều thụ thường, những nghi thức xã giao này đều miễn đi. Lý Phá Giáp bận bịu để ép, ép tay, ngăn lại nằm ở trên giường đám người đứng dậy. Hắn đi tới gần nhất một tên quân sĩ trước mặt. Hắn ngữ khí hòa ái lo lắng đứng lên. Huynh đệ, thường chỗ nào rồi? Người thương binh này sốc lên bao trùm ở trên người chăn mỏng trả lời, về chấn tướng lời nói, đùi này bị đồ chó hoang Liêu Châu quân chặt một đao. Thương có nặng hay không? Quân ý quan nói đoán chừng phải nuôi hai tháng. Ta tuy bị chặt một đao, cái kia cầu nhật trên thân cũng chịu ta một đao. Người thương binh này có chút không cam lòng nói, lúc đó ta bị trên đất tảng đá đẩy ta một phát, nếu không, ta khẳng định đuổi theo chặt cái kia cầu nhật. Lý Pha Giáp vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tất các ngươi một trận đánh lùi lực nhân, không có cho chúng ta Liêu Tây quân mất mặt. Hiện tại ngươi tốt nhất dưỡng thương. Lý Giáp đối với người thương binh này nói, sớm ngày chưa khỏi vết thương về đơn vị. Là, Lý Pha Giáp cùng người thương binh này nói chuyện với nhau vài câu sau, lại đi tới một cái khác thương binh trước mặt. "Huynh đệ, người thương chỗ nào rồi?" Người thương binh này xốc lên quần áo của mình, lộ ra bao vây lấy bằng gật ngực. "Lực trị một tiếng. Thương binh may mắn nói, "Quân y quan nói vận khí ta tốt, mũi tên này lực đạo lớn hơn chút nữa, ta liền không có mệnh. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc." Lý Phá Giáp an ủi người thương binh này một câu. "Mấy ngày nay ăn như thế nào?" "Ăn ngon." Thương binh mết miệng cười nói, "Chúng ta những này thụ thương huynh đệ, mỗi người mỗi ngày ngoài định mức có một cái trứng gà luộc." "Vậy là tốt rồi." Vân Châu Tiết độ phủ 2 năm này các phương diện chế độ hệ thống đều thành lập. Đặc biệt là phương viên đảm nhiệm chi độ sứ sau, thành lập thu chứ chế độ. Hiện tại Vân Châu Tiết độ phủ thuế ruộng không thiếu, đối với Liêu Tây quân bảo hộ cũng rất đủ. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Liêu Tây quân cùng sở thuộc hương binh doanh, các phương diện đãi ngộ đều rất không tệ. Thu thương lập tức bên trên liền có người đặc biệt phụ trách thu trị, chiếu cố cuộc sống của bọn hắn. 2 năm này Liêu Tây phủ học cũng đại lượng nuôi dưỡng một nhóm lan trung. Những người này đại đa số đều bị điều động đến trong quân nhập chức, có quân y quan chức vụ. Trước kia trong quân tướng sĩ đánh trận tụ thường, tỷ lệ tử vong khá cao. Nguyên nhân chủ yếu nhất là trên chiến trường ố vế không chịu đổi, bọn hắn vết thương không chiếm được kịp thời thanh lý cứu chữa. Rất nhiều người tử vong đều là bởi vì đổ máu quá nhiều hoặc là vết thương tiếp tục chuyển biến xấu tạo thành tử vong. Trên chiến trường thực sự chiến tử ngược lại không nhiều. Hiện tại Liêu Tây quân thành lập chọn vẹn hậu cần bảo hộ chế độ, dùng hết khả năng giảm bất thương binh tử vong. Liêu Tây quân Nam Sơn doanh cùng Liêu Châu quân sắc bén doanh đánh một trận, có không ít thương vong. Đối với Liêu Châu quân những cái kia chạy trở về tại trong binh doanh trở thương binh bên ngoài, Liêu Tây quân thương binh thì là đạt được đích đáng chiếu cố. Không chỉ có có chuyên môn quân y quan đúng hạn kiểm tra phòng, còn có chuyên môn y tế binh chăm sóc sinh hoạt thường ngày của bọn họ ở thực. Lý Pha Giáp nhìn những thương binh này không có bất kỳ cái gì sa sút tinh thần chi khí, tinh thần không sai. An trí thương binh lều vài cũng đều sạch sẽ gọn gàng, hắn rất hài lòng. Lý Pha Giáp thăm một phen các thương binh, đối bọn hắn trấn an khích lệ một phen sau. Hắn lúc này mới quay trở về Nam Sơn doanh trung quân đại trưởng. Ta mới đến, đối với tình huống không rõ ràng. Lý Pha Giáp đối với Nam Sơn doanh trị ủy Lưu Chấn Đạo, xin mời Lưu chỉ huy đem hiểu biết tình huống, giới thiệu sơ lược một phen. Là Nam Sơn doanh chỉ huy sứ Lưu Chấn Dương sắc những ngày này, bọn hắn cho siêu tập tình báo hướng Lý Phá Giáp tiến hành kỹ càng bẩm báo. Bọn hắn Nam Sơn doanh trú đóng ở cùng Lưu Châu giao giới khu vực, bản thân liền rất cao. Những ngày này có đại lượng bách tính bọn người chạy trốn tới bọn hắn Liêu Tây cảnh nội. Chỉ huy sứ Lưu Chấn cố ý siêu tập Lưu Châu phương diện tình huống, huấn hộ bọn hắn cùng Lưu Châu quân người còn giao thủ qua, bắt không ít tù binh. Thông qua thẩm vấn tù binh, cũng thu được không ít tình báo hữu dụng. So với mà nói, bọn hắn đạt được tin tức càng nhiều, chuẩn xác hơn. Chỉ huy sứ Lưu dấu giếm đem biết tình huống đều nói cho Lý Phá Giáp Lý Pha Giáp sau khi nghe, đối với thế cục có càng toàn diện hiểu rõ cùng năm giữ. Hắn lúc trước nhận được tiết xoáy quân lệnh, muốn hắn xuất lĩnh vài doanh binh mã trước ra thời điểm. Lúc kia Tiết độ phủ Phương Diện còn chưa không biết Liêu Châu Công Tôn Doanh đã khởi binh khởi sự. Lúc đó vẹn vẹn mật thám ti báo cáo, nói Công Tôn Doanh một tháng sau muốn phải binh. Cho nên muốn hắn xuất lĩnh binh mã hướng phía trước ép, làm tốt tùy thời tiến vào Liêu Châu bình định chuẩn bị. Cái này vừa khởi hành không lâu, liền biết được Công Tôn bọn người sớm Càng không nghĩ đến liêu Châu thế cục phát triển nhanh như vậy. Tại Liêu Dương phản mã vậy mà một lần vọt tới bọn hắn Liêu Tây biên giới địa khu cùng bọn hắn đóng giữ ở chỗ này binh mã phát sinh xung đột. Lý Chấn Tương chỉ uy sứ Lưu trấn đối với Lý Phá Giáp nói, theo chúng ta biết, Liêu Tây thương hội tại Liêu Châu các phủ huyện cửa hàng cùng thương đội cơ hồ toàn xong. Loạn binh đem các nơi cướp đoạt không còn, thương đội người chết thì chết, thương thì thường, chỉ có hơn 10 người trở về. Liêu Tây thương hội Trương Vĩnh Hào đông gia, tức thì bị Liêu Châu loạn binh giết chết. Lý Phá Giáp sau khi nghe, thần sắc cũng rất nghiêm túc. Lần này công tôn tại Liêu sớm khởi Bọn hắn Vân độ phủ tại Liêu Châu rất nhiều người không kịp đi, đều đã bị cuốn đi vào. Trương Vĩnh Hào chết, để Lý Pha cũng hơi biến sắc mặt phải biết, Trương Vĩnh Hạo tuy là Liêu Châu thương hội đông gia, tại Vân Châu Tiết độ phủ không có đảm nhiệm chức quan, nhưng hắn là nhà mình tiết xoá biểu đệ, là triều đình trung quân công chương ngọc Thư nhi tử. Lý Pha Giáp nửa tin nửa ngờ ở truy vấn, Trương Vĩnh Hạo đông gia, xác định chết tại loạn binh trong tay sao, có thể hay không sai lầm? Chỉ uy sứ Lưu Chấn nhẹ gật đầu, đích thật là đã bị loạn binh giết chết. Tin tức là mật thám ti người truyền về, bọn hắn nói Trương Đông gia cùng hộ vệ thi thể vẫn là bọn hắn dùng tiền phái người thu liễm. Lý Pha Giáp vậy, trên mặt nhiều hơn mấy phần nộ khí. Đám đồ chó này, Lý giáp mắng, Trương Đông gia lại không trêu chọc bọn hắn, bọn hắn giết hắn làm gì? Chỉ uy sứ Liêu Châu chần dài. Cái này Công Tôn doanh tạo phản, nghe nói Liêu Châu thành đều loạn đã vài ngày, toàn thành đều bị loạn binh cướp bóc vơ vét một phen. Liêu Châu thành tử thương dân chúng vô tội chí ít đều có một hai ngàn người. Lý Pha giáp trong lòng rất tức giận. Thế nhưng biết, đám kia đại đầu binh đều là một chút thô lỗ vô phu. Ngày bình thường có nhà môn cùng tướng lĩnh để ép, không dám lô mãng. Một khi đã mất đi ước cùng chế, lực phá hoại kia là khá kinh người. Hắn lúc trước đi theo nhà mình tiết đến Liêu Châu bình thời điểm, có thể thấy được biết qua Lúc đó Hồ Nhân cùng Lưu Thị hai trận phản loạn, Liêu Châu rất nhiều phủ huyện thôn đều bị san thành Bình Điện. Một khi bị cuốn vào chiến hỏa, tay không tất sắc bách tính đó chính là dê đợi làm thịt. Những cái kia cầm trong tay binh khí võ phu, sẽ đem nhân tính đáng ghê tẩm nhất một mặt bạo lộ ra. Chuyến lệnh xuống. Các doanh binh mã ở chỗ này chỉnh đốn một đêm. Ngày mai chúng ta xuất phát Bình Định. Tại Nam Dữ tỉnh thế sau, Lý Phá Giáp lúc này làm ra suất binh Liêu Châu chuẩn bị. Tiết xoáy lúc trước liền tra Mặc dù đây đều là một chút hương binh hành, tính không được Liêu Tây quân quân chủ lực đội. Nhưng bọn hắn đối thủ cũng không mạnh, mà lại bọn hắn đối thủ đặt chân chưa ổn, còn tại các nơi vơ vét tiền tài đâu. Binh quý thần tốc, hắn nhất định phải cấp tốc thẳng tiến Liêu Châu, làm hậu tục chủ lực đại quân tiến vào dọn sạch tiến công thông đạo. Phải mau sớm đánh bại Liêu Châu loạn quân, ổn định cục diện, lấy giảm bất dân chúng vô tội tử thương. Chương 719, Trinh Lương Lạp Phu, chương 719, Trình Lương Lạp Phu. Liêu Dương Phủ, Kim Xương huyện. Cạnh quan đạo trong thôn nhỏ, Liêu Châu quân ngay tại Trình Lương Lạp Phu, huyên náo gà chó chạy. Công Tôn Doanh lần này vội vàng khởi binh tạo phản, dưới tay chân chính có thể điều động binh mã không nhiều. Đại đa số đều là đã từng Liêu Châu quân bộ hạ cũ. Những người này có ít. Hắn phải thừa dịp lấy đại càn Triệu Đình thảo phạt binh mã không có đến trước, nhanh chóng mở rộng tự thân lực lượng. Cho nên Công Tôn Doanh vị này, Liêu Châu tiết độ sứ đã hạ đạt quân lệnh. Hắn yêu cầu dưới tay tướng lĩnh tự hành chiêu binh mãi mã, tăng cường thực lực, để cầu có thể cùng Triệu Đình địa vị ngang nhau. Vì đề cao những tướng lĩnh này chiêu binh mã mã tính tích cực, hắn còn cố ý đem danh lợi mua chuộc người. Có thể chiêu mộ đến 100 người, vậy liền có thể làm đội quan. Có thể chiêu mộ đến 1000 người. Vậy liền có thể làm doanh chỉ huy sứ, nếu có thể chiêu mộ đến một vài người, trực tiếp thăng lang tướng. Tại Liêu Châu Tiết độ sứ Công Tôn Doanh trắng trận cổ vũ bên dưới, Liêu Châu quân bộ hạ cũ từng cái tựa như điên cuồng bình thường, bốn chỗ chiêu binh mãi mã. Có thể đại đa số các tính đối với tham gia quân ngũ đi lính trên thực tế không hăng hái lắm, đặc biệt là Công Tôn Doanh mặc dù đánh ra chu gian nghịch, thanh quân chắc cờ hiệu, có thể dân chúng lại không lốc. Bọn hắn cảm thấy Công Tôn Doanh đây là rết phản. Bọn hắn một khi cuốn vào, làm không tốt đến lúc đó triều đình đại quân vừa đến, bọn hắn liền sẽ đầu rơi xuống đất. Bọn hắn khát vọng là có mấy dân phòng, vài mẫu, người một nhà qua ăn án ổn ổn thời gian. Cho nên đối mặt công tôn doanh chiêu binh mãi mã, đại đa số Bạch Tính đều không thèm chịu nể màn núi. Có thể Liêu Châu quân các tướng lĩnh đúng vậy vui lòng. Bạch Tính không làm lính, đội ngũ của bọn hắn làm sao mở rộng, bọn hắn làm sao thằng quan phát tải. Mới đầu là các tướng lĩnh cho các phủ huyện tiến hành phân chia. Một từng cái thôn chấn nhất định phải ba đinh rút hai, năm đinh rút một, nhất định phải ra người tham gia quân ngũ. Có thể theo cạnh tranh tăng lên. Những ngày Liêu Châu quân các tướng lĩnh rất nhanh liền phế trừ một chương này trình. Phàm là có thể sách động đến binh khí nam nhân, hết thể muốn sắp xếp Liêu Châu quân. Chỉ có dưới tay binh mã nhiều, vậy bọn hắn mới có cao hơn địa vị cùng quyền thế. Bạch Tính có vui, chỉ có thể trốn đông trốn tây. Các tướng lĩnh này nhìn Bạch Tính chủ động đi bộ đội ý nguyện không mạnh, trực tiếp phái binh đến từng cái thôn cưỡng ép bắt người. Hiện tại một đội hung thần ác sát Liêu Châu quân liền vây quanh cái này một thôn làng, muốn mạnh mẽ chinh lương là phu. Quân ra, quân ra, Trong nhà của ta còn có 70 tuổi lão nương muốn phụ dưỡng, ta thật sự là đi không được nha. Ngài liền xin thương xót, ta một màn đi. Mẹ ta bị bệnh giường, ta cái này nếu là đi làm lính Không có người cho nàng tuổi lửa nấu cơm a. Một tên hơn 40 tuổi anh nông dân bị hai tên Liêu Châu quân người níu lại cánh tay ra bên ngoài kéo. Hắn giãy giụa lấy, khẩn cầu Liêu Châu quân quân sĩ không cần kéo hắn đi làm lính. Bành. Liêu Châu quân quân sĩ nhìn cái này trung niên giãy rùa quá lợi hại, tức giận đến một đấm đập vào trên ngực của hắn. Ngươi đổ chó hoang cho thể diện mà không cần đúng không? Cái này Liêu Châu quân quân sĩ mặt mũi tràn đầy hùng quang chửi ầm lên. Ngươi nhìn ngươi trong nhà này, nhà chỉ có bốn bữa tượng, nghèo đến độ đói. Lão tử cho ngươi đi, đi bộ đội hiệu lực, bao ăn bao ở, giết địch lập công còn phong thưởng nhương cẩm. Đây chính là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm chụy tốt. Ngươi đổ cho hoang làm sao không biết tốt xấu đâu? Ngươi nếu là không đi, tin hay không lão tử đánh gãy chân của ngươi, để cho ngươi nửa đời sau biến thành tàn phế." Cái này Liêu Châu quân quân sĩ nói, vung lên chôi đao liền muốn đánh cái này chung nhân chân. "Quân ra, ta đi, ta đi, đừng đánh, đừng đánh." Liêu Châu quân quân sĩ khí thế hùng hổ, cái này trung niên dọa đến sắc mặt trắng bệnh. "Cái này chẳng phải đúng rồi. Đi." Thành thật một chút, thiếu bị điệp tội. "Ngươi nếu là không nghe lời, đường trách lão tử động thủ thu thập ngươi." Tại cái này hai tên Liêu Châu quân, quân sĩ kéo túm bên dưới, Cái này trung niên mắt đỏ vành mắt quay đầu nhìn lấy mình 5 gần 7, 8 tuổi hài tử. Cậu đàn Nhi, ta đi đi bộ đội, ngươi để ở nhà chiếu cố tốt ngươi tổ mẫu. Trung niên căn dặn con của mình nói nếu là gặp được khó xử, đi đầu thôn tìm người tộc tộc. Doa đến trốn ở phía sau cửa bên cạnh hải tử tỉnh tỉnh mê mê gà đầu. Cái này trung niên bị lôi đến cửa thôn thời điểm, trong thôn mười mấy cái có thể thanh tráng đều đã bị Liêu Châu quân bắt được nơi này. Bọn hắn không ít người sưng mặt sưng rất hiển nhiên tại phản kháng thời điểm ăn đòn. Đại nhân, bắt 57 cái Một tên Liêu Châu quân quân sĩ đi tới một tên ngồi tại dưới đại thụ hóng mát đội quan trước mặt bẩm báo bắt tình huống. Làm sao mới 57 cái. Đội này quan rất là bất mãn. Cái thôn này tại cạnh con đạo, tròn vẹn mấy chục hộ người. Nói ít cũng có trên trăm tên thanh tráng, nhưng bây giờ lại vẹn vẹn bắt hơn 50 người. Đội quan rất khó chịu. Đại nhân, có một ít chạy mất. Cái kia Liêu Châu quân quân sĩ nói chúng ta đối với chung quanh không quen, cũng không biết những người kia chạy đi đâu. Đội quan ngay vậy, thở lạnh một tiếng. Đám này không biết tốt xấu độ vật. Chúng ta để bọn hắn đi bộ đội hiệu lực, đó là cho bọn hắn cơ hội. Bọn hắn nếu có thể địch là công. Sau này làm cái một quan nữa trước, đây chính là làm dạng rỡ tổ tông công việc tốt. Bọn hắn vậy mà cho thể diện mà không cần, vậy liền cho bọn hắn một bài học. Đội này quan lúc này hạ lệnh, "Đi, đem bọn hắn phòng ở cho ta đốt đi." Cái này không được đâu, đều là một chút dân chúng thấp cổ bé họng, đốt đi bọn hắn phòng ở, vậy bọn hắn liền cho ở cũng bị mất. Ta nhìn nếu không được rồi bốn. Nhìn đội quan hạ lệnh đốt đi những cái kia đảo tẩu thanh trang phòng ở, cái kia Liêu Châu quân quân sĩ cũng có chút do dự. Hắn cảm thấy làm như vậy có chút quá phận. Người đang dạy ta làm việc. Đội này quan nhíu mày, rất là bất mãn. Không dám Cái này Liêu Châu quân quân sĩ nhìn nhà mình đội quan diện sắc bất thiện, lúc này túi đầu. Vậy còn không nhanh đi? Là, cái này Liêu Châu quân quân sĩ lúc này đáp ứng xuống. Mấy người các người theo ta đi, đi đem những cái kia không nguyện ý đi bộ đội hiệu lực phòng ở đốt đi. Là, cái này Liêu Châu quân quân sĩ dẫn đội, bọn hắn lại trở về một mảnh hỗn độn thôn. Bọn hắn đốt lên những cái kia đảo tàu thanh trắng nhà, một lát sau liền khói đặc cuồn cuộn, không ít phòng ốc bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn thấy những này Liêu Châu quân bắt không được người liền đốt người ta phòng ở. Cái kia mười mấy tên đã bị dây thưởng trói lại thanh tráng từng cái mắt đỏ hạt châu, trong lòng tràn đầy Bọn hắn rất nhiều người đã nhớ kỹ những cái kia phóng hỏa Liêu Châu quân quân sĩ khuôn mặt. Trong lòng bọn họ hạ quyết tâm, về sau có cơ hội, nhất định phải thu thập đám súc sinh này. Đi, trở về. Lần này bắt mấy chục tên thanh tráng, dưới tay có bao nhiêu không ít người. Chỉ cần trở về đem những thanh niên trai tráng này đánh cho một trận, để bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Vậy bọn hắn cũng không dám chạy. Dẫn đội đội quan lúc này hạ lệnh chuẩn bị trở về trở lại. Nhưng bọn hắn mới vừa đi không đến mấy trăm bước, nơi xa liền vang lên tiếng ngựa dồn dập. Chỉ gặp phía tây trên đường lớn khói bụi cuồn có kỵ binh hướng phía bọn hắn bên này chạy như bay tới. Đội quan Có kỵ binh đến đây, Liêu Châu quân người đều dừng bước, hướng phía phía Tây Quan đạo nhìn quanh. Thế nhưng là khoảng cách quá xa, bọn hắn thấy không rõ lắm thân phận của đối phương. Những kỵ binh này cấp tốc tiếp cận, rất nhanh. Những này Liêu Châu quân sắc mặt liền thay đổi. Liêu Tây quân, Cao Phong tử người, xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt kỵ binh không nhiều, cũng liền hai, 300 người quy mô. Nhưng đối phương đều là Vân Châu Xích Hồng bảo giáp, đặc biệt dễ thấy. Đi mau, nhanh hướng bên kia trong rừng chạy. Nơi này xuất hiện mấy trăm tên người mặc Vân Châu giáp Tây quân, những này Liêu Châu quân sắc mặt đại biến. Bọn hắn trước đây không lâu mới cùng Liêu Tây quân người bạo phát xung đột, bọn hắn bên này bị thiệt lớn. Liêu Tây quân người chiến lược rất mạnh, huống hồ hiện tại xuất hiện cũng đều là kỵ binh. Cái này nếu là đánh nhau, bọn hắn cái này 180 người căn bản không phải là đối thủ. Bọn hắn tựa như chuột gặp mèo bình thường, thất kinh hướng lầy rừng phương hướng chạy trốn. Bọn hắn hiện tại vội vàng làm bệnh. Những cái kia vừa rồi bị bọn hắn từ trong thôn chụp tới mấy chục tên thanh tráng cùng giành được lương thực của nội cũng không lói hoài tới Chương 720, không đánh mà chạy, chương 720, không đánh mà chạy. Tiếng chân như sấm, khói bụi thay nhau nổi lên. Mấy trăm tên Liêu Tây quân kỵ binh chớp mắt là tới. Bọn hắn nhìn thấy những cái kia chạy trốn Liêu Châu loạn binh, lại nhìn thấy bốc lên khói đặc không lớn tôn trang, lúc này mình bạch chuyện gì xảy ra. Giết. Lĩnh đội một tên thiên hộ soát rút ra mã đao, dùng ngựa hướng phía chạy trốn Liêu Châu loạn binh đuổi theo. Hai cái chân sao có thể chạy nhanh bốn cái chân? Chỉ một lát sau công phu, Liêu Châu quân cả đám liền bị kỵ binh đuổi kịp. Phốc xích. Tại chiến mã kích to lớn quán bên dưới, mã dễ như trở bàn tay cắt ra Liêu Châu binh thân thể. Máu tươi vẩy ra, thiêm tiêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Liêu Tây quân kỵ binh một cái công kích, chạy trốn Liêu Châu loạn binh liền bị chém bay hơn 10 người. Nhìn thấy xung quanh đồng bạn không ngừng bị đội kỵ binh Liêu Tây quân kỵ binh chém giết, những cái kia may mắn còn sống sót Liêu Châu quân loạn binh cũng dọa đến hai chân như nhũn ra, toàn thân run như run rẩy. "Tha mạng, tha mạng a, ta là bị bắt tới, ta chưa từng làm việc xấu nha." Không ngừng có chạy trốn Liêu Châu loạn binh ném xuống binh khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Liêu Tây quân kỵ binh không để ý đến những cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Liêu Châu loạn binh. Bọn hắn trực tiếp nhào về phía những cái kia còn tại chạy trốn người. Đặc biệt là cái kia cỡi ngựa chạy trốn Liêu Châu quân đội quan. Hưu, hưu. Mấy tên Liêu Tây quân kỵ binh dương cùng cải tên, gao thét mũi tên liền bắn trụng ra ngoài. A. Mũi tên xuyên thấu chạy trốn Liêu Châu quân đội quan đám người thân thể. Mạnh mẽ lực đạo đem bọn hắn từ trên lưng ngựa vén rơi xuống. Mấy mấy tên Liêu Tây quân kỵ binh bay lại. Một trận loạn nhận đánh xuống, Liêu Châu quân đội quan bọn người liền bị chặt thành một đoàn mơ hồ huyết dục. Khi bọn hắn quét sạch chạy trốn Liêu Châu là mang theo tủ bình trở về thôn thời điểm. Lý Pha giám vị này, Liêu Tây quân trái đô chỉ huy đã tới thôn. Hắn ngay tại mang theo Liêu Tây quân tướng sĩ tại giúp thôn Bạch Tính dập lửa. Ở phía xa, một đội lại một đội, một doanh lại một doanh Liêu Tây quân trùng trùng điệp điệp lại tới. Những này người mặc xích hồng bào giáp Liêu Tây quân tướng sĩ bộ pháp chỉnh tề, tinh thần vô cùng phấn chấn, sĩ khí dâng cao. Lý Pha giáp từ Bạch Tính trong miệng hiểu được những quân phản loạn kia hung hãn sao, nắm đấm bóp chi rất hường. Liêu Tây quân tại Tảo Phong tư tưởng quán thâu bên dưới, đối với những cái kia khi dễ Bạch Tính người, thống nhất nhất. phản quân hành động, để tướng sĩ đều lòng người này vốn là người cùng khổ xuất thân. Theo lý thuyết hẳn là đồng tình tay không tốc sát Bách Tính. Nhưng bây giờ đi theo Công Tôn Doanh làm loạn, cũng quá mức đến khi phụ trách tính. Không há ngang ngược, động một tí xét d้าว tự giết người phóng hỏa. Đây hết thệ căn nguyên đều là Công Tôn Doanh những này cao cao tại thượng quyền quý hào tộc. Bọn hắn mới là đây hết thệ kẻ cầm đầu. Truyền ta quân lệnh, tăng tốc đi tới. Cần phải toàn diệt Kim Sương huyện phản quân. Kim Sương huyện Liêu Châu quân phong duệ doanh cùng bọn hắn Liêu Tây quân giao thủ. Hiện tại lại đang Kim Sương huyện bên trong làm sảng làm bậy, giết người phóng hỏa. cánh Kim đi, đem Lý Pha Giáp ra lệnh một tiếng, Hắn chủ tiết chế các doanh binh mã quần quần hướng về phía trước, hướng phía Kim Sương huyện bộ nhả mã đi. Nhìn thấy từng đội từng đội quân kỵ xâm nghiêm liêu tây quân từ cửa thôn lải qua. Những cái kia mới vừa gặp gặp Liêu Châu phản quân cướp bốc phóng hỏa bách tính, đứng tại cửa thôn cảm khái và vân Cái này không có so sánh liền không có tổn thương. Liêu Châu loạn quân giết người phóng hỏa, hung ác ngang ngược. Bọn hắn chính lương là phu, có chút không theo liền xét đào tử giết người. Có thể Liêu Tây quân không rảnh mới. Bọn hắn không chỉ có tiêu diệt những quân phản loạn kia, còn giúp bọn hắn Cái này khiến Bắc Tính đối với Tây kích không thôi, tràn cảm. Người tốt, người tốt a. Bọn hắn là táo tiết sói quân đội. Lao Thiên gia phù hộ bọn hắn, hy vọng bọn họ nhiều đánh thắng trận, sớm ngày đem những quân phản loạn kia toàn bộ giết. Dẫn chúng đọc trong miệng lý phá giáp bọn hắn tốt, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Khi Kim Sương huyện Liêu Châu quân phong duệ doanh biết được Liêu Tây quân vượt qua biên giới, tiến vào Liêu Dương phụ cảnh nội thời điểm. Đóng giữ ở chỗ này, phong duệ doanh chỉ huy sứ Diêu lão tam cũng lấy làm kinh hãi. Trong lòng của hắn cũng có chút hối hận. Sớm biết nên nghe theo binh mã làm khương văn nói, chủ động đi cái lên nói lời xin lỗi. Bây giờ đối phương xuất binh, rất hiển nhiên là hướng về phía Tới. Nhưng bây giờ đi chịu nhận lỗi, đã muộn. Đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện lui bình. Chỉ huy sứ, cái này Liêu Tây quân kẻ đến không tiện nha. Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta những ngày này mặc dù lại chiêu mộ không ít binh, đều là chưa thao luyện thanh niên trai tráng, binh khí cũng không đủ. Cái này đánh nhau, chúng ta chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Liêu Tây quân đột nhiên xuất binh, cái này khiến Phong Duệ doanh các sĩ quan đều trong lòng có chút chột dạ. Bọn hắn lúc trước đội bắt những cái kia chạy nạn phú hộ thời điểm, cùng Liêu Tây quân người giao thủ qua. Mặc dù đối phương Nam Sơn ven vện một chi đoàn luyện mình, nhưng đối phương chiến lực viễn siêu bọn hắn, bọn hắn bị lớn. Bây giờ đối phương chủ động đánh đến tận cửa. Trong lòng bọn họ không sợ đó là dạ, chỉ Huy Sư Diêu lão tam sắc mặt dạ âm tình không chừng. Bọn hắn mặc dù chiếm cư tại Kim Xương huyện trong thành, nhưng hắn cũng không có nắm chắc có thể giữ vững. Vạn nhất bị vây lại, thương văn bá lại không phải binh tiếp viện. Cái kia đến lúc đó bọn hắn chính là cá trong chậu, chạy là thượng sách. Đang suy tư một phen sau, Diêu lão tam hay là sợ. Hắn cảm thấy cùng Liêu Tây quân binh đánh không có phần thắng, quyết định rút lui trước Kim Xương huyện, bảo toàn thực lực quan trọng. "Đi, đi nhanh lên." Diêu lão tam quyết định thật nói, thừa dịp Liêu người còn chưa tới, chúng ta lui về Liêu Dương phủ đi. Liêu Dương phủ thành tường cao dày, lại có thương binh mã làm tại, qua bên kia ổn thỏa một chút, làm ra quyết định sau. Diêu lão tam cái này phong duệ doanh chỉ huy sứ lúc này mang theo cấp bóc tới vàng bạc đổ châu náu, trong đêm thoát đi Kim Xương huyện. Hôm sau, ngày mới sáng, Liêu Tây quân tiên phong mấy trăm tên kỵ binh liền tiến đến đến Kim Xương huyện ngoại thành. Báo, Kim Xương huyện động cửa thành mở, đầu tường cũng không có phát hiện phản quân bóng dáng. Đối mặt cái này một tình huống dị thường, ngay tại một chỗ rừng cây bên cạnh đốn phong kỵ binh thiên mặt kinh ngạc. Những phản quân này sẽ không phải là chạy đi. Cái này Thiên hộ lúc này buông xuống túi nước, đối với Xích Hậu binh đạo, phái mấy cái huynh đệ vào thành đi tìm một chút tình huống. Những người khác nắm chặt thời gian cho chiến mã mớm nước cho ăn cỏ khô. Là, Xích Hậu binh cưới ngựa vội vã đi, rất nhanh. Tin tức mới chuyển đến, chưa cứ tại Kim Dương huyện phản quân phong duệ doanh thần chạy. Về phần lúc nào chạy, trong thành Bạch tính cũng không rõ ràng. Từ khi những phản quân này chiếm lĩnh Kim Dương huyện sau, liền thực hành cấm đi lại ban đêm. Khi trời tối, bất kỳ Bạch Tĩnh đều không cho phép đi ra ngoài. Nếu ai dám can đảm đi ra ngoài, giết không tha. Cho nên phong duệ doanh vụng trụm trong đêm đào tẩu, Bạch Tính cũng không hiểu rõ tình hình. Mẹ nó, đám đồ cho hoang này chạy ngược lại là thật mau. Tiên Phong Tiên Hộ máng một tiếng, lúc này phân phó nói, lập tức vào thành. Là mấy trăm tên Liêu Tây quân tiên phong kỵ binh không đánh mà thắng chiếm Lĩnh Kim Xương huyện. Thế nhưng là trong thành trải qua Liêu Châu phản quân dày vò, đã là một mảnh hỗn độn. Trong thành rất nhiều nơi còn có bị giết Bạch Tính thi thể, thời tiết quá nóng, đã bốc mùi. Dẫn đội kỵ binh tiên hộ nhìn thấy cái đầy rỏi bò thể, chém hạ lệnh. Chênh thủ thời gian tìm người đem thi thể kéo đến ngoài thành đi chôn. Trời nóng như vậy mà Đừng làm rộn ra dịch bệnh đến. Cái này thiên hộ thế nhưng là tại giảng vũ đường đạo tạo sâu qua, nhưng có biết dịch bệnh lợi hại. Hiện tại cũng không lo được đuổi theo đào tàu địch nhân rồi. Những địch nhân này chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Nhanh lên đem trong thành thi thể xử lý mới là quan trọng sự tình. Tuân mệnh. Mấy trăm tên Liêu Tây quân kỵ binh một phương diện phái người xử lý Kim Xương huyện trong thành giải quyết tốt hậu quả, duy trì trật tự. Đồng thời phái người hướng phía Liêu Dương phủ phương hướng tìm kiếm địch tình, hết thảy đâu vào đấy. Chương 721, binh ngoài thành, chương 721, binh lâm ngoài thành. 721, lâm ngoài thành. 721, lâm ngoài thành. tối. Lý Pha Giáp xuất lĩnh đại đội nhân mã đã tới Kim Xương huyện thành. Tiên Phong Kỵ binh Thiên Hộ tự mình dẫn người ở cửa thành lên đón, trên mặt của hắn tràn đầy dáng tươi cười. "Trấn tướng, không cần tốn nhiều sức tử phản quân trong tay cướp đoạt một huyện thành, đây chính là một cái công lớn. Trận chiến này giết địch bao nhiêu, chúng ta tổn thất bao nhiêu?" Lý Pha Giáp khẽ bước cầm sau, lo lắng hỏi thăm về đánh chiếm Kim Xương huyện tưởng tình. "Chúng ta hôm nay sáng sớm đến nơi đây thời điểm, Liêu Châu phản quân đã bỏ thành, hướng Liêu Dương Phụ thành phương hướng trốn." Thiên hộ có chút đắc ý nói, "Đám này Liêu Châu phản quân cũng liền khi dễ khi dễ không tính. Cái này cần biết chúng ta tới" dọa đến bỏ thành mà chạy, cuộc chiến này đánh cho thật chưa đủ nghiền. Lý Pha Giáp khẽ giật mình. Cái kia sắc bén doanh là bỏ thành mà chạy. Thiên hộ nhẹ gật đầu, bọn hắn trong đêm chạy, chúng ta không cần tốn nhiều sức liền chiếm lĩnh nơi đây. Lý Pha Giáp lúc trước biết được Kim Sương huyện bị đánh xuống tới, còn đối với kỵ binh Thiên hộ có chút thưởng thức. Hắn cảm thấy người này dẫn đầu mấy trăm tên tiên phong kỵ binh liền đánh bại địch nhân, chiếm lĩnh một cái huyện thành, là có năng lực. Nhưng mà ai biết lại là đối phương bỏ thành mà chạy, bọn hắn lúc này mới chiếm lĩnh Kim Sương thành. Lý hỏi, cái này Liêu Châu phản quân sĩ khí sa sút, bỏ thành mà chạy, ngươi vì sao không dẫn người truy kích? Thiên hộ trả lời, chấn tướng, trong thành này rối bời, nhưng cái kia ven đường thi thể đều sinh giỏi. Ta lo lắng sinh ra dịch bệnh, cho nên phái người thanh lý vụ lấp, mà lại Lưu Châu phản quân đảo tàu sau, ta sợ trong thành có nhỏ vụn chi đồ thừa cơ cướp bóc mất tính, cho nên lưu lại ổn định cục diện. Mà lại chúng ta một đi ngang qua đến, các huynh đệ cũng mỏi mệt không chịu nổi, cần chỉnh đốn một phen." Đối mặt Thiên hộ giải thích, Lý phá giáp nộ kỳ bất chánh mắng, "Ngươi a ngươi, chính cơ đều bắt không được. Ngươi phản quân kia sắc bén doanh bộ thành mà chạy, cái này rời đi thành che chở, đó chính là một đám dê đợi làm thịt." Trong tay ngươi nắm chặt mấy trăm tên kỵ binh, ngươi không đội theo kích, ngược lại là chạy đến trong thành thu thập tàn cuộc. Ngươi đây là lẫn lộn đầu đôi." Lý Pha giáp thở phì phò nói, lại nói, "Cái này thu thập tàn cuộc, lưu lại hơn trăm người liền có thể. Người phản quân này đều chạy, lưu lại hơn trăm người đủ để ổn định trong thành cục diện. Ngươi nếu là mang binh truy kích lời nói, nói không chừng hiện tại đã kích đào tổ phản quân, lập xuống công lớn đâu." Cái này tiên hộ tâm lý cũng có chút ảo não. Hắn cảm thấy mình hay là gan quá nhỏ, hắn hay là muốn ổn thỏa một chút. Bọn hắn mấy trăm tên kỵ binh hiện tại đã xâm nhập đến Liêu Dương phủ cảnh nội. Hắn thấy, địch nhân chạy liền chạy. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Mình nếu là tùy tiện truy kích, nếu như gặp phải cố lớn địch nhân nếm mùi thất bại, vậy liền được không bù mất. Hiện tại chiếm lĩnh Kim Sương Huyền Thành, đem phần công lao này viện chắc lại nói. Nhưng bây giờ nghe nhà mình trái đồ chỉ uy sứ một phen sau, hắn lúc này mới ý thức được. Chính mình bởi vì quá mức chú ý cẩn thận, đến mức bỏ lỡ tiêu diệt trốn địch cơ hội. Đi, Hấp thủ giáo huấn đi. Lý Pha Giáp đối với cái này thiên hộ nói, các ngươi là kỵ binh, cái này cho dù là gặp được cỗ lớn nhân, cũng có thể bình yên thoát thân. Về sau đánh trận muốn thả mỡ đánh, không cần như cái nương môn một dạng chân tay co quóng. Là Cái này Thiên Hộ lúc này gật đầu đáp ứng. Lý Pha Giáp cũng không có quá nhiều trách móc nặng nề cái này Thiên Hộ. Bọn hắn dù sao cũng có một thời gian không có chân nước chân giáo đánh trận. Hiện tại chiến sự bùng phát, bọn hắn rất nhiều người còn không có thích ứng chiến trường tiết tấu. Người tranh thủ thời gian tập kết người của ngươi, hướng phía Liêu Dương phụ thành phương hướng công kích tiến lên. Lý Pha Giáp đối với cái này Thiên Hộ nói, gặp được cố nhỏ địch nhân, trực tiếp đi lên đánh. Gặp được cố lớn địch nhân, trước có lấy, lập tức phái người bẩm báo tại ta. Ta đem xuất lĩnh đại đội nhân mã sau đó theo vào. Lý đối với cái này Thiên Hộ nói, hiện tại phản quân mới vừa ở Liêu Châu khởi binh làm loạn. Bọn hắn căn cơ bất ổn. Đây chính là chúng ta đánh bại bọn hắn, cướp lấy chiến công cơ hội tốt. Nói cho các tướng sĩ, bung ra cho ta đánh. Nuôi binh ngàn ngày dùng binh chỉ một giờ. Lần này có thể hay không thăng quan phát tài, liền nhìn riêng phần mình bản sự. Cái này thiên hộ bỏ lỡ đánh bại Liêu Châu quân sắc bén doanh chiến cơ, hiện tại cũng nào nào không thôi. Hiện tại Lý Pha Giác muốn bọn hắn hướng phía Liêu Dương phụ phương hướng công kích. Hắn lúc này là ứng, rất nhanh. Mấy trăm tên tại Kim Xương huyện thành nghỉ dưỡng sức không sai biệt lắm một ngày kỷ binh lần nữa xuất phát. Lý Phá Giáp vị này, Lêu Tây quân trái đô chỉ huy sứ cũng chưa đi đến Kim Xương thành. Hắn xuất lĩnh binh mã ở ngoài thành tiến hành ngắn ngủi chỉnh đốn, ăn một bữa sau khi ăn xong, bọn hắn lần nữa xuất phát, lao thẳng tới hiện tại Liêu Châu phản quân chiếm cứ Liêu Dương phủ thành. Lần này Lý Pha giáp bọn hắn hành động tương đương cấp tốc. Bọn hắn một đường hành quân gấp, vẹn vẹn mấy ngày liền tiến đến, đến Liêu Dương phủ thành bên ngoài. Trước đó, bọn hắn mấy trăm tên kỵ binh đã trước một bước đã tới Liêu Dương phủ thành bên ngoài, đành mấy cẩm. Nhìn thấy Lý Pha giáp bọn hắn sau khi đến, cái này Thiên hộ lúc này mang theo kỵ binh tới hợp. Tại ven đường dưới một cây đại thụ, giáp tiếp này toàn thân vết máu Nói một chút hiện tại Liêu Dương phủ thành tình huống, Chân tướng. Chúng ta đoạn đường này tới, đánh 11 cầm, đánh tan mấy chi phản quân trinh lương đội, thu được đại lượng lương hảo. Trừ cái đó ra, chúng ta còn đánh bại phản quân 2 doanh nhân mã, bắt làm tù binh hơn 1.000 người. Cái này thiên hộ mặc dù mặt mũi tràn đầy tiểu tụy mọi mệnh, có thể nói đến chiến tích của bọn họ hay là hưng phấn không thôi. Theo chúng ta điều tra, hiện tại Liêu Dương Phụ thành bên trong lãnh binh phản quân tướng lĩnh chính là binh mã của bọn họ làm Khương Văn Bá. Người này phải kỵ binh cùng chúng ta giao chiến, những kỵ binh kia bị chúng ta đánh bại sau hắn liền rút về trong thành Trong thành hiện tại ước chừng hơn một vạn phản quân, đại đa số đều là những ngày này từ các nơi chiêu mộ Tân binh. Trong thành thuế ruộng không ít bốn. Lý Pha Giáp tại hướng trước đến thiên hộ hiệu rõ địch tình thời điểm. Mấy tên Liêu Tây quân tướng sĩ si áp lấy một tên phú hộ ăn mặc người tới trước mặt. "Trấn tướng, người này là trong thành dùng rổ treo thả ra. Hắn nói là phụng cái kia đồ bỏ binh mã làm khương văn bá chi mệnh, chuyến tới để gặp ngươi." Lý Pha Giáp nghe vậy, trên giới đánh giá vài lần tên này, mặt mũi tràn đầy phúc người. "Gặp qua Lý Trấn Ta là Dương phủ thành bên trong mọc lên ở phương tiệm bán thuốc Đông Thái Bốn." Chu Thái này lời nói còn chưa nói xong, Lý Pha Giáp liền mở miệng đánh gãy. Lý Pha Giáp dứt khoát hỏi, có chuyện nói thẳng, cái kia Khương Văn Bá phái ngươi tới làm cái gì? Chu Thái đối với Lý Pha Giáp chặt tay. Lý trấn đem, Khương binh mã làm đại nhân nói, chúng ta Liêu Châu quân cùng các ngươi Liêu Tây quân luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Chúng ta Liêu Châu quân cũng vô ý cùng các ngươi Liêu Tây quân là địch. Lúc trước xung đột đều là một trận hiệu lầm, chúng ta nguyện ý chịu nhận lỗi. Các ngươi muốn bao nhiêu bạc, nói số, chúng ta nguyện ý bồi thường tổn thất của các ngươi. Thứ này làm Chu Thái đốn động nhìn Lý Phá Giáp không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn tiếp tục mở miệng. Hiện tại triều đình gian nghịch đương đạo, chứng khí mù mịt. Chúng ta Liêu Châu quân muốn khởi binh chu phản nghịch, thành quân trắc, trọng trấn triều cương. Nếu là Liêu Tây quân nguyện ý cùng chúng ta liên thủ kết minh, chúng ta nguyện ý phụng tạo tiết xoái làm chủ bốn. Lý Pha Giáp nghe thư này, Lãm Chu Thái lời nói sau, cười lạnh một tiếng. Hắn xem như nghe rõ. Bọn hắn bây giờ đại quân hắc cảnh, đối phương có chút sợ, cho nên phái người tới nói cùng, muốn bãi binh giảng hòa, ngồi xuống nói một chút. Trở về nói cho Khương Văn đối với thư này, Lãm Chu Thái nói, hắn đi theo công chính là chu cựu lớn. Nếu là hắn mở thành đầu hàng, túc thủ chịu trói, nói không chừng nhà ta tiết xoái còn có thể tha cho hắn một cái mạng. Nếu là hắn ngu xuẩn mất hồn, khăng khăng cùng chúng ta là địch. Vậy ta bình định đại quân đánh vào trong thành này, chính là người khác đầu rơi địa chi lúc, mời hắn suy nghĩ thật kỹ. Chu Thái nhìn Lý Phá Giáp thái độ cứng rắn như thế, sắc mặt cũng khó nhìn. Lý trấn đem, chúng ta trong thành còn có 20 20000 tinh binh cường tướng, cái này thật đánh nhau, các ngươi chỉ sợ không chiếm được tiện nghi gì. Chu Thái đối với Lý Phá Giáp nói, tục nữa nói, oan gian lên giải không nên cái bốn. Không đợi Chu Thái lời nói xong, Lý Phá Giáp đã không kiên nhẫn vắt tay, tiến khách. Chương 722 Ra khỏi thành lên chiến, chương 722, ra khỏi thành lên chiến. Liêu Dương phủ thành, một mảnh túc sát chi khí. Biết phủ nha môn trong đại đường, hơn 10 tên tướng lính chia nhau ngồi hai bên, sắc mặt nghiêm túc. Phái ra thành đi xung làm người mang tin tức Chu Thái đứng ở trung ương, chi tiết bẩm báo ly phá Giáp thái độ. "Vành." Binh mã làm Khương Văn Bá khí đến một bàn tay đập vào trên mặt bàn, sắc mặt tái nhợt. Diêu lão tam các loại Liêu Châu quân tướng lính cũng đều lòng đầy căng phấn. Kinh người quá đáng. Hắn Lý phá Giáp chẳng qua là tạo ra một tên không ra gì gian nô mà thôi. Hiện tại hắn vậy mà nói khoác mà không biết ngượng, nói muốn đem chúng ta khám nhà di tộc, quá cuồng vọng. Đúng vậy a? Hắn Lý Pha Giáp tính là thứ gì? An cảm đối với chúng ta Liêu Châu khoa tay một chân, muốn nói Phạm Thượng làm loạn, bọn hắn Liêu Tây quân mới là phản quân. Nhớ ngày đó tại Định Châu thời điểm, bọn hắn Phạm Thượng công kích cấm vệ quân, bọn hắn mới là ta đại cản thứ nhất phản tặc. Hắn tạo phong tính toán điều gì, ai không biết, ai không hiểu. Hiện tại ngược lại là hiên ngang lẫm liệt, chỉ trích chúng ta là phản nghịch, bọn hắn giả cái gì thanh cao. Tào phong xuất bọn hắn Liêu Châu, còn trách cứ bọn hắn là phản quân, cái này khiến tất cả mọi người rất khó chịu. Trong mắt bọn họ, Tào Phong cái này Vân Châu Tiết độ sứ cùng bọn hắn tám lạng nửa cân. Hiện tại Tào Phong vậy mà đánh lấy triều đình cờ hiệu thảo phạt bọn hắn, cái này khiến bọn hắn tức giận đến không được. Cái này Lý Pha giáp phụng Tào Phong chi mệnh, xâm nhập chúng ta Liêu Châu. Bọn hắn ngược lại là đánh thật hay tính toán. Binh mã làm Khương Văn Bá lạnh lùng tốt, bọn hắn khẳng định là muốn đánh lấy trinh phạt danh nghĩa của chúng ta, đem Liêu Châu nuốt đến trong miệng của bọn hắn đi. Hiện tại Khương Văn Bá đã Phong ý đoán thất thất bát bát. hắn bên Phong liền đã tham dự. Rất hiển nhiên, Tàu Phong cũng để mắt tới Liêu Châu khối này thì mỡ. Hiện tại xem ra Hạ Đàm đã không thể nào. Liêu Châu khối này thử mỡ, bọn hắn là không thể nào tặng cho Tào Phong. Tào Phong nghĩ đến cướp chúng ta Liêu Châu, vậy phải xem bọn hắn có bản lãnh này hay không. Chúng ta trong thành có hơn một vạn 5000 binh mã, ngoài thành Lý Pha Giác binh mã bất quá mấy ngàn người. Theo giọe xét báo, Lý Pha Giác bọn hắn là một chi cố quân. Hắn nếu đưa tới cửa, vậy chúng ta liền đi chiếu cổ hắn. Khương Văn Bá vốn là muốn tiên lễ hòa bình, thông qua cùng nói phương thức để Liêu Tây quân hòa bình. Bọn hắn hiện tại khởi binh tạo phản, không ý gây thù hằn quá nhiều. Nhưng bây giờ xem ra, Tào Phong tâm quá lớn. Tào Phong muốn thuận thế ăn hết bọn hắn Liêu Châu. Mâu thuẫn này là không thể điều hòa. Nếu không thể đồng ý, vậy cũng chỉ có thể đánh. Hiện tại Lý Phá Giáp dám can đảm cô quân xâm nhập đến Liêu Dương phủ thành bên dưới, vậy bọn hắn liền đánh một trận. Đem Lý Phá Giáp một chi này binh mã đánh bại, thuận tiện để Tào Phong biết, bọn hắn Liêu Châu quân không phải hảo chiêu gây. Truyền ta quân lệnh, ngày mai ra khỏi thành lên chiến. Khương Văn Bá nhìn về hướng đám người, quyết định triển khai trận thế cùng Lý Phá Giáp đánh một trận. Binh mã làm. Cái này Tây quân chiến lực không tầm thường, chúng ta cái này tùy tiện ra khỏi thành lên chiến, sợ rằng sẽ ăn thiệt Cái này Liêu Dương phụ thành thành tường cao dày, chúng ta sao không thủ vương chờ cứu viện? Đối mặt xuất chiến quyết định, có người nói lên lo lắng. Người có tên Tây có bóng, Tào Phong Liêu Tây quân 2 năm này đánh khắp thảo nguyên vô đối thủ, nỗi danh ở bên ngoài. Hiện tại bọn hắn muốn cùng quân đội như vậy giao thủ, không ít người tâm lý hay là phạm sợ. Bọn hắn cảm thấy không bằng dựa vào thành trì, cố thủ chờ cứu viện. Trong thành có binh có lương, dù sao đối phương cũng đánh không tiến vào. Đối mặt dưới tay tướng lĩnh lo lắng, Khương Văn Bá lắc đầu. Chúng ta bây giờ vừa khởi binh, Liêu Tây quân liền đánh tới cửa rồi. Chúng ta nếu là không nên chiến lời nói, cái kia Liêu Châu các phủ huyện bách tính sẽ như thế nào đối đãi chúng ta? Không biết còn tưởng rằng chúng ta sợ Liêu Tây quân đâu. Chúng ta cố thủ trong thành đương nhiên là ổn thỏa, thế nhưng là kể từ đó, cũng sẽ đem chính chúng ta chói buộc chặt. Chúng ta nhất định phải đánh một cầm, mà lại muốn đánh thắng trận. Chỉ có như vậy, mới có thể ngưng tụ lòng người, phấn chấn ta Liêu Châu quân sĩ khí. Khương Văn Ba đối với các tướng lĩnh nói nếu là chúng ta đắn đo do dự, gặp được địch nhân luôn luôn trốn ở trong thành làm con rùa đen rút đầu. Nhắc gan như vậy sợ phiền phức, vậy sau này ai còn nguyện ý đi theo chúng ta, ai còn nguyện ý vì chúng ta hiệu lực? Lại nói Lý Pha giáp dưới tay cũng không phải là Liêu Tây quân tinh nhuệ, chẳng qua là một đám đoàn luyện hương binh mà thôi. Sức chiến đấu của bọn họ so với chúng ta không mạnh hơn bao nhiêu. Chúng ta người đông thế mạnh, chỉ cần chúng ta trên giới một lòng, một trận chúng ta vẫn là rất có phần thắng. Cho dù đánh không lại, chúng ta cùng lắm thì đến lúc đó lại lui về trong thành cố thủ không mượn. Nếu là ngay từ đầu liền thành rùa đen rút đầu, vậy sau này còn mặt mũi nào gặp người?" Binh mã làm Khương Văn bá một lời nói, thắng được không ít người đồng ý. Bọn hắn Liêu Châu vừa khôi phục cơ hiệu, Liêu Tây quân liền đánh tới cửa rồi. Một khi bọn hắn rút lui, sợ chiến không ra. Vậy ai còn dám cùng bọn hắn lăn lộn? Mặc dù một số người vẫn cảm thấy lúc này xuất chiến có chút mạo hiểm, có thể cương văn bá là Liêu Châu Tiết Độ phủ binh mã làm, chính là hiện tại tọa trấn Liêu Dương phủ thành cao nhất tướng lĩnh. Hắn đều lên tiếng, bọn hắn phản đối cũng vô hiệu. Trải qua một ngày khua chiêng gõ trống chuẩn bị sau. hôm sau, trong thành Liêu Châu phản quân ăn no nê sau, ở trong thành hoàn thành cả đội ra khỏi thành. Cái gì? Phản quân ra khỏi thành? Muốn cùng chúng ta quyết chiến. Tại Liêu Tây quân trong doanh địa, đang bưng một bát cháo loang ăn chính hương, biết được trong thành phản quân ra khỏi thành, cái này khiến hắn cũng có chút kinh ngạc. Cái ngày này, trong thành đều không có độc tính. Hắn chính hạ lệnh chế tạo khí giới công thành, chuẩn bị cường công đâu. Ai biết đối phương vậy mà chính mình từ trong xác rùa đen chui ra ngoài. Truyền ta quân lệnh, các doanh chuẩn bị nên chiến. Phản quân muốn đánh, vậy chúng ta cũng không thể sợ. Lý Pha giáp dưới tay vài doanh binh mã đơn là Lâm Thời kéo đến Liêu Tây dã ngoại diễn luyện. Hiện tại bởi vì Liêu Châu ra nhiễu loạn, lúc này mới bị cấp trên một tờ quân lệnh biên làm tiên phong. Mặc dù đều là một chút đoàn luyện lữ binh, có thể Lý Pha giáp đối bọn hắn chiến lực vẫn là rất có lòng tin. Ồ hồn trong tiếng kèn, một đội lại một đội một doanh lại một doanh Liêu Tây quân cũng mở ra doanh địa. Khi bọn hắn mở ra doanh địa thời điểm, Liêu Châu phản quân đã tại Tây Môn bên ngoài triển khai trận thế. Lần này Liêu Châu phản quân trừ lưu lại 2000 người thủ ngoài thành, mặt khác kéo ra khỏi hơn 13000 người. Cái này hơn 13000 người ước chừng hơn 4000 người chính là nguyên Liêu Dương quân người, còn sót lại đều là bọn hắn những ngày này từ các nơi chiêu mộ tân binh, binh khí đều không có phối tề đâu. Tuy có đại lượng tân binh thật giả lẫn lộn, có thể hơn 13000 người triển khai trận thế, tinh kỳ phối phối, vẫn là rất có mấy phần uy thế. Điên lặng, điên lặng. Ai mẹ nó còn tại trong đội ngũ kỵ kỉ cha cha nói chuyện. Hơn một vạn người đội ngũ tiếng ông ông ầm ầm, thỉnh thoảng vang lên sĩ quan chửi mắng quát lớn âm thanh. Ai kêu la nữa, lao tử dùng châm đem hắn kẽ miệng bên trên. Tại các sĩ quan quát lớn âm thanh bên trong, đội ngũ thanh âm nhỏ đi rất nhiều, có thể xì xào bàn tán ý nguyên không ngừng. Đối mặt tình huống như vậy, các cấp sĩ quan cũng rất có vài phần bất đắc dĩ. Dưới tay đám người này đều là một đám tân binh, còn không có đường đường chính chính thao luyện qua đây. Cho nên quân kỷ nghiêng nghiêng ngả, ngả Nhìn thấy đám này hết nhìn đông tới nhìn tây tân binh, không ít sĩ quan đều thần sắc trọng, cảm thấy một trận không tốt đánh. Bọn hắn đã hạ quyết tâm. Nếu là tình thế không đối, vậy thì nhanh lên về thành. Đối với dối bởi một mảnh liêu châu phản quân mà nói. Lý phá giáp dưới tay vài doanh hương binh thì là quân kỳ sâm nghiêm. Chứ binh khí áo giáp và chạm tiếng ma sát bên ngoài, cơ hội không có bất kỳ người nào chạy loạn nói loạn nói. Chỉ một lát sau công phu. Bọn hắn liền hoàn thành tập kết cả đội. Mấy cái doanh binh mã cư như vậy an tĩnh đứng trang nghiêm ở nơi đó, trong lúc vô hình lộ ra một cô biêu hãn khí tức. Trưng 723, lôi kéo trận hình. chương 723 lôi Trưng hình Liêu Tây quân 2 năm này đánh cầm đại đa số đều là buôn tập chiến cùng bao vây tiêu diệt chiến. Tại Bắc Ngát trên Thảo Nguyên, Liêu Tây quân kỵ binh tựa như nghe mùi tanh ác lang bình thường, truy đuổi vây giết địch nhân. Liêu Tây quân bộ quân cơ hội xuất thủ cũng không nhiều. Đại đa số thời điểm đều là các loại kỵ binh đánh xong, phụ trách giải quyết tốt hậu quả thanh lý chiến trường. 2 năm này bọn hắn tiến hành một trận lại một trận công thủ diễn luyện, một mực không có cơ hội thi triển quân cước. Bây giờ Liêu Châu phản quân mà dám can đảm ra khỏi thành bọn hắn ra chiến. Cái này khiến mấy cái này Hưng binh quân đều tinh thần khởi, trong con ngươi lóe ra khát máu mang. Vân Châu Tiết Độ phủ coi trọng cái chiến. Cái này khai hoang trồng trọt cùng chiến trường giết địch, trở thành đại đa số người cơ hội thay đổi số phận. Đối với những này ở trong quân hiệu lực tướng sĩ mà nói, bọn hắn khát vọng chiến tranh. Chỉ có chiến tranh mới có thể để cho bọn hắn giết địch là công, mới có thể để cho bọn hắn làm rạng rỡ tổ tông. Có thể hai năm này cầm cơ hội đều bị kỵ binh đánh xong, bộ quân không có mò được bao nhiêu. Nhưng làm bọn hắn nhịn gần chết. Hiện tại Liêu Châu phản quân triển khai trận thế cùng bọn hắn đánh. Nếu không phải Lý Phá Giác vị này trái đô chỉ uy sứ để ép, sợ là bọn hắn đã dẫn theo đao tử nhào tới. đông. đông, đông. đông, đông, đông. Tại dung trời trong tiếng trống trận, đen ngịt Liêu Châu phản quân ầm vang mã động. Tại Lít Nha Lít Nhít kỵ phiên chỉ dẫn cùng sĩ quan quát lớn trong tiếng giống to. Đại lượng nâng cao giản dị trưởng mâu Liêu Châu phản quân quần quật lấy hướng phía Liêu Tây quân cái kia sâm nghiêm trận liệt tới gần. Lý Pha giáp nhìn qua cái kia mãnh liệt mà đến Liêu Châu phản quân, khắp khuôn mặt lạ lẫm khắc sắc. Lần này tiết xoé để hắn làm tiên phong, cũng không có cho hắn định ra mục tiêu công kích. Hắn làm tiên phong thống cơ ứng biến quyền. Hiện tại hắn cổ tới Liêu Dương giới, trên thực tế là rất mạo hiểm. Nếu là hắn đúng kỳ đúng củ lãnh chỉ sợ còn không có đẩy lên bên này, Tiết Soái thống lĩnh chủ lực đại quân liền cùng lên đến. Đến lúc đó cùng chủ lực đại quân tại cùng một chỗ, vậy mình muốn cơ hội lập công liền thiếu đi nhiều. Hiện tại hành động độc lập, đây là Tiết Soái cho một mình đảm đương một phía cơ hội. Hắn phải nắm chắc thời gian, giết địch lập công, chứng minh giá trị của mình. Cho nên hắn không để ý đến những quân phản loạn kia chiếm cư tiểu thành trấn, trực tiếp nhất cổ tác khí vọt tới Liêu Dương phủ thành bên ngoài. Một khi chiến bại, vậy hắn lý pha giáp tại Vân Châu, độ phủ sợ rằng sẽ không có nơi sống yên ổn. Vân Châu Tiết độ phủ hiện tại tướng lĩnh đông đảo. Hắn nếm mùi thất bại lợi nói Về sau sẽ không bao giờ lại có mang bình cơ hội, chỉ khi nào trận chiến này đánh thắng. Vậy hắn đem một lần nữa đặt vững mình tại Vân Châu Tiết Độ phủ địa vị. Một trận đã quyết định thắng bại, cũng quyết định hắn Lý phá Giáp tiền đồ vận mệnh. Lý Pha Giáp hít sâu một hơi, để cho mình tận khả năng bảo trì đầu góc tỉnh táo. "Chiến lệnh!" Lý Pha Giáp lớn tiếng hạ lệnh, Liêu Đông Doanh xuất kích, chính diện lên chiến. "Là, lính liên lạc dục ngựa liền xông ra ngoài." Chỉ có hơn ngàn tên Liêu Đông Doanh chính là hắn đảm nhiệm Liêu Đông quân độ chỉ huy thời điểm bộ hạ cũ. Hắn một lần nữa trở về Vân Châu sau Không thiếu tướng sĩ không nguyện ý sắp xếp Liêu Dương quân, cho nên đi theo hắn đến Vân Châu. Cái này hơn ngàn người trải qua hắn không ngừng mà thao luyện, hiện tại tuy là đoàn luyện hương binh biên chế, có thể lý pha giáp đối bọn hắn đều theo chiếu Liêu Tây quân chủ lực tiến hành biên luyện. Hắn hiện tại để tinh nhuệ nhất hơn ngàn tên Liêu Đông doanh xung phong, tự nhiên có ý nghị của mình. Hơn ngàn tên Liêu Đông quân tướng sĩ tại một mặt doanh cờ chỉ dẫn bên dưới, nền mược chính thể bộ pháp chậm rãi xuất động. Bọn hắn chỉ có hơn ngàn người, lại đón quay cuồng mà đến hơn vạn địch nhân mà đi. Nhìn thấy nhà mình chấn tướng vẹn vẹn hơn ngàn Đông doanh lên chiến. Hung Hà doanh, Nam Sơn doanh. Thương Nguyên Doanh, vợ xuyên doanh đảng binh mã đô có chút nôn nóng bất an. Bọn hắn đang chờ đợi xuất kích quân lệnh. Thế nhưng là đợi trái đợi phải, lại như cũng không có bất kỳ động tính gì. Liêu Châu phản quân cũng đang chú ý chiến trường tình huống. Binh mã làm Khương Văn Bá cưỡi tại trên lưng ngựa, có thể thấy rất rõ chiến trường tình huống. Hắn nhìn Liêu Tây quân mấy cái doanh đều nguyên địa không nhúc nhích, kỵ binh cũng không nhúc nhích. Vẹn vẹn chỉ có hơn ngàn tên binh mã chính diện lên chiến, cái này khiến hắn cũng trợn hai hỏa thượng không nghĩ ra. Cái này muốn làm gì? Khương Văn Bá lơ Hắn chẳng lẽ muốn dùng cái này khu khu hơn ngàn người đánh bại chúng ta đi? Ha, ha, ha, ha. Trung binh tướng lĩnh đều phát ra tiếng cười khẽ. Bọn hắn bên này có thể có hơn vạn binh mã. Bây giờ bọn hắn chọn lựa là tụ quần công kích chiến thuật biển người. Chỉ cần đối phương dám can đảm chính diện lên chiến, bọn hắn dựa vào nhân số chồng cũng có thể đè chết đối phương. Nhưng bây giờ đối phương không có tiếc triều, vẹn vẹn phái ra hơn ngàn người nên chiến. Khương Văn Bá mày nhăn lại, trong lúc nhất thời đoán không ra lý phá giáp ý nghĩ, có thể Khương Văn Bá cũng không có sợ sệt. Vô luận đối phương có âm mưu quỷ cái gì, bọn hắn chỉ cần chính diện nghiền ép lên đi liền có thể. Chiến lệnh, trực tiếp nghiền ép lên đi. Bọn hắn hơn ngàn người đó là châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình. Khương Văn Bá mệnh lệnh được đưa ra, tiếng trống trận trở nên càng gấp gáp hơn. Giống. Giống. Giống. Hơn bạn Liêu Châu phản quân phát ra tiếng giống giận dữ, trên chiến trường sát khí ngút trời, bầu không khí đặc biệt kiểm chế nồng nạt. Hơn ngàn tên Liêu Đông doanh tướng sĩ xải bước hướng về phía trước, không có chút nào đem đối phương để ở trong mắt ý tứ. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, đã có thể thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương. Trên chiến trường bầu không khí càng ngày càng căng Đang lúc song phương sắp tiếp xúc thời điểm, Cam Minh đệ, rút lui chỉ gặp hơn ngàn tên Liêu Đông quân không có đoán trước giống như sông lên giao chiến, ngược lại là xoay người chạy. Một màn này để những cái kia siết chặt binh khí Liêu Châu phản quân cũng đều ngớ bức. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng cùng đối phương gián mặt chém giết, có thể mắt thấy liền muốn giao thủ, đối phương chạy. Cái này khiến bọn hắn đều có chút sững sở. Nhưng rất nhanh, bọn hắn thật hưng phấn. Đối phương chạy, vậy khẳng định là sợ bọn hắn. Cái này khiến lúc trước khẩn trương không thôi Liêu Châu phản quân tinh thần đại chấn. Rất nhiều một đường mang binh những cái kia đội quan, chỉ huy các loại sĩ quan cũng đều tinh thần đại chấn. Các huynh đệ, đi lên, chặn bọn hắn. Trên chiến trường đối phương không đánh mà chạy, cái này không thể nghi ngờ cực đại kích thích Liêu Châu phản quân. Cái này khiến bọn hắn từng cái trở nên không gì sánh được phấn khởi. Tại một đường mang binh sĩ quan trong tiếng rống to, những cái kia Liêu Châu phản quân liền tựa như điên cuồng bình thường, dẫn theo đao tử ngao ngao gọi đất liền đuổi theo. Lúc đầu bọn hắn đối với Liêu Tây quân vẫn tồn tại e ngại tâm lý, rất nhiều trong lòng người có chút sợ sệt. Nhưng đối phương vậy mà lầm trận bỏ chạy, cái này khiến bọn hắn khẩn trương e ngại cảm xúc lập tức tiêu tán vô tung. Đối phương đều chạy, vậy bọn hắn thì sợ gì? Xông đi lên giết mẹ nó. Liêu Đông nhanh quay đầu đá cậu, Liêu Châu phản quân các cấp tướng lĩnh xuất lĩnh dưới, ngoao ngoao gọi đất liền dẫn theo đao từ rồi. Cái này một bước dài truy kích, đội ngũ lập tức liền loạn. Có Liêu Châu phản quân muốn lập công, Liêu mạng hướng phía trước đuổi. Nhưng có người chạy nhanh, có người chạy không nhanh. Như thế kéo một phát kéo. Nguyên bản còn tận khả năng duy trì trận liệt Liêu Châu phản quân không đến trong một lát, đội ngũ toàn lộn xộn. Không đối, không đối. Nhìn thấy dưới tay mình binh mã như ong vỡ tổ đổ tới, binh mã làm Khương Văn Bá ý thức được nguy hiểm. Tại dạng này hai quân giao chiến trên chiến trường, bộ quân một khi đã mất đi trận hình, đó là tương đối nguy hiểm. Nhanh để các bộ binh chỉ truy kích, đội ngũ không được chạy loạn. Khương Văn Bá là Nguyên Liêu Châu quân tướng lĩnh, liếc mắt liền nhìn ra âm mưu của đối phương. Hắn bận bịu hạ lệnh ý đồ để cho mình dưới trướng binh mã đình chỉ truy kích, duy trì trận hình. Chỉ cần trận hình bất loạn, bọn hắn trực tiếp nghiền ép lên đi, dựa vào nhân số liền có thể nghiền ép đối phương. Nhưng bây giờ trên chiến trường rối bời, to lớn tiếng la giết tràn ngập toàn bộ chiến trường. Hơn bạn Liêu Châu phản quân tựa như mở dòng lũ bình thường quần quần hướng về phía trước. Bây giờ muốn dựa vào mệnh lệnh để bọn hắn ngay, rất hiển nhiên là không tư thế. Chương 724, tách rời, chương 724, tách rời. Trên chiến trường tiếng chống trận ầm ầm, các loại thanh âm huyên náo hội tụ thành to lớn ồn ào náo động. Vô số Liêu Châu phản quân cơ binh khí chen chúc hướng về phía trước, tựa như điên cuồng bình thường. Tại phía sau bọn hắn, lính liên lạc tại khản cả giọng giống to, có thể tiếng giống kia rất nhanh liền bị càng lớn lớn ồn ào náo động bao phủ. Lui binh tiếng kèn liên tiếp, có thể Liêu Châu phản quân nhưng không có nửa điểm phản ứng. Đám này lâm thời chiêu mộ tân binh căn bản liền phân biệt không rõ ràng cái gì là tiến công lệnh, cái gì là rút lui cái Những lão binh ngược lại là rõ ràng. Nhưng bây giờ trên vạn người chen chúc xông về phía trước kích, bọn hắn luôn, luôn ngừng suy nghĩ bên dưới đều vô cùng khó khăn. Bọn hắn bị mãnh liệt đám người mang bọc lấy hướng phía trước. Bọn hắn nếu là dám can đảm dừng lại, lập tức liền sẽ bị công kích đám người đụng độ, sau đó bị giẫm đạp mà chết. Bọn hắn không dám lấy tính mạng của mình đi mạo hiểm. Cho dù là bọn họ nghe được rút lui tiếng kèn, nhưng bọn hắn thân ở trên chiến trường, bất lực. Hơn bạn Liêu Châu phản quân một đường trung kích, đội ngũ toàn bộ loạn trốn. Lúc trước Lâm Thời chỉnh biên cát doanh, hiện tại chạy loạn thất bắt ao. Bất quá đối với những phản quân này mà nói, những này đã không trọng yếu. Dù sao xung quanh đều là người một nhà. Bọn hắn chỉ cần đi theo đám người cùng một chỗ xông về phía trước là được. Trước khi chiến đấu binh mã làm thế, nhưng là cho bọn hắn hứa hẹn qua. Chỉ cần bọn hắn có thể chém giết một tên địch nhân, liền có thể đạt được một lượng bạc khen thưởng. Nếu ai có thể giết 5 cái, vậy liền có thể thăng đội quan. Rất nhiều Liêu Châu phản quân mới đầu đối với phong thưởng này không thèm để ý. Bọn hắn càng quan tâm là như thế nào ở trên chiến trường sống sót. Dù sao bọn hắn đối thủ thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Liêu Tây quân. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Đối diện bọn họ Liêu Tây quân hữu danh vô thực, cái này còn không có giao thủ cũng sẽ thua số dưới. Cái này khiến bọn hắn ý thức được. Chỉ cần bọn hắn dẫn theo đao tử nhào tới người, Vậy liền có thể cẩm tới phong phú khánh thượng. Hiện tại hơn vạn Liêu Châu phản quân tựa như là một đầu châu điên bình thường, túm đều túm cũng nổi. Cuộc chiến này còn chưa bắt đầu đâu. Binh mã làm khương văn bá cùng dưới tay hắn các doanh chỉ huy sứ, đã đã mất đi đối với chi quân đội này hữu hiệu không chế. Liêu Tây quân trái đô chỉ huy sứ Lý Phá Giáp nhìn qua cái kia rối bởi như Ông vỡ tổ bình thường vọt tới địch nhân. Trên mặt của hắn tràn đầy dáng tươi cười. Hắn vẹn vẹn để Liêu Đông doanh đi lên giả thoáng một chiều. cái này Liêu Châu phản quân liền bị lừa. Cái này đủ để chứng minh, đối phương chính là một đám người ô hợp. Chiến lệnh. Hưng Hà Doanh Võ Xuyên doanh tử cánh trái đi lên, Thư Nguyên doanh cùng Nam Sơn doanh tử cánh phải đi lên. Lý Pha giáp thanh âm trầm ổn hữu lực, vừa rồi còn buồn bực vì sao không để cho bọn hắn xuất kích dương hừng, lưu trấn các loại chỉ huy sứ lúc này minh bạch. Vừa rồi Liêu Đông doanh đi lên chẳng qua là vì lôi kéo đối phương trận hình mà thôi. Bây giờ đối phương như ong vỡ tổ trên mặt đất đến, trận hình toàn loạn. Bây giờ bọn hắn chỉ cần tả hữu đi lên kẹp lấy kích, đã mất đi trận hình Liêu Châu phản quân sợ là liền nhịn không được. Ô, ô, ô. Tiến công tiếng lên, cái to âm thanh vào một chỗ. Hưng Hà doanh cùng Võ Xuyên cộng lại cũng bất quá hơn 4000 người. Nam Sơn doanh cùng Thương Nguyên doanh hợp binh một chỗ, chỉ có 3000 ra mặt. Tào Phong chỉ hạ tất cả hương binh doanh binh lực không đồng nhất, đây đều là do dân bản xứ miệng số lượng quyết định. Trước kia Liêu Tây mấy huyện nhân khẩu cộng lại mới mấy, mấy vài người, cái này lính cũng thưa thớt. Mấy năm này mặc dù nhân khẩu không ngừng tăng nhiều, có thể tổng số mắt ý nguyên không nhiều. Tại bảo đảm không ảnh hưởng trồng trọt sản xuất tình huống dưới, có thể tổ kiến 1-2000 người hương binh doanh, đã không dễ dàng. Trên thực tế Liêu Châu mấy cái chính lực là đại Từng cái hương binh doanh cơ đều bất mãn, bất mãn cũng có bất biên tốt. Các doanh số lượng không giống với Bây giờ trừ Vân Châu Tiết độ phủ cao tầng biết được Vân Châu sở thuộc binh mã cụ thể số lượng bên ngoài. Từng cái doanh chỉ huy sứ đoán chừng cũng không biết bọn hắn Vân Châu tổng binh lực có bao nhiêu. Bởi vì có doanh 1 ngàn người, có 3000 người. Vòng này vẫn luyện thời điểm tập trung ở cùng một chỗ, trông chờ thời điểm lại về nhà chồng chồng đi. Các doanh lại phân bố tại các nơi, cảnh giới nghiêm nghiêm. Muốn làm rõ ràng tổng binh lực tình huống, thương đương khó khăn. Hiện tại Lý Phá Giáp mang theo mấy cái doanh tới. Liêu Châu phản quân binh mã làm khương Văn bá cho tới bây giờ, đều không có làm rõ ràng Lý Phá Giáp dưới tay đến cùng có bao nhiêu người. Hắn chỉ có thể dựa vào cơ hiệu, phán đoán một thứ đại khái. Trên thực tế Lý phá giáp dưới tay binh mã mặc dù không đủ một và người, thế nhưng không ít. Bọn hắn đánh lấy đoàn luyện hương binh doanh cơ hiệu, chiến lực cũng không yếu. Cái này cho địch nhân rất lớn tính mê hoặc, để nó đối bọn hắn thực lực sinh ra một chút lộ mộ phán. Hưng Hà doanh chỉ huy sứ Dương Hưng suất lĩnh binh mã dẫn đầu cùng Liêu Châu phản quân giao thủ. Đối mặt chen chúc mà đến Liêu Châu phản quân, Hưng Hà doanh tướng sĩ thì là sắp xếp chỉnh tề dày đặc trận hình những lối. Hưng Hà doanh là hương binh doanh, không có binh, cũng không có kỵ hắn đều là một sắc đao thuần binh cùng trường mâu Nhìn thấy cái kia từng người từng người cơ binh khí vọt tới Liêu Châu phản quân, hàng phía trước sĩ quan thanh âm bỗng nhiên vang lên. Xuất. Từng nhánh hàn quang loẹt loẹt trường mâu xoát chống đứng lên. Những trường mâu này liền gác ở đao thuần binh trên bờ vai, để bọn hắn bộ quân trận liệt lập tức biến thành con nhím bình thường, phong mang tất lộ. Giết đi lên. Những cái kia Liêu Châu phản quân từng cái hô to gọi nhỏ. Bọn hắn không ít người đưa trong tay tấm chắn, đao tử hướng Liêu Tây quân hừng hà doanh bên này ném mạnh. Bọn hắn ý đồ thông qua ném này, liệt, thừa cơ xông tới. Nhưng bọn hắn thất vọng. Vô luận là tầm chấn nện ở trên mặt hay là đao tử rơi vào trên người, Liêu Tây quân hùng hà doanh tướng sĩ sừng sững bất động, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Là một chi hương binh hành, bọn hắn ngày mùa thời điểm chồng chọp, nông nhàn thời điểm thao luyện. Bọn hắn hai năm này dã ngoại diễn luyện liền làm nhiều lần. Chiến trận chém giết, công thành chiến, tao nội chiến chờ chút, bọn hắn đều lui qua. Địch nhân này quy mô lớn xung trận, vậy bọn hắn càng là quân thuộc. Liêu Châu phản quân ném mạnh những vật kia không có ảnh hưởng đến Liêu, quân liêu phản quân đại lượng nhân mã tại sau người thúc dục mang khỏa giới, rất nhanh liền tới trước mặt. Đâm. Xuất. Một luồng sắc bén trường mâu bỗng nhiên đâm đâm ra ngoài, trường mâu dễ như trở bàn tay xuyên thấu những cái kia bộ nhạo trước mặt Liêu Châu phản quân thân thể. Phốc xích, phốc xích. A, đang tràn ngập mùi máu tanh bên trong, xông vào phía trước mười mấy tên phản quân siêu siêu vẹo vẹo sủi lưng ngã xuống đất. Nhưng bọn hắn tử vong cũng không có chậm dần phía sau phản quân thế công. Những quân phản loạn kia uy nguyên hô to gọi nhỏ xông về phía trước. Đâm, đâm. Đối mặt những cái kia không ngừng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến tới trước mặt phản quân, trường mâu máy móc giống như đâm ra thu hồi. Bọn hắn không ngừng thu gạt lấy những cái kia vọt tới trước mặt phản quân tính mệnh. Ngỗ Nhiên có một ít phản quân vọt tới trước mặt, cũng sẽ bị tấm chắn ngăn trở, lại khó mà tiến lên được bước. Hồng Hà Doanh tạo thành quân trận liền tựa như giống như tường đồng vách sắt, dối bời nhào lên phản quân đâm đến đầu rơi máu chảy. Đừng mẹ nó hướng phía trước trên. Con mẹ ngươi, vội vã đầu thai a. Trên chiến trường la lên tiếng mắng chửi không ngừng. Nhìn thấy phía trước người từng cái bị đâm lật, không ít người dừng bước. Có thể phía sau người liên tục không ngừng mà vọt tới, cơ hội là đẩy bọn hắn đi lên phía trước. Hung Hà Doanh, Võ Xuyên Doanh, Nam Sơn Doanh cùng Thương Nguyên Doanh một trái một phải, ngăn trở cô lớn phản quân công kích tình thế. Thế nhưng là ở trung ương khu vực, Lý Pha Dáp nhưng không có an bài bình mã ngăn cản. Điều này sẽ đưa đến khu vực trung ương phản quân còn đuổi tại Liêu Đông doanh cái mông phía sau xông về phía trước. Bọn hắn hai cánh trái phải lại bị gắt gao ngăn trở, nửa bước khó đi. Trải qua như thế kéo một phát kéo, Liêu Châu phản quân đội ngũ xuất hiện trình độ nhất định tất rồi. Chương 725, quét ngang, chương 725, quét ngang. Liêu Dương phủ thành Tây môn bên ngoài kêu rít một mảnh, song phương gần 20. Không không chiến giao sát cùng một chỗ. Chính diện phản quân tại tính lực lượng bên giới, còn tại bước xông về phía trước kích. Thế nhưng là bọn hắn hai cánh trái phải đều bị Liêu Tây quân binh mã gắt gao ngăn trở. Liêu Châu phản quân đội ngũ bị lôi kéo tả hữu tơi rời, đã mất đi điểm hộ. Tại chiến trường cánh trái, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên công kích Liêu Châu phản quân tại bỏ ra mấy trăm người thường vòng sau, xung bất động. Bọn hắn phía trước Liêu Tây quân hừng hà doanh tướng sĩ dùng trường mâu tạo thành lạnh lẽo rừng tây, giết đến Liêu Châu phản quân giáng can đảm. Tại cái này lạnh lẽo sắt thép trường mâu trước, mấy trăm tên thủ ra chết trước Máu tươi chảy cuồn cuộn, trong không khí tràn ngập lấy làm cho người buồn nôn mùi máu tanh. Chỉ Huy Sư, đám đổ cho hoang này phản quân sông bất động. Nhìn thấy phản quân thế công chậm chậm chế nhạo xuống tới, một đường hồng hà doanh tướng sĩ áp lực trợ giảm. Vừa rồi phản quân điên cuồng trùng kích, bọn hắn trường mâu không ngừng đâm đâm, đều chào hỏi không đến. Bọn hắn trận hình kém một chút liền bị đối phương xông loạn, cũng may bọn hắn cuối cùng vẫn ổn định. Chỉ Huy Sư Dương Hưng nhìn qua những cái kia giẫm chân tại chỗ quân, nhếch miệng nở cười. Lão tử còn tưởng rằng bọn hắn có ba đầu tay đâu, không nghĩ tới cũng liền chút bản lĩnh này. Dương Hưng bọn hắn ngăn cản đợt phản quân trùng kích. Bây giờ đối phương thế công chậm dần. Dương Hưng trong lòng Cố này tâm tình khẩn trương tiêu tán vô cùng, thay vào đó là đối với phản quân mật thị. Vừa rồi đối phương Cố này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên công kích tình thế, đích thật là khiến người ta run sợ. Nhưng bọn hắn ngăn trở đối phương. Vậy bây giờ liền nên bọn hắn hoàn thủ. Hồng Hà doanh các huynh đệ, phản quân công lâu như vậy, hiện tại bọn hắn công bất động. Thường nói, có qua có lại. Dương Hưng giơ trường đao, quát to lên, hiện tại nên chúng ta tiến công. Nghe ta hiệu lệnh, hướng phía trước giết. Chỉ có tiến không có lùi, hữu tử vô sinh, kệ con mẹ hắn chứ. Dương Hung gọi âm rơi xuống, Hồng Hà Doanh các tướng sĩ liền bạo phát ra núi kêu biển gầm tiếng hò hét. Vừa rồi bọn hắn là đao tuấn binh phía trước, trường mâu binh tại phía sau, hợp thành trận hình phòng ngự. Hiện tại phản quân thế công trầm dần, bọn hắn thì là phát khởi phản kích mãnh liệt. Zạ. Tại dung trời tiếng la giết bên trong, nâng cao trường mâu, dẫn theo đao tuấn Hồng Hà Doanh tướng sĩ chen chúc hướng về phía trước. Phản quân công nửa ngày bỏ ra mấy trăm người thường vòng, đều không thể tiến lên trước một bước. Bọn hắn đang muốn đi vòng qua, từ cánh bên công kích đầu. Nhưng mà ai biết đối phương phản kích. Cái này khiến phản quân có chút trợ tay không kịp. Zạ xông vào phía trước đao tuấn binh trực tiếp va và vào phản quân trong đội ngũ. Chỉ gặp một tên Hồng Hà doanh quân sĩ trong tay tâm chắn nặng nề mà đập ra ngoài, một tên phản quân lúc này bị đập vào trên mặt đất. Phốc xích. Người phản quân này chính là muốn đứng lên, một thanh trường đao đã từ phía sau lưng của hắn đâm vào thân thể. Người phản quân kêu kêu thảm một tiếng, không còn có đứng lên. Hồng Hà doanh các tướng sĩ giao thế điểm hộ xung kích về đằng trước, thế công lăng lệ. Tại bọn hắn cánh bên, cùng bọn hắn kể vai chiến đấu võ xuyên doanh không rơi vào thế hạ phòng. Chỉ gặp từng người từng người Hồng Hà doanh cùng võ xuyên doanh tướng sĩ giao thế về phía trước giết. Dối bởi phản quân đối mặt bọn hắn cái này hùng manh thế công, căn bản liền không vững vàng trận cược. Đối mặt cái kia từng nhánh đâm tới Trường Mâu, đơn đả độc đấu Liêu Châu phản quân khó mà chống đỡ. Bọn hắn chỉ có thể bị ép lui về sau. Thế nhưng là phía sau người còn tại hướng phía trước tấn ra. Song phương chen chúc chung một chỗ, hỗn loạn không chịu nổi, chửi mắng quát lớn âm thanh liên tiếp. Mẹ nó, ngăn trở ngăn trở a. Đừng mẹ nó lui về sau a. 4. Tại chen chúc bên trong, Dương Hưng bọn hắn như chém dưa thái rau xông về phía trước giết. Mới môi khắp đều có phản quân ngã vào trong vũng máu. Trên chiến trường phảng phất lên một tầng huyết vụ bình thường, hô hấp đều mang mùi máu tanh. Khi Dương Hưng bọn hắn khởi xướng phản kích thời điểm, khác một bên Nam Sơn doanh, Thư Nguyên doanh cũng không có sai biệt. Bọn hắn tại ngăn chặn lại đối phương thế công sau, cũng hợp thời phát khởi phản kích. Những quân phản loạn kia mới vừa rồi còn tại tiến công đâu? Trong lúc vội vã muốn đi vào phòng ngự trạng thái cũng không dễ dàng. Đối mặt Nam Sơn doanh, Thư Nguyên doanh hùng mạnh chủ tích, phản quân bị đánh liên tục bại lui. Cái này, cái từ hai bên trái phải hai cánh triển khai kích, tựa như là con cua hai cái cái kìm bình thường. Phản quân đội ngũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang bị thôn vẹ tiêu diệt. Hai cánh chiến sự trở nên bị liệt. Khu vực trung ương còn tại sông về phía trước phản quân cũng phản ứng lại. Bọn hắn hiện tại đã cùng hai cánh hoàn toàn tách rời. Mắt thấy hai cánh bị đối phương đánh cho liên tục bại lui, lành binh sĩ quan cũng giống to. Đừng mẹ nó sông về phía trước. Quên co, quên co. Chúng ta cánh bên bị công kích. Quay đầu trở về, đánh bọn hắn phía sau. Phản quân các sĩ quan ý đồ dẫn người trở về trở về trợ giúp bọn hắn cánh bên. Đại lượng phản quân rối quay đầu, cái này khiến trên chiến trường cục diện càng thêm hỗn loạn. Trận tướng Chí điện xông tới phản quân quay đầu, xem ra bọn hắn là muốn đi công kích Dương Trị Huy sứ bọn hắn sau hồng. Nhìn thấy Cố Lớn phản quân quay đầu đi chợ giúp bọn hắn gặp phải tấn công mạnh cánh bên, Lý Pha giáp mặt lộ cười lạnh, nghĩ ngược lại là rất tốt. Thật coi chính mình là bài trí sao? Kỵ binh cho ta nhào tới, phá tan bọn hắn. Lý Pha giáp trong tay còn nắm chặt một chi 3, ba, 400 người kỵ binh đâu. Là, một mực tại phía sau chờ lệnh mấy trăm tên kỵ binh đạt được quân lệnh sau, cấp tốc trở mình lên ngựa, bổ vào chiến trường. Ầm ầm tiếng vó ngựa rất nhanh liền để những cái kia quay đầu trở về tiếp cánh bên phản quân phát hiện. Kỵ binh liệu đội quân kỵ binh giến tới, nhanh ngăn trở bọn hắn. Có phản quân sĩ quan luống cuống tay chân muốn dẫn người ngăn trở kỵ binh. Thế nhưng là chiến trường quá hỗn loạn, phản quân các doanh người đều loạn thành hỗn loạn. Có người nhìn thấy kỵ binh vào tới, doa đến bận bịu hướng phía nơi xa chạy, muốn tránh đi kỵ binh trùng kích. Còn có người thì là muốn bắn tên chặn đánh, có thể thưa thất mũi tên đối với kỵ binh uy hiếp quá nhỏ. Rít. Mấy trăm tên kỵ binh phong quyền tản văn bình thường vào phản quân trong đội ngũ, lên một mảnh Tại cái này mấy trăm kỵ binh lập đi lặp lại vào, phản quân tử thương mảnh, người sống sót cũng đều chạy tứ phía. Lúc trước dự định truy kích Liêu Đông Doanh cũng một lần nữa tập kết tham chiến. Bọn hắn ít người, có thể quân kỷ nghiêm, chiến lượcưu hãn. Bọn hắn ngoao ngoao gọi đất trực tiếp bổ vào chiến trường, trở thành đè sập Liêu Châu phản quân cuối cùng một cây dâm dạ. Tại Liêu Tây quân bộ binh cùng kỵ binh ăn ý phối hợp giáp công đánh xuống. Vẫn chưa tới buổi trưa, hơn bạn Liêu Châu phản quân liền bị đánh sụp đổ, chiếc đè đã mất đi năng lực chống đỡ. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là chạy tứ phía Liêu Châu phản quân, có hướng trong thành trốn, cũng có hướng đại giá địa bên trong trốn. Binh mã làm, binh mã đã tan tác, đại thế đã mất. Chúng ta mau trốn đi. Vẹn vẹn một buổi sáng thời gian, hơn vạn binh mã đã bị đánh sụp đổ. Cái này khiến binh mã làm Khương Văn Bá siết chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Đối phương vẹn vẹn mấy cái doanh hương binh mã thôi, nhưng hắn lại đánh công lại. Cái này khiến hắn không cam lòng đồng thời, trong nội tâm cũng đã tuôn ra thật sâu cảm giác bất lực. Cái này tạo Phong tử thực lực lúc nào trở nên mạnh như thế? Hắn nuôi bọn hắn Liêu Châu tiết độ phủ tiền đồ vận mệnh đột nhiên cảm thấy không gì sánh được bi quan. Lý dẫn vài doanh hương binh liền đánh cho hắn hòa rơi nước chảy. Cái này Liêu Tây quân chủ lực binh mã nếu là tham chiến, vậy bọn hắn còn có sức phản kháng sao? Một trận trực tiếp để Liêu Châu tiết độ phủ binh mã làm Khương văn bá tâm thái sập. Cả người hắn trở nên không gì sánh được bởi bại. Hắn là tại thân vệ lôi lôi kéo kéo bên dưới, vội vàng thoát đi chiến trường. Ngoài thành binh mã tan tác, Liêu Thủ Liêu Dương thành bên trong 2.000 phản quân thấy tình thế không ổn, cũng ngao ngao chạy từ tán. chương 726, văn ra, chương 726, văn ra. Liêu Dương phủ thành trong ngoài, khắp nơi đều là đình thai nhức góc tiếng la giết. Liêu Châu phản quân sắc bén doanh chỉ huy sứ riêu láo Đem trong phòng cái kia mấy cái dương đều mang lên trên xe ngựa đi. Diêu lão tam miệng lớn thở hổn hển, thân xác bối rối. Cuộc chiến này đánh rất tức, bại quá nhanh. Bọn hắn hơn vạn nhân mã bị người ta Liêu Tây quân sông lên liền toàn bộ sụp đổ mất. Thế này sao lại là quân đội, đơn giản chính là đám mỗ hợp. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Diêu lão tam ở trong lòng mắng bọn hắn Liêu Châu quân vô năng. Nghĩ đến Liêu Tây quân cái kia hung hãn bộ dáng, Diêu lão tam bắp chân liền run. Cái này Tảo Phong tử đơn giản chính là một cái quái thai. Ngắn ngủi 2 năm, vậy mà thao luyện ra như thế một chi chiến lực hung hán cường quân. Cái này Tào Phong tử xem bộ dáng là muốn thành thế. Hiện tại đại quân ở ngoài thành chiến bại, Liêu Dương phủ khẳng định là thủ không được. Hiện tại đến mau trốn đi. Hắn chào hỏi thân vệ vội vàng hấp tấp đem mấy ngụm đổ đầy của Nội Dương gỗ mang lên trên xe ngựa. Đây đều là hắn tại Kim Xương huyện bên kia giành được. Vì những ngày của nổi, hắn dò xét hơn 10 hộ nơi đó tại chủ nhà, giết người ta rồi cả nhà. Đi mau, lại đi thì đi không được nữa. Nhìn thấy trang của nổi cái Dương lắp đặt xe ngựa, Diêu láo Tam lúc này thúc dục dưới tay thân vệ lái xe đi. Chỉ Huy sứ. một tên thân vệ chỉ chỉ đứng ở cửa mấy tên thần sắc sợ hãi nữa từ trẻ tuổi nhắc nhở chết nhị cô nương các nàng còn chưa lên xe ngựa đâu. Diêu lão tam lúc này tức giận chửi mắng cái này thân vệ nói đầu óc ngươi có bệnh a. Chạy trối chết thời điểm dẫn các nàng mấy cái vướng víu làm gì? Ngại chết không đủ nhanh a. Đối mặt Diêu lão tam chửi mắng, cái này thân vệ đấy mắt lóe lên một vòng tiết hận sắc. Mấy nữ nhân này dáng dấp tuổi trẻ duy dáng, là bọn hắn từ Kim Sương huyện giành được. Chỉ uy sứ thế nhưng là đã đáp ứng bọn hắn. Chờ hắn chơi ngán, đến lúc đó để bọn hắn cũng vui vẻ a vui cười. Bọn hắn có thể đã sớm chờ mong một ngày này đâu. Nhưng bây giờ Liêu Dương phụ thủ không được, bọn hắn vội vàng chạy trốn, mấy nữ nhân này sợ là mang không đi. Thật là đáng tiếc. Đi, đi. Diêu lão tam nhìn thoáng qua đứng tại cửa ra vào điểm đạm đáng yêu mấy cái nữ nhân sau, thúc dục thân vệ chiều lấy ngoài cửa vội vàng mà đi. Ngoài thành bạo phát chiến sự, trong thành cũng rối loạn. Khắp nơi đều là chạy chối chết bại binh, rách rưới bảo giáp, hùng chiến, binh khí ném đầy đất đều là. Rất nhiều bị cường trinh mà đến đinh tráng thừa cơ ném đi đơn sơ binh khí, thoát ly Liêu Châu phản quân danh sách, bọn hắn tiến vào các nơi dân chạch trốn đi. Còn có một số bại binh dẫn theo đao tử tại các nơi cất bọc, bọn hắn muốn đang chạy ra thành thừa dịp thành. Còn có rất nhiều bách tính mắt thấy phản quân rối đang chạy trối chết. Bọn hắn những ngày này bị phong tỏa ở trong thành, gặp được nghiền ép bốc lột, vẫn muốn chạy đi. Hiện tại bọn hắn cũng nghĩ thừa dịp hỗn loạn chạy ra thành đi, các loại thế cục ổn định trở lại. Trong thành khắp nơi đều là thất kinh người, trong không khí tràn ngập không khí khủng hoảng. Diêu lão tam sắc bén doanh ở ngoài thành đã tan thành từng mảnh. Hắn bây giờ bên người cũng chỉ có mấy tên tin được thân vệ. Bọn hắn che chở một chiếc xe ngựa, vội va hướng phía cửa bắc mà đi. Thế nhưng là hắn vừa mang người đến cửa bắc thời điểm, chỉ thấy phía trước xuất hiện sợ thét lên cùng hỗn loạn. Những cái kia muốn từ cửa bắc ra khỏi thành đám người giải tán lập tức, lại quay đầu chạy trở về. Chỉ Huy sứ. Liêu Tây quân người đã chiếm lĩnh cửa thành. Một tên tân vệ thấy được phía trước, không ít Liêu Tây quân người đang từ ngoài thành vào tới. "Mẹ nó, nhanh, quay đầu, quay đầu." Diêu lão tam trên khuôn mặt tràn đầy kinh hoàng sắc. Hắn không nghĩ tới Liêu Tây quân nhanh như vậy liền vây quanh cửa bắc. Một chi này từ ngoài thành đánh tới Liêu Tây quân là dọc theo tưởng thành dễ từ tây môn quanh có đến cửa bắc. Bọn hắn dẫn đội chính là Nam Sơn doanh chỉ huy sứ Liêu Trấn. "Các người giữ vững cửa thành, không có ta có lệnh, bất luận kẻ nào không được ra khỏi thành." Những người khác theo ta bên đường tiến công, quét sạch tàn quân. Là Nam Sơn doanh chỉ huy sứ Lưu Trấn Lưu lại một đội nhân mã dự vững cửa thành, chính mình thì là dẫn đội xông về phía trước kích. Trên thực tế binh bại như núi đổ. Lưu Châu phản quân đùng nhìn nhân số hơn một vạn, nhưng chân chính có chiến lực cũng liền mấy ngàn người mà thôi. Cái này mấy ngàn người trung tướng khi một bộ phận hay là đã từng liêu dương quân bên trong người không biết chuyện, bị ép cuốn vào phản loạn. Hiện tại Liêu Tây quân đánh lấy bình định danh nghĩa đánh tới, chiến lựcưu hãn, sĩ si khí dâng cao. Lưu Châu phản quân một trận bại, dưới chốt này tướng sĩ liền hoàn toàn tan loạn. Bọn hắn rất nhiều người thoát bỏ giáp lẫn vào trong dân chúng tránh né. Còn có một số vội vàng đào mệnh căn bản không dám cùng Liêu Tây quân dây dưa, cho nên Chỉ Huy Sứ Lưu trấn bọn hắn một mạch liều chết, cơ hồ không có gặp được ra dáng chống cự. Chỉ Huy Sứ, bên kia có phản quân tại chống cự. Chỉ Huy Sứ Lưu trấn chính lĩnh binh dọc theo khu phố trùng sát đầu, đột nhiên bên cạnh một đầu trên đường nhỏ bạo phát chiến giết. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một tên người mặc áo giáp phản quân tướng lĩnh mang theo mấy tên thân vệ cùng bọn hắn người hỗn chiến với nhau. Bọn hắn huynh là luyện lữ không có phối giáp, cho nên đánh nhau rất an tuyệt Cũng liền nháy mắt phu, liền có mấy tên bị đối phương đâm lật trong máu. Nhìn thấy dưới tay mình huynh đệ ăn phải cái lô vốn, chỉ huy sứ Lưu Chấn tròng mắt đều đỏ. Hơi đi tới, Chặt những kẻ đổ chó hoang. Hắn cũng đã nhìn ra, đối phương mặc dù chỉ có mấy người, động lòng người người suy giáp, chiến lực không tầm thường. Rất hiển nhiên đều là phản quân tướng lĩnh tinh nhuệ thân binh. Chỉ huy sứ Lưu Chấn nhất phát tay, hơn 300 nam sơn doanh tướng sĩ phần phật liền vây lại. Phản quân chỉ huy sứ Diêu lão tam cùng thân binh của hắn y vào áo giáp đầy đủ, trường đao bén, vừa rồi chiếm nghi. Nhưng nhìn đến đường lớn đột nhiên xông một mảnh đen kịt Tây quân. Diêu lão tam lập tức cảm thấy tê cả da đầu. Đừng ham chiến chạy mau. Vừa rồi hắn còn suy nghĩ giết chết mấy cái này phát hiện bọn hắn Liêu Tây quân mang theo của nổi chạy ra thành đi. Nhưng bây giờ chém giết đưa tới rất nhiều Liêu Tây quân. Mang theo của nổi chạy đã không thực tế. Diêu lão tam quyết định thật nhanh quyết định bức sạch chứa của nổi xe ngựa làm bệnh. Mấy tên thân vệ thấy thế, cũng đều nhao nhao muốn cưới ngựa lao tẩu. Dừng lại, lại chạy liền bắn tên. Nhìn thấy cái này mấy tên phản quân muốn cưỡi ngựa lao tẩu, chỉ huy sứ Lưu Chấn nắm qua một cây trường cung liền quát to lên. Có thể Diêu lão tam bọn người cũng không lốc. Không nói trước lúc trước liền cùng Liêu Tây quân kết thủ. Vừa rồi bọn hắn rượt vào trang bị ưu thế sát thương mấy tên phát hiện bọn hắn lưu Tây quân, đối phương liền không khả năng tha thứ bọn hắn. Bọn hắn cơ giơ ngựa, chạy nhanh hơn. Mẹ nó. Chỉ Huy sứ Lưu Chấn nhìn đối phương không dừng lại đến, lúc này hạ lệnh, bắn tên, bắn chết bọn hắn. Siêu siêu siêu. Siêu xiu xiu. Nam Sơn doành cung thủ bùng ra dây cùng, gao thét mũi tên liền hướng phía Diêu lão tam bọn người bắn trụm mà đi. A. Lưu Chấn tiến vô hư pháp, gao thét mũi xuyên thấu một tên phản hốc, người sau kêu thảm một tiếng lăn xuống ngựa. A. Diêu lão tam bọn người lần lượt bị bắn rơi dưới ngựa. Chỉ huy sứ lưu trấn bọn người xông đi lên thời điểm, Thủ thương Diêu lão tam giấy rủa lấy đứng lên còn muốn chạy. Một tên Nam Sơn doanh quân sĩ bay lên một cước, đem Diêu lão tam gạt ngã trên mặt đất. Soát. Theo sát lấy vô số hàng quang loẹt loẹt trường mâu liền chống đỡ Diêu lão tam, để hắn không thể lộng đậy. Chỉ huy sứ, chúng ta bắt một cái làm quan. Nhìn thấy Diêu lão tam trên người áo giáp tinh lương, Nam Sơn doanh tướng sĩ bọn họ đều rất cao hứng. Ta không phải làm quan, ta, ta chính là một cái chân chạy. Chúng ta chỉ huy sứ đem bảo giáp để cho ta xuyên qua. Diêu lão tam vội mở miệng giải thích, muốn lửa rối vượt qua kiểm tra. Có thể chỉ Huy sứ Lưu Trấn tại chỗ liền nhận ra Diêu Lão Tam. Lúc trước chính là người này mang binh hướng bọn hắn yêu cầu những cái kia chạy đến Liêu Tây bất tính. Một lời không hợp, người này liền hạ lệnh tiến công. Cũng may bọn hắn sớm có đề phòng, đem đối phương đánh bại. A, đây không phải sắc bén doanh chỉ Huy sứ Diêu Lão Tam sao? Lưu Trấn đi đến Diêu Lão Tam trước mặt, khắp khuôn mặt lá sắc khí. Nhìn thấy bắt hắn lại lại là Lưu Trấn, Diêu Lão Tam trên mặt biểu lộ ngưng kết. Quả nhiên là hoàn ngõ hẹp. Bọn hắn sắc bén doanh tiến công Liêu Tây Nam Sơn doanh đánh một trận, song phương tử thương không thiếu tướng sĩ đâu. Lưu Chỉ Huy Sư Ta lúc đầu cùng các ngươi phát sinh ma sát, vậy cũng là hiểu lầm hiểu lầm. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Mẹ ngươi chứ hiểu lầm. Diêu lão tam lời nói còn chưa nói xong, Lưu Chấn Nhất cước liền đá vào trên lồng ngực của hắn, người sau hướng thanh ngã xuống đất. Lão tử lúc đầu muốn đánh bên dưới Kim Sương huyện rết ngươi là chết đi tướng sĩ báo thủ. Có thể ngươi đổ chó hoang trong đêm chạy, để lão tử vô hụt. Hắc. Xem ra lão thiên gia mở mắt, hay là để ngươi rơi vào lão tử trong tay. Lào tử hôm nay không đem ngươi tháo thành tang gối, lão tử liền có lỗi với chết đi tướng sĩ. Chương 727, dễ như trở bàn tay, chương 727. Dễ như trở bàn tay. Nam Sơn doanh chỉ uy sứ Lưu Trấn trong tay trường đao nhiễm lấy sền sệt huyết dịch, tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Phản quân sắc bén doanh chỉ uy sứ Diêu lão tam đối mặt đằng đằng sát khí Lưu Trấn, sắc mặt trắng bệch. Trong lòng của hắn náo náo không thôi. Sớm biết Liêu Tây quân như vậy manh thủ, lúc trước liền không nên đi trêu chọc Liêu Tây quân. Liêu Tây quân 2 năm này chiến lược phương hướng là thả nguyên. Quân đội cũng một mực tại trên thảo nguyên chinh chiến, hướng, một mực chọn lựa đều là phòng ngự tư hắn chưa bao giờ chủ động hướng đại càn nơi đó qua bất kỳ công kích cho dù là gặp được một chút mâu thuẫn, cũng đồng đều bảo trì khắc chế thái độ. Điều này sẽ đưa đến Liêu Châu phương diện đối với Liêu Tây quân thực lực sinh ra rất lớn một phán. Bọn hắn coi là Liêu Tây quân 2 năm này tại trên thảo nguyên cùng Hồ nhân đánh cho chết đi sống lại. Hiện tại mặc dù đánh bại Hồ nhân, có thể giết địch 1000 tự tổn 800. Liêu Tây quân thực lực bây giờ khẳng định cũng gây tổn hại không nhỏ. Chính là bởi vì đối với Liêu Tây quân thực lực sinh ra ngộ phán, đối với trên thảo nguyên tình báo tiêu tổn. Lúc này mới dẫn đến Diêu lão tam gan to bằng trời dám can đảm ở biên giới bước lên cố, thậm chí điều binh ý đổ tiến vào Liêu Song phương đánh một cầm sau, Diêu lão tam lúc này mới trung thực không ít, nhưng hắn cũng không nguyện ý hướng Liêu Tây quân túi đầu, thậm chí còn muốn tìm cơ hội lấy lại danh dự. Có thể Liêu Tây quân trả thù tới quá cấp tốc mãnh liệt. Diêu lão tam từ Kim Sương huyện một đường chạy trốn tới Liêu Dương phủ thành, nhưng cuối cùng hay là rơi vào Liêu Tây quân trong tay. "Thượng quân, thượng quân, ngươi không có khả năng giết ta." Nhìn thấy Liêu Trần muốn giết hắn, Diêu lão tam cũng trong lòng sợ sẽ không thôi. "Ta đã đầu hàng. Các người Liêu Tây quân không phải Tuyên Dương nói không giết bắt được sao? Các người nếu là giết ta, đó chính là trái với pháp, các ngươi không thể tự kiểm chế nói không giữ lời, thất tín với thiên hạ bốn." Diêu lão tam vì bảo mệnh, cái khó lo cái khôn, đột nhiên nhớ tới chính mình hiểu biết Liêu Tây quân một chút quy củ. Tào Phong Liêu Tây quân vì tan dã địch nhân ý chí chống cự, một mực đối ngoại tuyên dương đều là không giết bắt được. Chỉ cần buông xuống binh khí đầu hàng, vậy liền có thể bảo toàn tính mệnh. Hiện tại Diêu lão tam muốn sống, đành phải cầm Liêu Tây quân quy cụ cho mình làm bia đỡ đạn. A. Chỉ uy sứ Lưu Trấn tồi lạnh, xem ra người đối với chúng ta Liêu Tây quân quy củ biết đến thật nhiều nha. Đáng tiếc, Lưu Trấn nói, lắc đầu. Quy củ là chết, người là sống. Đối với ngươi bậc này, lãnh binh lên sự cố, dẫn đến ta tướng sĩ thương vong kẻ cầm đầu. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Đối mặt Lưu Trấn cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Diêu lão tam lúc này dự cảm đến không ổn. Hắn lúc này lớn tiếng hô nào, ta muốn gặp các ngươi Lý Phá Giáp, Lý Trấn Đem. Bịch. Lưu Trấn không để ý đến Diêu lão tam hô to. Hắn nháy mắt, thân binh bên cạnh đem một thanh đao tử ném vào Diêu lão tam trước mặt. Ngươi, các ngươi ý gì? Nhìn thấy ném ở trước mặt mình trừng đao, Diêu lão tam mặt mũi tràn đầy mộc bức, nhặt lên. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Lưu Chấn đối với Diêu lão tam nói, ngươi chỉ cần đánh bại ta, ta liền thả ngươi một con đường sống. Chuyện này là thật. Diêu lão tam nhìn thoáng qua trên đất trường đao, nuốt nước miếng một cái. Hắn là Liêu Châu quân cũ đệm, lại là Công Tôn doanh thân tín xuất thân, vẫn còn có chút bản lĩnh. Dù là hiện tại một cánh tay thụ thương, nhưng tại thời khắc sống còn, hắn hay là muốn đánh cược một phen. Vạn nhất đánh bại đối phương, nói không chừng thật liền có thể mạng sống. Có tin hay không là tùy ngươi. Đối mặt Liêu Chấn cho ra cơ hội này, Diêu lão tam càng rằng cuối cùng vẫn quyết định liệu một lần. Hắn lúc này xoay người lại nhặt trên đất trường đao. Nhưng khi hắn vừa đem đao tự trong tay, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng quát lạnh. Đồ chó hoang, đều đến bây giờ còn muốn rựa vào nơi hiểm yếu chúng ta chạy đi. Bình Phong đánh tới. Diêu lão tam theo bản năng vung đao đón đỡ. Phốc xích, thế nhưng là hắn hay là chậm một nhịp, bởi vì chỉ huy sứ Lưu Chấn Áp căn liền không có muốn cho hắn khoa tay cơ hội, để hắn nhặt đau tử, chẳng qua là không muốn rơi vào một cái sát phu danh tiếng xấu mà thôi. Sắp bén trường đao chui vào Diêu lão tam lồng ngực. Diêu lão tam lảo đảo lui về phía sau mấy bước, thân thể đứng không vững, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn bưng mít lấy buốc lên máu ngực, ngẩng đầu nét mặt đầy kinh ngạc. Hắn ý thức đến chính mình bị lừa rồi. Ngươi, ngươi không nói võ đức bốn Phốc xích. Diêu lão tam lời nói còn chưa nói xong, một chi trường mâu lại đâm vào thân thể của hắn. Lao tử là huynh đệ đã chết cùng Bạch tính báo thủ. Tại Liêu Tây quân Nam Sơn doanh quân sĩ tiếng mắng chửi bên trong, lại có mấy chi trường mâu đâm hướng Diêu lão tam. Diêu lão tam trừng mắt hạt châu, thân thể sủi lên ngã xuống đất. Hắn mặt mũi tràn đầy không cam tâm, ta nổ vào. Lưu chấn đối với chết mất Diêu lão tam chửi thề một tiếng. Thứ gây nghiệp thì không thể sống. Diêu lão tam lãnh binh chiếm linh kim sơn huyện, tài, sản chủ. Cùng lúc đó, hắn vì chiêu binh mã, Hiện tại Kim Sương huyện những ngày này, đem Kim Sương huyện khiến cho chướng khí mù mịt. Hiện tại hắn rơi vào trong tay bọn họ, lại còn muốn mạng sống. Đơn giản chính là ý nghĩ hao huyền. Các thủ cấp, treo đầu tường đi thì trúng. Là tại chỉ huy sứ Liêu trấn phân phó bên dưới, lúc này có quân sĩ dẫn theo đao tử cắt giết lão tam thủ cấp. Liêu Dương phủ thành phản quân nhân số tuy nhiều, đều là một đám đám hỗn hợp. Lý Pha giáp bọn hắn ở ngoài thành đánh tan phản quân sau, dễ như trở bàn tay chiếm lĩnh Liêu Dương Những cái kia chạy tán loạn trốn vào trong thành quân, cũng đều biến thành Tây quân nhân. Chấn tướng, biết phủ nha môn đã bị chúng ta chiếm lĩnh. Báo, trong thành binh doanh đã bị chúng ta cầm xuống. Báo, trong thành phủ khố đã bị chúng ta công chiếm. Liêu Tây quân các doanh lấy lôi đỉnh quét huyết chi thế, cấp tốc chiếm linh trong thành các nơi. Lý Pha giáp vị này, Liêu Tây quân trái đô chỉ huy sứ thật cao hứng. Từ khi hắn ném đi Liêu Đông quân độ chỉ huy sứ trước con sau, thời gian này liền không dễ chịu. Một lần nữa trở về tiết xoé dưới trướng, cũng vẹn vẹn lăn lộn một đoàn luyện phó sứ. Lam đoàn luyện phó sứ, rất nhiều người còn đang đọc sau nghị luận hắn. Nói hắn đều là vào gia đời, tiết nhìn hắn đáng thương, lúc này mới cho hắn như thế một cái dưỡng lao con nhị. Nếu là luận thực học Hắn cái giấm cũng không bằng. Trong lòng của hắn biệt khóa ta, lần này chính mình một mình lãnh binh, đánh bại phản quân, đánh chiếm Liêu Dương phủ. Cái này cuối cùng là để hắn mở mày mở mặt một lần. Đánh trận này thắng trận, đủ để cho rất nhìn lâu không lên người của hắn mà miệng. Để các doanh chỉ huy sứ lập tức đến biết phủ nhà môn nghị sự. Đánh thắng trận, Lý Pha giáp trong lòng cao hứng đồng thời. Hắn cũng thông qua một trận bén nhạy phát hiện, Liêu Châu phản quân thực lực cũng không như nhìn qua mạnh như vậy. Dù là có không ít nguyên Liêu Dương, Liêu Bắc các loại quân chính quy tại trong phản quân xung làm chủ lực, nhưng so với bọn hắn Liêu Tây quân mà nói, chiến lực này còn kém một đoạn. Dương Hưng Liêu trấn các loại chỉ huy sứ đến Liêu Dương Phủ biết phủ nha môn thời điểm. Trong hành lang chính trưng bày một bàn đồ ăn, thịt kho tàu, giò, thịt viên kho tàu, hấp phỉ ngư các loại cái gì cần có đều có. Nhìn thấy trên bàn trưng bày nhiều như vậy mỹ vị món ngon, Dương Hưng bọn người thẳng nuốt nước miếng. "Ngồi, ngồi." Lý Pha Giáp cười trêu chọc nói, "Người phản quân này binh mã làm khương văn bá đơn giản chính là người tốt ta. Biết chúng ta hôm nay phải vào thành, chuẩn bị như thế một bàn rượu ngon ghế chiêu đãi chúng ta. Chúng ta cũng không thể cô phụ người ta có ý tốt, tất cả ngồi xuống ăn cơm." Nhiều như vậy đồ tốt, chúng ta bây giờ mà có lò căn. Dương Hưng nửa tin nửa ngờ địa đạo, "Trấn tướng, cái này Khương Văn Bá cho chúng ta chuẩn bị một bàn tiệc rượu. Ta làm sao không tin đâu." Thân vệ ruộng tiểu nhị ở một bên cười giải thích, "Đây đều là Khương Văn Bá đầu bếp là Khương Văn Bá chuẩn bị cơm trưa." Đáng tiếc a, hắn không có cái miệng này phúc. Khương Văn Bá đến mùi thất bại, bây giờ chạy chối chết, một bàn này tiệc rượu chỉ có thể tiện nghi chúng ta. Đám người mà nói, cười ha ha, cái thằng chó này vô phúc tiêu thụ. Ta đến thay hắn ăn." Lưu Trấn xoa xoa vết máu trên tay, nắm liền kẹp một khối thịt gà đưa vào trong miệng miệng lớn nhai nhai nhắm nuốt đứng lên. Chương 728, không thắng về. Chương 728, không thắng cũng về. Liêu Tây quân trái đô chỉ uy sứ Lý Pha Giáp kẹp một khối mềm nhũ đạn răng giò thịt đưa vào trong miệng. Nồng dầu tương đỏ đung giò ngập mà không án vào miệng tan đi, để Lý Pha Giáp vị giác mở rộng. Tiểu nhị, đi cho ta sối một bát cơm chẳng đến. Cái đồ chơi này liền phải cơm trộn ăn. Là. Điệp tiểu nhị biết được nhà mình trấn tướng thói quen, lúc này đi được một bát to cơm trắng đưa đến trong tay hắn. Lý Pha Giáp vị này trái đô chỉ uy sứ không có hình tượng chút nào bưng bát cơm hướng trong miệng này. Dương Hưng, lưu trấn các loại chỉ uy sứ đều là trong quân ngay thẳng tử. Bọn hắn cũng không có nhiều như vậy coi trọng, từng cái miệng lớn cắn ăn ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Lý Phá giáp cơm trắng phối thịt kho tàu rọ, ăn đến thật cao hứng. Hắn vừa ăn vừa bên cạnh hướng mọi người nói, một trận chúng ta đánh thắng được địch, hơn một vạn phản quân, chúng ta chém dưa thái rau một dạng liền đem bọn hắn thu thập. Một trận đánh ra chúng ta liêu tây quân khí thế, không có cho tà tiết xoáy mất mặt. Xem ra chúng ta những ngày này lại lượn binh, vẫn hữu dụng. Đám người nghe được Lý Phá giáp này sau, đều tán đồng nhẹ gật đầu. Chỉ huy sứ Dương Hưng phụ hòa nói, đám này phản quân đừng nhìn nhiều người, nhưng chính là một đám người ô hợp. Chúng ta ra sức xung lên, bọn hắn liền sụp đổ. Sức chiến đấu của bọn họ còn không bằng những mã tặc kia đâu. Chỉ huy sứ Liêu Trấn cười bổ sung nói, muốn ta nhìn a, hay là chúng ta quá mạnh. Cái này phóng nhãn thiên hạ các châu phủ, ai có chúng ta Liêu Tây quân đánh nổ tốt, thao luyện nghiêm ngặt. Đừng nói chỉ là một cỗ phản quân, liền xem như triều đình cấm vệ quân tới, chúng ta làm theo đánh cho bọn hắn tè ra quần. Lý Pha giáp lúc này buông xuống bát, dùng đũa chỉ chỉ Lưu Trấn. Tiểu tử ngươi đừng đánh nữa, thắng một trận liền lên mặt, khinh thường anh hùng thiên hạ. Cấm vệ quân 2 năm này cùng sợ quân mỗi ngày ác chiến giết, nghe nói hiện tại chiến lực không tầm thường chúng ta cũng không thể khinh địch chủ quan, cái này khinh thị lực nhân, đây chính là phải bị thua thiệt. Lưu Trấn nghe vậy, cười hắc hắc. Chấn tướng dạy phải. Lưu Trấn lúc này nói, về sau nếu là gặp được tấm vệ quân, ta khẳng định xuất ra toàn bộ sức mạnh đánh bọn hắn. Ha ha ha. Đám người lại là một trận cười vang. Tốt, chúng ta nói điểm chính sự. Tại nói nhăng nói quội sau một lúc, Lý Phá giáp như mặt. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng Thương Nguyên doanh chỉ huy sứ. Sau khi cơm nước xong, Thương Nguyên doanh lưu tại lưu Dương phủ thành, thanh lý chiến trường, phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Đám người nghe chút, đều yên lặng xuống tới. Dương Hưng chủ động mở miệng hỏi, "Trấn tướng, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta tiếp tục đối diện phản quân, mở rộng chiến quả?" Lý Pha giáp đối với Dương Hưng bọn họ nói, "Một trận phản quân dễ dàng sổ đổ, không chịu nổi một kích. Người phản quân này bên trong phần lớn là bị cường trinh mà đến thanh niên trai tráng, còn có không ít là chơi bởi lêu lồng du côn. Cái này cũng từ mặt bên ấn chứng lần này Công Tôn doanh khợi binh vội vàng, dưới tay binh mã không chịu nổi dụng, chỉ có thể kéo người góp đủ số. Nếu phản quân chiến lực suy nhược, vậy chúng ta liền bùng ra đánh, không cần chân tay co có quóng." Liêu Dương phủ nhanh như vậy bị chúng ta đánh hạ đến Phản quân bên kia nhận được tin tức, cũng không có nhanh như vậy phản ứng. Đây chính là chúng ta cơ hội." Lý Pha Giáp nói với mọi người, "Các ngươi riêng phần mình lãnh binh xuất kích, truy sát phản quân. Về phần các ngươi đi đánh ai, đánh như thế nào ta mặc kệ. Yêu cầu của ta chỉ có một cái, chỉ cho phép thắng không cho phép bại. Không thể cho chúng ta Liêu Tây quân mất mặt. Các ngươi có thể lập xuống bao lớn công lao, cái này nhìn chính các ngươi bạn sự." Lý Pha Giáp thông qua một trận cũng phát hiện phản quân nhược điểm. Phản quân bây giờ tại điên cùng chiêu binh mã mã, những binh mã này người đông thế mạnh, nhưng lại là đám mỗ hợp. Cho nên hắn quyết định không đợi Tào Phong chủ lực đại quân đến tiếp tục hướng phía trước công kích. Thừa dịp phản quân còn chưa kịp phản ứng trước, lại đánh mấy cái thắng trận. Chấn tướng, chúng ta chia binh xuất kích, có phải hay không quá mạo hiểm? Nhìn Lý Pha Giáp muốn bọn hắn chia binh xuất kích, Dương Hưng nhíu mày. Liêu Dương phủ phản quân không chịu nổi một kích, có thể cũng không có nghĩa là tất cả phản quân không chịu nổi một kích. Người phản quân này bên trong còn có nguyên không ít Liêu Dương quân, Liêu Bắc quân người. Những này binh vẫn là rất có một chút chiến lực. Chúng ta đều là một chút hương binh danh, áo giáp không được đầy đủ, một khi gặp được tinh phản quân, sợ rằng sẽ thua thiệt. Lại nói, chúng ta đối với những khác địa phương địch tình cũng không rõ ràng. Tuy tiện chia binh xuất kích, phong hiểm quá lớn. Ta cảm thấy chúng ta hay là ổn thỏa một chút tốt. Dương Hưng bọn hắn xem ra, bọn hắn lần này đánh bại hơn vạn phản quân, đánh chiếm Liêu Dương phủ. Đây đã là một cái công lớn. Hiện tại tria binh tiếp tục truy kích, cái này đánh thắng còn tốt. Có thể vạn nhất đụng phải phản quân chủ lực, nếu mùi thất bại, cái kia đến lúc đó không những vô công, sẽ còn bị phạt. Đối mặt Dương Hưng lo lắng, Lý Phá Giáp quát tay náo. Cái này nếu là sợ cái này sợ cái kia, vậy còn đánh cái gì cẩm? Lý Phá Giáp tức giận nói, cái này thắng trận vậy cũng là trên chiến trường đánh ra tới. Trên chiến trường tình thế thay đổi trong mắt Cái này mỗi một trận cầm đang đánh trước đó, ai cũng không biết có hay không thể đánh thắng. Cũng không thể bởi vì không có nắm chắc, chúng ta liền không đánh, liền do dự không tiến. Các ngươi là các doanh chỉ huy sứ, mục tiêu của các ngươi chính là muốn mang theo các ngươi tướng sĩ đi đánh thắng trận. Cho dù là không có nắm chắc, không có phần thắng cẩm, các ngươi cũng muốn hết tất cả biện pháp đi đánh thắng. Chỉ có các người mang binh đem những cái kia trận đánh ác liệt, trận đánh ác loạn trưởng đánh thắng vậy các ngươi mới là hợp cách thống binh tướng lĩnh. Đám người nghe Lý Phá Giáp lời nói sau, rơi vào trầm tư. Bọn hắn lúc trước đều đi vào một cái lầm lẫn, muốn đánh có nắm chắc cầm. Nhưng bây giờ nghe Lý Phá giáp một phen sau, lúc này mới ý thức được, trên đời này nào có nhiều như vậy có nắm chắc thắng trận, người cũng không phải thần tiên, không có khả năng dự đoán tương lai, cho nên hết thảy đều là không biết, hai quân giao chiến, không đến cuối cùng một khắc, dù ai cũng không cách nào biết là thắng hay bại. Thắng trận vậy cũng là trên chiến trường đánh ra tới. Cái này giống đứng tại rổ sơ giát, ngươi cũng không biết một con đường nào là chính xác, cũng không thể bởi vì như thế liền dẫm chân tại chỗ. Phải dũng cảm bước ra đi bước đầu tiên, cho dù là đi làm đường, hết tất cả lực lượng nghĩ biện pháp đi tốt. Đem đường sai lầm đi tốt, đó chính là chính xác." Dương hương bọn người nghe Lý Phá Giáp một phen sau, được ích lợi không nhỏ. "Trận tướng, ngươi yên tâm, chúng ta biết phải làm sao." Dương hương đối với Lý Phá Giáp nói, "Ta sau đó liền mang binh xuất kích, không phải đánh cho phản quân kêu cha gọi mẹ không thể." "Ha ha ha ha." Lý Phá Giáp cười to vài tiếng. "Cái này còn tạm được." Lý Phá Giáp đối bọn hắn nói đánh trận đánh chính là khí thế. "Chúng ta những ngày lãnh binh, vô luận lúc nào, cũng không thể e ngại địch nhân, phải có áp đảo hết thảy địch nhân dư khí." "Liêu Châu phản quân tính là cái giám gì?" Lý Phá Giáp mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Ta tin tưởng chúng ta tướng sĩ, nhất định lấy lấy một địch mười, giết bại bọn hắn." Là, Lý Pha giáp bọn hắn vội vàng ăn cơm sau. Dương Hưng bọn người liền phái người thu nạp riêng phần mình binh mã. Liêu Dương phủ thành trên đường cái. Hồng Hà doanh chỉ huy sứ Dương Hưng cưới tại trên chiến mã, tại cho dưới tay tướng sĩ độc viên. "Các tướng sĩ, Liêu Dương phủ phản quân đã bị chúng ta đánh bại, chúng ta công chiếm Liêu Dương phủ thành. Thế nhưng là tại Liêu Châu, tại Hải thành, tại Liêu Đông còn có vô số phản quân chống cự. Còn có vô số bách tính bị bọn hắn lức hiếp Dương Hưng lớn tiếng nói, "Chúng ta Liêu Tây quân đến từ Bắc Tính, Bách tính cho chúng ta quần áo mặc, cho chúng ta lương thực ăn, bách tính chính là chúng ta áo cơm phụ mẫu. Hiện tại Liêu Châu, Hải Thành các nơi bị phản quân chà đạp, dân chúng lầm than. Chúng ta áo cơm phụ mẫu bị phản quân khi dễ, chúng ta có thể ngồi nhìn mặc kệ sao?" Đối mặt Dương Hưng hỏi thăm. Chen chúc tại trên đường cái Hồng Hà doanh tướng sĩ cơ binh khí, lớn tiếng hô to đứng lên. "Không có khả năng." Tốt. Dương Hưng nhẹ gật đầu. "Các tướng sĩ, cầm lấy binh khí của các ngươi, đi theo ta tiếp tục tiến công, dọn sạch tất cả phản quân, không thắng không về." Các tướng sĩ cũng đều phát ra đinh tai nhức óc tiếng rống. Không thắng không về, không thắng không về. Các doanh tướng sĩ tại phấn khởi cảm xúc bên trong, không lo được nghỉ ngơi, lại bước lên truy kích và tiêu diệt phản quân hành trình. Chương 729, phản công, chương 729, phản công. Liêu Dương phủ, Liêu Hà huyện. Liêu Châu quân chủ Dũng doanh chỉ huy sứ Lương Thái Dũng ở cửa thành nên đón lên Liêu Châu Tiết độ phủ binh mã làm Khương Văn Bá. Nhìn thấy Khương Văn Bá một đoàn người bộ dáng sau, chỉ huy sứ Lương Thái Dũng cũng đẩy mặt kinh ngạc. Binh mã lâm đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao còn thủ thương? Lương Thái Dũng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tiến lên, lo lắng hỏi thăm. Khương Văn Bá làm Liêu Châu Tiết độ phủ binh mã làm, lãnh binh tọa trấn Liêu Dương phủ thành. Tiết độ sứ Công Tôn doanh nghiệp vụ cho bọn họ là thẻ ra Liêu Dương phủ. Ngăn cản Triều Đình ngũ châu quân, Thương Châu quân cùng Tào Phong Liêu Tây quân nhúng tay Liêu Châu sự vụ. Chỉ cần ngoại nhân không nhúng tay vào, bọn hắn chỉ cần một hai tháng liền có thể triệt để tại Liêu Châu dựng chân cùng. Nhưng người tính không bằng trời tính. Liêu Tây quân đột nhiên xuất binh, một đường đánh tới Liêu Dương phủ thành bên ngoài. Binh mã làm Khương Văn dưới có hơn binh mã, ra khỏi thành lên Ai biết một trận chiến ma bại, dưới tay binh mã tan loạn, Liêu Dương phủ thành cũng ném đi. Hàng tại mấy trăm tên kỵ binh chen chúc bên dưới, một đường đảm mệnh. Liêu Tây quân kỵ binh tấn chặt bọn hắn đuổi mấy chục dặm lúc này mới đình chỉ truy kích. Trải qua một phen chiến liệt, dưới tay hắn kỵ binh bây giờ chỉ còn lại hơn trăm người. Khương Văn Bá ba vị này, Liêu Châu Tiết độ phủ binh mã lãm, tóc tai bù xù, bảo giáp nhuốm máu, chật vật không chịu nổi. Ai? Việc này nói rất dài dòng. Nghĩ đến mình tại Liêu Dương phủ thành thảm bại, Khương Văn Bá ba liền xấu hổ không chịu nổi. Hắn tốt xấu là Tiết độ binh mã làm, lần này phiên bất ngờ chúng ta Liêu phủ, ta nhất thời kinh định, bị thế lớn Hiện tại ta đóng giữ Liêu Dương phủ quân đội đều tán loạn, Liêu Dương phủ lĩnh trệ, ta cũng là may mắn mới chạy trốn tới nơi đây. Chữ Dũng danh chỉ uy sứ Lương Thái Dũng nghe vậy, trong lòng cũng là giật nảy cả mình. Liêu Tây quân lợi hại như vậy, vậy mà binh tướng ngựa lạm đều đánh bại. Khó trách binh mã làm đại nhân bọn người chật vật như thế không chịu nổi. Binh mã làm đại nhân? Cái này thắng bại là là chuyện thường binh ra. Lương Thái Dung đối với Khương Văn Bá nói, nhất thời thắng bại tính không được cái gì. Chúng ta tập hợp lại, đến lúc đó đánh lại chính là. Lương Dũng bận điu nhiệt người mời được huyện bên xếp lại. Nhanh đi chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon. Làm vũ khí ngựa làm đại nhân bọn hắn ép một chút. Lương Thái Dung có thể làm chỉ huy sứ, vậy cũng là Khương Văn Bá tiến cử. Cho nên Khương Văn Bá binh bại chạy trốn tới nơi đây, hắn y nguyên đối với Khương Văn Bá cung kính có thừa. Rất nhanh, rượu ngon thức ăn ngon đưa lên bàn. Đoạn đường này đào mệnh tới Khương Văn Bá bọn người đã sớm đói ngực giãn đến lưng. Đối mặt đầy bàn rượu ngon món ngon, cũng không lo được hình tượng, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Nhìn thấy binh mã làm hắn bại khiến cho chật vật như thế, Lương Hải Dung cũng buồn không thôi. Binh mã làm đại nhân bọn hắn dưới tay có hơn vạn binh mã. Làm sao lại bại triệt để như vậy đâu? Thế nhưng là vô luận hắn làm sao hỏi thăm. Binh Mã làm đại nhân bọn người là không muốn nhắc tới chiến sự tình huống cụ thể, trái chú ý mà nói hắn. Rất hiển nhiên, Binh Mã làm đại nhân bọn người đánh đánh bại, không để mặt, không miễn ý nói thêm đến đây sự tình. Hắn cũng không tốt lại truy vấn. Ăn uống no đủ sau, Khương Văn Ba lúc này mới khôi phục một chút khí lực, tinh thần nhìn tốt lên rất nhiều. Thế nhưng là nghĩ đến chính mình Binh Mã ném đi một sạch sẽ, Liêu Dương phủ cũng ném đi. Khương Văn Ba đã cảm thấy chính mình không mặt mũi về Liêu Châu. Hiện tại tốt duy nhất chính là Liêu Tây quân vừa chiếm lĩnh Liêu Dương thành cũng không tiếp tục đuổi tới. Tại ăn no uống đã, tắm rửa thay quần áo sau. Khương Văn Ba vị này tiết độ phủ binh mã làm cũng khôi phục ngày xưa trơn ổn, không có lúc trước chật vật bối rối. Các người chữ Dũng doanh hiện tại có bao nhiêu binh mã? Khương Văn Ba hỏi thăm chữ Dũng doanh chỉ huy sứ Lương Thái Dũng. Về binh mã làm đại nhân lời nói, chúng ta chữ Dũng doanh hiện tại có chiến binh 2.100 người, tân binh quên thanh tráng 3.500 người. T. Khương Văn Ba lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Lương Thái Dũng có thể a? Vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, kéo ra khỏi nhiều lính như vậy ngựa. Không sai, không sai. Kương Văn Ba nhìn về phía Lương Thái Dũng ánh mắt đều biến thành ngưỡng thức. Có chữ Dũng doanh nhiều lính như vậy ngựa, vậy hắn cũng là không cần tiếp tục đảm mệnh. Nếu là lại thu nạp một chút bại binh, đến lúc đó tập hợp lại, cùng Liêu Tây quân nói không chừng còn có thể tái chiến một trận. Vương Văn Ba tiếp tục hỏi, các ngươi chữ Dũng doanh sĩ khí như thế nào, chiến lực như thế nào? Sĩ khí dâng cao. Lương Thái Dũng lòng tin tràn đầy địa đạo, chúng ta hơn 2000 chiến binh đều là nguyên Liêu Dương quân tướng sĩ. Bọn hắn giáp đầy đủ, nghiêm chỉnh luyện. Hơn 3000 chiêu mới thanh tráng bây giờ thủ thành còn có thể, ra chiến không đủ. Khương Văn Bá nghe Lương Thái Dũng một phen sau khi giới thiệu, tâm tình rất tốt. Hắn lại hỏi, nếu là Liêu Tây quân đánh tới, ngươi có thể có lòng tin giữ vững Liêu Hà huyện thành? Binh mã làm đại nhân, không phải ta nói mạnh miệng. Lương Thái Dũng lúc này nói qua nói, nếu là đuổi theo Liêu Tây quân chỉ có 1 2000 người, ta hoàn toàn chắc chắn đem bọn hắn án hết. Nếu là bọn hắn đuổi tới có trên vài người, ta cũng có thể thủ vững Liêu Hà huyện thành nửa năm. Lương Thái Dũng nhất dựa vào chính là dưới tay 2000 nguyên Liêu Dương quân, quân chính quy. Những quân chính quy này đều là quê người, rất nhiều đều là hắn thân. Trước kia triều đình phái người tới tiếp quản thời điểm, đối bọn hắn đề phòng rất nghiêm. Thêm nữa Triều đình phái tới tướng linh tay chân không sạch sẽ, tham mạc hành hành, không được gữa chuộng. Cho nên lần này Lương thái dũng dễ như chở bàn tay liền đem nguyên một doanh người kéo tới. Thêm nữa chiêu mới quên hơn 3.000 thênh trắng. Hắn có lòng tin cùng Liêu Tây quân một trận chiến. Tốt, tốt. Ta Liêu Châu quân có lương chỉ huy sứ mạnh như vậy đem, lo gì đại sự không thành. Nhìn Lương thái dũng tin tưởng như vậy, dưới tay binh mã cũng nhiều. Binh mã làm Khương Văn Bá tâm lý an tâm. Hắn lúc này quyết định, không đội mà trốn về Liêu Châu đi thỉnh tội. Hắn muốn giượi vào Liêu Hà huyện, một lần nữa thu nạp nhân mã đánh bại Lêu Tây quân, đoạt lại Lương Chỉ Huy Sư, ngươi nếu là giúp ta đánh bại Liêu Tây Quân, thu phục Liêu Dương Phụ thành, Khương Văn Ba đối với Lương Thái Dũng đạo, ta định hướng tiết xoáy tiến cử hiện tại ngươi vì ta Liêu Châu Quỷ Độ Chỉ Huy sứ. Lương Thái Dũng nghe lời này sau, nếp miệng mỉm nở nụ cười. Binh mã làm đại nhân, cái này chu phần lịch, thanh quân chắc chính là buồn phận của ta. Liêu Tây quân tính là cái dám gì? Người khác sợ bọn họ, ta Lương Thái Dũng cũng không sợ. Ta cái này điểm đủ binh mã, đánh lại, thu phục Liêu Dương phủ thành. Khương Văn Ba vốn là muốn quên một chút Lương Thái Dũng, thỏa làm việc. Triệu tập đóng giữ trung quanh binh mã cùng một chỗ hành động. Có thể tưởng tượng Liêu Tây quân vừa đánh thắng trận chiếm lĩnh Liêu Dương phủ thành, đặt chân chưa ổn. Bọn hắn lúc này đột nhiên giết trở về, nhất định có thể đánh Liêu Tây quân một trở tay không kịp. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể chuyển bại thành thắng. Tốt, chúng ta cùng một chỗ giết trở về. Binh mã làm Khương Văn Bá lúc này đồng ý Lương thái dụng ý nghĩ. Hiện tại Liêu Tây quân vừa đánh thắng trận, vội vàng vơ vét tiền tài, an mừng đâu, khẳng định cảnh giới thư giãn. Chúng ta đột nhiên giết trở về, nhất định lấy đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Trận chiến này chúng ta phần thắng rất lớn. Khương Văn Bá lại biết Liêu quân, lần này giáp vẹn vẹn mang theo mấy cái doanh Cho nên hắn mới dám ra khỏi thành giao chiến. Lần này hắn chiến bại, cũng không phải là đối phương quá mạnh, mà là chính bọn hắn quá yếu. Dưới tay hắn trên bạn người ở trên chiến trường lên lý phá giáp hợp lý. Đối phương giả ý bại lui, nhân mã của bọn hắn một đùa, đội ngũ liền lổn xọn. Đối phương thừa cơ phản công, bọn hắn lúc này mới đại bại. Lương Thái Dũng dưới tay có hơn 20000 tinh nhuệ chiến binh, lại có mấy ngàn chiêu mới quên tên tráng. Bọn hắn thừa dịp Liêu Tây quân vừa chiếm lĩnh Liêu Dương phủ thành thời điểm đột nhiên trở về. Liêu Tây quân tuyệt đối nghĩ không ra. Nói làm liền làm. Đang tiến hành đơn giản chuẩn bị sau, Khương Văn Ba cùng Lương Thái Dũng xuất lĩnh chứa Dũng doanh liền mở ra Liêu Hà huyện, hướng phía Liêu Dương phủ thành phương hướng hành quân gấp. Chương 730, trọng dụng, chương 730, trọng dụng. Liêu Tây phủ cải nội. Trên quan đạo tinh kỳ pháp phối, khói bụi cuồn cuộn. Một đạo đại quân chính trùng trùng điệp điệp hướng đông tiến vào. Vân Châu tiết độ sứ Tào Phong cưỡi tại trên lưng ngựa theo quân tiến lên, trung binh đều là số lớn uy phong lẫm lẫm kỵ binh. Lần này hắn Lý Pha giáp lúc đó ngay tại tới gần Liêu Châu võ xuyên trấn tiến hành dã ngoại thao diễn, ra lệnh một tiếng liền xuất phát xuất phát. Bọn hắn Liêu Tây đại quân chủ lực cần thu nạp tập kết, cần chuẩn bị lương thảo quân giới. Hướng hộ chủ lực của bọn họ đại quân đại đa số thời điểm đều tọa trấn chú đóng ở Vân Châu thành xung quanh. Đến lúc này hai đi, làm chế ngoại không ít thời gian. Cùng may hai năm này bọn hắn quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, tập kết cùng hành động đều rất nhanh. Hiện tại bọn hắn đã tới Liêu phủ, mấy ngày nữa liền có thể vào Liêu Ánh hắn quanh đồng ruộng bay lên qua, khắp khuôn là vui mừng sắc. Hai năm này Chu thuần cương tại Liêu Tây phủ công tích là rõ như ban ngày. Liêu Tây khởi công xây dựng thủy lợi, khai khẩn đại lượng ruộng tốt. Đã từng khốn cùng không chịu nổi Liêu Tây chi địa, bây giờ đã biến thành một cái kho lúa lớn. Đột nhiên, phía trước trở nên ồn ào náo động. Chỉ gặp ven đường có không ít người tại khu chiên gõ trống, một bức náo nhiệt cảnh tượng. Đi, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Tào Phong hướng phía phía trước sau khi liếc nhanh mấy lần, lúc này rục ngựa hướng phía phía trước mà đi. Tào Phong rất nhanh liền thấy được Leo Tây chi phủ Chu mang theo một đám người tại ven đường chờ lấy đâu. Bái Kiến Tất Soái, Chu Tuần Cương bước nhanh đến phía trước, không người hướng Tào Phong hành lễ. Tào Phong nhìn mấy lần Chu Tuần Cương, mở miệng hỏi: "Chu Tuần Cương, ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Về tiết xoá lời nói, Chu Tuần Cương chắp tay trả lời nói: "Ta Liêu Tây quân lần này xuất chinh thảo phạt phản nghịch, ta Liêu Tây phụ lão hương thân biết được sau, đặc biệt ở chỗ này chuẩn bị một chút nước trả là đi ngang qua các tướng sĩ trắng đi." Tào Phong dương mắt nhìn lên, quả thật tại ven đường xây dựng không ít quán trà, không ít bác tính ngay tại nấu nước pha trà, còn có một số nữ tử tuổi trẻ bưng bắt trà, ngay tại là đi ngang qua các tướng sĩ đưa lên một bát trà nóng, uống một chén đi lên chiến trường, hào hào giết địch, hy vọng các người nhiều đánh thắng trận. Cái này tuổi trẻ nữ tử đem bát trà đưa tới Liêu Tây quân tướng sĩ trong tay thời điểm, vẫn không quên cổ vũ vài câu. Tuổi trẻ Liêu Tây quân tướng sĩ tiếp nhận những nữ tử này đưa qua bát trà, cảm xúc phấn khởi. Cô nương yên tâm, ta nhất định anh dũng giết địch, không cô phụ phụ lao hương thân kỳ vọng. Phản quân tính là cái dám gì? Chúng ta nhất định có thể đánh cho phản quân tè ra quần. Nhìn thấy tuổi trẻ tướng sĩ nói như vậy, những cái kia đưa nước trà cô nương cũng tích cực đáp lại. Các ngươi đều là tốt, các ngươi nhất định có thể đánh thắng trận. Lên chiến trường, chiếu cố tốt chính mình chờ các ngươi khai hoàn trở về. Liêu Tây quân tướng sĩ nhận lấy cái này tuổi trẻ cô nương của Vũ, khí si khí đại trấn. Bọn hắn từng cái ngẩng đầu dứt lực, ánh mắt kiên nghị. Bọn hắn hận không thể hiện tại liền bay đến Liêu Châu đi giết địch, lấy chứng minh chính mình vũ dũng. Liêu Tây quân phần thắng. Có Liêu Tây quân dẫn đội thiên hộ đột nhiên kéo cuống họng quát to lên. Liêu Tây quân phần thắng. Hành quân đội ngũ rất nhanh liền bạo phát ra sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hò hét. Các tướng sĩ đem bát trà trả lại cho những cô nương kia sau, Nền bước gầm hữu bộ pháp, phòng giam lên. Người đây là huyên náo một màn nào a? Phong thu hồi ánh mắt, cười mỉm mà nhìn chằm chằm vào Chu Thuần Cương hỏi. Chu Tuần Cương cười trả lời, "Ta đây là mỹ nhân kế. Chúng ta Liêu Tây quân tướng sĩ phần lớn là thanh tráng tiểu hòa tử, không ít người còn không có thành thân đâu. Bây giờ xuất chinh thảo phạt phản nghịch, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ai cũng không biết có thể hay không còn sống trở về. Hiện tại khiến cái này các cô nương cho bọn hắn bưng trà đưa nước, đối bọn hắn ủng hộ một phen. Ta tin tưởng những tướng sĩ này lên chiến trường, cho dù là gặp được cường địch, cũng nhất định sẽ nhớ tới những cô nương này đối bọn hắn cổ vũ, trở nên càng thêm dũng không sợ. Chỉ cần sĩ khí cao, cái kia đánh bại phản quân phần thắng liền lớn hơn một chút." Tào Phong nhẹ gật đầu. Hắn không thể không thừa nhận, Chu thuần cương biện pháp này vẫn rất có hiệu quả. Để Bạch Tính tại ven đường bưng trà đưa nước, là Liêu Tây quân các tướng sĩ trắng đi, có thể kích phát các tướng sĩ nội tâm cảm giác tự hào cùng vinh dự cảm giác, để bọn hắn biết, sau lưng của bọn hắn có vô số phụ lao hương thân duy trì, bọn hắn là chính nghĩa chi sư, vương giả chi sư. Đặc biệt là để cô nương trẻ tuổi tự mình đi cổ vũ các tướng sĩ, đây càng có thể để trấn các tướng sĩ sĩ khí. Bọn hắn Liêu Tây quân tướng sĩ đều là một chút cường tráng tiểu hỏa tử, bọn hắn rất quan tâm mặt mũi. Càng muốn tại các phái trước mặt biểu hiện cùng chứng minh chính mình vũ dũng mặt. Nếu là đánh đánh bại, vậy bọn hắn còn mặt mũi nào trở về gặp những này phụ lao hương thân cùng cô nương. Cho nên bọn hắn ra trận sau, nghĩ đến những thứ này cô nương cổ Vũ, liền sẽ trở nên càng thêm dũng cảm. Nhìn thấy bây giờ các tướng sĩ uống một chén trà nóng sau, liền trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn. Tào Phong cũng không thể không thừa nhận, Chu thuần cương hay là rất biết phấn chấn sĩ khí. Người có lòng. Tào Phong công nhận Chu thuần cương cách làm này. Để phụ lao hương thân làm tướng sĩ bọn họ tiến đường, cái này rất tốt kích phát các tướng sĩ vinh dự cảm giác cùng sĩ khí. Chu thuần cương nhìn mình cách làm đạt được tiếng tán thành, hắn cũng thật cao hứng. Lục tổng thang quân Tào Phong quay đầu nhìn về hướng điều nhiệm là Vân Châu Tiết độ phủ Tổng tham quân lục nhất chu. "Đem biện pháp này nhớ kỹ." Tào Phong đối với Lục Nhất Chu phân phó nói, "Về sau phẩm là đại quân xuất chính cùng cải hoàn, đều muốn nhiều tổ chức một chút phụ lao hương thân vui vẻ đưa tiễn nghênh đón các tướng sĩ. Để các tướng sĩ biết, sau lưng của bọn hắn có ngàn ngàn vạn vạn phụ lao hương thân ủng hộ cùng duy trì. Bọn hắn đến chiến trường sau, cũng sẽ trở nên dũng cảm tiến tới, không sợ hãi." "Tuân mệnh." Tổng tham quân lục nhất chu lúc này đáp ứng xuống. Tào Phong sau khi phân phó xong, lại đem ánh mắt nhìn về phía Chu thuần cương. Chu thuần cương. Phía trước truyền về tin tức Lần này phản quân tàn phá bãi Liêu Châu các phủ huyện, triều đình điều động quan lại hoặc là bị giết, hoặc là đào tẩu. Ta tự mình dẫn Liêu Tây quân đi thảo phạt phản quân. Liêu Tây quân phụ trách đánh trận quét sạch phản quân. Có thể trải qua phản quân như thế dày bò, các phủ huyện loạn sạp hàng không có người quản không thể được. Ta chuẩn bị điều ngươi đi Liêu Châu, phụ trách khôi phục địa phương trật tự, trấn an mất tính, ngươi có bằng lòng hay không? Đối mặt tạo phong hỏi thăm, Chu Thuần Cương nội tâm kích động. Nói, chỉ là muốn điều chính mình đi làm Châu người đứng đầu. Ý vị này hắn lại phải thăng quân mã. Chu Tuần Cương cố nén nội tâm kích động chi tình, không người nói, hạ quan hết thảy đều nghe tiết xoáy an bài. "Tốt, tao phong khế vượt cầm sau nói, ngươi trước hết tạm thay Liêu Châu thứ sử trước. Đến Liêu Châu sau phải nhanh một chút khôi phục các phủ huyện nha môn vận chuyển, khôi phục trật tự, trấn an dân tâm. Đồng thời ngươi cũng muốn xoay sở thuế ruộng, bảo đảm ta bình định đại quân lương thảo cung ứng." Chu Tuần Cương hiện tại kích động tột đỉnh, không nghĩ tới tiết xoáy trực tiếp để hắn tạm thay Châu thứ sử trước. Đây chính là phong cương đại lại a. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, hắn từ một cái nghèo xuất sinh nhảy lên trở thành phong cương đại lại. Hắn cảm giác giống như là giống như nằm mơ. Đây hết thảy đều là tiết xoái cho hắn. Chu thuần cương hít sâu một hơi, ánh mắt kiên nghị địa đạo, hạ quan đem hết khả năng, định không phụ tiết xoái trọng thác. Tào Phong nhìn xem kích động Chu thuần cương. Hắn phân phó nói, ngươi mau chóng tại Liêu Tây chọn phái đi một nhóm đắc lực còn lại, theo quân đi nhậm chức đi. Hạ quan tuân lệnh. Chu thuần cương lần này tổ chức bách tính tại ven đường vui vẻ đưa tiễn các tướng sĩ xuất chinh, thắng được Tào Phong tán thành. Thêm nữa Chu thuần cương tại Liêu Tây 2 năm này làm không sai, cho nên quyết định cho ép một chức Chương 731, gặp phải, chương 731, gặp phải Liêu đây quân tiêu kỵ doanh doanh địa. Phụ binh bọn họ đang bận dựng lều vải, nấu nước nấu cơm, cho chiến mã cho ăn cỏ khô. Chỉ huy sứ A Sử Na Phu tự mình dò xét một phen doanh địa cùng chạm các sau, lúc này mới về tới lều vải. Trong trống đồng, phó chỉ huy sứ lôi trấn các loại sĩ quan đã tại miệng lớn cắn ăn năn ăn cơm đi. A Sử Na Phu tại trên một băng ghế đáng ngồi xuống. Chỉ huy sứ, cơm tới. Thân vệ lúc này bưng một bát canh thịt cùng mấy cái nóng hôi hổi hồ bánh đưa đến A Sử Na Phu trong tay. A Sử nắm lên hồ bánh gần một cái. Ánh mắt của hắn quét qua một đám đang dùng cơm sĩ quan. Phân phó Để các tướng sĩ năm chặt thời gian nghỉ ngơi, chiến mã của khô đều muốn cho ăn đủ. Ngày mai Hưng Đông liền xuất phát. A Sử Na Phu phân phó nói, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Lần này binh định, thế nhưng là chúng ta tiêu kỵ doanh lộ mặt cơ hội tốt. Nếu ai lề mà lề mệ, làm hỏng chiến cơ, đừng trách ta trở mặt vô tình. Là, các sĩ quan cũng đều cùng nhau đáp ứng xuống. Bọn hắn tiêu kỵ doanh thế nhưng là Liêu Tây quân tinh nhuệ, bây giờ toàn viên mặc giáp, nghiêm chỉnh huấn luyện. Hai năm này bọn hắn cơ hội xuất thủ cũng không nhiều. Đại đa số thời điểm tảo phong đều là để tổ mới xây tất cả đoàn luyện hương binh doanh thay nhau xuất chiến tiến hành luyện binh. Tiêu kỵ doanh một chi này tinh nhuệ trang bị tình lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng lại không có mò được bao nhiêu cơ hội làm công. Lần này bọn hắn xuất chinh Liêu Châu bình định, một đường từ Vân Châu chạy tới, đều ma quyển sát trưởng, kích động đâu. Đang khi nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Khoảnh khắc sau, một tên sĩ hậu binh vội vã tiến nhập trong chướng ngổng. Báo. Sĩ hậu binh quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, chỉ huy sứ, quân ta đại thắng. Lý trấn sẽ tại Liêu Dương Phủ thành bên ngoài đánh bại mã, đánh chiếm Liêu chiến này vẹn vẹn tù binh quân liền có 7, ,000 người. Sĩ hậu binh lời nói để trong chướng đồng xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh. Án Sử Na phu khệ miệng có chút run rẩy. Lý Phá Giáp đã đánh bại Liêu Dương phủ phản quân, công chiếm Liêu Dương phủ thành. Hắn nhớ kỹ Lý Phá Giáp dưới tay chỉ có vài doanh hương binh đi, vài doanh hương binh liền đánh bại hơn vạn phản quân, đánh lớn như vậy một cái tháng trận. Cái này khiến hắn tại ngắn ngủi kinh ngạc sau, trong lòng cũng có chút nóng nảy. Lý Phá Giáp có thể đánh như vậy, đừng đem thị tân sạch, đến lúc đó để bọn hắn kiêu kỵ doanh canh không được. Không nghĩ tới Lý lợi hại như vậy. Dựa vào vài doanh hương binh liền đánh bại hơn quân, không hổ là đi theo tiết xoáy nhiều năm nhân. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng phản quân bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai không gì hơn cái này. Lần này chúng ta đánh bại phản quân, triệt để chiếm đoạt Liêu Châu, xem ra là chuyện ván đã đóng tiền. 4. Biết được Lý Pha Giáp đánh bại phản quân, công chiếm Liêu Dương Phụ thành, đám người cũng đều thật cao hứng. Lý Pha Giáp thế nhưng là bọn hắn Liêu Tây quân người. Quân đội bạn đánh thắng trận, cái kia tương đương với bọn hắn đánh thắng trận. Sau trận chiến này, địa bàn của bọn hắn lại đem mở rộng không ít, thực lực tăng nhiều. Khi mọi người tại vì tiền tuyến đánh thắng trận mà cao hứng đàm luận tới điểm. A Sử Na vị này tiêu kỵ doanh trì huy sứ thì là cao hứng không độ. Cái này thắng trận đều để lý phá giáp đánh, vậy bọn hắn tiêu kỵ doanh làm gì? Thật ra này chạy tới, cũng không phải để bọn hắn ở chỗ này xem người ta đánh thắng trận. A Sử Na Phu hùng hổ cục đem một chén lớn canh thịt tràn vào trong bụng. Hắn đứng lên, truyền lệnh xuống. Một lúc lâu sau chúng ta xuất phát. A, xuất phát. Lôi chấn bọn người mặt mũi tràn đầy một hôi. Bọn hắn không biết vị này chỉ huy sứ là bị cái gì kích thích, lại muốn trong đêm xuất phát. Chỉ huy sứ, các huynh đệ hành quân một này, đã mỏi mệt không chịu nổi. Cái này vừa xây dựng cơ sở tạm thời. Nếu không chúng ta nghỉ ngơi một đêm, bình minh ngày mai sau lại lên đường đi. Đúng vậy a, cái này bình định cũng không kém một đêm này. A Sử Na Phu thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Chúng ta nếu là chậm rãi, thịt này đều để người ta ăn sạch, chúng ta đến lúc đó uống canh cũng không đợi kịp. A Sử Na Phu hướng mọi người nói, đừng lề mề, tranh thủ thời gian thu thập một phen, một lúc lâu sau xuất phát. Chúng ta tiêu kỵ doanh cũng không thể bị người so không bằng. A Sử Na Phu phía trước một đoạn thời gian bởi vì sợ quốc lôi kéo, không cẩn thận phạm sai lầm. Tao Phong mặc dù chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, không có lộ ra, cũng không có đối với hắn tiến hành trừng phạt. Có thể A Sử Na Phu chính mình trong nội tâm vẫn cảm thấy rất cái náy. Tiết Soái đối với hắn tín nhiệm như vậy cũng coi trọng. Người ta sợ quốc người lôi kéo hắn thời điểm, hắn nhưng không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng, còn do dự. Hắn cảm thấy mình có lỗi với Tiết Soái. Hắn vẫn muốn tìm cơ hội một lần nữa chứng minh chính mình trung thành. Lần này Tiết Soái phải hắn xuất lính tiêu kỵ doanh xuất chiến. Hắn cũng mang quyền sát trưởng, muốn lập xuống công lao, báo đáp Tiết Soái. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lý Phá Giáp đã ở phía trước giết địch là công, bọn hắn còn tại trên đường. Hắn liền trong lòng gấp. Cái này nếu là cầm đều để Lý Phá Giáp đánh xong, vậy hắn chứng minh như thế nào chính mình trung thành? Báo đáp thế nào tiết xoái ơn chi ngộ, cho nên hắn lúc này mới vội vã muốn đuổi tới chiến trường, tranh thủ sớm một chút đánh mấy cái thắng trận. Tại A Sử Na Phu thúc dục bên dưới, Kiêu Kỵ doanh cát tướng sĩ tại vội vàng ngăn xong cơm tối, cho chiến mã cho ăn cỏ khô sau, bọn hắn lưu lại phụ binh tại phía sau thu thập liệu vải. Chiến binh bọn họ thì là vội vã xuất phát, trong đêm hướng phía Liêu Dương phủ phương hướng hành quân gấp. Khi Liêu Tây quân Kiêu Kỵ doanh lấy hành quân gấp Từ thái lao tới chiến trường thời điểm, Lý giáp vị này, Tây trái đô chỉ huy cũng ngay tại dẫn người trong đêm quân. Nhanh, nhanh! Lý Pha Giáp tự mình xuất lĩnh Liêu Đông doanh hơn ngàn danh tướng sĩ, chính hướng phía Liêu Hà huyện bổ nhào. Tại công chiếm Liêu Dương phủ sau, Lý Pha Giáp phát hiện phản quân chiến lực cũng không mạnh, cho nên hắn lớn mật chê binh, muốn các doanh hướng phía xung quanh các phủ luyện công kích. Chính hắn thì là xuất lĩnh Liêu Đông doanh tướng sĩ chuẩn bị đánh chiếm Liêu Hà huyện. Khi Lý Pha Giáp bọn hắn thở hổn hển hành quân gấp thời điểm, phía trước có thám mã chạy như bay tới. "Trận tướng, tướng, Phía trước thôn trấn có chú đóng một chi quân, nhân số không ít. lúc này bước, nơi đèn đốt ô, ô, ô, ô. Tại hắn quan sát tình thời điểm, Trong trấn phương hướng cũng vang lên tiếng kèn. Rất hiển nhiên, chú đóng ở nơi này phản quân cũng phát hiện tới gần Lý Phá Giáp bọn hắn đoạn đường này nhân mã. Trấn tướng, bọn hắn giống như phát hiện chúng ta. Nghe được thôn chấn bên kia vang lên tiếng kèn, thân vệ Điền Tiểu Nhị mở miệng nhắc nhở. Ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Lý Phá Giáp, chờ đợi quyết định của hắn. Lý Phá Giáp hỏi, trong trấn có bao nhiêu địch nhân rõ ràng sao? Sĩ hậu binh trả lời, chúng ta phát hiện có phản quân sau, thập trưởng liền phái ta lập tức trở về bẩm báo. Chúng ta thập trưởng đã sở lên bắt bắt làm tù binh, hẳn là rất nhanh liền có thể làm rõ ràng phản quân số lượng. Lý Pha Giáp nói vậy, như mày. địch tình không rõ, cái này có chút phi thức. nhưng nơi này không phải Liêu Hà huyện, hắn xem chừng hẳn là phản quân phái ra Trinh Lương Lạp Phu, bọn hắn hẳn là đánh thắng được." Lý Pha Giáp nghĩ nghĩ sau, quyết định thật nhanh, quyết định đánh lập tức. Nơi này liền một cái thôn trấn, đoán chừng là Liêu Hà huyện đi ra Trinh Lương Lạp Phu loạn ngũ. Bọn hắn khả năng cũng không nghĩ tới chúng ta lại đột nhiên giết tới nơi này, không có phòng bị. Lập tức tiến công." Lý Pha Giáp lớn tiếng nói, đem bọn hắn tiêu diệt rơi. Tôn mệnh." Lý Pha Giáp ra lệnh một tiếng, sau lưng một mảnh xoát rút đao thanh âm. "Theo ta lên." Ly Pha giáp hét lớn một tiếng, Liêu Đông doanh hơn ngàn danh tướng sĩ tựa như ngao ngao kêu mãnh hổ bình thường, nào về phía náo động khắp nơi thôn trấn. Chương 732, cứng đối cứng, chương 732, cứng đối cứng. Trong đêm tối bó đuốc lắt lự, tỏa ra lờ mờ bóng người, náo động khắp nơi. Liêu Châu Tiết độ phủ binh mã Lâm Khương Văn bá vội va xoay người xuống giường, đi ra trong phòng. Làm sao bên ngoài ồn nào? Một tên ở trong sân cảnh giới thân vệ lúc này nên đón bẩm báo. Binh mã lâm nhân. Thôn phía tây trên quan đạo phát hiện một đường tới Leo Tây quân. Thân đối với Khương Văn Bà nói, Trư Dũng chỉ huy đã dẫn người hơi đi tới biết được có một đoàn Liêu Tây quân từ phía Tây lái tới, Khương Văn Bá trong lòng lấy làm kinh hãi. Hắn lúc này lại hỏi, "Đoạn đường này Liêu Tây quân có bao nhiêu người?" "Tôi không, cụ thể số lượng không rõ ràng." Bất quá Lương Chỉ Huy Sư nói từ bó đuốc số lượng nhìn, "Nhân số không có chúng ta nhiều." Lương Chỉ Huy Sư nói để cho chúng ta đợi tại trong trấn không nên chạy loạn. Hắn Lãnh Binh hơi đi tới, "Tranh thủ ăn hết cái này một cỗ Liêu Tây quân." Khương Văn Bá nghe vậy, trong lòng cũng có chút toán trách Lương Thái dung quá khinh địch. Địch nhân này số lượng đều không có làm rõ ràng, liền tùy tiện Lãnh Binh công đi lên. Đây cũng quá là mửa. Phái người đi nói cho Lương Thái Dũng Khương Văn Ba kết thân vệ phân phò nói, Liêu Tây quân chiến lực không tầm thường, muốn hắn coi trường ứng đối, không thể khinh địch chủ quan. Nếu là không địch lại, thối lui về trong chấn, sau khi trời sáng làm tiếp so đo. Là, có thân vệ sau khi nghe, vội vã hướng lấy bên ngoài Việt đi. Khi Liêu Tây quân trái đô chỉ huy sứ Lý Phá Giáp chuẩn bị thừa dịp Liêu Châu Phản quân không có chuẩn bị sẵn sàng phát khởi thế công thời điểm. Liêu Châu Phản quân Lương Thái Dũng bọn hắn cũng cơ hồ cùng một thời gian phát hiện bắn tới Liêu Tây quân Hắn ý đồ toàn diệt cái này, một cỗ mở ra trước mặt Liêu Tây Quân. Trong đêm tối, hai nhánh quân đội cơ hồ là đụng đầu. Trấn tướng phản quân nhào tới, nhìn thấy phía trước bó đuốc lắc lư, bóng người lay động. Thân vệ Điền Tiểu nhị như lâm đại địch, đem Lý Pha Giáp bảo hộ ở sau lưng. "Mẹ, có ý tứ ngang, cái này một cỗ phản quân lại còn dám giết đi ra, xem bộ dáng là không có đem chúng ta để vào mắt a." Lý Pha Giáp nhìn phản quân không có cố thủ thôn chấn, ngược lại là chủ động giết đi ra. Cái này khiến hắn cũng hơi có chút hoài nghi mẩn, nhưng hắn cũng không có sợ sệt, ngược lại là khơi dậy hắn trong lòng lòng Dưới tay hắn hơn ngàn tên Liêu Đông doanh tướng sĩ vậy cũng là hắn đảm nhiệm Liêu Đông quân độ chỉ huy sứ thời điểm mà ra. Những người này đánh trận hung hãn, chính là Lý Pha giáp dám can đảm chủ động khởi xướng tiến công lực lượng chỗ. Bây giờ đối phương chủ động đánh tới, chính hợp ý hắn. Trận hình mũi khoan, đột kích. Tại Lý Pha giáp trong tiếng giống to, hơn ngàn tên Liêu Đông doanh tướng sĩ cấp tốc điều chỉnh trận hình. Bọn hắn dọc theo quan đạo bày ra một cái chẳng phải tiêu chuẩn trận hình mũi khoan. Mấy mấy tên người khoác giáp dày hợp thành trận hình mũi khoan kích, còn lại tướng sĩ thì là theo sát phía sau, sải bước hướng về phía trước. Chỉ một lát sau công vụ Song Vương liền đã đánh đối mặt. Liêu Châu quân chữ Dũng doanh chỉ uy sứ Lương Thái giúp nhìn qua đột kích mà đến Liêu Tây quân, mặt lộ hưng quang. Mẹ nó, cái này Liêu Tây quân thật đúng là không sợ chết ta. Ngần ấy người cũng dám xông lên. Toàn bộ để lên đi, ăn hết đoạn đường này Liêu Tây quân, để bọn hắn biết, chúng ta Liêu Châu quân lợi hại. Lương Thái Dũng tự cao người đông thế mạnh, căn bản liền không có đem Liêu Tây quân để vào mắt. Hắn cảm thấy đối phương mới đến, tình huống chưa quen thuộc liền dám can đảm xướng công. Cái này khiến hắn cảm thấy là đối phương khinh thị chính mình, hắn không phải cho bọn hắn một bài học không thể. Giết a. Giống. Bốn năm ngàn Liêu Châu phản quân chen trúc hướng về phía trước, nào về phía Lý Phá Giáp bọn hắn. Siêu siêu siêu. xiu siêu xiu. Trong đêm tối, vô số mũi tên tại gạt hét. Phốc phốc. A. Không ngừng có người bị mũi tên thấu xuyên thân thể, vật nặng ngã xuống đất thanh em không ngừng vang lên. Trẩn tướng, chúng ta là không phải chui phản quân hang ổ bên trong tới. Người này cũng quá là nhiều đi. Nhìn thấy phía trước cái kia đen nghị phản quân, thân vệ Điền Tiểu Nhị cũng thẳng nuốt nước miếng. Lý Phá Giáp hiện tại cũng đã nhìn ra, nhân số của đối phương so với bọn hắn nhiều hơn nhiều. Nếu không chúng ta tranh thủ thời gian quay đầu rút lui đi. Điện tiểu nhị đề nghị nói, "Chúng ta chân nhanh, bọn hắn hẳn là đuổi không kịp chúng ta." Lý Pha Giáp lúc này mang chửi, rút lui cái giấm. Phản quân người đông thế mạnh, đều là một đám đám hỗn hợp. Liêu Dương thành bên ngoài hơn vạn phản quân đều bị chúng ta đánh cho hoa rơi nước chảy, chút người này liền đem ngươi hù dọa mất mật. Lý Pha Giáp gơ đao tự hét lớn, "Các tướng sĩ, giết địch lập công ngày tại hôm nay." "Dát a!" Tại Lý Pha Giáp trong tiếng giống to. Hơn ngàn tên Liêu Đông quân tướng nhau trận gầm mà đến Liêu Châu quân. Tại to lớn trong tiếng vang mình, Song Vương đột nhiên đụng vào nhau. Theo sát lấy vô số binh khí liền hướng phía trên người của đối phương chào hỏi. Liêu Tây Quân danh khí mặc dù lớn, có thể những phản quân này tạo phản cũng dám, đều là một chút gan to bằng trời cả người, đương nhiên sẽ không bị chỉ là một chút hư danh hù dọa Lương Thái Dung trước kia không có cùng Liêu Tây Quân giao thủ qua, cho nên người không biết không sợ. Hơi đi tới, giết cho ta, không thể thả chạy một cái. Lương Thái Dũng không ngừng tuyên bố quân lệnh, ý đồ đem Lý phá giáp bọn hắn đoạn đường này Liêu Tây Quân bao vây tiêu diệt. Bành. người mặc giáp giải Liêu quân, quân sĩ tựa như man bình thường cùng một tên phản quân đụng vào nhau. Tại xương cốt tiếng vỡ vụn bên trong, người phản quân kia thân thể liền tựa như bùn nhão bình thường sủi lơ xuống dưới. Khen, trường đao rơi vào cái này, Liêu Tây quân quân sĩ trên thân, bắn tung tóe ra một chuối hỏa tinh tử. Chết. Cái này Liêu Tây quân quân sĩ trường đao xẻ qua, vậy đến không kịp thu đao phản quân quân sĩ cái cổ máu chảy như suối. Hơn ngàn tên Liêu Tây quân tướng sĩ hợp thành giày trận hình mũi khoan, trực tiếp khảm vào phản quân trong đội ngũ. Đặc biệt là xung làm trận hình mũi khoan tên người khoác giáp đột kích tướng sĩ, càng là hùng mãnh không gì sánh được. Chỉ gặp bọn họ trong tay trên trường bên dưới tung bay, phàm là tới gần bọn hắn phản quân không chết cũng bị thương xông về phía trước, giết. Lý Pha giáp bọn hắn cái này trận hình mũi khoan lại nhanh lại ổn, khoác gai cắt sóng bình thường hung manh hướng về phía trước. Phạm là Từ chính diện phóng tới địch nhân của bọn hắn, giao thủ một cái liền bị bọn hắn ném lăn trong vũng máu. Phốc xích. Có đột kích Liêu Tây quân quân sĩ bị mấy chi trường mâu đâm lật. Giết. Lập tức lại có một tên Liêu Tây quân quân sĩ dẫn theo trường đao, nghĩa vô phản cố bổ đi lên. Mặc dù phía trước trường mâu hàn quang lập lòe, nhưng bọn hắn không hề sợ hãi, thân liền lao tới. A. Có quân sĩ kéo lại một chi trường mâu, ra sức kéo một phát. Người phản quân kia quân sĩ thân thể mất đi cân bằng, liên quan tính mạnh nghiêng đến cái này, liêu tây quân quân sĩ trên thân. Giang rắc, trường đao sẽ qua, người phản quân này quân sĩ ngay tại tiêu thảm bên trong bị chặt đẽ xuống đất. Vây quanh bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy. Khi Lý phá Giáp bọn hắn đại sát tứ phương thời điểm, đại lượng phản quân thì là còn tại khai thác vây quanh chiến thuật. Bọn hắn từ bốn phương tám hướng vây quanh đi lên, tầng tầng lớp lớp đem Lý phá Giáp bọn hắn vây quanh. Lý Pha Giáp bọn hắn liền tựa như bánh trưng bình thường, bị bao rắn rắn chắc chắc. A, muốn ăn rơi chúng ta. Lão tử bằng rơi ngươi rằng. Lý Pha Giáp uy nghiêm ánh mắt đảo chiến trường. Nhìn thấy bốn phương tám hướng vọt tới phản quân, cười lạnh không thôi. Lý Pha Giáp cái kia thanh âm lạnh lùng xuyên thấu ồn ào náo động hò hét tại các tướng sĩ si bên tai vang lên. "Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, cho ta hùng hào giết." Tại Lý Pha Giáp trong tiếng giống to, hơn ngàn tên Liêu Tây quân tướng sĩ tựa như điên cuồng bình thường. Trong tay bọn họ đao tử trên dưới tung bay, lăng lệ lưỡi đao mỗi một lần vùng vậy đều sẽ mang ra bồng lớn máu tươi. Phản quân nhân số tuy nhiều, bọn hắn chỉ có hơn 2000 người lúc trước quân chỉnh Bộ phận người này hay là có nhất định chiến lực. Thế nhưng là còn sót lại hơn 3000 người đều là chiêu mới quên thanh niên trai tráng, chưa từng trải qua trận giết qua địch. Đối mặt cái này tàn khốc huyết tinh chiến trường, không ít tân binh dọa đến binh khí đều không nắm vững, chớ nói chi là xông đi lên cùng Lý Phá Giáp bọn hắn chiến giết. Thêm nữa Lương Thái dụng ý đồ toàn diệt Lý Phá Giáp bọn hắn, chọn lựa tứ phía chiến thuật bao vây. Điều này sẽ đưa đến binh lực của bọn hắn phân tán tại từng cái phương hướng, khó mà hình thành hợp lực. Trái lại Lý Phá Giáp bọn hắn tập trung binh lực giao thế sông về trước giết, ngược lại đánh cho phản quân không có chống đỡ chi lực. Chương 733, hung hãn không sợ chết, chương 733, hung hãn không sợ chết. 45000 phản quân vây quanh hơn 1000 đánh, song phương gián mặt trận giáp lá cả. Đao kiếm âm vang tiếng va chạm. Sắp chết trước tiếng kêu rên trong đêm tối sẽ lẫn, nghe được người ra đầu run lên. Chỉ huy sứ, đám này Liêu Tây quân quá cứng, gắm bất động a. Một tên toàn thân vết máu phản quân sĩ quan thở hổn hển chạy vội tới lương thái dũng trước mặt, trong lời nói tràn đầy đối với Liêu Tây quân e ngại. Đám này Liêu Tây quân nhân số tuy nhưng đánh lên trưởng lai tựa như tên điên bình thường không muốn sống. Mấu chốt nhất là đám người này chăm chú báo đoàn cùng một chỗ, lẫn nhau phối hợp thành thạo. Bọn hắn vây công nửa ngày, phía bên mình tổn binh hao tướng, nhưng vẫn như cũ không làm gì được đối phương. Mẹ nó, phế vật. Chữ Dũng danh chỉ huy sứ Lương Thái Dũng một cước đá vào cái kia toàn thân vết máu sĩ quan trên thần, người sau một cái lão đạo kém một chút ngã xuống đất, lấy ta đại đao đến. Lương Thái Dũng nhìn chằm chằm phía trước hôn chiến chém giết chiến trường, trong con ngươi tràn đầy chiến ý hùng hực. Hai tên thân binh lúc này đem một thanh nặng nề trường đao mang tới, đưa cho Lương Thái Dũng. Lương Thái Dũng giáng dốc khôi nô hữu lực, hắn thanh trường đao này nặng nề vô cùng, người bình thường đều vung bất động. "Theo ta giết." Lao tử hôm nay muốn đích thân chặt cái này Liêu Tây vị này chỉ tự mình nâng ra trận, cái này khiến Châu phản sĩ khí đại trấn. Dũng Giống. Lương Thái Dũng bên người hơn 200 tên thân vệ bạo phát ra như dã thú tiếng gào hét. Bọn hắn tựa như lộ ra răng nanh ác lang, đi theo Lương Thái Dũng một đầu đâm vào hỗn chiến chiến trường. Lương Thái Dũng xuất lĩnh 200 tinh nhuệ thân binh tham chiến, không ít phản quân nháo nháo cho bọn hắn nhường đường. Nhìn thấy phía trước có số lớn hung mãnh phản quân đánh tới, một tên Liêu Tây quân Bách hộ đối với trên mặt đất phun một ngụm máu bọt. "Mẹ nó, tiếp tục xông." Cái này Bách hộ mang theo mấy tên toàn thân vết tục xông về giết, cái này va chạm lực lượng khủng lồ chấn động đến Bạch Hộ trong tay đào tử kém một chút tuột tay bay ra ngoài. Ha, sức lực rất lớn. Cái này Bạch Hộ ngẩng đầu nhìn lướt qua toàn thân mặc giáp lương thái dũng, trong lòng cũng giật mình không thôi. Khí lực của hắn không coi là nhỏ. Nhưng đối phương dáng dấp khôi ngô hữu lực, khí lực so với hắn còn lớn hơn. Rất hiển nhiên, đây là một tên kinh địch. Nhưng bọn hắn Liêu Tây quân đánh trận cho tới bây giờ đều là chỉ có tiến không có lùi, hữu tử vô sinh. Hắn nhìn ra đối phương là phản quân một tên tướng lĩnh, bên người đều là một chút chiến lực hung hãn Có thể cái này Bạch Hộ vẫn là không có mấy may vẻ sợ hãi. Từ chiến Cái này Bạch Hộ gầm thét một cú họng, hắn cùng mấy tên Liêu Tây quân tướng sĩ cùng nhau vung đao chủ động phát khởi trùng kích. Nhìn thấy cái này Bạch Hộ cùng mấy tên Liêu Tây quân nhân thế đơn lực mỏng, còn dám chủ động phát động công kích, Lương Thái Dũng đáy mắt lóe lên một vòng kinh ngạc sắc. Khó trách bọn hắn người gầm bất động hơn ngàn người Liêu Tây quân. Muốn chết. Lương Thái Dũng bọn hắn người đông thế mạnh, cũng không có sợ cái này mấy tên Liêu Tây quân quân sĩ. Khen. Phốc phốc. Cái này Bạch mấy tên Liêu quân quân sĩ cùng Lương Thái người chiến nhau. Cái này Bạch Hộ cùng mấy tên quân sĩ mặc dù rất có thể song quyền nan địch thủ. Bọn hắn trong đêm tối xông qua trước, cùng phía sau huynh đệ tạt tới. Bây giờ đối mặt mấy trăm võ tới phản quân tinh nguyện, bọn hắn giao thủ không đến một lát liền không chịu nổi. Mấy lần trường đao đâm vào cái này bách hộ thân thể, máu tươi tựa như chảy ra. "Con mẹ ngươi!" Cái này bách hộ tại ngã xuống trước, dùng khí lực sau cùng, ra sức đem trường đao đưa vào một tên phản quân thân thể. Người phản quân này quân sĩ nhìn qua chui vào thân thể mình trường đao, nét mặt đầy kinh ngạc. Hắn cảm giác toàn thân lực lượng đang nhanh chóng biến mất, trong mắt của hắn bên trong lộ ra hoàng sợ sắc. Cái này bách hộ thân thể thẳng tắp ngã xuống, người phản quân kia quân sĩ cũng sủi lên ngã xuống đất, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Lương Thái Dũng bọn hắn vừa giết chết mấy cái này lạc đàn Liêu Tây quân quân sĩ. Lý Phá Giáp xuất lĩnh đại đội nhân mã liền đã giết tới trước mặt. Giết. Nhìn thấy phía trước bóng người đông đảo, mấy tên sông vào phía trước huynh đệ đã ngã vào trong vũ máu. Lý Phá Giáp gầm thét một tiếng họng, một ngựa đi đầu liền sông ra ngoài. Khen. Bang. Vũ Số trường hướng phía Lý Giáp trên thân chào hỏi. Có thể Lý Phá toàn thân mặc giáp, chỉ có hai cái con ngươi lộ tại bên ngoài. Những nhảy trường đao trừ tại hắn bảo giáp thượng lưu lại từng đạo hỏa tinh tử bên ngoài, không có đối với hắn tổn thương đến mảy may. Hắn trường đao chém ngang ra ngoài, làm cho mấy tên xung đến trước mặt phản quân quân sĩ chật vật lưu lại. Không đợi người phản quân này quân sĩ đứng vững gót chân, từng cái bóng đen liền bổ nhào ra ngoài. Có Lương Thái Dung thân vệ còn không có thấy rõ ràng bóng đen này chuyện gì xảy ra. Hắn cũng cảm giác mình bị một cỗ lực lượng khủng lồ đụng đổ trên mặt đất. Phốc xích. Đụng đổ Lương Thái Dung thân vệ quân quân sĩ trong tay trường đao nhiên đâm xuống, đâm xuyên qua cổ họng của đối phương. Bảo hộ chỉ huy sứ. Song phương giao thủ một cái, lập tức phân cao thấp. Liêu Tây quân tướng sĩ từng cái không muốn sống hướng phía trước bổ nhào, hoàn toàn một bộ lấy mạng đổi mạng tư thái. Phản quân phương diện trong chớp mắt liền bị bổ nhào hơn 20 người, này cũng người không còn có đứng lên. Nhìn thấy đồng bạn của mình bị một tên toàn thân vết máu Liêu Tây quân một đao cắt đứt cái cổ, người phản quân này quân sĩ nét mặt đầy kinh ngạc. Khi cái kia máu me đầy mặt Liêu Tây quân ngẩn đầu nhìn về phía hắn thời điểm, hắn càng là hô hấp dồn dập, hai chân có chút như nhũn ra. Cái này Liêu Tây quân miệng cười một tiếng, dẫn theo đao tự về người phản quân này quân sĩ. Người phản quân này quân sĩ vô ý thức vung muốn ngăn cản đối phương tới gần. khen Trường đao cùng trường đao va chạm. Đang lúc người phản quân này coi là ngăn trở công kích của đối phương thời điểm, Lông ngực của hắn đột nhiên nặng nề mà bị đập một cước, thân thể của hắn ngửa lật. Trong lòng của hắn giận mình, dự cảm được nguy hiểm. Bành. Hắn vừa ngã vào trong vũng máu, quả đấm to lớn liền nện vào trong mắt của hắn bên trên. Người phản quân này quân sĩ trong mắt tại chỗ đã bị đánh buốc lên máu. A. Người phản quân này quân sĩ phát ra như giết heo rú thảm, hoàn toàn mất đi sức chống cự. Cái kia quân quân sĩ lấy phản quân, quân sĩ cái cổ dùng sức vặn một cái, trực tiếp bẻ gây đối phương trái cổ có thể cái này Liêu Tây Quân quân sĩ lập tức cũng bị chúng quanh mấy tên phản quân dùng đao tử ném lăn. Nhưng bọn hắn lập tức lại bị từng người từng người nhào lên Liêu Tây Quân giết đến liên tục lùi về phía sau, chân đứng cứng vững. Lương Thái Dũng hơn 200 tên tinh nhuệ thân vệ cùng Lý Phá Giáp xuất lĩnh binh mã giao thủ không đến thời gian một nén nhang. Dưới tay hắn hơn 200 thân vệ liền bị giết đến thất linh bất lạc, tử thương một mạnh. "Mẹ, không cho phép lui. Ai lui về sau, lão tử trả ai. Nhìn thấy người của mình bị đối phương đánh cho chân, khí Lương Thái Dũng chửi lên. "Chỉ huy sứ, bọn hắn đánh nhau không muốn sống a bốn." Một tên thân vệ hoàn toàn bị đối phương hung hãn đấu pháp giết đến sợ hãi. Dao động quân tâm, đáng chết. Hắn thân vệ lời nói còn chưa nói xong, Lương Thái Dũng một đao liền đem hắn đánh bay trên mặt đất. Lao tử mấy ngàn người, nếu là ngay cả hơn ngàn người đều đánh không lại, Lao tử còn có hà nhan diện gặp người. Giết cho ta. Lương Thái Dũng tức hổn hển gầm thét, tự tiện người thối lui giết không tha. Lương Thái Dũng vị này phản quân chứa Dũng danh trị uy sứ giận mắng đồng thời, vung đao đem hắn ngụm, lại có hai tới trước mặt. Hắn ngăn trở một người trong đó thế công, có thể đùi hay là chịu một đao. Nhanh. Bảo hộ chỉ huy sứ, hắn thân vệ cũng đều không muốn sống hướng phía trước chen, muốn em Lương Thái Dũng bảo vệ. Thế nhưng là Liêu Tây quân thế công quá mức lăng lệ, chỉ tăng trưởng đao tung bay, nhắc lên một mảnh huyết vũ. Hơn 10 tên nhào tới muốn bảo hộ Lương Thái Dũng thân vệ trong chớp mắt liền ngã tại trong vũng máu. Lương Thái Dũng giựa vào một thân mã lực, sát thương mấy tên Liêu Tây quân quân sĩ. Thế nhưng liền trong chớp mắt thời gian, trung quanh hắn Liêu Tây quân càng ngày càng nhiều, hắn biến thành đơn đả độc đấu. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện vừa rồi bên cạnh mình hơn 10 tên thân vệ đều đã chết. Còn sót lại thân vệ khoảng cách gần hắn nhất cũng có hơn 20 bước. Lương Thái Dũng thấy thế, trong lòng giật mình, hắn muốn lui về sau lùi lại. Có thể mấy tên Liêu Tây quân quân sĩ đã quân lấy hắn. Song phương giao thủ không đến ba cái hội hợp, Lương Thái Dũng vị này cuồng vọng tự đại chứa Dũng doanh chỉ huy sứ liền bị loạn nhận chém giết ở trên chiến trường. Chương 734, may mắn, chương 734, may mắn. Một viên máu me đầm địa thủ cấp rơi vào phản quân dưới chân. Mẹ nó, tiếp tục đánh a. Lao tử xem ai không sợ chết. Lý Pha giáp vị này, Liêu Tây quân trái đô chỉ huy sứ toàn thân vết máu, toàn thân lộ ra sát khí ngất trời. Đối mặt hắn gào thét cùng phản quân chứa Dũng doanh chỉ huy sứ Lương Thái Dũng thủ cấp. Phản quân Tâm Thái có chút sợ. Lương Thái Dũng thế nhưng là một tên để chữ Dũng doanh rất bội phục Hàn tướng. Nửa tháng trước tại Vạn Chúng nhìn chừng chừng bên dưới, lấy một đêm năm, giết chết mấy tên Nguyên Liêu Dương quân tướng lĩnh. Nhưng bây giờ hắn lại bị Liêu Tây quân người chặt chém. Nhìn thấy cái kia từng người từng người mặt mũi tràn đầy hung quang Liêu Tây quân tướng sĩ, phản quân đám người phía sau lưng lồng tơ Bọn hắn cảm thấy đám này Liêu Tây quân người chính là Không muốn mạng tiên tướng sĩ, chúng ta viện quân lập tức tới ngay. Chặt đám đồ chó này ông lao cũng không thể để cho người khác đoạt đi. Lý Pha giáp nhìn thấy phía trước những quân phản loạn kia bởi vì chủ tướng bị giết, có chút sững sờ thời điểm, La Zát cổ họng đứng lên. Giết a, giết địch lập công ngay tại hôm nay. Liêu Tây quân các tướng sĩ si trải qua một phen nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến giết, càng đánh càng hăng. Bọn hắn dẫn theo rìu máu trường đao, gầm thét nhào về phía những quân phản loạn kia. Chỉ huy sứ bị giết, còn đánh cái cái giám a. Chạy mau đi. Đám người này là tiên điên. Chỉ huy sứ lương thái dũng bị giết, Liêu Tây quân lại như thế hung hãn. Cái này khiến phản quân sĩ khí nhận lấy trọng tọa đặc biệt là những cái kia lương thái dũng thân binh vậy cũng là tinh nhuệ, bọn hắn đều bị giết đến tử thương một mạnh. Những người còn lại càng là không dám cùng Liêu Tây quân tiếp tục đánh rơi xuống. Bọn hắn cũng không cho rằng bọn hắn so lương thái dũng thân binh lợi hại hơn. Cái này tiếp tục đánh xuống, 89 phần 10 sẽ đem tính mệnh nhét vào nơi đây. Phản quân gặp bất động Liêu Tây quân, ngược lại là chủ tướng bị giết. Hiện tại đối mặt dồn sức đánh vọt mạnh lý phá giáp bọn hắn, lòng sinh e ngại phản quân nhao nhao quay đầu về sau chạy tán hắn cái này vừa chạy, lập tức liền sinh ra một phản ứng dây chuyền. Những phương hướng khác phản quân nhìn có người chạy, bọn hắn không làm rõ ràng được tình huống cũng đều nhao nhao gia nhập vào chạy tán loạn trong hàng ngũ. Liêu Tây quân tướng sĩ dẫn theo dị máu trưởng đao tại phía sau dồn sức chém mạnh, càng tăng lên hơn phản quân khủng hoảng cùng hỗn loạn. Những cái kia bị cường trinh mà đến thanh niên trai tráng xoạt toàn bộ sụp đổ mất. Có chui vào trong ruộng, cũng có lão đạo nhảy vào khe nước. Còn có thì là ném xuống binh khí, trực tiếp quỷ xuống đất đầu hàng. Lý Pha giác bọn hắn hiện tại không có thời gian đi bắt tù binh. Bọn hắn liền nhìn chằm chằm thành kiến chế phản Mới đầu còn có một bộ phận phản quân lui về trong trấn đi, cả đội tái chiến. Bọn hắn tại gia nhập phản quân trước, thế nhưng là Liêu Dương quân, quân chính quy. Hiện tại tổn thất không nhỏ, nhưng cũng không có lập tức tán loạn. Quân hộ binh mã làm Khương Văn Bá còn tại trong trấn, có thể Liêu Tây quân sông quá mạnh. Phản quân chân trước vừa lui tiến trong trấn, Liêu Tây quân truy binh chân sau đã đến. Phóng hỏa! Lớn mạnh chúng ta thành thế. Lý Pha Giác cũng mang người vọt vào trong trấn. Nhìn thấy còn có phản quân ý đồ dựa vào thôn trấn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hắn lúc này hạ lệnh phóng hỏa. Từng nhánh bó đuốc ném tới trên phòng ốc, rất nhiều nhà lá lúc này bắt đầu cháy rực. Đại lên, ánh lửa chiếu đỏ lên nửa phía bầu trời. Khắp nơi đều là chiến, khắp nơi đều là tiếng la hét. Tại một chỗ trong tiểu viện, mười mấy tên phản quân đau kiếm ra khỏi vỏ, như Lâm đại địch. Khương Văn ba vị này binh mã làm ở trong viện nôn nóng không ngừng giạ bước. Hắn phái đi ra mấy nhóm người tìm hiểu tin tức, có thể phái đi ra người còn chưa có trở lại, tiếng la giết lại càng ngày càng gần, cái này khiến hắn tựa như kiến bò trên trảo náo bình thường. Hắn ngược lại là muốn đi thẳng một mạch. Nhưng hắn là binh mã làm, cái này Lâm trận bỏ chạy sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Thuốn hồn hắn cũng gánh không nổi người kia. Hắn hiện tại chỉ có thể cố tự trấn định xuống đến, nhịn xuống không có đạo tẩu. Binh mã làm nhân. Một tên phản quân trị uy lão đạo xâm nhập binh mã làm Khương Văn bá trong viện đánh không thắng. Liêu Tây quân chiến lược đứ hãn, chúng ta đánh không lại bọn hắn. Cái này chỉ huy đối với Khương Văn Bá nói, bọn hắn hiện tại đã giết tiến vào trong chấn. Binh mã làm đại nhân, mau chạy đi, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Khương Văn Bá nghe lời này sau, trong lòng lấy làm kinh hãi. Không phải nói đổi tới Liêu Tây quân chỉ có chỉ là hơn ngàn người sao? Các ngươi có 4, 5000 người, làm sao có thể đánh không lại đâu? Khương Văn Bá truy hỏi, các ngươi chỉ uy sứ đâu? Cái này chỉ huy trả lời, chúng ta mặc dù người đông thế mạnh, khả năng đánh cũng liền hơn 2000 huynh đệ, còn sót lại đều là một chút lâm thời chiêu mộ thanh niên trai tráng. Những người này phất cờ họ gieo vẫn được, chân chính dẫn theo đao tử ra trận, căn bản không được việc. Chúng ta chỉ hy sứ tự mình dẫn người đi lên đánh, ngược lại bị Liêu Tây quân giết. Tê, Khương Văn Bá nghe nói như thế, hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Lương Thái Dũng thế nhưng là một thành viên hàng tướng, hắn vậy mà đều bị Liêu Tây quân giết. Đủ thấy Liêu Tây quân hung hãn. Đi nhanh đi, biết được Lương Thái Dũng cái này chỉ huy sứ đều bị Liêu Tây quân giết, Khương Văn Bá cũng không dám lại chần chờ chậm Chữ Dũng doanh chủ tướng đều bị giết, vậy nhất định là đánh không lại Liêu Tây quân. Hiện tại không đi, chờ đến khi nào? Kương Văn Bá ba tại mấy chục tên hộ vệ chen chúc bên dưới, vội vã rời đi sân nhỏ, hướng phía phía đông chạy trốn. Về phần chưa Dũng doanh những cái kia chạy tứ phía bại binh,ương Văn Bá ba căn bản liền không có nghĩ đến đi tu nạn. Liêu Tây quân lợi hại hắn là được chứng kiến. Hiện tại đi thu nạn bại binh, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Một khi bị để mắt tới, sợ là mạng nhỏ khó đảm bảo. Hiện tại để những cái kia chạy trốn bại binh hấp dẫn Liêu Tây quân lực chú ý, tốt hiểm hộ bọn hắn bọn hắn tan trong còn tại cự phản quân sau, bọn hắn không có dừng lại, trực tiếp thẳng hướng Liêu Hà Thành. Hôm sau cắm ở Liêu Hà huyện thành Liêu Châu quân cờ sĩ bị ném tới dưới thành. Một mặt hơi có vẻ tàn phá Liêu Tây quân đại kỳ tại Liêu Hà huyện thành dựng lên. Chém giết một đêm, Lý Pha giáp bọn người là lại khốn vừa mệt, tinh bị lư tận. Nhưng bây giờ vừa đánh thắng một trận, cái này khiến tâm tình của bọn hắn rất phấn khởi. Huyện nha trong đại đường, Lý Pha giáp bọn người không có hình tượng chút nào gặm bánh đờ đói bổ sung thể lực. Trận tướng, buổi tối hôm qua nguy hiểm thập nha. Một chi này phản quân không sai biệt lắm 5000 người, sinh sinh chúng ta giết bại. vẫn còn sợ hay nói, chúng ta nếu là vận khí chút, sợ là hiện tại đã tại Diêm Vương gia nơi đó hội họp biết được bọn hắn đem qua đánh bại phản quân có ước chừng muốn 5000 người, Lý Pha Giáp tâm lý cũng thầm mắng nguy hiểm thật. Thế nhưng là tại thuộc hạ trước mặt, hắn cũng không muốn để cho người ta coi thường. Nhìn ngươi cái kia tiền đồ, Lý Pha Giáp đối với Điền Tiểu Nhị nói, "Chúng ta Liêu Tây quân chính là muốn có áp đảo hết thể địch nhân khí thế. Đừng nói 5000, liền xem như 500 người, Lao tử làm theo lông mày cũng sẽ không nể một cái, làm theo đánh cho bọn hắn tè ra quần." Nhìn thấy nhà mình chân tướng như vậy hào khí ngất trời, Điền Tiểu Nhị đối với hắn cũng phục sát đất. Nếu là hắn là lãnh binh chủ tướng, biết được có nhiều như vậy nhân, đã sớm dẫn người lui. Khả tự ra chấn đem lại dám can đảm lãnh binh chúng sát, ngạnh sinh sinh đánh thắng một trận. Hắn không thể không chịu phục. Trấn tướng, một trận đánh trò trống khoái a. Có toàn thân vết máu liêu tây quân sĩ quan cao hứng đi nói, chúng ta hơn ngàn huynh đệ, lấy ít thắng nhiều, đánh bại hơn 5000 phản quân. Chúng ta lần này thế nhưng là đại xuất danh tiếng. Cái này về sau xem ai còn dám xem thường hương chúng ta binh doanh. Đúng vậy a. Ai dám xem nhẹ chúng ta, để bọn hắn 1000 người đi đánh 5000 người thử một chút. Chúng ta đánh lớn như vậy thắng trận, nói ít cũng phải vớt mấy cái đại công. Đám người lại đánh một cái lấy ít thắng nhiều thắng trận, để bọn hắn từng cái cảm xúc phấn khởi không thôi. Đi, đừng mẹ nó nói khoác. Chúng ta lần này là thắng hiểm. Lý Pha Giáp nói với mọi người, "Nếu là thật triển khai trận thế cùng phản quân đánh, chúng ta cái này hơn ngàn người sợ là đều muốn nằm tại chỗ này. Mặc dù đánh thắng trận, có thể Lý Pha Giáp cũng biết, lần này bọn hắn là may mắn. Bọn hắn tại màn đêm miệm hộ bên dưới vọt mạnh dồn sức đánh, phản quân không làm rõ ràng được tình huống, bị đánh ngợp. Thêm nữa phản quân có không ít tân binh, chiến lược không mạnh. Chân chính có thể đánh cũng liền một 2000 người. Cho nên bọn hắn lúc này mới có thể đánh bại đối phương, thắng được một trận thắng lợi. Bất quá lần này cũng cho hắn cảnh tỉnh." về sau cũng không thể kiếm tàu thiên phong, mạo hiểm như vậy.